trên một ư ơ i hai đặc biệt xóa bỏ thiên mẫu bị hồng sơn nương nương một quyền đánh vào mặt đập ầm ẩm trên dân giang mặt sông lập tức nổ tung nhấc lên cao hơn hai t r ư ợ n g dâng lên rất nhiều thuyền vội vàng tranh n ẽ trên mặt sông thuyền thường thường là tàu la o hội thuyền chủ thuyền quen làm nước có thể gây sóng gió bình thường sóng gió căn bản không làm gì được tàu la o hội thuyền nhưng thiên mẫu kích cỡ thực sự quá lớn nhập vào dân giang động tĩnh cũng to đến dọn người đông đảo chủ thuyền vội vàng riêng phần mình thôi động thủy phủ ý đồ lắng lại dâng lên nhưng r i ê n phần mình thuyền vẫn là bị sóng nước cao cao căng lên sóng lớn mang theo thuyền lao thẳng tới có người kêu lớn chủ thuyền bọn họ nhao nhao đem từng tấm định thủy phủ đầu nhập trong nước nhưng gặp cao hơn hai t r ư ợ n g dân lên lôi cuốn lấy một đám thuyền thẳng đến bên bờ mắt thấy liền muốn nện ở hai bên bờ trên đường phố đột nhiên sóng nước bình bột lại gợn sóng không hiện dân gian g thượng hạ du hơn mười dặm vương v ứ c như gương thiên mũ cùng hồng sơn nương nương một lớn một nhỏ tại trên mặt sông giết đến thiên hôn địa ám nhưng mà chỉ có các nàng rơi xuống địa phương mặt nước kịch liệt chấn động địa phương khác hết thể trình độ như gương không một gợn sóng tàu lão hội bản sự khiến cho người không thán phục không được tàu lão hội tàu vân thâm cũng nhận được tin tức vội vàng đi ra tổng đàn đứng tại bờ sông nhìn quanh. chỉ gặp hai tôn tà thần ở trên sông c h é m g i ế t nếu không có tàu lão hội chủ thuyền hỗ trợ c h ấ n trụ chỉ sợ sẽ chết đối u bờ sông không ít b á y tính nếu là nước khắp cùng châu thành chết đối u rất nhiều b á y tính hồng sơn đường cùng thiên múa hội liền sẽ bị xếp hàng chặt đầu ngọc thiên thành cùng võ đạo chính hai cái khốn nạn liền có thể đi vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ trên thuyền hoa một đôi cha con chính ngừng thuyền xem náo nhiệt tàu vân tâm h trong lòng máy động bỏ đi cái chủ ý này đôi cha con này đến cùng là lai lịch gì hắn đang nghĩ ngợi mặt sông đột nhiên nổ tung một đám chủ thuyền định thủy phủ gần như không thể định trụ mặt sông bị chấn động đến r i ê n phần mình khí huy nện ở trên mặt sông suýt nữa phá vỡ một đám định thủy phù người kia chính là võ đạo chính thiên mỗi hội đường chủ võ đạo chính bị ngọc thiên thành đánh rơi xuống nện ở trên mặt sông lập tức thân hình bắn lên rơi xuống tiếp tục bắn ra lên lại rơi xuống l a n lông lốc hai mắt m ũ i miệng đều làm màu tươi hắn vừa mới đứng lên thân hình còn tại ngăn không được hai chân rán mặt sông hướng về sau trượt đột nhiên ngọc thiên thành nghiêng nghiêng từ trên trời rán xuống tủ khí làm kiếm cũng chỉ đâm tới sau lưng ẩn ẩn hiện hiện hiện một tôn thần n ữ dị tượng ánh trăng như vỏng cũng là tịnh kiếm chỉ hướng hắn đâm tới một kiếm này đại khí bằng bạc nhưng mà lại liền để hắn cảm giác hắn đến để cảm tào vân tâm thấy mặt mày hớn hở thầm nghĩ hai tên này lưỡng bại cầu thường ta liền có thể nhặt đến hai cái tiện nghi đem hai bọn họ đều xử lý chờ một chút ta bị đôi cha con kia trọng t h ư ơ n g chỉ sợ không tới phiên ta kiếm tiện nghi liền sẽ bị diêm lão hội lao giả nhặt đến ba cái tiện nghi thương thế hắn chưa lành không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này chỉ gặp đường sông hai bên bờ hồng sơn đường phụ sư giáo đầu cùng hương chủ ngay tại truy sát thiên m ộ hội đám người tiếng g i ế t một mảnh những phụ sư kia quen chu tà trừ túy mỗi một cái đều là thực chiến hào thủ thiên m ộ hội tu sĩ lại tinh thông an t o á n rất ít chính diện đối quyết lần này giao phòng quả thực là thiên về một bên bị hồng sơn đường rết đến đánh tơi bời thiên m ỗ hội tu sĩ nhân số là hồng sơn đường mấy lần lần này lại là trả thù mà đến khi thế hùng hồ không ngờ dễ dàng sụp đổ tào vân thâm gặp trong lòng máy động hồng sơn đường người tuy ít nhưng đều rất biết đánh nhau không thể khinh thường hồng sơn đường sư tử đá lại cũng chủ động tấn công nào ở thiên mỗ hội tu sĩ chính là một trận c ă n xé xử lý không ít người không c h u n g còn truyền đến h ạ c đê không ngừng có tiên hạc tấn công xuống tới chính là hồng sơn đường hạc đồng tử tấn công đối tượng là thiên mỗ mộ hội một vị hương chủ đem cái k i a hương chủ giết đến không ngừng tránh lui t à o vân tâm h thấy náo nhiệt đột nhiên lại nhìn thấy một cỗ xe gỗ tại bên bờ phi nhanh ngồi trên xe một thiếu niên sắc mặt trắng bệnh sau đầu một tòa miếu nhỏ không ngừng có kiếm khí bay ra thu hoạch tính mệnh xe gỗ kia phía sau còn đi theo một con cậu tử t r ố n người lên nhanh chân phi nước đại đi theo xe gỗ cậu tử kia hướng tàu vân thâm bên này lướt qua tàu đường chủ trở nên hoảng hốt rời đi ánh mắt hai bang nhân m ã g i ế t đến thiên hôn địa ám võ đạo chính nhìn thấy ngọc tiên thành đánh tới trong lòng h ã i nhiên lúc trước vì thải sinh đường báo thủ tầm tư giờ phút này toàn ném xó làm sao còn không có đại quan đến đây cứu ta hắn không lo được người khác lập tức bên thì đánh nhau bên thì rút lui hướng hạ phủ mà đi thiên mỗ hội hàng năm kín đáo đưa cho hạ ra rất nhiều bạc bởi vậy mới có thể tại cùng châu hoành hành không sợ nếu không ý theo đại minh luật sớm đã bị dẹp yên võ đạo chính tự biết không phải ngọc tiên thành đối thủ cho nên mới đi hạ phủ đúng vào lúc này đông nhiên chỉ nghe một thanh â m nói ngọc thiên thành võ đạo chính các ngươi dừng tay hạ phủ bên ngoài một người trẻ tuổi lăng không mà lên phiêu phụ không trung cao giọng nói phụng hạ tổng binh mệnh lệnh cưỡng chế các ngươi dừng tay thu liếm b a n g chúng nếu không liền giết chết bất luận tội lời vừa nói ra ngọc thiên thành võ đạo chính vội vàng dừng tay hồng sơn nương nương còn tại đẻ xuống thiên mỗ ra sức đánh ngọc thiên thành vội vàng truyền âm để nàng dừng tay hồng sơn nương, nương lúc này mới lưu lên không rời bông ra thiên mỗ tất cả hồng sơn đường đệ tử nghe lệnh không được xuất thủ ngọc thiên thành cao giọng nói lập tức lặng lẽ truyền âm hồng sơn nương nương nói nương nương ngươi lập tức đi gặp sầm đại nhân m a đại nhân để bọn hắn mau chóng đến đây hồng sơn nương nương hiểu ý lập tức hóa thành một cô âm phong m à đi võ đạo chính cũng lệnh cưỡng chế thiên mỗi hội đám người dừng tay đám người dừng lại võ đạo chính nhẹ nhàng thở ra chỉ thấy mình mang tới thiên mỗi hội bang chúng từng cái mang thương có ít người còn bị xử lý bang chúng chết hai ba thành không khỏi âm thầm thịt đau cái kia hạ ra người trẻ tuổi sừng sững trên không chúng ánh mắt đảo qua dân giang hai bên bờ rơi vào hai vị đường chủ trên thân nói hai vị đường chủ đều là ta cùng châu thành đại nhân vật. vậy mà tự mình giới đấu trái với ta đại minh luật các ngươi có biết tội võ đạo chính nhận ra hạ ra người trẻ tuổi vội và nói la anh công tử hồng sơn đường trần thực giết ta thiên mỗ i hội bảy mươi b ố cái huynh đệ ngay cả ta thiên mỗ i hội hương đường cũng đều đá đây là vô cùng n ụ c nhã thú không đợi trời chung ngọc thiên thành lại dung túng cấp dưới làm loạn ta vốn muốn cùng hắn phân do phải trái hắn lại xuất hồng sơn đường loạn đảng giết ta thiên mỗ i hội huynh đệ xin mời công tử vì ta thiên mỗ i hội làm chủ cái kia hạ ra người trẻ tuổi tên là hạ la anh la cùng châu hạ phủ đại công tử rất là k h ô n khéo giả dặn hạ t ổ n g binh l â g hiền không tránh thân bởi vậy để bạt hạ la anh là tham tướng hai cha con nắm giữ cùng châu b ì n h quyền hạ la anh sừng sững ở không trung không nhúc nhích tí nào hiện ra tu vi cực cao sắc mặt trầm xuống nói ngọc thiên thành ngươi có lời gì có thể nói ngươi có đạo lý cứ v i ệ c giảng bản quan sẽ không thiên vị chỉ nghe hắn lời nói của một bên ngọc thiên thành không người nói đại nhân thiên m ộ hội buôn bán nhân khẩu lừa bán hài đồng luyện hài đồng là thải sinh hoa hoa hạ la anh đánh g a y hắn nói ngươi có thể có bằng chứng ngọc thiên thành nao nao thiên m ỗ hội thải sinh đường sớm đã bị tuần kiểm xuất lĩnh phủ nha nha dịch kiểm kê một lần k Chứ hạ ô n g la anh nói hồng sơn đường tàn sát thiên mỗ hội nhiều người như vậy lại trước mặt mọi người truy sát vo đường chủ thực sự quá phận các ngươi những loạn đằng này đột nhiên chỉ nghe một cái bén nhọn tiếng cười truyền đến tham tướng đại nhân lời này nói quá lời thiên mỗ hội những người này rõ ràng đều là chết tại trần thực trần tú tài trong tay võ đường chủ cũng là bị trần tú tài đả thương cùng hồng sơn đường có liên các ngân gì hạ la anh nghe được thanh âm này trong lòng nghiêm nghị theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một cái đầu mang ô sa thân mang váy đỏ váy mặt ngựa mặt trắng không dâu nam tử trên mặt dáng tươi c ư ờ i hướng bên này bước nhanh đi tới trấn thủ thái giám sầm học phú lao già này đến đây bảo đảm ngọc thiên thành hạ la anh thầm nghĩ hồng sơn nương nương đi vào ngọc thiên thành bên người nói nhỏ mã đại nhân không chịu đến chỉ có sầm đại nhân nghe nói tranh thủ thời gian tới ngọc thiên thành thở phào một cái thấp giọng nói mã đại nhân thu ta nhiều tiền như vậy còn không bằng tên thái giám t r ấ n thủ thái giám sầm học phú cùng đề hình án sát sứ mã vi công đều là hồng sơn đường chỗ dựa t r ấ n thủ thái giám phụ trách giám sát tổng binh trưởng quản một bộ phận binh quyền cũng phụ trách cùng châu tỉnh bên trong an toàn tà túy cũng về nó quản lý đề hình án sát t i phụ trách cùng châu hình sự phụ trách đuổi bắt tà túy pham là cùng châu tỉnh bên trong xuất hiện tà túy đều là giao cho hồng sơn đường đi xử trí án sát t i xuất tiền là được rồi ngọc thiên thành biết là người hàng năm đều hiếu kính mã vi công cùng sầm học phú một số lớn m ạ n bởi vậy nghe nói hồng sơn đường x ả ra chuyện sầm thái giám mới có thể trước tiên chạy tới sầm thái giám cười nói tất cả chuyện xấu đều là cái này trần tú tài một người làm l à anh hiền c h ế t ngươi cho rằng đâu hạ l à anh còn chưa nói chuyện chẳng nghe cười to một tiếng chuyển đến tổng binh hạ sơ lễ từ hạ phủ đi tới cười nói sầm đại nhân nói chính là tất cả mọi chuyện đều là trần tú tú tài một người cách làm không có quan hệ gì với hồng sơn đường chỉ là ngọc đường chủ lầm tin trộm cướp mới đưa đến thiên mỗ hội chết rất nhiều người ngọc đường chủ ban đến hướng thiên mỗ hội bồi tội mới là sầm thái dám cười nói thiên thành ngươi đem cái k i a trần tú tài giao ra lại hướng thiên mỗ hội bồi trúc bạc bày cái tiệc rượu hướng võ đường chủ bồi tội chuyện này coi như qua hai vị đại nhân vật một câu liền đem hồng sơn đường quan hệ rũ sạch hòa hòa khí khí ánh mắt mọi người rơi trên người ngọc thiên thành lộ hương chủ cùng tiêu hương chủ ánh mắt thì rơi vào xe gỗ bên trong trần thực trên thân liên tục hướng hắn trước mắt ra hiệu hắn tranh thủ thời gian chạy đi ngọc thiên thành m ặ t không đổi sắc không người nói bẩm đại nhân ta hồng sơn đường cũng không trần tú tài người này s â m thái dám khẽ nhữ mày hắn đã cho ngọc thiên thành lối thoát ngọc thiên thành nên tá pha hạ lư bây giờ nói không có trần tú tài người này chẳng phải là để hắn cùng hạ tổng binh khó xử hạ la anh cười lạnh nói các ngươi hồng sơn đường trần tú tại, là các tân tân giáo đầu tên là trần trần trần hắn s á c mặt n g h i hoặc tên trần thực đi vào bên miệng liền quên đi tên gọi là gì trần thực bên người hát qua nhìn chăm chú lên hạ la anh ánh mắt t h ă m thẳm hạ la anh m ổ hôi lạnh trên trán dày đặc cái tên đó từ đầu đến cuối n g h ĩ không ra cuối cùng ngay cả trần thực dòng họ cũng quên đi hạ tổng binh ánh mắt như điện cười lạnh hướng trong đám người quét tới chút tài mọn dám c a n đảm khoe khoang ánh mắt của hắn quét đến trần thực bên người hắc cầu trên thân chỉ gặp hắc cầu kia t r ồ n người lên nhìn xem chính mình liền không khỏi trở nên hoảng hốt hạ tổng binh lung lay đầu hay là hoảng hốt trong mơ mơ màng màng trong đầu cái kia đi vào bên miệm rái cũng b ê n mất không còn một mảnh trần thực cái tên này rõ ràng rất quen thuộc nhưng chính là nói không nên lời vừa đến bên miệng liền quên hắn chưa bao giờ từng gặp phải cổ quái như vậy sự tình sâm thái g i á m trong lòng giật mình thuận hạ tổng binh ánh mắt cũng hướng trần thực xe gỗ nhìn lại ánh mắt rơi vào con hắc cầu kia bên trên đột nhiên trong đầu náo liền không nhớ nổi tên trần thực hạ tổng binh cái chán cũng t o á t ra mồ hôi lạnh đột nhiên cao giọng nói võ đạo chính cái kia n ổ hương đường người gọi là cái gì nhỉ võ đạo chính cùng trần thực có n ổ hương đường huyết hải thâm cựu nghe vậy lập tức nói người này tên là trên mặt hắn lộ ra thần sắc hoang mang nhũ chặt lông m nhưng mà từ đầu đến cuối nhớ không nổi tên t r ầ n thực ta biết hắn tên gọi là gì thiên m ẫ cái đầu to lớn kia trôi nổi đứng lên kêu lên tiểu tử này g i ế t ta thiên m ẫ hội môn nhân hỏng ta hưng hỏa ta quả quyết sẽ không quên hắn liền gọi lao hầu đầu hai mắt trận tròn xoe trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia h o à n g sợ cùng bất an thiên m ẫ hội ban g chúng cũng rối rít nói ta nhớ được người nọ có tên chữ hắn gọi hắn gọi gọi gọi kỳ quái gọi là cái gì nhỉ quái ta nhớ rõ ràng tên của hắn thiên m ẫ hội trên dưới hỗn loạn tư mừng thiên m ẫ trong mắt hoảng sợ cũng càng ngày càng sâu đột nhiên thét to t ạ túy nơi này có t ạ túy chính nàng rõ ràng chính là t ạ thần giờ phút này lại hoảng sợ không hiểu kêu t ạ túy gào thét mà đi hạ tổng binh hạ la anh đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi riêng phần mình ổn định tâm thần lặng lẽ lui lại võ đạo chính theo sát lấy thiên mẫu gào thét mà đi rất nhanh không thấy t â m hơi sầm thái dám lấy lại bình tĩnh hướng ngọc thiên thành nói nhỏ thiên thành t ạ túy này lai lịch không thể coi thường ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng tới ngươi muốn coi chừng ta đi trước ngươi có việc để cho người ta cho ta biết ngọc thiên thành k h n người nói đại nhân không tiễn sầm thái dám khoát tay、áo. đ ộ trần n h lung la lung thực thấy thế kinh hô một tiếng vội vàng leo ra xe cố gắng đem cậu từ là trái t tim còn cố ý nhảy lúc này mới bông lòng một hơi ngọc thiên thành đi vào bên cạnh hắn nói ngươi đi theo ta chờ một chút ngươi tên gì hồng sơn nương nương cũng tiến đến trần thực trước mặt tò mò nhìn hắn nói ngươi tên là gì ngươi còn thiếu ta ba ngày đâu trần thực không khỏi hãy nhiên ở đây tất cả mọi người thậm chí bao gồm ngọc thiên thành cùng hồng sơn nương nương liên quan tới hắn danh tự ký ức giống như đều bị tẩy đến không còn một mảnh hát qua là ra ra từ nơi nào nhận được trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đem hát qua nuôi đến m ậ p mạc sau đó kéo ra ngoài lai giống ta muốn phát đạt trên đại đạo tăng thêm nhân vật mới tạo vật tiểu ngũ cũng nhanh thông qua xét duyệt hoan nghênh mọi người là tạo vật tiểu ngũ bỏ phiếu chương một trăm năm mươi ba chân truyền một câu hồi nương nương ta gọi trần thực ngọc đương chủ ta gọi trần thực tiêu h hương chủ ta gọi trần thực trần thực một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền nói cho hồng sơn đường người hắn gọi trần thực nhưng vô luận làm ấy vị hương chủ có thể là hồng sơn nương nương cùng ngọc thiên h à n h ghi lại trần thực cái tên này lập tức liền sẽ lại lần nữa quên cái tên này sau đó lại một lần hỏi thăm trần thực đều cái gì hồng sơn đường trên dưới không rét mà run phán g phất trong đầu của bọn họ ở một con quái vật sẽ đem trần thực hai chữ này xóa bỏ bất cứ lúc nào chỗ nào vô luận ký ức sâu bao nhiêu chỉ cần là trần thực hai chữ liền sẽ xóa bỏ nương, nương gọi ta tú tài trần thực cũng là bất đắc dĩ hát qua mặc dù tỉnh nhưng liệu x ỉ u ba ba mặt mà tù mày trao hắn cũng không biết đám người loại trạng thái này khi nào mới có thể tiêu trừ thế là nhẫn mại tính tình nói ngọc đường chủ gọi ta tú tài là được hương chủ gọi ta tú tài liền tốt ngọc thiên thành đối với hắn rất là yêu thích nói tú tài n g ư ơ i có đại tài chắc chắn sẽ trúng cử có người lấy ra truy nã trần thực lệnh truy nã cùng lệnh bắt giết ngọc thiên thành nhìn thấy lệnh truy nã cùng lệnh bắt giết bên trên tên trần thực trần thực hai chữ tự động biến thành chống g i n g không có chút nào ấn tượng thế là vứt xuống bảng danh sách tú tài ta tự hỏi những năm này khổ đọc sách thánh hiển học vấn không cạn nhưng cùng ngươi so sánh liền kém nhiều đi dưỡng thương thời gian ngươi được nhiều dạy một chút ta ba năm sau ta thi lại một lần tú tài ngọc thiên thành nói có ngươi chỉ dạy ta chắc chắn sẽ cao chúng tú tài trần thực xúc động nói ta chắc chắn ta tất cả học vấn đều truyền thụ cho đường chủ t u y ệ t không tháng t ố n ngọc thiên thành rất là vui vẻ hướng về hai bên phải trái nói tương lai ta thi đậu tú tài ai lại nói ta là tên mù đường chủ ta liền g i hay tả hữu mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng ngọc thiên thành liền tại trần thực dưỡng thương trong phòng bệnh cầu học không thể không nói vị nay ngọc đường chủ cầu học rất là chăm chú trần thực giảng giải l u n ngữ hắn muốn đích thân chép lại khắc khổ đọc thuộc lòng trong khoảng thời gian này mấy phát nha dịch cầm lệnh truy nã cùng lệnh bắt giết tìm tới cửa nhưng mà đến h ồ n g sân đường liền quên đi trần thực cái tên này lại nhìn lệnh truy nã cùng lệnh bắt giết cũng nhận không ra trần thực hai chữ đành phải ngoan ngoan trở về mà thiên mỗi hội trên giới cũng quên đi trần thực cái tên này mặc dù biết trần thực người này nhưng hết lần này tới lần khác nói không nên lời nếu khổ chủ cũng không biết hung thủ là ai quan phủ cũng liền lười nhác truy cứu ngay hôm đó trần thực chính tựa tại bên cửa sổ nghiên cứu chung dùng bỗng nhiên một cái hạt giấy bay tới rơi vào trên cửa sổ hạt giấy gõ nhẹ xong cửa sổ thành khẩn rung động. trần thực trong lòng khẽ nhúc ních đem hạt giấy bắt được nhưng gặp trên hạt giấy viết chữ viết triển khai nhìn lên lại là lý thiên thanh t ừ tuyển châu gửi tới thư tín loại này gửi thư thủ đoạn gọi là con d i ề u truyền tin viết x o n g tin muốn tìm tới chuyên môn người gửi thư trả tiền người gửi thư liền sẽ trước thông qua tín vật khóa chặt người nhận thư khí tức t h ầ n hồn sau đó thôi động pháp thuật con d i ề u liền sẽ bay lên vây c á n h hướng người nhận thư bay đi nếu là gặp được thời tiết g ô n g tố con d i ề u sẽ còn đến sân động miếu cổ dưới mái hiên tránh mưa đợi cho mưa cạnh mới có thể tiếp tục phi hành nông thôn bên trong còn tốt nhưng trong thành liền thường xuyên có thể nhìn thấy dạng này con d i ề u thành đàn liên miên bay qua cùng bảy chi một m dạng chân thực triển khai tin đọc một lần trong lòng tràn đầy cảm động thế là nâng bút hồi âm thiên thanh quân triển tin tốt ngu thân thể mạnh khỏe nhiều ngày chưa từng phát bệnh gần đây khổ đọc sách thánh hiển học vẫn phát triển lệnh đ ư ờ n g mạnh khỏe thầy ta vân an hôm qua ngồi xếp bằng ngu trợ thấy t khuỵu tay sau phi tinh hoàn tinh bộ não kim đan trong trắng sinh huyền đến cực điểm bạch đan hóa đen lại chưa phát giác tu thành kim đan tứ chuyển tây kinh thi vân hẳn là tạo vật tiểu ngũ chứa được lương thực h ắ n nghiêng đầu ngh tiếp tục viết c ủ n g châu dân phong không tốt có nhiều kẻ bán người nghe tin bất ngờ nào đó tú tài sơ đến c ủ n g châu bị bán được nông trường quân i thi cần phải coi trường n g u tại c ủ n g châu cùng nhau đợi trông mòn con mắt trông mong c o n đến t r u n g trèo lên kim bảng ký tên trần thực vết thương trên người hắn tốt hơn h ơ nữa n tập tễnh ra khỏi phòng hồng sơn đường liền có gửi thư phụ sư trần thực tìm được người gửi thư thanh toán tiền bạc người gửi thư hỏi thăm lý thiên thanh tuổi tác gửi hướng chỗ nào lại mời đến lý thiên thanh thư tín hít hạ xác định lý thiên thanh khí tức thần hồn đem trần thực muốn gửi thư tín chồng chất thành con r ư u thế là làm phép con r ư u bay lên vây cánh hướng t i ể n châu phương hướng mà đi người gửi thư kia vẫn như cũ ngồi tại trên bồ đ o ạ n đỉnh đầu mây mù l ợ lờ trong mây mù hiện ra từng cái con rìu phi hành cảnh tượng trần thực không có lập tức rời đi đứng tại bên cạnh cửa quan sát chỉ gặp trong mây mù những cái kia con rìu phi hành có khi sẽ tao nổ gió lớn trong gió gian nan tiến lên lại bị thổi đến bị lệnh phương hướng người gửi thư liền muốn một lần nữa xác định phương hướng tiếp tục đi tới có khi gặp phải g ô n g tố người gửi thư liền muốn khống chế con rìu vội vàng tìm kiếm chỗ trốn tránh còn có lúc lại gặp được một chút t ư ơ n g tiêu truy kích con rìu có con rìu bởi vậy sẽ bị hủy đi bên cạnh học đồ liền sẽ ghi lại hủy đi con rượu tìm kiếm được sao lưu lại gãy một tấm tiếp tục khởi hành người gửi thư cũng không phải cái dễ dàng việc khó trách lấy tiền không ít chân thực t h ẩ m nghĩ gửi thư là một môn việc tay nghề có chuyên môn phương pháp tu hành t r í c luyện tâm thần có thể đem tâm thần không ký thác tại con rượu bên trên phi hành ngàn dặm không tiêu tan mới tính tiểu thành tâm thần chia làm mấy chục cỗ theo con rượu phi hành ngàn dặm không tiêu tan lúc này mới lại thành giống như hồng sơn đường người gửi thư có thể con r ư u phi hành mấy ngàn dặm còn có thể chuẩn xác tìm tới người nhận thư xem như người gửi thư bên trong t ô n g sư tỉnh thành bên trong cũng có tối đa nhất một hai cái nhân vật như vậy trần thực tập tến trở lại chỗ ở ngọc thiên thành đã ở nơi đó chờ đợi nói tú tài ta giúp ngươi luyện chế viên kêu huyết châu có thể dùng đến luyện kim đan thứ hai n g u y ê n anh thứ hai sau khi luyện thành liền có thể tu hành thân ngoại hóa thân rất là thuận tiện ngươi bây giờ thương thế tốt không sai bị lắm có thể luyện kim đan thứ hai ta mang cho ngươi tới chúng ta hồng sơn đường xích huyết hóa thân đại pháp ngươi nhìn phải trang huấn tu luyện hắn đem xích huyết hóa thân đại pháp đưa qua trần thực lật xem một lần hơi nghi hoặc một chút ngọc thiên thành thấy thế Cười xích nói, môn này y h u ế t hóa thân r â n thực lắc đầu nói kim đan thứ hai nguyên anh thứ hai là thân ngoại hóa thân trong mắt của ta là bảng môn t à đạo tỉnh không đủ l ấ y ngọc thiên thành nghi ngờ nói người ghét bỏ nó là ma đạo công pháp t r â n thực nhớ tới ra ra cùng lời của mình đã nói lắc đầu nói không phải tất cả thân ngoại hóa thân đều là lạc lối chân chính thân ngoại hóa thân chỉ là tu sĩ kim đan nguyên anh nguyên h ầ n khi tu sĩ mở thiên môn về sau kim đan xuất h i ế u tâm thần đi theo kim đan gặp kim đan thấy nghe kim đan nghe thấy như có bản thân thứ hai đây cũng là thân ngoại thân còn tu luyện kim đan thứ hai nguyên anh thứ hai tương lai luyện thành nguyên thần thứ hai chỉ là không nhìn thấy hy vọng mới đi con đường ông cháu hai người nhàn rỗi n h ả m chán thời điểm ra ra liền sẽ nói lên các loại tu luyện mẹo đối với tu hành bên trong các loại cấm kỵ cùng nguy hiểm cũng đều g i ả n g được rất rõ ràng bởi vậy trần thực nhìn thấy xích huyết hóa thân đại pháp liền cảm giác hồng sơn đường rất nhiều người đều luyện sai ngọc thiên thành nghe vậy suy tư thật lâu nói ngươi nói có nhất định đạo lý nhưng là tu hành là bực nào gian nan ngươi có biết vẹn vẹn là kim đan cảnh mở thiên môn hàng năm sẽ chết bao nhiêu tu sĩ a trần thực nghe càng thêm hoang mang mở thiên môn rất khó a ngọc thiên thành thở dài nói khó đâu chỉ khó không nói những cái khác vẹn vẹn là ta hồng sơn đường hàng năm tu luyện tới kim đan cảnh bởi vì mở thiên môn mà chết tu sĩ liền có ba bốn về phần cùng châu thành mở thiên môn mà chết tu sĩ hàng năm chỉ sợ đều có ba mươi năm mươi người trần thực nhịn không được nói mở thiên môn rất đơn giản a làm sao lại chết rất nhiều người ngọc thiên thành cười lạnh một tiếng nói ngươi đi theo ta hắn dẫn trần thực đi vào một bên tiên phòng chỉ gặp trong thiên phòng có phụ sư ngay tại hầu hạ một cái ngồi phịch ở trên giường tu sĩ trung niên tu sĩ kia râu ria sùng xoàm hai mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc nhà đối với ngọc thiên thành vị đường chủ này đến cũng là chẳng quan tâm ngọc thiên thành nói hắn là ta hồng sơn đường cổ vân thư cổ h ư ơ n g chủ là ta hồng sơn đường một vị nhân vật thiên tài cùng ta cùng một chỗ khai sáng hồng sơn đường nguyên lão năm đó cổ hương chủ tu thành kim đan ý đồ mở thiên môn xuất hiếu kết quả khí huyết mạo sưng não biến thành đồ đẩn tê liệt tại giường hắn đã ở chỗ này nằm nhanh hai mươi năm hắn n h mắt p h i m hồng năm đó cùng ta cùng một chỗ khai sáng hồng sơn đường nguyên lão Tổng chương ộ n g giờ có c vị. Bây ỉ còn lại có cổ vân lại t h cùng n g ta. ư i biết ư ờ i nơi nào à? Hắn đi ra ngoài, đi khác Hắn ở nào à? vào ra một trăm năm mươi ba hắn lớn tiếng nói tú tài tu kim đan mở thiên môn xuất hiếu mỗi một bước đều cực kỳ gian khổ mỗi một bước đều cần phải cẩn thận cẩn thận mới có thể còn sống sót vấn đỉnh cảnh giới cao hơn tu kim đan thứ hai nguyên anh thứ hai dùng huyết châu thay thế mình kim đan Trước l ậ p đi l ậ p lại tu luyện mở thiên môn xuất hiếu liền có thể miễn ở loại nguy hiểm này ngươi nếu là ghét bỏ huyết châu ghét bỏ xích huyết hóa thân đại pháp tương lai nơi này liền có linh vị của ngươi hán ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói viên huyết châu này tuy là thiên mỗ bực này tà túy phân thân luyện chế mà thành chất chứa tà tính xích huyết hóa thân đại pháp tuy là công pháp ma đạo nhưng có thể bằng ệ chúng ta hồng sơn đường có thể lấy ra chỉ có công pháp bực này đây đã là ta có thể lấy ra tốt nhất trần thực minh bạch hắn ý tứ tu sĩ tu luyện tới kim đan cảnh đằng sau có thể tá linh thai đến thai ngẽn kim đan linh thai có thể trợ giúp tu sĩ kim đan xuất h i ế u nhưng tồn tại một cái cực lớn thai hại cũng không cách nào chân chính tu luyện thất phản bắt biến cửu hoàn kim đan chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể rèn luyện thân thể muốn chân chính rèn luyện thân thể cần kim đan nhập thể tại thể nội du tẩu mới có thể làm được thất phản bắt biến cửu hoàn mà thể nội rèn luyện có một cái cực lớn nan đề chính là kim đen vận hành đến cùng não lúc khí huyết xung kích đầu lâu ồn bạo không gì sánh được lúc này cần mở thiên môn thiên môn mở ra khí huyết liền có chút xu hoặc là bị súng kích thành đồ đần ngớ ngẩn c h â n thực lúc trước tu luyện tới kim đan tam chuyển liền bị ngọc tiên h thành nhìn ra bởi vậy đem tiên h mộ phân thân luyện thành huyết châu để hắn luyện thành kim đan thứ hai thân ngoại hóa thân dùng kim đan thứ hai trước rèn luyện thân thể đã thông đại não cửa trước mở ra thiên môn kim đan thứ hai không có mang theo khổng lồ khí huyết liền không có khí huyết mạo xưng não nguy hiểm thiên môn mở ra về sau kim đan nhập não kim đan xuất hiếu đều nước chạy thành sông chỉ cần thời gian một năm ngươi liền có thể luyện thành kim đan thứ hai tiếp qua một năm ngươi liền có thể mở ra thiên môn ngọc tiên thành nói mở thiên môn về sau ngươi kim đan nhập não. xuất hiếu liền không có nguy hiểm trần thực lắc đầu nói đường chủ mở thiên môn xuất hiếu không có phiền v á i như vậy nhanh thì nửa canh giờ c h ậ m thì bảy ngày liền có thể luyện thành căn bản không h u n g hiểm ngọc thiên thành tức giận vô cùng m à c ư ờ i làm sao mở rất đơn giản trần thực đi vào cổ vân thư chỗ thiên phòng ngồi tại trước giường đem tê liệt cổ vân thư đ ỡ d ậ y tại hắn x ư ơ n g sọ h u y ệ t bách hội đến c h á n tóc nhọn tìm tòi một lát tìm được thiên môn chỗ mà hậu chiêu trưởng hư huyền khoảng cách ra đầu một tấc nói khẽ cổ hương chủ có thể nghe được ta ta lấy tự thân khí huyết vì người ấ n mở thiên môn người đem ý tập chúng ta chỉ đếm chỗ cổ vân thư cứng lại ở đó không thể động đậy mắt như cho tàn t r â n thực nhẹ nhàng điều động khí huyết cũng không trực tiếp tiếp xúc đến cổ vân thư ra đầu mà là khí huyết r ó t vào cổ vân thư thiên môn chỗ cổ hương chủ ý thức tập trung tưởng tượng chính mình đầu xương cốt hướng ra phía ngoài mở ra một đường có kim quan g lộ ra t r â n thực nói khẽ tâm vô tặc nghiệm đợi cho cảm thấy được thiên môn chỗ có tâm tạng t ỉ n h thịch nhảy lên liền giữ vững ý thức ngọc thiên thành nhìn xem hắn khoe miệng giật giật thầm nghĩ mở thiên môn nơi nào có đơn giản như vậy hắn đã vừa nghĩ đến nơi này đống nhiên chỉ gặp cổ vân thư thiên linh cái ở đỉnh đầu phía trước to bằng móng tay một nơi tại thình thịt nảy lên như có một viên nho nhỏ trái tim dấu ở phía dưới ngọc tiên thành lên người mà cổ vân thư trong ánh mắt đột nhiên nhiều hơn hào quang sáng tỏ khỏe mắt hai hàng chọc lệ t r ư ợ t xuống một bên rơi lệ thân thể một bên run run giống như là đang khóc ngọc thiên thành vừa mừng vừa sợ vội vàng tiến lên chỉ gặp cổ vân thư lệ lưu như vũ thân thể run run biên độ cũng càng lúc càng lớn đột nhiên trong cổ học n truyền đến hô to một tiếng n í n c h ế t ta nói đi há mồm phun ra một ngụm máu đen vân thư ngươi có thể nói chuyện ngọc thiên thành kinh hỉ và phần nắm chặt tay của hắn lại chỉ cảm thấy cổ vân thư tay càng ngày càng hữu lực trần thực thu hồi treo tại cổ vân thư đỉnh đầu bàn tay nói chính ngư ngưng tụ ý thức kim đan từ từ lên cao qua thập nhị trọng lâu tiết hầu tiến vào đại não tập h trung tinh thần không cần phân tâm nhất định phải chậm cổ vân thư ngồi ở trên giường không n ú c đ í c h thời gian dần trôi qua hắn nơi cổ họng có quan g mang chuyển ra đem cổ họng m ó n s ư ờ n chiếu sáng thông thấu m ó n s ư ờ n m ộ ư ơ i hai cây như thập nhị trọng lâu vũ viên kia kim đan chậm rãi lên cao thăng lên một tầng lại một tầng lâu đi vào miệng lưới chỗ ngâm miệng lưới chống đỡ vòm họng trên nhập thị uyên trần thực tiếp tục chỉ điểm cổ vân thư trong miệng có quan mang chiếu sạ đem răng chiếu lên rõ ràng rõ ràng chỉ gặp một hạt kim đan đang dọc theo trên đầu lưới đi tiến vào núi của hắn uyên bên trong lúc này cổ vân thư trong núi có bạch q u ả n bắn dài ngắn hơn một xích ấp á ấp úng lúc dài lúc ngắn đợi cho kim đan qua tị huyên đằng sau liền tiến vào đại não đại não lại gọi ngọc đình thiên đình nhưng gặp kim đan quang mang đem đại nào chiếu dọi sáng vô cùng các loại não đường vẫn bị chiếu dọi tại cổ vân thư bốn phía không trung hình thành một mảnh thiên cung cảnh tượng kỳ dị trần thực tiếp tục nói kim đan dọc theo trong đại nao tuyến đi không nên tiến vào hai bên trái phải tiến vào liền sẽ tử vong đến thiên m ô n chỗ xuất h i ế u hắn k h á quát một tiếng trong lúc bất trợt phòng ốc sơ sài quang minh đại phóng giống như ban ngày đồng dạng một viên kim đan từ cổ vân thư đầu đội trời trong môn này ra quang mang bắn ra một t r â n thực t h ở phào một cái cười nói đường chủ ngươi nhìn mở thiên môn kim đan xuất hiếu chính là đơn giản như vậy cổ hương chủ tư chất hoàn toàn chính xác bất phàm mở thiên môn kim đan xuất hiếu chỉ cần nửa canh giờ ngọc thiên thành trợn mắt hốc mồm l ầ m b ầ m nói năm đó ta mở thiên môn cùng xuất hiếu tuần tự luyện hai năm cổ vân thư nhìn xem trước mặt kim đan lệ rơi đầy mặt hán luyện hai mươi năm không nghĩ tới mở thiên môn ra kim đan đúng là chỉ cần gần nửa canh giờ tú tài làm sao ngươi biết như thế nào mở thiên môn ngọc thiên thành vội vàng dò hỏi chân thực nói da da của ta chính là như thế dạy ngọc tiên h thành n g ẩ n ngơ k i ê m tốn tỉnh giáo nói xin hỏi ra ra người là hoàng pha thôn trần dần đô ngọc tiên h thành cố gắng nghĩ lại chưa nghe nói qua cái tên này lại nói rất nhiều giáo đầu cùng hương chủ mở thiên môn qua mấy năm sẽ chết rồi đây cũng là là trần thực nhớ tới ra ra dạy bảo do hỏi bọn hắn mở qua sau thiên môn sẽ hay không khóa thiên môn ngọc tiên h thành l â y người còn cần khóa không khóa mà nói tự thân dương khí liền sẽ xói mòn dương khí chạy hết lời nói liền sẽ chết mất trần thực đem ra ra dạy cho hắn dốc túi tương t ụ nói coi như dương khí không có chảy hết thể nội dương khí càng ngày càng ít liền sẽ không che giấu được t r ồ n g kim đ a n đâm khí sẽ ở ngày mưa rông bị xét đánh ngọc thiên thành trong nao ẩm vang hoàn toàn chính xác có không ít giáo đầu cùng hướng chủ là tại ngày mưa rông bị xét đánh chết t r ầ n truyền một câu giả truyền vạn quyển sách hắn nước mắt như mưa lẩm bẩm nói không nghĩ tới xuất h i ế u thân ngoại thân lại đơn giản như vậy luyện sai ha ha ha chúng ta đều luyện sai trong sách mở thiên môn phương pháp là bảng hạc rẽ phương pháp có thể lái được đ ừ n g luyện chương một trăm năm mươi bốn h ba bí mật lúc này cổ vân thư ngoài phòng đầy áp người đều là hồng sơn đường giáo đầu cùng hướng chủ bọn hắn nghe nói t r ầ n thực giúp cổ vân thư mở thiên môn ngao nhào đến đây quan sát cổ vân thư mở thiên môn lúc tê liệt nằm ở trên giường hơn hai mươi năm ăn uống ngủ n g h ỉ đều cần người hầu hạ đổi lại những người khác sớm đã bị ném tới giá ngoại tự sinh tự d i ệ t nhưng ngọc đường chủ nhớ tình bạn cũ một mực nuôi hắn không ai từng nghĩ tới cổ bại liệt lại còn có thức tỉnh một ngày cổ bại liệt không những thức tỉnh hơn nữa còn mở thiên môn kim đan xuất h i ế u tu vi tiến nhanh thường đôi mắt rơi trên người t r ầ n thực suốt ruột cảm kích kích động càng nhiều hơn chính là khó có thể tin hồng sơn đường bên trong phủ sư không nhiều cũng liền không đến hai trăm n g ư ờ i thường thường là củng khổ thư sinh thi rất tú tài ngày bình thường sinh hoạt không như ý không cưới nổi thê tử nuôi không nổi em bé đến hồng sơn đường mới có mở ra quyền c ư ớ c cơ hội hồng sơn đường đã đem có thể tìm tới tốt nhất công pháp truyền cho hắn bọn họ các phủ sư cũng giao lưu kinh nghiệm tu luyện của mình nhưng kim đan cảnh vẫn sẽ có rất nhiều người chết tại mở thiên môn cùng xuất h i ế u bên trên không ít người bị lôi đình chém giết bọn hắn chỉ coi là vận khí không tốt hoặc là đời trước phạm tội đời này gặp báo ứng cũng có người tìm kiếm nghĩ cách tu luyện các loại công pháp nhưng cũng vô pháp đột phá càng nhiều người bị vây ở kim đăng cảnh không dám có chỗ đột phá bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn ngay từ đầu liền luyện sai đi nhầm đường mà đường ngay đúng là đơn giản như vậy như vậy sáng tỏ kể từ đó hồng sơn đường thế tất sẽ thêm ra rất nhiều cao thủ tú tài giáo đầu công đức vô lượng a một vị giáo đầu lẩm bẩm nói lộ hương chủ có chút sốt ruột nói nguyên anh cũng có thể như thế mở thiên m u n a hắn muốn xâm nhập trong phòng hỏi thăm chân thực nhưng lại lo lắng va chạm vừa mới thức tỉnh cổ bại liệt có chút chần、chờ. mà cổ bại liệt trong phòng ngọc thiên thành vừa khóc lại cười điên điên khùng khùng trạng thái có chút không đúng lắm hạ nguyên n bản tu luyện chính là hồng sơn nương nương công pháp hấp thu quá nhiều ánh trăng dẫn đến tự thân liền có chút tả lý tả khí giờ phút này càng là có ma hóa xu thế cái này cũng k h ó trách ngọc thiên thành thành lập hồng sơn đường mục đích chính là đến đỡ càng nhiều nhà c h n g khổ h à i t ử làm phụ sư thủ hộ một phương an bình đem vị thế ra đại tộc lũng đoạn học vấn truyền thừa tiếp khiến cái này khổ cấp cấp đều có cái nghề kiếm sống có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn thu hoạch được thành t i u cao hơn hạ tại hồng sơn đường vất và kinh doanh hơn hai mươi năm thành quả nổi bật hồng sơn đường bên trong nhiều rất nhiều tu thành kim đan nguyên anh c a o thủ mà cái này là nhà cùng khổ xuất thân tu sĩ chỗ không dám tưởng tượng nhưng trần thực thật đơn giản mấy câu nói rõ mở thiên môn xuất khiếu cùng thân ngoại thân tu luyện biện pháp rõ ràng sáng tỏ tiến hành tu hành đơn giản không gì sánh được căn bản không cần chết rất nhiều người hắn mới có hơi sụp đổ hơn hai mươi năm qua đến tu luyện sai lầm phương pháp mà đột tử hồng sơn đường p h ụ sư nhiều lắm quá nhiều người bị vây ở kim đan nguyên anh trên cảnh giới không dám bước vào cảnh giới tiếp theo nếu là biết sớm như vậy đơn giản làm sao đến mức chết rất nhiều người làm sao đến mức tu luyện xích huyết hóa thân đại pháp làm sao đến mức chỉ hoãn thời gian dài như vậy trần thực gặp hắn bốn phía dần dần tràn ra tà túy mới có tà khí sau lưng có vặn vẹo huyết n ụ c tại sinh x ô i trong lòng giật mình vội vàng một chỉ điểm ra đầu ngón tay khí huyết lăng không hóa thành t ĩ n h tâm phủ cấu tạo lập tức kích phát hắn vừa mới kích phát t ĩ n h tâm phủ đột nhiên bên thai chuyển đến oanh minh đường chủ lại mắc bệnh cổ bại liệt trong phòng một mảnh sáng tỏ đó là từ bên ngoài bay vào được mấy chục tấm t ĩ n h tâm phủ đồng loạt xuất phát uy lực đem ngọc thiên thành tà khí ngăn chặn ngọc thiên thành thần trí dần dần khôi phục t h à n h mình ta khí thu liễm sau lưng vạn b ẹ o lan tràn huyết lục dần dần biến mất vội vàng nói đa tạ chư vị vị thủ hiện tại vấn đề không lớn h á n hướng cổ bại liệt nói cổ hình ngươi vừa mới khôi phục trước làm quen một chút thân thể tại trong đường đi dạo ta đi gặp nương nương cổ bại liệt nhẹ nhàng gật đầu ngọc thiên thành vội vàng rời đi trần thực hướng ngọc thiên thành nhìn lại trong lòng kinh ngạc ngọc đường chủ trạng thái giống như có chút không đúng vừa mới những tính tâm phủ kia không thể hoàn toàn ngăn chặn hắn tả tính bất quá có hồng sơn nương, nương tại nghĩ đến có thể khắc chế ngọc thiên thành tạ hóa đám người vội vàng nhao nhao thỉnh giáo trần thực như thế nào t ỏ a thiên cửa trần thực thấy thế dứt khoát ngay ở chỗ này đem khóa thiên môn bí quyết nói cho bọn hắn qua không lâu đám người lúc này mới tán đi cổ bại liệt cố gắng dây rủa ý đồ xuống giường đợi cho hắn quen thuộc thân thể đằng sau tập t ễ n đi vào trong t i ề n viện đã thấy cứu mình trần thực cũng tại tập t ễ n đi lại hai người nhìn nhau cười một tiếng cổ bại liệt vội vàng quỳ xuống liền muốn hành đại lễ trần thực cuốn quýt đỡ lấy hắn thân thể hai người đều có chút không tiện trần thực thương thế chưa từng khỏi hẳn khí huyết cũng có chút thâm hụt cổ bại liệt thì là tại trên giường bệnh nằm hơn hai hai người ngồi xuống chân thực không nổi hướng hậu viện nhìn quanh đột nhiên nói cổ hướng chủ đường chủ tàng hóa lại biến thành bộ rắn gì cổ bại liệt lắc đầu ta cũng không biết ta nằm hơn hai mươi năm chỉ nghe được thiên thành thỉnh thoảng liền sẽ tàng hóa trong nội đường người liền đều gọi lấy đường chủ muốn biến tạ túy nhưng ta chưa từng thấy qua thiên thành biến thành cái gì những năm này có nương nương tại chưa bao giờ đi ra nhiễu loạn chân thực cười nói hắn đi gặp hồng sơn nương nương đến bây giờ còn chưa đi ra nhất định là xin mời nương nương chấn áp hắn tàng hóa ngươi có muốn hay không đi xem một chút cổ bại liệt lắc đầu nói không muốn đúng còn chưa thỉnh giáo ân công tính danh Ta gọi Trần t gọi h ự c t r ầ n thực giúp hắn hoạt động cân cốt khơi thông huyết mạch sau một lúc lâu cổ bại liệt nói nhìn ta trí nhớ này còn chưa thỉnh giáo ân công tính danh t r ầ n thực nhìn ta trí nhớ này còn chưa thỉnh giáo ngươi gọi ta tú tài là được t r ầ n thực vứt ư xuống hắn mặt đen lên đi vào h á c qua bên cạnh níu lấy hai chó nói h á c qua đ ừ n g đùa tại hồng sơn đường có thể không cần ảnh hưởng bọn hắn chờ một chút ta gọi tên là gì hắn dùng mình vội vàng bóp lấy h á c qua cổ trước sau lay động kêu lên hát qua đem danh tự đưa ta hát qua cũng là thấp thỏm lo âu nó cũng là tại tình thế cấp bách trước mắt mới thức tỉnh loại năng lực này nhưng không biết nên dùng như thế nào cũng không biết làm như thế nào ngừng lại càng không biết làm sao tiêu trừ vừa mới nó trong lòng khẩn trương trần thực ký ức cũng bị ảnh hưởng tới cổ bại liệt nhìn thấy trần thực trụ quại đầy sân truy sát hắc cậu không khỏi lắc đầu thầm nghĩ tú tài hay là hải tử tính nết kỳ quái làm sao có người gọi tú tài chương một trăm năm mươi bốn trần thực cùng hắc cậu đánh lẫn nhau cùng một chỗ khi thì đem cậu tử nhấn đổ bóp lấy cổ chó khi thì bị cậu tử nhấn trên mặt đất bị bóp lấy cổ đánh lửa này trần thực vẫn là không có nhớ lại chính mình tên gọi là gì hắn cầm lý thiên thanh gửi cho chính mình tin đối với trần thực hai chữ một người, người hai chữ này rõ ràng rất quen thuộc chính là không nhận ra ngọc thiên thành đi hậu viện vừa đi chính là hai ngày từ đầu đến cuối không có đi ra hồng sơn đường bên trong rất nhiều giáo đầu đang tu luyện mở thiên môn đã có mấy người mở ra thiên môn kim đan xuất h i ế u hồng sơn đường bên trong một mảnh kích động lộ hương chủ tìm đến trần thực thỉnh giáo nói tú tài nguyên anh xuất h i ế u cũng có thể dùng loại phương pháp này à trần thực nói nguyên anh xuất h i ế u cũng là dùng loại pháp môn này bất quá luyện thời gian dài hơn cần luyện đến đỉnh đầu tín môn vô cốt hoàn cảnh mới có thể xuất h i ế u Bất xuất rất quá Nguyên anh xuất khiếu nguy hiểm rất nhiều, nếu Anh hiểm lại à vào dàng bị người cận thân, đập vào trên đầu, thường thường dễ dàng tổn thương đập đầu, đ dễ não. Lộ hương Lộ có h ủ cười n i khiếu, i nếu thành Nguyên Anh xuất khiếu, có nhược tu xuất là có có thể ể đ mấy này nào? thì thế nào? Lại có m vị phụ sư đến đây bãi phòng chân thực thỉnh giáo tu luyện như thế nào kim đan chân thực không sợ người khác làm phiền đem chính mình biết kim đan tu luyện bí quyết tương thụ hắn phát hiện những phụ sư này thế mà không hiểu được như thế nào thất phản bắt biến cửu hoàn chỉ là bản năng dùng kim đan đến rèn luyện trả lại nhục thân thế là lại đem thất phản bắt biến cửu hoàn dốc túi tương thụ qua mấy ngày hồng sơn đường bên trong lại có hai người vượt qua kim đan cảnh tu thành nguyên anh chính thức trở thành nguyên anh cảnh cao thủ mà trong đường tu vi tiến nhanh có hơn mười trần thực thương thế cũng khỏi hẳn thương v ậ y c h ó c ra lộ ra mới làn da trần thực vui vẻ không gì sánh được ở trong sân thôi động bắt đầu thất luyện cô động ra thịt để vết sẹo màu d a dần dần cùng bình thường làn da nhất trí hắn tu luyện một phen trở lại trong phòng bế quan mở thiên môn qua nửa c a n h giờ trần thực cũng mở ra thiên môn thế là kim đan từ đan điển từ từ bay lên qua cổ họng từ đầu lưới đi vào hàm trên tiến vào tị huyên từ tị huyên nhập não kim đan dọc theo trung tuyến tiến lên rốt cục đi vào thiên môn chỗ từ thiên môn bên trong nhảy lên mà ra trần thực hai con ngươi giống như bế không phải bế giống như trận không phải trợn trước mắt chỉ dư nhất tuyến ánh sáng nhưng mà theo kim đan nhảy ra kim đan tựa như đôi mắt của hắn đồng dạng tầm mắt treo lên đỉnh đầu quan sát xuống dưới có thể nhìn thấy đỉnh đầu của mình c á i thoát màu ác ở vào thỉnh thịt nhảy lên hắn tu luyện tới kim đan tứ c h u y ể n kim đan hiện lên màu đen tản ra quang mang cũng là màu đen trần thực tâm niệm vừa động kim đan xuyên tường m à qua đi vào bên ngoài chỉ gặp bên ngoài sắc trời đã tối ánh trăng treo lên trong lòng của hắn giật mình kim đan c h i ế nguyện sẽ bị ánh trăng ảnh hưởng tà khí xâm lấn hắn vội vàng khống chê kim đan trá vô thanh vô tức hắn lấy kim đan là tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng chung quanh cùng mắt thường thấy lại có khác nhau có một phen đặc biệt thú vị không lâu kim đan đi vào xe gô bên cạnh chỉ gặp xe gô tại thành thành thật thật đi ngủ nhưng cậu tự lại không tại bên cạnh xe t r ầ n thực trong lòng kinh ngạc hắc qua đi nơi nào hắn không chế kim đan một đường phi hành bốn chỗ tìm kiếm rốt cục tại bếp lò chỗ tìm được hắc qua nơi này là hồng sơn đường p h o n g bếp đầu bếp sớm đã đi nghỉ ngơi bếp lò điểm ngọt đèn bếp lò bên dưới thiêu đốt lên hòa diễm hắc qua ngồi tại trước bếp lò một cái móng luốt hướng đáy nổi tục lấy cụi lửa một cái móng khác bưng lấy một cuốn sách thừa dịp ngọn đèn quang mang đọc sách nó trong mày không biết đang suy tư điều gì h á c qua vậy mà biết chữ t r ầ n thực cực kỳ kinh ngạc lúc trước nhưng không có gặp qua h á c qua đọc qua sách hắn l ư ợ n kim đan quan sát chỉ gặp h á c qua để sách xuống từ một bên trong chén nắm lên một nắm muối v u n g đến trong lửa bếp lò dưới h ỏ a diễm lập tức trở nên xanh mơn mượn h á c qua đầu chui vào trong lửa ra sức hướng bếp lò bên dưới bỏ đi thời gian n h y mắt liền chui vào bếp lò bên trong biến mất không thấy gì nữa bếp lò kia căn bản không bỏ xuống được một đầu đại cầu nhưng mà hát qua liền dạng này ch trần thực màu đen kim đan bay đến trước bếp lò hướng bếp lò trông được đi chỉ gặp bếp lò bên trong đều là ngọn lửa màu xanh lục lục hỏa bên trong một cái nhỏ vô số lần hắc cầu ngay tại trong lửa phi nước đại bốn phía cảnh tượng lại không giống nhân gian trong lửa giống như là một thế giới khác có nhiều to lớn vô cùng tà ma xuất hiện phục kích hắc cầu hắc cầu kia tả hữu tấn công giết chết mấy cái tà ma một đường chạy đi vào một chỗ cung q u y ế trước t sau đó chui vào lúc này lục hỏa dần dần biến sắc hỏa diễm hướng bình thường nhan sắc chuyển biến trần thực đang muốn lại nắm mới vung vào trong lửa lúc này mới nhớ tới chính mình là kim đan không có bàn tay trong lửa, hắn qua từ trong cung điện kia s ố n g ra tựa hồ cũng ngờ tới hỏa diễm đang biến hóa cho nên một đường phi nhanh phi nước đại hướng bên này chạy tới chân thực ngay tại lo lắng thầm nghĩ lấy đem mối u vung vào trong lửa đã thấy được lấy mối u bắt tự động bay lên hắn nao nao trong kim đan khí huyết t h ủ ta khống chế có thể ngự v ừ hắn thôi động khí huyết đem trong b á t mối u dội nhập trong lửa bếp lò bên trong hỏa diễm lập tức lại lần nữa trở nên xanh mơn mận chân thực thấy thế t h ở p h à o một cái khống chế kim đan bay ra phòng bếp hắn lúc gần đi vụ trộm hướng trên bàn sách l i ế c qua trên sách văn tự tựa như chữ như gà bới đồng dạng ánh mắt rơi vào phía trên liền gặp văn tự như là con run bốn chỗ bỏ loạn quỷ thư trần thực ngơ ngẩn hắn nghe ra ra nói qua loại văn tự này là âm gian quỷ thần sử dụng văn tự người bình thường căn bản xem không hiểu chỉ có học qua chuyện ma quỷ mới có thể nhận ra hát qua từ nơi nào lấy được quỷ thư nó lại như thế nào biết được quỷ thư hắn cực kỳ không hiểu hát qua nhìn về phía trước nhưng gặp dương gian môn hộ càng ngày càng mơ hồ trong lòng cũng không khỏi lo lắng mắt thấy liền muốn không thể quay về đột nhiên dương gian môn hộ trở nên lại lần nữa rõ ràng không khỏi ngơ ngẩn hô cậu tử mang theo đáy nồi hỏa tử từ bếp lò tiếp theo nhảy ra quanh thân ma diễm từ từ dập tắt nó lập tức bốn phía dò xét không có phát hiện có người đến qua vết tích trong lòng n g h i hoặc đã thấy thịnh muối bắt liền để ở một bên nhưng trong chén trống trơn không có hậu quẹt hắc qua không có đi truy cứu a i cứu mình mà là há m ồ m phun ra một quyển quỷ thư tiếp tục khêu đèn khổ độc trần thực kim đan tại ngoài cửa sổ quan sát một lát xa xa nhìn thấy quỷ thư bên trên văn tự cũng đang bỏ đến bỏ đi chứ như gào đới đồng dạng xem không hiểu đành phải lặng lẽ biến mất hắc q a như thế khắc khổ nhất định là đang tìm kiếm khống chế năng lực bản thân biện pháp trần thực trong lòng càng thêm h ế u kỳ thế nhưng là h á c qua là thế nào biết xuyên qua bếp lò đi một thế giới khác nó lại là làm sao biết nơi đó có tòa cung điện trong cung điện có sách ai nói cho nó biết chờ một chút chẳng lẽ ra ra năm đó chính là tại tòa cung điện kia phụ cận nhặt được h á c qua c h ư ơ n một trăm năm mươi năm làm mất tấm s a i trần thực khống chế kim đan ở trong hồng sơn đường bay tới bay lui bất chi bất giác đi vào hậu viện trong lòng khẽ nhúc ních đường chủ đi hồng sơn nương, nương nơi ư n n g ơ đó vài ngày chưa từng đi ra chẳng lẽ tà hóa thật rất nghiêm trọng kim đan lặng lẽ chui vào hậu viện lúc này một cái đầu đâm trùng thiên biện mặc trên người một cái hiếm đỏ thêu mẫu đơn đỏ bé con nhảy đến kim đan trước ngăn lại trần thực kim đan nói tú tài không có gặp triệu ngươi không thể đi vào cái này trùng thiên biện bé con là h ạ c đồng tử thần tướng phụng mệnh c h ấ n thủ hậu viện miễn cho người rảnh rỗi xâm nhập nó là thần tướng xem tấu viên này màu đen kim đan là trần thực kim đan bởi vậy đem hắn ngăn trở trần thực thu hồi kim đan h ạ c đồng tử gặp kim đan trở về lúc này mới yên tâm lại trở lại xứ hạ thể nội sau một lúc lâu trần thực chân thân chạy tới hướng hậu viện sông hạt đồng tử liền tranh thủ hắn ngăn lại trần thực cười nói tiểu hạt nhi ta cùng nương, nương quan hệ thế nào ta là nương, nương bạn chơi ngươi c à n ta nương nương đánh cái mông ngươi h ạ c đồng tử cả giận ngươi lần trước bắt cóc nương nương đi ra ngoài chơi đường chủ thật đánh ta cái mông lần này lại bị ngươi bắt cóc nương nương đường chủ có thể đem cái mông ta đập nát ngươi mơ tưởng lại bắt cóc nương nương trần thực không xông vào được đốt một cây nhang đưa tới cười nói tiểu h ạ c nhi ta cũng không phải là muốn bắt cóc nương nương mà là quan tâm đường chủ đường chủ đi vào đã nhiều ngày ta làm giáo đầu cũng là rất lo lắng hắn hắn tình huống bây giờ thế nào có câu nói là đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười hạt đồng tử hữu tâm không tiếp h n hương nhưng sau một khắc trần thực liền nhiều đưa một cây nhang hắn trần trừ nữa liền có ba cây hương đưa tới trước mặt hạt đồng tử thở dài thu ba cây hương cố mà làm nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à về sau không nhưng này dạng nó trần c h ờ một chút nói đường chủ trạng thái có chút k h ô n g ổn hắn tu luyện nương nương công pháp tà khí nhập thể dưới sự kích động tâm thần thất thủ hiện tại đang cố gắng áp chế tà tính nhưng mấy ngày nay tái phát nhiều lần t r ầ n thực trong lòng máy động do hỏi đường chủ tạ hóa hóa thành cái gì t à túy hắn từng sau lưng ngọc thiên thành nhìn thấy huyết nhục sinh sôi dị tượng nhưng không biết ngọc thiên thành sẽ hóa thành cái gì tạ túy bất quá lường chức không phải là phổ thông tạ túy ngọc thiên thành thực lực cao cường đã là hóa thần cảnh cứng giả hắn tà hóa về sau chỉ sợ nguy hại cực lớn trần thực biên soạn tà túy mật lục ghi chép chính mình gặp phải đủ loại tà túy mấy ngày nay ở trong hồng sân đường lại thỉnh giáo mặt khác phụ sư là mật lục tăng lên mấy chục loại tà túy ngọc đường chủ nếu là tà hóa khẳng định sẽ hóa thành không giống bình thường tà túy vì ta mật lục gia tăng nổi bật một thờ trần đại tú tại t h m nghĩ hắn lại lên vài nén ngang hạc đồng tử mạnh miệng hay là không nói trần thực đành phải thôi lý thiên thanh đang đi tới cùng châu dọc đường nhận được trần thực gửi tới thư tín mở ra thư tín nhìn lại trong lòng máy động Hắn đã tâm u luyện tới k、so so so、tư ứ hắn tinh tế tỉ mỉ sức quan sát cực mạnh hơn một mươi ngày công phu liền lên đường bình an đến cùng châu tỉnh thành nội dân gian xuyên qua cùng châu tỉnh ngôi thuyền muốn thuận tiện rất nhiều lý thiên thanh đi vào bến tàu đã thấy một chiếc thuyền hoa rừng ở bến tàu chỗ ngay tại mời trào đi thi thư sinh người treo thuyền cùng thuyền c ô là một đôi cha con lại là tân hương huyện người quen lý thiên thanh đi ra phía trước thuyền cô nhìn thấy hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười nói tiểu huynh đệ còn nhớ ta không lần trước tân hương huyện các ngươi đi đi dạo thanh lâu không có tiền chơi cô nương bị đánh đi ra lần kia chính là ngồi thuyền của ta lý thiên thanh sắc mặt đỏ lên ôm lấy đầu xấu hổ đến xấu hổ vô cùng túi lầu nói cô nương ta không có đi là huynh trưởng ta bọn hắn đi bọn hắn còn để cho ngươi trả tiền ngươi cũng không có tiền hay là bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa thanh toán tiền đỏ thuyền cô k h o i ngôn k h o i ngữ trêu kẹo nói lần này có tiền ngồi thuyền Có. Lý thuyền i ê n Thanh lực lượng rất đủ, lần này rất t lực đủ, về cô h cho hắn tháng. tháng tháng Phượng Linh đan, 2 bộ bộ đồ mới. hắn â u quá Nguyên Triều tiêu Lý liền lượng lượng, lượng lực lượng ra Trước kia Đan, cũng bạc, còn có tiền tăng ngũ tiền liền dài giờ tới mỗi mới, thời điểm nhiều. một bộ bộ bây Thuyền đồ đủ rất nhiều. Thuyền cô lại đợi một lát tới mấy cái đi thi tú tài trên thuyền có hơn m ộ ư ơ i người đang chuẩn bị lên đường đột nhiên lại có một cái tuổi trẻ hòa thượng đỡ lấy một vị lao tăng một bên hướng nơi này đuổi một bên cao giọng nói nhà đỏ chờ một chút người trèo thuyền dùng xào chúc định trụ thuyền hoa chờ đợi hai người hòa thượng tuổi trẻ cùng lao tăng một đường chạy chậm lý thiên thanh gặp lao tăng thân thể không t i ệ n liền vội vàng tiến lên giúp đỡ thuyền cô đột nhiên đưa tay đem hắn tay đập xuống lý thiên thanh ngơ ngẩn nhìn về phía lao tăng kia chỉ gặp lao tăng kia thân mang áo cả xa già n u a đến đáng sợ trên mặt đều là nếp nhăn xếp thành nếp nhăn thậm chí ngay cả khoe mắt cũng là từng tầng từng tầng chất đầy n h ă n neo h hắn mắt mở con mắt híp lại toàn thân dáng v ẻ n ặ n g nghề trên thân chuyển đến một cỗ khí tức tử vong người trèo thuyền dối ra xào trúc lao tăng bắt lấy xào trúc lung la lung lay lên thuyền thuyền hoa hòa thượng tuổi trẻ cũng liền bận bịu i lên thuyền đỡ lấy lao tăng hướng thuyền cô nói sư phụ ta thân thể nặng nghề chút ta nhiều trả tiền thuyền cô hòa thượng nói chúng ta theo đầu người lấy tiền không phải theo thể trọng lấy tiền lao hòa thượng thân thể nặng như vậy chẳng lẽ là luyện thành kim thân hơn một trăm tuổi vẫn như cũ có thể phong bế tự thân hệt u y h i ế u để sinh cơ không tiết ra ngoài phật quang lét thân để âm sai tìm không thấy n g ư ờ i không cách nào câu hồn có được loại thủ đoạn này nhất định là đại báo quốc tự thiền sư lao tăng kia nguyên bản dần dần già đi nghe vậy dỗi ra hai tay nhấc lên mí mắt trong mắt tinh quang bắn ra bụi phía quét thuyền cô cùng người trèo thuyền một ch nữ t h í chủ đoán được không kém thầy trò chúng ta chính là tới từ đại báo quốc tự nữ t h í chủ lại là cái gì lai lịch thuyền cô cười nói người đưa đò thôi có thể có cái gì lai lịch lao hòa thượng là đại báo quốc tự vị nào t h i ề n sư lao tăng buông xuống mí mắt của mình mí mắt che khuất tầm mắt cùng ánh mắt nói lao nạp pháp danh cổ trước hòa thượng tuổi trẻ thanh toán thuyền tư nhân cười nói nữ t h í chủ tại dân giang đưa đò rất lâu à phải chăng đi vong xuyên hà đưa đò qua ta nghe nói vong xuyên hà bị mất hai cái âm sai cô nương bê ta lý thiên thanh trong lòng máy động lo sợ bất an nguy rồi chiếc thuyền này sợ không yên ổn hắn biết đại báo quốc tự là đại minh tây mưu tân châu trọng yếu nhất phật môn thánh điệm n g h e đồn năm đó tam bảo thái giám hạ tây dương tiến vào h ắ c cám c h i hải đại báo quốc tự đại hòa thượng cũng đi theo lên thuyền có một tôn kim thân bồ tát trợ giúp hạm đội h ắ c cám c h i hải bên trong ma quái đến tây mưu tân châu về sau đại hòa thượng tế lên kim thân bồ tát trừ ma hà n thúy chiến công hiến hách về sau thành tổ hoàng đế phong thượng liền đem tây mưu tân châu đỉnh cao nhất kim lợi tuyết sơn phong cho đại báo quốc tự đại báo quốc tự bởi vậy trở thành tây mưu tân châu phật môn thánh đ i ệ càng đáng sợ chính là cái này trẻ tu để lý thiên thanh sinh ra càng thêm không tốt liên tưởng chẳng lẽ đôi cha con này vốn là vong xuyên hà âm sai hắn một trái tim bất ổn thầm nghĩ vong xuyên hà âm sai làm sao lại chạy đến dương gian đưa đỏ âm sai làm sao lại làm mất thuyền của bọn hắn có thể hay không đột nhiên lái vào âm gian người trèo thuyền tế lên phong phủ cùng thủy phủ phong phủ gợi lên b u ồ n g thủy phủ thôi đ ộ n g thuyền hướng cùng châu chạy tới thuyền cô cười nói hai vị thật sự là nói đùa vong xuyên hà là âm gian sông mặt trên còn có lại hà kiều tại sao có thể có người ở nơi đó đưa đỏ nàng cười khanh khắc nói ở nơi đó đưa đỏ còn có thể là người sông a trên thuyền đi thi các thư sinh đều nợ nụ cười bầu không khí rất là vui sướng có người trêu kẹo nói cô nương thật biết nói đùa cô nương sẽ không phải đi qua âm gián ă n Thiên Thanh A. Trước c Lý i c h á toát r a mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm dám nhóm một nhóm kim âm một nhóm mà âm hôi lạnh, khổ, những thư sinh thật không chết. Hai thân, chạy ra âm sai lùng bắt lao hòa thượng, một nhóm là lùng bắt người đáng chết mà chưa chết hiển nhiên không đối phó.、Đi、thi thư sinh chỉ coi bọn hắn nói biết người sai người sai, đối Đi sin lòng là là lấy lùng lao là lùng trong này còn sống này, đáng sợ. Hòa thượng tuổi trẻ cười nói, Tại vong têu bắt bắt ra vào đào đâu, sự dựa đùa tự nhiên không phải người sống người trèo thuyền vẫn không có mở ra miệng luôn luôn trầm mặc ít nói lúc này mở miệng nói nghe nói đại báo quốc tự kim thân bồ tát rất là lợi hại n ă m đó chu sắt c h ấ n áp rất nhiều ma đến nay vẫn như cũ c h ấ n thủ trên đại tuyết sơn để những cái kêu ma không có khả năng chạy đại hòa thượng có được kim thân bồ tát mấy phần tu vi thuyền cô cười t ủ m tìm nói cho dù có bảy tám phần tu vi ra đến đại hòa thượng bây giờ tình trạng chỉ sợ cũng không phát huy ra mấy phần bản lĩnh khẩu t ú c lao hòa thượng cười ha hả nói là mất âm sai vì sao đến nay không dám về âm tàu địa phủ chẳng lẽ là thất trách lo lắng trở về bị trách phạt hòa thượng tuổi trẻ cười nói như vậy hai vị tia âm sai vì sao tất trách đâu người chèo thuyền nắm chặt xào trúc xào trúc kéo kẹt rung động thuyền cô đệ lại tay của hắn người thủng tìm nhìn xem láo tăng cùng hòa thượng tuổi trẻ răng trên cắn răng dưới cười đến rất là vui vẻ đột nhiên bốn phía âm u xuống tới nước sông cũng biến thành kịch liệt r u n g chuyển lý thiên thanh sắc mặt s á n xăm mét đang định thả người nhảy xuống sông nằm bệnh đã thấy trong sông khắp nơi đều là quỷ hỏa bốn chỗ tán loạn đất trời bốn phía cũng đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị và n è o chiếc thuyền hoa này rõ ràng là bị kéo vào âm gian không trốn thoát được trong lòng của hắn tuyệt vọng. nhưng vào lúc này lao tăng tiên n i ệ m một tiếng a di đà phật sau lưng kim quang lập lòe hiện ra một tôn hứng cao trượng sáu kim thân đại phật phật quang chiếu r i i thuyền hoa lại trở lại d ừ n gian g vẫn như cũ trên dân gian chạy người trèo thuyền tiến lên trước một bước liền muốn đập thủ thuyền cô vội vàng đ ẻ lại hắn khe tiêu nói nước giếng không phạm nước sông khẩu trúc lao hòa thượng tuổi tác đã cao cũng không dám quá phận nói cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ bốn người đều thối lui một bước bình an vô sự lý thiên thanh nhẹ nhàng thở ra xóa đi mồ hôi lạnh trên trán thầm nghĩ tiểu thập nhất định không biết kinh nghiệm của ta có bao nhiều đặc xác ta tại trước quỷ môn quan đi một lượt hắn không biết những ngày này chân thực tại trước ủy môn quan gia ra vào vào. đằng sau hai ba ngày thuyền cô cha con cùng khổ trúc sư đổ bình an vô sự chỉ là khổ trúc lao hòa thượng động một lần tu vi lộ ra càng già không được ho khan lý thiên thanh thậm chí lo lắng hắn sẽ chết già ở trên thuyền bất quá khổ trúc ho khan một cái thể nội liền có kim quang xuyên suốt mà ra rất là kỳ dị rốt cục thuyền hoa đem bọn hắn bình an đưa đến cùng châu thành người chèo thuyền đỗ thuyền tốt lý thiên thanh đang muốn nhảy lên mở lúc này thuyền cô nói nhỏ lao hòa thượng sống không lâu hắn đã không có sinh cơ ta nếu là ngươi kiên quyết không vào thành lý thiên thanh ngơ ngẩn không hiểu ý nghĩa cảnh giới đại thừa đã chết đáng chết lại sống tạm bỡ tại thế người tử vong lúc là rất đáng sợ thuyền cô nhắc nhở lý thiên thanh nhìn về phía khổ trúc lao hòa thượng sư đồ chỉ gặp hòa thượng tuổi trẻ vị lao tăng vào thành đi cô nương cảm thấy khổ trúc khi nào sẽ chết hắn chết sẽ phát sinh cái gì lý thiên thanh còn chưa nói xong nhìn lại thuyền hoa đã biến mất không thấy gì nữa thậm chí toàn bộ mặt sông đều không nhìn thấy chiếc thuyền kia hắn giật mình lắc đầu hướng trong thành đi đến mới vừa tiến vào cùng châu thành liền có người đến đây đắp lời là cái hiền hòa người thiện tâm nói tiểu huynh đệ là đến đi thì sao cái này cùng châu thành không yên ổn n g ư ơ i từ nơi khác đến hơi không chú ý liền sẽ bị người lừa nghe ngươi khẩu âm tựa như là t u y ể n châu tới n g ư ơ i là người t u y ể n châu ta cũng là người t u y ể n châu đồng hương a lý thiên thanh gặp được đồng hương trong lòng cũng rất là vui vẻ qua không lâu hạ tại một tòa tiểu lâu cùng đồng hương ôn chuyện lúc đem đồng hương bán cho tiểu lâu trường quỹ thu tiền bạc tiến về để học quan chỗ đăng ký tên họ trải qua t ư ờ n g bố cáo lúc đã thấy rất nhiều người nhét chung một chỗ nhìn lệnh truy nã lý thiên thanh nhìn lướt qua nụ cười trên mặt cứng nở vừa rồi bán đi đồng hương kiếm lớn một chỉ gặp trần thực chân dung cùng danh tự cao cao treo ở trên bảng tiểu thập lại phạm tội rồi lần này lại là phạm vào chuyện gì hắn xâm nhập đám người trên dưới dò xét rất nhanh liền được biết mọi n g u ồ n thầm nghĩ tiểu thập vào thành giết bảy mươi bốn người lúc này mới không đến một tháng bất quá tính toán hẳn là cũng không sai biệt lắm số này hắn nghĩ nghĩ t h ấ p giọng nói những người này nhất định là làm điều phi pháp đạo tặc nhỏ sĩ、si、mới giết bọn hắn chết chưa hết tội hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phủ nha phương hướng xem ra nơi đây cũng là quan phỉ cấu kết o a n h ư n g tiểu thập hắn thẳng đi vào đề học quan chỗ báo t i n g danh để học tham nghị để hắn đi thành đông dịch sở nghỉ ngơi lý thiên thanh hướng thành đông dịch sở đi đến thầm nghĩ tiểu thập giờ phút này nhất định tại trốn đông trốn tây không biết lần này hắn có hay không còn có thể tham gia đại k h ả o hơn phân nửa là không có khả năng như vậy tiểu kim trong lòng của hắn một trận sốt ruột lý cử nhân đương nhiên so trần tú tài càng có tiền đồ hắn đi vào dịch sở gặp được trần thực đồng môn đồng học hồ phì phì hỏi thăm trần thực hạ lạc hồ phì phì đã không nhớ rõ trần thực cái tên này nói ai trần thực chính là văn tài thư viện trần thực ta biết hồ phì phì cười ha hả nói chúng ta cùng một chỗ đánh qua chăn đệm nằm dưới đất ngủ thế nhưng là hắn tên gọi là gì tới trần chờ một chút lý thiên thanh có chút hoảng hốt cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn không thể nào nhớ lại tên trần thực cả kinh kêu lên ta quên tên tiểu thập trong thành có tạ túy hắn đang nói đến đó bên trong đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến thiên thanh người đã đến lý thiên thanh vừa mừng vừa sợ theo tiếng nhìn lại đã thấy trần thực mang theo xe gỗ cùng hát qua chạy về đằng này vội vàng nên đón thiên thanh ngươi còn nhớ rõ ta gọi tên là gì không trần thực nắm chặt tay của hắn do hỏi lý thiên thanh có chút chột dạ nói ta vừa quên trần thực đông nhiên quay đầu hung tợn chừng hát qua một chút hát qua ôm lấy đầu một bộ làm sai sự tình dán g vẻ hát qua ngươi đọc thêm nhiều sách trần thực phân phò nói lý thiên thanh đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại chỉ gặp hòa thượng tuổi trẻ mang theo lao tăng cũng tới đến dịch sở không khỏi ngơ ngẩn cái này trẻ tuổi hòa thượng cũng là đến đi thi sao s á c trời s ắ p m u ộ n lý thiên thanh trước tiên ở dịch sở ở lại trần thực cũng ở tại dịch sở không có chút nào leo lên truy nã bảng g i á c ngộ ngủ đến nửa đêm đột nhiên có người ngạc nhiên kêu lên người chết người chết lao hòa thượng chết chương một trăm năm mươi sáu vui trần thực cùng lý thiên thanh nhiều ngày không thấy ban đêm không ngủ tụ tại trong một gian phòng trò chuyện chút những ngày này kiến thức nói đến trần thực bị h á c qua xóa đi danh tự một chuyện hai người nói đến tao hướng trần thực ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn thăng qua chỉ gặp h á c qua đứng tại ngoài cửa sổ nằm n h o à i trên cửa sổ sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm nghe lén bọn hắn nói chuyện gặp trần thực cùng lý thiên thanh ánh mắt q u é tới t h á c qua vội vàng rụt đầu hai người lặng l ẽ đứng dậy đi vào bên cửa sổ vụ trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại hát qua đã nằm n h o i gầm xe ngay tại trợ mắt hát qua tinh đây Trần thực đột e m c nhiên mình m đ lý thiên thanh nhớ hình nói tới thuyền n m cô cha n h là tại t con liền tranh thủ thuyền cô cha con cùng lao hòa thượng sư đồ sự tình nói một lần nói k h ổ c h ú c thiền sư suy đoán đôi cha con này có thể là vòng xuyên hà bên trên làm mất tâm sai còn nói bọn hắn đang tìm kiếm cái gì ngươi nói hai người này nếu là làm mất tâm sai bọn hắn có thể hay không xâm nhập dương gian tìm kiếm h ắ c qua lúc này mới làm mất hắn nhìn xem chân thực ánh mắt c h ấ p động nói có lẽ cũng có thể là tìm ngươi ra ra ngươi ba phen mới bận xâm nhập tâm gian ý đồ cứu ngươi một lần cuối cùng cứu ngươi ra khẳng định cực kỳ náo nhiệt nói không chừng khi đó là do nàng cha con hai người phụ trách khống chế ngươi ngươi được cứu y bọn hắn khó mà giao nộ cho nên liền chạy tới dương gian chân thực bật cười không có khả năng bọn hắn đã sớm gặp qua ta cùng hát qua lý thiên thanh nói không phải vậy bọn hắn hai cha con vì sao hết lần này tới lần khác tại tân hương huyện đưa đỏ vì sao ngươi đi cùng châu bọn hắn liền chạy đến cùng châu đưa đỏ trần thực cười nói bọn hắn nếu là tới bắt ta da da của ta chết rồi vì sao bọn hắn không thừa cơ độc thủ đem ta bắt mang về âm gian chờ một chút ta nhớ ra rồi lúc trước ta tại tân hương huyện truy sát các ngươi người của lý ra lúc đôi cha con này cũng giống là đang giám thị ta cùng hát qua hắn kích động đến đứng dậy nói khi đó tại hà mưa to h á c qua tránh mưa thời điểm căn bản không phải nhìn ta cùng phó tiên sinh hắn kinh ngạc nói khi đó h á c qua cũng giống là đang giám thị đôi cha con này cậu tử nhất định là có chuyện không có nói cho ta biết hắn vừa mới nói đến đây lý thiên thanh ngón tay ngoắc ngoắc ống tay háo của hắn hướng ra phía ngoài chép miệng trần thực hướng ngoài cửa sổ nhìn lại không nhìn thấy đầu chó lại chỉ thấy dưới cửa sổ lặng lẽ dựng thẳng lên một đôi màu đen lông s ù lỗ thai trần thực nghiêm nghị h á c qua còn tại nghe lén bọn hắn nói chuyện hai người hạ thấp thanh âm ngay tại suy đoán hát qua lai lịch liền nghe được có người đang kêu la lão hòa thượng chết rồi khổ trúc thiền sư chết rồi lý thiên than hai người vội vàng phụ thêm y phục lần theo thanh âm chạy tới chỉ gặp khổ trúc tiền sư tọa hóa trên giường lao hòa thượng này tới thời điểm liền tập tễm cần người nâng mới có thể đi lại bây giờ rốt cục hao hết sinh cơ khí tuyệt bỏ mình hòa thượng tuổi trẻ kia ngồi q u ỳ chân ở một bên mặt mang sắc bi thương độc t h ầ m vãng sinh chú c h â n thực dò xét khổ trúc tiền sư chỉ gặp vị lao tăng này lúc đến hay là huyết đ ụ c chi k h u giờ phút này lại quanh thân kim quang lập lụe như là một tôn hoàng kim tạo thành thần nhân thậm chí trong cơ thể hắn ẩn ẩn có phản âm chuyển đến giống như là thể nội có người tụ kinh lý thiên thanh nói nhỏ khổ trúc tiền sư tu luyện là kim thân pháp môn. trần nói, nói, thuyền thuyền thứ nghe vậy trong lòng nghiêm nghị chỉ gặp khẩu trúc thiền sư bên trên mí mắt đem con mắt che lại phong rất c h ặ t hai cái lỗ thai vừa lớn vừa rộng cửa thai đem ống thai phong kín hai ngoại lại đem cửa thai che lại cánh mũi của hắn cũng đem hai cái lỗ mũi phong bế không lưu nửa điểm tinh khí khẩu trúc thiền sư môi trên cùng môi giới đã khép lại tìm không thấy miệng đây là tránh cho nhục thân tinh khí s ó i mòn thủ đoạn trần thực đột nhiên do hỏi hòa thượng k h ổ u trúc thiền sư phong bế thất khiếu đằng sau còn có hai khiếu phong bế không có hòa thượng tuổi trẻ ngay tại tụng kinh nghe vậy mở to mắt kinh ngạc hướng hắn xem ra không nói gì trần thực lớn tiếng hỏi ta nghe ta ra ra nói luyện thành kim thân người muốn c h u y ể n thế chỉ cần chức tránh né âm sai cho nên trước khi lâm trung muốn đem chính mình nguyên thần phong tại trong thân thể miễn cho thiên hồn quy thiên địa hồn quy địa nhân hồn bị âm sai k h ó đi khẩu t ú c thiền sư đây là chuẩn bị luân hồi truyền thế a hòa thượng tuổi trẻ tụng tiếng nhật phật nói á di đà phật thiện thai, thiện thai. sư phụ ta nguyện vọng là trở về kim lợi tuyết sơn cung phụng tại đại báo ân tự cũng không luân hồi c h u y ể n thế mà nói thí chủ đừng ăn nói lung tung chân thực nhẹ nhàng thở ra nói chỉ hy vọng như thế khổ trúc thiền sư nếu là c h u y ể n thế chỉ sợ sẽ hại người tính mệnh chỉ là khổ trúc thiền sư dạng ngày phong không phong được tự thân tinh khí còn có hai khiếu sẽ dẫn đến tinh khí s ó i mòn dẫn tới âm sai một khiếu tại tề một khiếu ở thiên môn hòa thượng tuổi trẻ khẽ n h ư mày hỏi xin hỏi thí chủ là cái nào hai khiếu chân thực nói cái rốn là tại trong bụng mẹ lúc tiên thiên chi khí ra vào chi địa sau khi sinh phong bế nhưng khi chết thể nội nếu có khổng lồ tinh khí khó tránh khỏi sẽ sông hỏng phong ấn một khiếu khác thiên môn là tín môn chỗ là thiên hồn xuất nhập chi địa cho nên chưa đầy hài đồng ba tuổi có thể gặp quỷ thần đầy ba tuổi sau tín môn khép kín thiên môn phong bế nhưng chúng ta tu sĩ tu kim đan nguyên anh nguyên thần cần mở ra thiên môn thuận tiện xuất nhập hắn chỉ vào t r ọ c đầu đỉnh giới ba nói khổ trúc thiền sư vì ngươi điểm cái thứ nhất giới ba chính là ngươi thiên môn chỗ đúng hay không hòa thượng tuổi trẻ thật sâu liết hắn một cái thì chủ lại biết ta phật môn phương pháp tu hành không sai ta cái thứ nhất dưới ba chỗ tức là thiên môn sư phụ nói đây là âm thần dương thần xuất nhập c h i điểm t h í chủ cậy t à i khinh người khinh thường phật môn chính tông người biết được ta phật môn cũng hiểu hắn tụng nhiệm phật hiệu hồng trung đại lữ đồng dạng khổ trúc thiền sư khí tức cũng cùng chi cộng mình đột nhiên khổ trúc thiền sư đầu đội trời cửa chỗ hiện ra một chữ vạn văn mà tại khổ trúc thiền sư áo cà xa dưới cái rốn vị trí cũng có chữ vạn văn hiện hiện phật môn kim thân khiến cho người bội phục trần thứ hai tay hợp thành chữ thập hướng khổ trúc thiền sư lệ kính lùi xuống hắn vừa mới nói tới khiếu thứ、10. thiếu thứ mười một đều là g i a g i a nói cho hắn biết hiện tại xem ra cái này khổ trúc tiển sư tu vi cùng kiến thức cũng là cực cao ự c c không kém hơn g i a g i a lý thiên thanh dò hỏi hòa thượng xưng hô như thế nào trẻ tuổi hòa thượng liếc nhìn hắn một cái không có đáp lời lý thiên thanh nói tại hạ lý thiên thanh đến từ tuyển châu lý g i a hòa thượng tuổi trẻ khuôn mặt có chút động nói nguyên lai là trung lương hậu nhân tiểu tăng vô trần gặp qua lý thí chủ vị tiểu thí chủ này là trần thực nói ta nguyên bản nhớ kỹ tên của ta nhưng bây giờ quên đi vô trần hòa thượng thản nhiên nói thí chủ vậy mà làm được vô danh h ạ n h Hắn mộ. gặp trần thực không phải con em thế g i a liền không thèm để ý lý thiên thanh dò hỏi vô trần hòa thượng ngươi cũng là đến đi thi vô trần hòa thượng gật đầu nói ta tại đại báo ân tự đi theo sư phụ tu hành tại trong chùa nếu là làm hòa thượng bình thường không cần tham gia khoa cử nếu là muốn làm cái giảng sư ngũ sư hoặc là tiến thêm một bước làm giám viện liền cần khoa cử công danh trần thực không hiểu rõ phật môn quy củ kinh ngạc nói lại có việc này vô trần hòa thượng không muốn phản ứng hắn lý thiên thanh hỏi tham lúc này mới nói chúng ta cùng còn tham gia khoa cử võ thí cùng các ngươi một dạng văn thí cùng các ngươi không già mới chúng ta văn thí thi kim cương k i n h pháp hoa kinh loại hình kinh văn nghĩ biện nếu là không có thi đậu tú tài tại trong tự viện ngay cả cái sa di đều không làm được sa di đều cần là cái tú tài lý thiên thanh ngược lại là minh bạch quy củ của nơi này hướng trần thực giải thích nói không có công danh mà nói hòa thượng đi ra ngoài đi mặt khác chùa miếu ngủ tạm đều không thể ngủ tạm không có công danh không ai thu lưu n g ư ờ i vô trần hòa thượng nói chúng ta tăng nhân tùy cơ h ư ứng biến đi ngang qua cùng châu liền tại cùng châu thi cử sư phụ ta ở chỗ này tọa hóa ta chỉ cần tìm một chùa miếu an trí sư phụ kim thân sau khi trời sáng ta liền đi tìm tìm chùa miếu khi đó làm phiền lý thí chủ giúp ta trông coi sư phụ kim thân lý thiên thanh đáp ứng không bao lâu trời đã sáng vô trần hòa thượng vội vàng rời đi trần thực không hiểu nói hòa thượng không phải tứ đại giai không a vì sao cũng bỡ đỡ c h ư một trăm năm mươi sáu lý thiên thanh cười nói chùa miếu đồn điền không nộp thuế nuôi tư binh làm sao lại tứ đại giai không rồi lại qua một thời gian ngắn vô trần hòa thượng trở về mang theo mấy vị tăng nhân cùng một c ố xe bò mấy tăng nhân kia nghe nói hắn là đến từ đại báo quốc tự đối với hắn lấy lòng đ ị bợ coi chừng hầu h ạ vô trần hòa thượng cũng là tập mãi thành thói quen trần thực nói vô trần các ngươi vận chuyển thiền sư kim thân đi chùa miếu thời điểm nhất định phải ngàn coi trường vạn coi trường không cần va chạm khổ trúc thiền sư kim thân trên đường cũng đ ừ n g s ó c này đến lúc đó cũng muốn cầm nhẹ để nhẹ không thể để cho người nhiều chuyện s ố c lên khổ trúc thiền sư m ị mắt hoặc là s ố c lên khổ trúc thiền sư lỗ thai s ố c lên liền sẽ xảy ra chuyện vô trần hòa thượng cười nói thí chủ ta phật môn biết được đồ vật chưa hẳn ít hơn ngươi trần thực nói chỉ hy vọng như thế chúng tăng đem khổ trúc t i ề n sư nâng lên đồng nói thật nặng trần thực gặp bọn họ dự định trực tiếp đem khổ trúc t i ề n sư để lên xe bỏ vội vàng r ú t một cái đoàn nhét t cái bồ bỏ bên đoàn vào xe r o n g Chúng thực ă n g đem k thiền sư khen i m t â n trên đoàn, vô Trần、Hòa、Thượng ngồi trong đặt ở bồ vô Hòa x c h ú g t ă nhũ g dắt c â u đi xe đi đến. xe Trần n Thực khẽ h mày đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa lý thiên thanh nói nếu là có người nhiều chuyện xốc lên khổ trúc thiền sư m ị mắt sẽ như thế nào trần thực sắc mặt nghiêm trọng nói hắn phong bế tinh khí liền sẽ tiết ra ngoài nếu là khi còn sống hấp thu qua anh trăng tinh khí liền sẽ hóa thành tà khí tạo thành tà khí ô nhiễm hắn phun ra một ngụm trọc khí nói tu vi càng cao tà khí càng nặng nếu như tử vong đã lâu liền sẽ diễn biến thành ma khí ô nhiễm càng là lợi hại bất quá khổ trúc thiền sư vừa mới chết không có phơi qua mặt trăng lý thiên thanh trần chờ một chút nói ta nghe thuyền cô nói khổ trúc thiền sư đã sớm đáng chết là dựa vào kim thân phong bế sinh cơ phật quang tránh né âm sai đến mạng sống nói như vậy hắn hẳn là đã sớm chiếu qua mặt trăng tiểu thập hắn đây coi như là sau khi chết hấp thu ánh t r ă n g a hai người lướt nhau xe bỏ lôi kéo khổ trúc thiền sư kim thân hướng trong thành đại hương thiền tự đi đến trải qua một nớp g thăng lúc đột nhiên kịch liền sóc này một chút vô trần hòa thượng vội vàng kiểm tra khổ trúc thiền sư kim thân không có phát hiện dị trả gì lúc này mới yên tâm sau một lúc lâu, xe b ò đi vào đại hương thiền tự bên ngoài chúng tăng cẩn thận từng ly từng tí đem k h ổ u trúc t i ề n sư kim thân n h ấ t vào trong chùa một vị tăng nhân cười nói trong chùa chỉ cần quét sạch sẽ đợi chút nữa khẳng định sẽ có đại quan đến đây tiếp t i ề n sư kim thân bọn ta c h ù a miếu hương hỏa cũng sẽ thịnh vượng rất nhiều vừa nói xong hắn liền cảm giác con mắt có chút nữa thế là vớt vớt không ngờ hắn càng vò càng ngửa xoa xoa đột nhiên hắt hơi một cái p hắn ú c h hai con mắt từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài lăn xuống trên mặt đất tăng nhân kia cười nói dạng này liền thoải mái hơn chỉ gặp hắn trong hốc mắt nhiều hơn hai cái cây nấm ngay tại hướng ra phía ngoài sinh vô trần hòa thượng trong lòng giật mình sư phụ kim thân mười một chỗ đại khiếu đều phong bế thật tốt không có khả năng bị phá lúc này hắn nhìn thấy khổ trúc thiền sư ngược h u y ệ t đàn trung vị trí một đạo tinh tế kim quang bắn đi ra kim quang tinh tế không gì sánh được giống như lông tóc đang hướng ra phía ngoài phun đ u ổ i vô trần hòa thượng trong lòng nghiêm nghị sư phụ đã từng nói hắn tuổi trẻ thời điểm kim thân đại thành gặp một tên kình địch bị đối phương dùng châm pháp đâm trúng đàn trung phá kim thân nhưng hắn kim thân lại luyện trở về so trước đó càng mạnh sư phụ hắn hắn vẫn không thể nào luyện đến đàn trung a đùi cực kỳ nhỏ thứ nơi này l đột nhiên chỉ nghe ba một tiếng vô trần hòa thượng theo tiếng nhìn lại nhưng gặp vừa rồi mấy tăng nhân kia biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là mấy cái cùng người cao không sai biệt cho lắm cây nấm lớn mặc tăng y cây nấm trắng hồng đang sinh trưởng hướng ra phía ngoài phun đùi giống như bào tử vô trần hòa thượng vội vàng che lại m i ệ n g mũi chỉ gặp khổ trúc thiền sư ngực lỗ kim đang dần dần biến lớn dịch sở bên trong lý thiên thanh lại nghĩ tới thuyền cô phân phó nói tiểu thập thuyền cô khuyên ta không muốn vào thành trần thực trong lòng giật mình lập tức nói ngươi vì sao không nói sớm chúng ta lập tức ra khỏi thành lý thiên thanh giật này mình cười nói hiện tại ra khỏi thành thuyền cô nói chưa hẳn chính là thật nếu như nàng là âm sai nghe nàng tuyệt đối không sai chúng ta nhất định phải ra khỏi thành trần thực nhớ tới hồng sơn đường phi t ố c nói ta muốn về một chuyến hồng sơn đường để hồng sơn đường huynh đệ đem trong thành người đều mang ra thành đi tranh n ẽ lý thiên thanh cắn răng nói ta cùng đi với ngươi hai người lập tức đi ra phía ngoài trần thực lớn tiếng nói tất cả tú tài nghe cho kỹ cùng châu thành sợ sẽ sinh biến tất cả mọi người lập tức rời đi cùng châu thành dịch s ở bên trong các tú tài nghe vậy hai mặt nhìn nhau trần thực lớn tiếng hô vải cũng họng không có người đậu dịch s ở bên trong dịch thường nghe vậy tức hồn hển chạy đến hướng t r ầ n thực đánh tới kêu lên lại yêu ngôn hoặc chúng liền trị tội ngươi t r ầ n thực bất đắc dĩ đưa tay đem dịch thừa đổ nhào trên mặt đất dẫm lên dịch thừa đổ nói vừa rồi chết khổ trúc thiền sư đã sớm chết không biết bao nhiêu năm h ắ n trước khi lâm t r ù n g tự phong quanh thân mười một đại t h i ế u có thể phong được còn tốt không phong được mà nói liền sẽ hóa thành ma hiện tại chạy còn kịp phỉ phỉ phỉ p hồ ỉ h phỉ phỉ chạy tới cười nói nhân tình có gì phân phó đem những n à y tú tài mang ra thành đi chân thực phân phó nói hồ phỉ phỉ k h o i ngôn k h o i ngự nói được rồi nàng hóa thành yêu hồ t r ô n hồn trên mặt đất cao cỡ một người há mồm phun ra yêu tộc kim đan lay động cái đôi lập tức từng cái tú tài sắc cùng hồn thụ không tự chủ được từ dịch sở bên trong đi tới đuổi theo nàng trần thực cùng lý thiên thanh bước nhanh hướng hồng sơn đường tiến đến hai người thôi động giáp mã phủ chân đạp thanh p h o n g gào thét mà đi tốc độ cực nhanh lý thiên thanh nghĩ tới một chuyện nói tiểu thập ngươi vừa mới nhìn thấy vô trần hòa thượng lúc vì sao hỏi hắn khổ chúc thiền sư có phải hay không muốn luân hồi truyền thế trần thực nói g a g a của ta đã từng nói luyện thành kim thân n g i sẽ ở trước khi lâm trung truyền thế sống thêm một thế sự tình loại p h á p môn này cần phong bế tự thân tất cả h u y ệ thiếu t bảo tồn tinh khí không tiết đợi cho sau bảy ngày tránh đi âm sai đổi bắt lúc này mới mở ra đỉnh đầu thiên môn nguyên thần ra ngoài truyền thế cho nên mới có hỏi lên như vậy lý thiên thanh nghi ngờ nói thật sự có truyền thế a trần thực trần chờ một chút nói có lẽ có đi ta chưa từng gặp qua nguyên thần truyền thế cần một cái vật chứa mới bình thường đều sẽ thật sớm tìm tốt h ắ n dừng lại không có tiếp tục nói hết hai người tới hồng sơn đường trần thực lập tức xâm nhập hương đường triệu tập hồng sơn đường tất cả mọi người cáo chi việc này đ á n người nghe vậy tất cả là kinh hãi lộ hương chủ nói di chuyển trong thành tất cả mọi người là một việc đại sự hơi không cẩn thận liền sẽ bị ấn lên yêu ngôn hoặc trúng tội danh triều đình rất là kiềng kỵ việc này chỉ sợ sẽ chém đầu cả nhà đám người im lặng đây là mất đầu sự t ì n h mà lại là g i ế t cả nhà đầu sự t ì n h nếu là khổ trúc thiền sư quả thật phát sinh ma biến chính là người sống không đ ế m được nhưng nếu là không có ma biến liền chết không có chỗ trôn hồng sơn đường trên dưới đều là mang nhà mang người ai dám cược lúc này ngọc thiên thành thanh âm chuyển đến tất cả mọi người nghe lệnh lập tức dựa theo giáo đầu phân phó đi làm hết hệ tội danh có ta đến kiêng chương một trăm năm mươi bảy nhân đầu cô, Đường c hồng ủ l sơn đường trên n a t h mệnh, giới vẫn l nghe lời này c â n tinh khoái động trên d i ớ i một lòng trần thực cùng lý thiên thanh nghe phía bên ngoài dần dần truyền đến tiếng ồn ào hẳn là hồng sơn đường người đem nguy hiểm nói cho người phụ cận đưa tới bạo động trần thực đi ra ngoài nhưng gặp trên đường phố lòng người bàng hoàng mọi người hầu rất nhanh trở về nói hồng sơn đường người giải tin tức nói khẩu trúc thiền sư ma biến sắp đến để mọi người nhanh dọn đi phí thiên chính giận tí mặt v u an quát ngọc thiên thành làm muốn tạo phản á tuy tiện động mách tính yêu ngôn hoặc chúng ta nhìn hắn hồng sơn đường trên biên giới trong trong ngoài ngoài đều muốn đầu dọn nhà người tới người tới cho ta mời đến đô chỉ huy sứ dương đại nhân đem binh s a n bằng đám phản tật này đại phu nhân nghe vậy vội vàng đi tới nói lao ra chuyện gì động lôi đình c h i nộ phí thiên chính thịnh nộ chưa tiêu đem việc này nói một lần đại phu nhân nói không có l ử a thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân lao ra hôm qua đề học quan đến đây nói đại báo quốc tự khổ trúc thiền sư đi vào trong thành lao ra còn dự định bài kiến ta nghe nói khổ trúc thiền sư hơn một trăm ba mươi tuổi thọ nguyên sớm nên đến cuối cùng không thể nói trước thật chết ở trong thành Phí thiên chính cười lạnh nói lao thiền sư chính là đắc đạo cao tàng luyện thành phật môn trượng lục kim thân coi như thọ nguyên hao hết cũng sẽ không nói ma biến liền m a biến hồng sơn đường ngọc thiên thành mượn khổ chúc thiền sư cái chết nhu đồ làm loạn giết chi gian đe đại phu nhân nói nghe nói ngọc thiên thành là c h ấ n thủ thái giám người cùng đề hình mã đại nhân cũng rất thân cận Phí thiên chính đi ra ngoài phất tay háo nói hắn tùy tiện động dân tâm chính là tội chết chuyện này sầm học phú cùng mã vi công đều không gánh nổi hắn hiện tại hai vị này chỉ sợ nghĩ đến làm sao cùng hắn thoát khỏi liên quan miễn cho bị hắn liên lụy phu nhân người chuẩn bị tráng ngon chỉ sợ những người khác cũng nhận được tin tức này ngay tại chạy đến trên đường đại phu nhân vội vàng đi bất quá một lát quả nhiên hạ tổng binh nghiêm tổng đốc trương tuần án dương đô chỉ huy sứ các loại cùng châu đại quan n h a o nhau chạy đến nha hoàn vừa vặn pha trà ngon chầm chậm đưa lên chúng đại quan riêng phần mình ngồi xuống đem bát trà để ở một bên sắp mặt nghiêm túc châu đầu ghé thai phí thiên chính nhìn chung quanh một tuần ánh mắt rơi trên người mã vi công nói m ã đại nhân ngươi là đ ị hình chuyện này ngươi thấy thế nào mã đề hình nghiêm mặt nói theo đại minh luật xử lý đại minh vương pháp còn tại ngọc tiên thành vô pháp vô thiên vậy liền chém hắn đầu dựa theo hương hòa đếm đầu người đem hồng sơn đường trên giới chặt một lần dương đô chỉ huy sứ cười lạnh nói đâu chỉ muốn chặt một lần hồng sơn đường phản tặc muốn di tộc diễn trùng còn muốn t r a ai trong bóng tối sai sử ngọc thiên thành ai là ngọc tiên h thành chỗ dựa bắt tới cũng phải c h ặ t mã đề hình hơi b i ế n sắc mặt dương đô chỉ huy sứ cùng hắn xưa nay không h ợ p nhau hiện tại bắt được cơ hội liền bỏ đa xuống giếng rõ ràng là muốn nhân cơ hội đem hắn cũng chém đầu cả nhà hạ tổng binh ho khan một cái giống như cười mà không phải cười nói dương đại nhân sát khí quá nặng nhưng nói không có nói sai chuyện này xác thực muốn cha một chút ngọc thiên thành ngay cả tú tài đều không có thi đậu làm sao lại biết được kích động dân tâm rồi phía sau này nhất định có người chỉ điểm mã vi công cười ha hả câu cứu giống như nhìn về phía sầm thái giám sầm thái giám nói ngọc thiên thành hoàn toàn chính xác vẫn luận diệt hồng sơn đường cũng vẫn luận diệt trái với đại minh luật tội đáng chết vật lợn hắn dừng một chút nói chỉ là khổ c h ú c thiền sư là có hay không tọa hóa chuyện này chư vị đại nhân phải chăng đã điều tra rõ còn có c h u y ệ n muốn nói khổ c h ú c thiền sư tọa hóa ma biến sắp đến chư vị đại nhân phải chăng cũng phái người tiến đến đã điều tra tướng phó tổng binh cười nói Sầm trắng trắng mập mập đúng ạ vào lúc à này h có người đến báo tại đường bên ngoài quý xuống cao giọng nói tuần án đại nhân các vị đại nhân thành đông dịch thường nói tối hôm qua khẩu trúc thiền sư tại dịch sở tọa hóa đưa cho đại hương thiền tự bên ngoài đường truyền đến phân t ạ m tiếng bước chân lại là các vị đại quan tùy hành quan viên, nhau nhau động, quan hành, hành quan viên đều là người tín nhiệm nhất một là bản lĩnh cao hai là ánh mắt tốt nhìn mặt mà nói chuyện liền biết chủ thượng ý nghĩ bọn hắn nghe báo gặp chủ thượng diện mục liền biết chủ thượng ý nghĩ bởi vậy chủ động tiến về đại hương thiền tự một chén trà uống thôi bọn nha hoàn oanh oanh yến yến đi đến đường đến vì bọn họ tục trà mười bốn vị cùng châu đại quan vẫn như c ũ không nói một lời r i ê n g phần mình phòng trà thời gian uống cạn c h u n g trà dựa theo những n à y tùy hành quan viên cất lực lẽ ra đến đại hương thiên tự hai chén trà công phu bọn hắn liền có thể trở lại phí phủ hết thể tự nhiên sáng tỏ khi đó nên chém đầu chặt đầu nên vung rõ ràng quan hệ vung rõ ràng quan hệ đợi cho trong chén trà thấy đ ấ y lúc không có bất kỳ cái gì đại quan tùy hành quan viên trở về hạ tầng binh ngồi trên ghế có chút bất an xê dịch một chút cái mông lúc này chỉ gặp những người khác cũng tại xê dịch cái mông giênh lại phí thiên chính gọi một đứa nha hoàn thấp giọng phân p h ó nói đi cho các vị đại nhân thay đổi b á t t r à thay đổi t r à mới ta chân tàng bình kia long thiệt hương xin mời các vị đại nhân nếm thử nha hoàn lĩnh mệnh đang muốn xuống dưới đột nhiên hạ tổng bình cười ha ha nói phí đại nhân không cần thu xếp ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút sự t ì n h chưa xử lý sốt u ruột lấy trở về chờ lần sau lại nếm thử long thiệt hương hắn đứng dậy cáo tử mặt khác đại quan cũng nhao nhao đứng dậy cười nói đã sớm nghe nói long thiệt hương mỹ danh là thiên hạ đệ nhất phẩm danh trả nếu không có trong nhà thật có việc ấp muốn nếm thử ta phủ tổng đốc bên trong cũng có việc phí đại nhân nhà ta hậu viện cháy ha ha ha ha ngày hôm trước không phải mới thêm một cái tiểu thép a ngay tại cáo kình đâu chúng đại quan tất cả tìm lý do phí thiên chính mỉm cười mà chống đỡ đang nói đột nhiên bên ngoài chuyển đến kinh hô tiếp lấy có người kêu lên không nên cả ta ta chính là hạ tổng binh môn hạ quản lý có chuyện quan trọng thông chi hạ tổng binh hạ tổng binh nghe vậy lộ ra nét mừng vội và nói g n người này là đường quản lý không nên cản hắn để hắn vào nói, nói chúng đại quan riêng phần mình dừng bước lại chỉ nghe tiếng bước chân vội vàng mà đến một người trên khuôn mặt đều l à máu đi vào công đường kêu lên tổng binh đại nhân Đại hương thiền tự bên trong i ề n bên tự t đã k lòng mọi người giật mình riêng phần mình né tránh đột nhiên vị kia đường quản lý chị cảm thấy không thở nổi kêu lên cổ xiết đến hoảng vừa mới nói đi liền gặp cả người căng phồng lên đến càng ngày càng trống tiếp lấy bành một tiếng một đoá cây nấm lớn đem hắn túi ra trống ra cắm dễ tại công đường máu tươi văng chỗ nào đều là chúng đại quan riêng phần mình p h ò n g lên chân khí đem những huyết tương này ngăn tại ngoài thân Đã t mấy đường quản cái dâng thể i trả nha hoàn nhếp bụi đầu mặt cái cổ trần trụi ở bên ngoài cánh tay cùng trên mu bàn tay lập tức mọc ra lít nha lít nhít cây nấm nhỏ bọn nha hoàn thét lên đại nhân ta bây giờ nói không ra thư sướng đ ư ờ n g quản lý đầu người trên mặt đất cười nói đầu ta một lần cảm giác được thiên nhân hóa sinh nào rượu ta có thể hấp thu đại địa cùng trong không khí chất dinh dưỡng cảm nhận được ánh nắng tầm b ổ còn có cây nấm chuối cán từ dưới cổ mọc ra đem người khác đầu nâng lên đầu phảng phất cây nấm nắp rủ mười bốn vị đại quan phi tốc s ô n g ra đại đường tuần phủ p h i thiên chính đưa tay vung lên nhưng gặp toàn bộ bàn tay cháy hương h ự c rất nhiều nha cảnh thị nữ còn chưa tới kịp chạy ra liền tại trong liền hỏa hóa thành cho tản cái kia đường quản lý đầu người tại trong lửa kêu lên lửa lửa bỏng chết ta ta sắp chín rồi phí thiên chính bọn người h ã i nhiên v ớ i anh nơi xa truyền đến bạo tạc giống như tiếng vang giống như là nghẹn đủ khí đột nhiên nổ tung phát ra tiếng vang chấn động đến s o n g cửa sổ rầm rầm rung động mười bốn vị đại quan theo tiếng nhìn lại nhưng gặp đại hương tiền tự phương hướng đột nhiên có bụi bay lên đón c h i ề u dương h à o quang như là cầu vồng hiện ra các loại sát thái các vị đại nhân không phải trong nhà còn có chuyện quan trọng a tuần phủ phí thiên chính đột nhiên nói còn không nhanh đi về chuẩn bị chúng đại quan tỉnh ngộ lại không lo được nói câu lời xã giao nhao nhao phi thân mà đi phí thiên chính cũng lập tức triệu tập trong phủ tất cả gia thần gia phó gia quyến thu thập đồ châu máu nói tốc độ nhanh một chút m à ra khỏi thành tị nạn đại phu nhân vội và nói lao ra trong thành kia bách tính không phải còn có hồng sơn đường a nhanh nhanh đem đồ trang sức châu báu cùng vàng bạc đều chứa vào trên xe đại phu nhân không đành lòng nói hồng sơn đường mới trên dưới một trăm n g ư ờ i chỉ sợ không cách nào thông chi trong thành tất cả b á y tính có thể thông chi một phần m ư ờ i thế là tốt rồi lao ra làm quan phụ mẫu p h í thiên chính cả giận nói quan phụ mẫu cũng là người nói cho những n à y thảo dân lòng người bàng hoàng hộ n độ n g ư ờ a hạ tầng binh vội vàng phân g binh phối t nói các ngươi thu thập xong liền lập tức ra khỏi thành một khác cũng đừng chỉ hoãn khẩu trúc thiền sư ma biến sắp đến có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy hạ phủ quản sự đầu vang long long vội v a n g nói lao ra ma biến trong thành kia bất tính chú ý tốt chính người đi hạ tổng binh xông ra hạ phủ tìm kiếm hạ la anh hạ phủ quản sự sắc mặt âm tính bất định đột nhiên cẳng hắn r ă n g sắc mặt có mấy phần dữ thợ vâng trước chú ý tốt chính ta ta thân gia già trẻ còn tại trong thành trước chú ý tốt người nhà của ta còn hạ phủ tùy duyên đi hắn không còn chỉnh đốn hạ ra tự mình chạy về nhà mặt khác đại quan riêng phần mình trở lại trong phủ cũng lập tức truyền lệnh xuống nhanh chóng thu thập vàng bạc tài bảo xếp lên xe lập tức ra khỏi thành một k h ắ c cũng không thể chỉ hoãn trần thực cùng lý thiên thanh lúc này cũng ở trên đường nghe được đại hương thiền tự truyền đến một tiếng bạo t ạ c r i ê n g phần mình nghiêm nghị thanh âm này có phải hay không là khổ trúc thiền sư kim thân nổ tung trần thực hỏi lý thiên thanh kinh nghi bất định lắc đầu nói không thể nào khổ trúc thiền sư kim thân không gì phá nổi chính là thiên hạ mạnh nhất kim thân làm sao lại nổ tung trần thực nói chúng ta nông thôn giết heo lúc m u ố n tại trên chân heo cắt vỡ một cái lỗ hổng thợ mổ heo đối với mông heo thổi hơi heo liền sẽ nâng lên đến thuận tiện nổ nóng lông lợn sống giết qua heo sau chúng ta liền đem bảng quan g cầm tới t h ở i lên thật to viên cầu đồng dạng nếu như có người tinh lịch dùng châm đâm một cái liền sẽ bành một tiếng nổ tung hắn nhìn qua đại hương thiền tự phương hướng nói khẩu trúc thiền sư thì tương đương với một cái bảng quan g đem chính mình tu vi tinh khí cùng nguyên thần phong tại kim thân bên trong sau khi chết những vật này tại kim thân bên trong bành trướng nếu là kim thân chưa để loại con tốt nếu là có người dùng châm đâm một chút hoặc là hắn nguyên lai、like、kim thân liền có tổn thương chỉ sợ liền sẽ giống bảng quan một dạng nổ tung hắn đang nói liền gặp đủ mọi màu sắp đ u i từ đại h ư n g tự từ từ từ bay lên phiêu đạm trên không trung đuôi c ũ ra, ra lý thiên thanh đột nhiên thôi động lục gâm ngọc luân một đạo ngọc luân bay ra trần thực thả người vọt lên nhảy tới h hắn xông lên phía trên lên lực cũ chưa tiêu lý thiên thanh một đạo khác ngọc luân đã đi tới dưới chân của hắn hai người phối hợp lẫn nhau trần thực bộ bộ cao thăng rất mau tới đến chỗ cao trần thực cùng cực thị lực hướng đại hương thiền tự phương hướng nhìn lại nhưng gặp đại hương thiền tự xây ở trong thành trên một ngọn núi nhỏ giờ phút này thiền tự trên miếu t h ờ p h ư ơ n g xuất hiện một cái c ự đại dù nằm đóng đem cung điện c h e lại mà cây nấm kia nắp dù phía dưới kim quan g lập lọe là một tôn đại phật đại phật cổ chính là cây nấm cán r ù khổ trúc thiền sư nguyên thần đã ma biến không còn kịp rồi t r ầ n thực bước nhanh từ không trung đi xuống sắc mặt ngưng trọng nói dân chúng trong thành không có khả năng chạy ra thành tất cả mọi người không trốn thoát được lý thiên thanh mất hết can đảm lẩm bẩm nói vậy làm sao bây giờ chân thực nhìn xem trên đường phố hốt hoảng đám người chỉ thấy mọi người con ruồi không có đầu đồng dạng loại chuyển có không nỡ r a sản gia nghiệp có tại hôm mà gọi nữ có ý đồ c ó n tê liệt lao nương đi ra ngoài còn có thì nắm r a súc ý đồ đem r a súc cũng mang đi ra ngoài những người này căn bản không kịp chạy ra cùng châu thành ông một v n kim quang từ đại hương tiền tự mà lên phóng hướng thiên k h ô n g trên không trung nổ tung tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn lại ánh mắt đỡ đẫn chân thực đột nhiên nhãn tình sáng lên cười nói ta có biện pháp lý thiên thanh vội vàng dò hỏi biện pháp gì đầu thách cơ t r ầ n thực thôi động miếu nhỏ phi tóc nói tại khổ trúc thiền sư nguyên thần đem nơi đ â y hóa thành ma vực trước đó chúng ta trước thôi động thạch cơ nương nương đứng đầu đem nơi đ â y ma hóa biến thành thạch cơ nương nương quỷ thần lĩnh vực c h ư một trăm năm mươi tám tiểu thập là cái hải tử không may lý thiên thanh trừng to mắt còn có thể dạng này hoàn toàn chính xác có thể dạng này thạch cơ nương nương đầu ngay cả đại minh bảo thuyền đều có thể hóa đá thạch cơ nương nương có thể hóa đá người khác tự nhiên cũng có thể đem người từ hóa đá trong trạng thái giải trừ đi ra dùng thạch cơ quỷ thần lĩnh vực đến đối kháng khổ trúc t i ề n sư nguyên thần mà biến có lẽ có thể cứu toàn thành người tính bệnh trần thực dốc hết toàn lực ý đổ tế lên đầu thạch cơ nhưng mà thạch cơ nương nương còn tại trong ngủ say bằng tu vi của hắn không cách nào đem thạch cơ tế lên lý thiên thanh tỉnh ngộ lại tiểu thập không có mạnh như vậy pháp lực hắn vừa nghĩ đến nơi này bầu trời trở nên dị thường sáng ngời kim quang nổ tung kim quang đem bụi thôi động hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng kéo dài đây chính là ma vực sắp trải rộng ra dấu hiệu đột nhiên trần thực hướng hồng sơn đường tổng đàn chạy đi lý thiên thanh vội vàng đuổi theo hắn hai người một chức một sau đi vào hậu viện hậu viện là hồng sơn nương nương chân thân huyết thái t u ế chỗ ở Ngày n b ì h thường h do ạ c đồng tử c h ấ n t h i nhiên g ra t ứ c giấy n nhìn t t ruộng ầ n Thực cùng Lý ê nhưng thủy ử chung i thân n cản. giấy vẫn như cũ là yếm đỏ, đỏ ruộng đ mà không thoát trơ mắt nhìn xem mình bị tế lên thần lực hướng bên cạnh trên b à n thờ đầu mỹ nhân tượng đã tiện dũng mánh lao tới trần thực lại lần nữa tế lên đầu thạch cơ lần này thạch cơ nương nương đầu lâu từ hắn trong miếu nhỏ bay lên vừa mới bắn ra một tia uy lực hạt đồng tử thần lực đã bị tiêu hao đến bảy tám phần cái này hạt đồng tử thực lực không thể coi thường cùng tu thành nguyên anh thiên mỗ hội h ư ơ n g chủ tương trợ tranh đấu đại chiếm t h ư ợ n g phong nhưng mà chỉ là đem đầu thạch cơ khó khăn lắm tế lên muốn phát huy ra đầu thạch cơ uy lực thì xa xa không đủ nhìn trần thực bước nhanh xông vào hậu viện hồng sơn nương nương chân thân huyết thái t u ế đầu tiên ánh vào tầm mắt của hắn tiếp lấy đập vào mi mắt là ngọc thiên thành đại hán thân thể khôi ngô này giờ phút này trở nên càng cao hơn lớn ngồi ở chỗ đó. hay là so thường ngày cao hơn gấp b ộ i ngọc thiên thành đưa lưng về phía bọn hắn thân thể rộng thùng t h ì n h giống như là một vách núi trên thân đều là u cục thịt từng khối từng đoàn từng đoàn, từng đoàn rất là c ứ n g trắng bên cạnh chính là hồng sơn n ư ơ n g nương ngồi trên vai của hắn đang giúp hắn chấn áp tà khí hắn nghe được tiếng bước chân vội vàng quay đầu khắp khuôn mặt là kinh hoàng trần thực cùng lý thiên thanh n g ấ y người chỉ gặp ngọc thiên thành bây giờ đã không phải người biến thành cao chừng một t r i bảy tám con thỏ lớn ngồi dưới đất khuôn mặt của hắn một nửa giống con thỏ một nửa giống người còn có thể từ trước đó hình dáng bên trong nhìn ra ngọc thiên thành tướng mạo nếu nói hắn là con thỏ, t r ê nương n g ờ i h nương g t h n h ta lần này tới lần tới k h muốn ngươi giúp ta một chút sức lực tế lên đầu t h y cơ không đối kháng khổ trúc nguyên thần ma vực trần thực phi tóc nói Nương nương h ông một cô lực lượng làm người ta sợ hãi lan ra những nơi đi qua cỏ cây côn trùng cá bơi chim bay nhao nhao biến thành tảng đá thạch cơ nương nương tủy thần lĩnh vực phi tóc hướng ra phía ngoài khuếch trường bốn phương tám hướng kéo dài ra những nơi đi qua vô luận cả người lẫn vật lần lượt biến thành tảng đá không người có thể may mắn thoát khỏi thậm chí ngay cả vật phẩm cũng hóa thành tảng đá nồi bắt bầu bồn hết hệ toàn bộ hóa thạch đúng lúc này ngọc thiên thành quát to một tiếng hai chân đạp một cái thỏ nhảy lên thật cao từ hậu viện chạy ra ngoài h ạ c đồng tử thân thể lay động hóa thành thiên hạc vỗ cánh mà lên hướng hắn đuổi theo cùng một thời gian thạch cơ nương nương lĩnh vực nhiều lần khuất trường rất nhanh liền bao phủ từng cái khu phố những nơi đi qua người bình thường nhao nhao bị hóa đá có được pháp lực tu vi tu sĩ mới có thể thoáng đối kháng không có bị trực tiếp hóa đá nhưng cũng không thể kiên trì bao lâu liền nao nhao bị hóa thành tàn đá hai tử chạy mau a trên đường phố một cái tuổi trẻ mẫu thân hướng về chạy hài từ hô nàng hoảng sợ nhìn thấy khí tức thần bí tại bốn phương tám hướng xâm nhập những nơi đi qua vô l u ậ n người vật hết thể h ò a đá đừng quay đầu nàng hướng về phía hải tử hô con của nàng một bên hướng phía trước chạy một bên quay đầu hướng nàng trông lại trên mặt hoảng sợ rõ ràng ánh vào mi mắt của nàng đứa bé kia đột nhiên dừng lại ngược lại hướng nàng chạy tới tuổi trẻ mẫu thân thất kinh vội vàng giang hai cánh tay ôm lấy vọt tới hải tử đem hải tử ô m thật chặt vào trong ngực đưa lưng về phía cái k i a dâng trào mà đến thần bí khí tức Ông, nàng giống như là cảm giác được rất nhỏ sung kích khi tức thần bí kêu phi tốc đem bọn hắn mẹ con bao phủ đuổi kịp trên đường phố những người khác tuổi trẻ mẫu thân phát giác được nàng cũng không chết phát giác được con của nàng cũng chưa từng tử vong trong nội tâm nàng có lớn lao kinh hỉ ý đồ vớt ve tóc của đứa bé an ủi cái này kinh hoàng nam hải mà ở những người khác trong mắt hai mẹ con này đã biến thành tảng đá mẫu thân cứng ngắc ngồi s ồ m ở nơi đó ôm thật chặt hải tử nhưng ở trong thế giới của bọn hắn bọn hắn còn sống chỉ là bốn phía thời gian giống như là trở nên nhanh chóng thế giới trở nên vô cùng kỳ dị thế nhưng là cái này cùng bọn hắn mẹ con có liên can gì? Hồng sơn n ư ơ n g n ư ơ n g chỉ cảm thấy tự thân thần lực đang nhanh chóng tiêu hao tiêu hao tốc độ nhanh chóng trước đây chưa từng gặp trong lòng không khỏi h ã i nhiên tiểu thập tế lên đến cùng là cái gì rất nhanh quỷ thần lĩnh vực liền bao phủ toàn bộ cùng châu thành hướng về ngoài thành phi tốc lan tràn bây giờ đã có không ít đám người chạy nạn đi vào cùng châu thành bên ngoài rất nhanh liền bị đội kịp lần lượt biến thành t h ạ c h nhân mà ở trong cùng châu thành những cái kia tu thành thần thai tu sĩ nhao nhao hóa thành t h ạ c h nhân những người khác cũng cảm thấy thân hình trị đột khí tức vận chuyển mất linh huyết dịch không lưu chuyển thuận lợi giống như là thân thể đang từ từ hóa đỏng Lần này phí l thiên chính đã xuất lĩnh gia thần nô bột cùng gia quyến lái xe phi tốc hướng ngoài thành phong đi cũ kia khí tức thần bí vào tới những nơi đi qua lập tức có không ít nô bột gia thần hóa thành tảng đá quỷ thần lĩnh vực chương một trăm năm mươi tám phí thiên chính sắc mặt biến hóa Quỷ thần lĩnh vực cùng ma vực khác biệt quỷ thần lĩnh vực là đơn thuần lĩnh vực do v ạ n vẹo quỷ dị đại đạo lực lượng tạo thành mà ma, ma vực thì là bồi dưỡng ma đạo dương ấm càng giống là ma trùng mọc dễ nảy mầm đem bao phủ địa phương biến thành một cái tràn ngập ma đạo lĩnh vực thẳng đến bên trong ma trùng phá s á t mà ra trưởng thành l á chân chính ma cả hai có chỗ tương tự đó chính là đồng dạng cực kỳ nguy hiểm tiếp tục đi tới tuần phủ phí thiên chính lớn tiếng nói thúc giục những người khác tiếp tục đi đường đột nhiên một chiếc xe ngựa, ngựa cùng xa phu cũng hóa thành tảng đá trực chân trên mặt đất xe ngựa tốc độ cực nhanh va chạm đi qua đập phải đ u i ngựa lật nghiêng xuống tới, rơi chia trên xe chứa vàng bạc tài bảo cái dương cũng bị rơi vỡ ra vậy đến chỗ nào đều là chỉ gặp những vàng bạc tài bảo này vậy mà cũng thay đổi thành tảng đá bạc của ta phí thiên chính quắt to một tiếng tim như bị đ a o cắt nhưng đạo tâm khôi phục cao giọng nói tất cả mọi người b u ô n g xuống vàng bạc tài bảo chỉ để lại p h á p bảo loại hình có thể đối kháng quỷ thần lĩnh vực bảo vật tiếp tục đi đường h ó a đá vẫn còn tiếp tục phí thiên chính thứ m ộ ư ơ i ba phòng tiểu thiếp cho hắn sinh hải tử vừa mới trang trọn không cách nào đối kháng hoa đá cũng thay đổi thành tảng đá tiểu thiếp khóc xếp nước t r ê đến phí thiên chính tâm phiền ý loạn đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đau phí thiên chính ngựa đầu nhìn lại chỉ gặp không c h u n g có nhân mã từ trên trời giang xuống rơi xuống dưới những người kia còn chưa rơi xuống đất liền trên không trung ba ba vài tiếng đầu cùng thân thể tách rời hóa thành từng cái to lớn cây nấm n g ã xuống phí thiên chính khỏe mắt run lên trầm giọng nói đều dừng lại không cần đi về phía trước từ trên xuống dưới nhà họ phí nhao nhao dừng bước lại quay đầu hướng hắn nhìn tới phí thiên chính trên mặt cơ bắp nhảy lên kịch liệt hai lần lấy lại bình tĩnh nói ma vực phía dưới chúng sinh bình đẳng bây giờ k h ẩ trúc thiền sư ma vực đã thành hành lang gấp khúc hiện hiện tất cả mọi người không trốn thoát được cùng chờ chết không bằng chủ động xuất kích tất cả tu thành nguyên thần đều theo ta đi đi đ ạ i hưng ơ thiền tự hắn lời vừa nói ra phí ra mọi người đều là sắc mặt thảm đạo phí thiên chính gặp không ai đi tới c ư ờ i lạnh một tiếng nói thiên ca thiên tưởng các ngươi đi ra phí thiên ca phí thiên tưởng đành phải kiên trì đi tới phí thiên chính nói tiền phụ thừa mặc thông phán các ngươi cũng đi ra theo ta đi đại hưng ơ thiền tự đối kháng khổ trúc nguyên thần hai vị quan viên cũng chỉ đành đi tới bốn người cảm giác sâu sắc không ổn khổ trúc chính là cảnh giới đại thừa tồn tại trong truyền thuyết nửa b ư c thành tiên cảnh giới một thân nguyên thần hóa thành ma sắp thành ma có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại bốn người bọn họ chỉ là hóa thần cảnh giới khoảng cách loại truyền thuyết này cảnh giới còn có lệnh trời giống như t r ê n lệch liền xem như phí thiên chính cũng chỉ là cao hơn bọn họ ra một cảnh giới là thần hàng cảnh cao thủ cách cảnh giới đại thừa cách xa vạn giảm bọn hắn những người này tiến về đại hương thiên tự chỉ là chịu chết phí thiên chính đi vào đại phu nhân bên người nói phu nhân chúng ta năm người đi đại hương thiên tự phu nhân thủ nhà tận lực để càng tốn nhiều hơn nhà người còn sống sót những năm này k h ẩ ngươi năm đó bọn ta thành thân không bao lâu ngươi liền có mang thai khi đó ngươi vừa mới tu thành nguyên anh đại phu nhân rơi lệ nước nở nói lao ra yên tâm phí ra nhất định sẽ không loạn phí thiên chính cười nói đường khóc khóc gáy gáy lần này ta chưa chắc sẽ bại dù sao hạ tổng binh mấy người cũng không thể chạy đi bọn hắn cùng đường mặt lộ khẳng định cũng sẽ đi đại hương thiện tự chúng ta mười ba thế gia liên thủ còn có thể không làm gì được một cái chết mất khổ trúc thiền sư nguyên thần hạ tổng binh đang muốn nói chuyện đột nhiên lòng có cảm giác ngầm đầu lên nhìn về phía trên bầu trời không ngừng rơi xuống người sắc mà tâm tình bất định cuối cùng thở dài nói la anh kể từ hôm nay cùng châu hạ phủ liền giao cho ngươi xử lý vi phụ chỉ cần đi một lần hạ la anh trong lòng giật mình cha người đi đâu vậy đại hương thiền tự hạ tổng binh hướng đại hương thiền tự đi đến khua tay nói ta phải vì người vì cùng châu hạ ra huyết mạch tranh đến một chút hy vọng sống cùng một thời gian tổng đốc nghiêm cựu linh ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi đột nhiên phân phó thân hậu sự để điểm nghiêm phủ mấy vị tu thành nguyên thần cao thủ đi đại hương thiền tự mà tại cùng thời khắc đó trương t u ầ n á n cũng rời đi trương gia đám người đi hướng đại hương thiền tự đề học quan t ừ minh thừa tuyên bố chính sứ cao thương hải đô chỉ sứ dương uy phó tổng binh lạc thủ thanh các loại nhiều đại quan cũng riêng phần mình phân phó hậu sự khởi hành hướng đại hương t i ề n tự bọn hắn dần dần đại hương thiền tự chỉ là một tòa không có danh tiếng gì chùa miếu nhỏ trong chùa tăng nhân có hơn mười người bọn hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng tới đến trong chùa miếu r u n g loạn nhưng bây giờ tâm cảnh khác biệt bọn hắn ôm lòng quyết muốn chết mà đến tiểu thập thật là một cái hài tử không may a s a bà bà nhìn qua xa xa đại hương thiền tự chỉ gặp một gốc to lớn cây nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên siêu việt một đám đ i ệ n đường không khỏi cảm k h á i nói khi c ò n bé bị người móc xuống thần thai chết mất thật vất vả sống lại ra ra lại chết lại đang cản dương sơn gặp được tà bồ tát tại cùng châu thành gặp phải đại thừa nguyên thần mà biến hoa tử này một ngày n à y tốt lành đều không có hưởng đại hán dâu quay nó ngay n tại khổ sở suy nghĩ đột nhiên nói tiểu thập tên gọi là gì tới tiểu lượng ngươi còn không có nhớ tới thanh dương kinh ngạc nói ngươi như thế nào chúng chiêu đại hán dâu quay nó nói n hôm qua ta dám thị tiểu thập e sợ cho hắn lại dẫn xuất l o ạ n lợi gì thẳng đến nhà hắn cầu tự nhìn ta một chút thật sự là hài t ử không may à. sa bà bà cảm khái nói hắc qua mất khống chế hắn ngay cả danh tự đều giữ không được nơi này không chỉ nhất trọng ma vực còn có nhất trọng vị thần lĩnh vực lại thêm mất khống chế qua thật sự là hài từ không may a thanh dương nhìn xem đại hương tiền tự kích động nói bọn ta muốn xuất thủ a hồng h sơn đường bên trong đợi cho hồng sơn nương nương pháp lực hao hết chân thực lúc này mới đình chỉ thôi động đầu tích h cơ hồng sơn nương nương liệu so xịu ba ba hữu khí vô lực trần thực vội vàng lên vài nén nhang nàng hay là mệt mỏi muốn ngủ mặt mà ủ mày cho vẫn d ậ y r ộ i nói tiểu thành tiểu thành không có ta chấn áp tạ khí còn ở bên ngoài điên điên cùng cùng ta đi tìm hắn trần thực đem hồng sơn nương nương giao cho lý thiên thanh nói thiên thanh ngươi cùng hát qua trấn thủ nơi này nương nương bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều chớ bị người tìm tới cửa lý thiên thanh gật đầu nhìn một chút hát qua thầm nghĩ ta lại cùng hát qua một bàn trần thực bước nhanh đi ra hồng sơn đường tổng đàn chỉ gặp toàn bộ cùng châu thành trở nên không gì sánh được an tĩnh lặng ngắt như tờ Phúc, nơi xa chuyển đến tiết khí thanh âm đó là một gốc so phòng ở còn cao lớn hơn cây nấm ngay tại hướng ra phía ngoài phun màu hồng phấn bảo tử mà tại cây nấm lớn này phía dưới còn có một viên d ư ớ i cổ mọc r a cây nấm đầu hưng ơ phấn đi tới đi lui trong miệng tự lẩm bẩm sinh, sinh từng từng này. Đầu nấm Đầu lại trần thực tăng thêm tốc độ đang luôn tiến lên đã thấy bên cạnh gốc k i a cây nấm lớn một tiếng ẩm vàng đứng lên to lớn nắp dù nhấc lên một trận c u â n phong trần thực lúc này mới chú ý tới gốc này s o phòng ở còn muốn khổng lồ mấy phần cây nấm lớn vậy mà mọc ra hai đầu tráng kiện không gì sánh được chân nấm cây nấm lớn lúc trước là ngồi s ổ m trên mặt đất giờ phút này mới là đứng lên kích cỡ cao hơn nâng lên tráng kiện không gì sánh được chân nấm liền hướng trần thực đặt xuống nó hình thái giống như là người đi mất r ồ i đầu mọc ra dù nấm thân thể biến thành căn nấm nhưng còn bảo lưu lấy loại người thể cấu tạo có chân trần thực chưa bao giờ thấy qua kỳ dị như vậy cảnh tượng. vội vàng tránh né chỉ nghe oanh một tiếng cái kia nhân thân cô đầu cây nấm dâm trên mặt đất đem khu phố dâm đến dạn nước hãm kế tiếp hô to ngươi không muốn biết cái gì gọi là thiên nhân hòa sinh cái gì gọi là trường sinh bất tử còn sống lại có gì niềm vui thú bên cạnh cái kia nhân đầu cô thì là một cái chân nhảy nhảy nhót nhót trên mặt không có con mắt trong hốc mắt toát ra hai cái dù nấm giống như là con mắt đồng dạng kêu lên tiểu hữu ta đến đưa đi tây thiên cực lạc thế giới hờ phúc ngươi liền biết cái gì gọi là thiên nhân hòa sinh cái kia nhân thân cô đầu cây nấm u y quyền a n h đến hô một tiếng quyền phong gào thét trên đường phố chỉ một thoáng như lên gió lốc thổi đến trần thực quần áo hướng về sau tung bay b u ộ c tóc băng r u a cũng bị kéo đến trực tiếp trần thực hướng về sau nhảy tới tránh đi một q u y ề n này chỉ gặp cái tia nhân thân cô đầu cây nấm xoay người m à lên vô cùng to lớn thân hình linh xảo trên không t r u n g xoay chuyển một tuần vung lên tráng kiện đ u ổ i hung hăng hướng hắn n ệ n xuống trần thực lại lui thầm nghĩ cái này hai cái cây nấm lớn không có mắt là như thế nào nhìn thấy ta sao hắn vừa nghĩ đến nơi này đã thấy trên mặt đất còn có hai con mắt nhảy tới nhảy lui nhảy n ó không n g t khi thì trên mặt đất nhảy tung tăng khi thì nhảy đến bên đường trên quầy hàng nhảy vọt quay cuồng lại nhảy đến móc phòng dẫm lên mảnh g ó i ph đó là hai cái ánh mắt nhưng ánh mắt phía dưới lại mọc ra cây nấm thân thể ánh mắt như nắp rủ loại này kỳ quái cây nấm linh xảo không gì sánh được có thể đổi theo nhân đầu cô cùng nhân thân cô cái này ba loại cây nấm nhưng thật ra là một người nhưng bị chia làm ba phần biến thành cây nấm hình thái trần thực lập tức tỉnh lộ bọn chúng tuy bị chia ba phần nhìn chính là bốn cái cây nấm nhưng vẫn là một cái c h ì n h thể có thể cùng hưởng ánh mắt cùng hưởng đại não cùng hưởng tư duy hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên chỉ gặp cái k i a nhân thân cự cô sau đầu ông một tiếng hiện ra một tòa bàn thờ bàn thờ cũng xa so với bình thường bàn thờ khổng lộ trong bàn thờ thần thai cũng là vô cùng to lớn như là một tôn chân thân ngồi tại trong bàn thờ chân thực nhìn mà trận tròn mắt còn có thể dạng này những cây nấm này còn có thể như cái tu sĩ thôi động pháp thuật hay sao tư chất ngươi không tệ nhân đầu cô nhảy đến nhân thân cự cô nắp dù bên trên ở trên cao nhìn xuống cười nói tiểu hữu ngươi làm gì chống cự tựa như vị cư sĩ này đồng dạng tiến vào ta cực lạc thế giới chẳng phải là tất cả đều vui vẻ chân thực sau đầu hiện ra m i ế u nhỏ trận địa sẵn sàng đón quân địch thử do xét nói ngươi là khổ trúc thiền sư nhân đầu cô cười ha ha tiến lên trước một bước rất có tông sư khí phái là lao tăng cũng không phải lao tăng vị cư sĩ này đem hắn ý thức cùng ta ý thức t ư ơ n g d u n g chung trèo lên cực lạc thế giới trở thành ta ý thức một bộ phận lao hòa thượng quả nhiên nhập ma trần thực tay kết kiếm quyết kiếm quyết đâm ra sau đầu trong miếu nhỏ t ừ n g đạo vô hình kiếm khí k í c h s ạ n g vụ vụ rung động cái k i a b ố n đoá to to nhỏ nhỏ cây nấm vậy mà nhảy vọt xê dịch thậm chí quay cuồng đem hắn tí ngọ chạm ta kiếm thứ kiếm thức hết thể tránh đi trần thực chừng to mắt lợi hại kiếm khí của hắn tốc độ nhanh vượt nào kiếm tùy ý đi ý đến kiếm đến mà lại v Kim đan chân thực vội vàng xoay người đông nhiên chỉ gặp từng đạo phụ lục từ một bên bay tới loé ra các loại con mang hóa thành thủy hỏa phong lôi quay chung quanh cái tia bốn cái cây nấm bao quanh bay múa nhân thân cử cô nhân đầu cô nhãn tình cô vội vàng tranh đẽ nhưng vẫn là liên tục trúng chiêu cái kia nhân thân cự cô cơ lấy nhân đầu cô cùng nhãn tình cô dự định nhún người nhảy lên mấy cái phủ sư từ trong khi đâm nghiêng s u n g ra run tay bay ra mấy đạo phụ lục giữa trời hóa thành từng tòa kim sơn rứt xuống đem cái kia nhân thân cự cô đẻ xuống mấy cái kia phủ sư trên mặt che thật dày hát xa chính là hồng sơn đường phụ sư cầm đầu là vạn giáo đầu một cái cử nhân vạn giáo đầu trên mặt cũng che hát xa chỉ lộ ra con mắt đưa tay thả ra b ả n sơn phủ mặt khác mấy cái phủ sư thôi động địa hòa phủ mặt đất lập tức dấy lên hừng hực liệt hòa cái kia nhân thân cự cô tại trong lửa phi nước đại càng chạy thân thể càng nhỏ bị nướng đến thái sơn hoa sơn hành sơn hàng sơn tung sơn từ trên không rơi xuống đặt ở cái kia nhân thân cự cô trên thân trần thực tay trái một trưởng gỗ ra hóa thành tăng mọi chân hòa phụ p h ụ lục bay ra ấn ở trên nhân thân cự cô lập tức hỏa diễm từ nó thể nội mà lên cháy hưng cực cái kia hai cái nhãn tình cô trước hết nhất bị n ư ớ n g cháy rơi xuống trong l i ệ t hỏa tiếp lấy nhân đầu cô cũng rơi vào trong hỏa diễm dây rủa lấy kêu lên nơi này đem hóa thành ta cực lạc thế giới các n g ư y i đều chính là cực lạc thế giới bên trong thiên nhân cái kia nhân thân cự cô bị thiêu đến hai chân mềm lún chống đỡ không nổi thân thể khổng lồ phù phù một tiếng đổ vào trong b i ể n lửa vẫn dây rủa hướng ra phía ngoài bỏ đi trần thực rơi xuống đất chỉ gặp mấy cái phủ sư bước nhanh đi vào trước mặt tay bấm tị hỏa quyết tiến vào biệt lửa thi triển đem cái kia nhân thân cự c ố cắt nát không chung nấm nướng mùi thơm càng thêm n ồ n g nặc vạn giáo đầu dập tắt trên đất h ỏ a diễm đi vào trần thực trước mặt nói tú tài giáo đầu người này chính là một vị đi thi thư sinh bị ta khí ô nhiễm biến thành cây nấm ngàn vạn không có khả năng trực tiếp đục vào nếu không nấm sẽ phun ra bụi dính vào trên da liền sẽ chui vào trong lỗ chân lông mọc dễ mọc ra trên thân liền sẽ toát ra rất nhiều rất nhiều cây nấm một cái hơn ba mươi tuổi phụ sư s ố c lên che mặt h ắ t xa nói ta liền bị phun ra một chút bụi những cây nấm kia liền từ trên mặt ta chui ra ngoài vạn ẫ n bọn hắn mấy cái tiểu nhị giúp ta đem những này nấm xuống. Chân thực nhìn là l bị chút thực mấy đem mặt kém cây cái tiểu giúp ta rút đều ra, da kéo i chỉ gặp mặt giáo ư ờ này bên trên mồ, nơi là tơm mấp mô, khắp đều u hẳn là k é những cây nấm kia lúc lưu lại vết thương. 159, vạn giáo cây lúc Trước kia lại lưu vết đầu nói nếu là bụi bị hút vào trong cổ họng hút vào trong phổi hoặc là chui vào trong huyết mạch vậy liền không cứu nổi coi như ngươi luyện thành kim thân hoặc là vận dụng kim thân phủ lực sĩ p h ù loại hình phù lục cũng sẽ từ trong cơ thể ngươi phá ngươi kim thân mấy cái huynh đệ chính là như vậy chết chân thực nhìn lại chỉ thấy mọi người trên mặt hát xa rất dày hát sa hay là ở bớt hẳn là đưa đến loại bỏ bụi tắc dụng bất quá bởi vì hát sa ướt át ngược lại thuận tiện cây nấm sinh trưởng hắn nhìn thấy bọn hắn hát sa bên trên liền sinh trưởng mấy cây thật nhỏ cây nấm nguy hiểm nhất hay là trên không những bụi kia vạn giáo đầu chỉ chỉ phía trên nói những bụi kia hút đi vào liền sẽ dị biến biến thành nấm lớn đầu thân tách rời con mắt cũng sẽ nhảy ra tới cũng may những bụi này chỉ ở trên bầu trời không có rơi xuống nếu không chúng ta chỉ sợ đều tự thân khó đảm bảo với mấy cái kia đi thi thư sinh chính là hướng ra phía ngoài chạy thời điểm bước vào ma vực hành lang gấp khúc từ không trung đến rơi xuống hấp thu không trung bụi mới biến thành cái dạng này ngươi nói là người này khi còn sống chỉ là thần thai cảnh giới hắn d o hỏi đám người gật đầu trần thực sợ hãi thần thai cảnh giới hóa thành người nấm liền có thực lực như thế quả nhiên là khủng bố hắn d o hỏi các ngươi sẽ thi triển tịnh trần phủ tịnh trần phủ đám người n g h e vậy riêng phần mình lắc đầu trần thực tay kết kiếm quyết khí huyết vận chuyển khí huyết trên không t r ú n g phi tốc hình thành tịnh trần phủ cấu tạo phù này lơ lửng bốn phía lập tức trần ai lạc địa thanh thanh trật triệt đám người con mắt lập tức sáng lên dựa vào hát xa ở mức nước cũng không thể làm đến vạn vô nhất thất hơi không cần thận liền sẽ trúng chiêu nhưng nếu như học được tịnh trần phù liền có thể bảo vệ mình sẽ không hút vào bụi biến thành tây nấm tịnh trần phù có thể gắn bó sáu canh giờ phương viên bãi thước không có bất kỳ cái gì bụi bặm chân thực cẩn thận giảng giải tịnh trần phù kết cấu nói phù ấn này ở trên người trong vòng sáu canh giờ hành động không ngại sáu canh giờ thoáng qua một cái cần vẽ tân phù đám người vội vàng đi lại luyện tập mấy lần nhưng trong thời gian ngắn khó mà nắm giữ chân thực nói các ngươi về hồng sơn đường luyện tập t ị n h trần phù bây giờ nương nương nguyên khí tổn hao nhiều cần các ngươi bảo hộ đúng các ngươi phải chăng nhìn thấy ngọc đường chủ ngọc đường chủ đám người r i ê n phần mình lắc đầu chân thực nháy một cái khác phù sư nói ta cũng nhìn được một cái con thỏ lớn giống người một dạng chạy lúc kia ta kèm chút bị một đoá cây nấm lớn xông qua đã chết con thỏ kia hai cái chân chạy tới bổ nhào cây nấm liền gặm đám người lao nhau không ít người đều gặp con thỏ này hoặc là bọn hắn gặp nạn thời điểm hoặc là bọn hắn bị cây nấm tập kích thời điểm con thỏ này liền xông lại nghĩ cách cứu viện trần thực trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ ngọc đường chủ tà hóa đằng sau còn có thể bảo tồn thần trí kỳ quái hắn tà hóa giống như cùng những người khác tà hóa có chút khác biệt hắn không có nói cho hồng sơn đường phụ sư con thỏ lớn này chính là bọn hắn đường chủ dặn do bọn hắn trở về tu luyện tịnh trần phủ liền tiếp theo tìm kiếm ngọc tiên h thành hạ lạc trần thực lại gặp được vài nhóm hồng sơn đường phụ sư để bọn hắn lập tức trở về hồng sơn đường tổng đàn bây giờ trong thành đã không có phạm nhân phàm là người bình thường đều đã bị trần thực dùng đầu thạ số ít vận khí không tốt người bình thường lọt vào đại hương thiền tự ô nhiễm biến thành cây nâm lớn bây giờ còn có thể bảo tồn nhục thân đều là tu sĩ hắn cùng nhau đi tới tang o ộ rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm đồ ăn còn có thiên mỗ hội người tại triệu tập tu sĩ kêu ầm lên bây giờ ma vực đã thành ai cũng đi ra không được chỉ có bao đoàn cùng một chỗ mới có thể còn sống gia nhập ta thiên mỗ hội thiên mỗ hội phù hộ người sống sót không ít tu sĩ vì mạng sống gia nhập thiên mỗ hội thiên mỗ hội phân cho bọn hắn một chút đồ ăn không biết là cái gì huyết đục c h n thực không có tới gần thầm nghĩ đồ ăn là cái vấn đề lớn đồ ăn cũng bị hạn h ó a đá vô luận hoa màu hay là gia súc giờ phút này hết thảy đều là tảng đá trong thành trừ một chút có tu vi dị thú liền chỉ còn lại có tu sĩ đúng rồi còn có dân gian g trong sông hẳn là có chút y ê u vật không có bị h ó a đá chân thực đột nhiên thầm nghĩ bây giờ trong thành bắt mắt nhất đồ ăn không ai qua được hồng sơn nương nương lúc này chỉ sợ có không ít người để mắt tới hồng sơn nương nương thiên mỗi hội đang khuyết trương nhân thủ mục tiêu chỉ sợ cũng là hồng sơn nương nương cướp đi hồng sơn nương nương một đoạn thời gian rất dài đều không cần làm thực vật phát sầu trừ thiên mỗi hội, còn có tàu lão hội diêm lão hội hắn g tìm n n g t h kiếm quan. Những đ lửa này n nương nương chỉ, nương nương nương nương. chỉ gặp trong thành cây nấm dần dần nhiều hơn rất nhiều tu sĩ không biết là đến từ cái gì thế lực cùng cây nấm liệu mạng đánh chết rất nhiều người may mắn còn sống sót tu sĩ top năm top ba mới dám hoạt động tiểu hữu thiên nhân hoa sinh trường sinh chi diệu ngươi không muốn lấy được ca một cái nhân đầu cô xuất hiện tại trên mái hiên hướng về phía trần thực cười nói trần thực cười nói khổ trúc thiền sư ngươi đã nhập ma biến thành ma chủng nơi nào có cái gì thiên nhân h ó a sinh trường sinh chi diệu hắn cảnh giác nhìn về phía bốn phía đ ỗ n g nhiên phía bên phải trên nóc nhà cũng xuất hiện một cái nhân đầu cô trần thực trong lòng nghiêm nghị lập tức lại nhìn thấy một cái nhân đầu cô từ phía sau mình xuất hiện đ ó a kêu nhân đầu cô phản g phất đắc đạo cao tăng nhất bộ tam diêu hướng bên này đi tới cười nói tư chất ngươi phi phạm chỉ là nhục n h ã phản thai không biết đại đạo chi diệu ta bây giờ thiên nhân hoa sinh Không có thần ma ý kiến, thần sinh. Chúng sinh bình trường gì gọi có cái biết ma mới ý là đột ẳ n thần cùng nỗi giản vật đạo liền không phải chúng sinh. nhân như Trần nghiêm nghị. g vật thì tu thực phải cô, cái vậy đạo đoá đầu đ là sĩ. Ba ba nhiên đại địa rung động một tôn nhân thân cự cô đối diện hướng hắn đi tới hai tay mở ra bàn tay to lớn gậy thân bị pháo ốc như là gậy hài đồng đồ chơi mặt khác hai tôn nhân thân cự cô từ mặt khác hai con đường đi tới riêng phần mình sau đầu bàn thờ nổi lên thần thai ngồi tại trong bàn thờ đột nhiên thần thai há miệng phun ra một viên kim đan ba viên kim đan đồng bình ở không trung tu sĩ kim đan bị ô nhiễm còn không thể cẩn thân trần thực ánh mắt c h ấ p động chấm tính lại thấp giọng nói từ khi ra ra qua đời đằng sau ta còn chưa từng đơn thuần dùng phủ lục chiến đấu qua ta rất muốn biết ta phủ lục tạo nghệ có thể hay không đối kháng đại báo quốc tự kim thân phát môn ba tôn nhân thân c ử cô ẩm vang cất bước vào tới trần thực tay kết kiếm quyết khí huyết nở rộ nhất nghiệm thành phủ khắc ở bên cạnh phòng ở trên cửa chính ầm ẩm phòng ốc lay động từ ngoài phi tốc sinh ra lân phiến phòng ốc trở nên dữ tợn môn hộ hóa thành huyết chỉ m i ệ lớn từng đầu đầu lưỡi bay múa quân lấy chạy tới nhân thân cự cô quỷ trách g p thám phủ đứng h à n g phù l một trăm sáu mươi linh đồng phá ma Quỷ trạch giáp thám phủ là đem một chỗ trạch viện hóa thành nhà ma phù lục gián tại phía trên dinh thự tựa như cùng ác quỷ, có thể ă n người chân thực cũng không biết vì sao ra ra lưu lại tạo vật bảo giám bên trong sẽ ghi chép những này thật thú vị thẻ p h ủ bất quá hắn học được phù lục thực sự quá nhiều nếu học được vậy liền vận dụng tôn tiên nhân thân cự cô bị cuốn ở đằng sau ra sức khé động càng đem trong nhà ma đ ầ lưỡi kéo ra ngoài phòng ốc cũng bị kéo tới chia năm xẻ bảy nó vừa mới kéo ra nhà ma đ ầ lưỡi đỉnh đầu thình lình xuất hiện từng toàn núi lớn đó là trần thực lấy tự thân khí huyết vẽ mà thành ngũ nhạc chân hình đồ hóa thành ngũ nhạc núi lớn đẻ xuống vê a n g vê a n g vê a n g từng tiếng tiếng vang chuyển đến đem tôn kia nhân thân cự cô ép tới dù nấm ối lượng v ê n g một tiếng nửa quỷ trên mặt đất trần thực tay kết kiếm quyết tả h ư u khai cung đồng thời trên không trung vẽ p h ù lục lại là liên tiếp ngũ nhạc núi lớn ẩm vang đẻ xuống rốt cục đem tôn kia nhân thân cự cô ép tới nằm rạp trên mặt đất một vị khắc nhân thân cự cô đánh tới chiêu pháp xâm nhiên có độ khép mở ở giữa tựa như một vị võ học đại t ô n g sư chiêu chiêu sắt chiêu chiêu, chiêu lầm ệ n h nó gây nấm kim đan trước người sau lưng bay múa. khi một q u y ề n oanh lúc đến cây nấm kim đan ẩ n chứa lớn lao lực lượng cũng thuận cánh tay oanh đến để nó lực lượng trong khoảnh khắc lật thăng mấy lần đánh ra h oanh minh lôi âm khi nó thu quên lúc kim đan cũng tại thu trở về thu nhập e o đan đ i ề n vị trí nó một chân quét tới kim đan cũng từ đan đ i ề n vị trí xuất phát theo một thối này mà vận hành đi vào g ó c chân chỗ để một thối này huy lực b ạ o tăng khi nó thu chân kim đan lại một lần trở lại đan đ i ề n vị trí loại này kim đan trợ công thủ đoạn trần thực hay là lần đầu gặp đây là kim đan xuất khiếu đằng sau vận luyện tri diệu trần thực phi tốc né tránh kiếm trong tay phải quyết chất động vẽ ra cự thiên phong lôi phủ lôi phủ bay lên treo ở bầu trời tờ phù lục này sắp tỏa ra ánh sáng trói lọi thời điểm một cái khác nhân thân hãng c ử cô xoay người v à o lên nhảy một cái cao mấy c h ụ c trượng đá vào lôi phủ phía trên lôi phủ uy lực vừa mới xuất phát liền bị đánh tan trần thực ý đ ồ rất rõ ràng chính là trước p h ế kim đan mặc dù hắn cũng có thể kim đan xuất hiếu nhưng là đối phương là ba cái kim đan cảnh cây nấm tu sĩ mà chính mình chỉ có một người cho nên trước tế lên cựu thiên phong lôi phủ làm cho tất cả mọi người cũng không dám vận dụng kim đan không nghĩ tới cái này ba cái cây nấm tu sĩ thông minh như vậy lại biết trước pha hắn cựu thiên phong lôi phủ cái kia nhân thân cự cô từ không trung gào thét rơi xuống thân hình quay của một tuần tráng kiện đùi phải hướng trần thực đánh xuống trần thực nhấc chân trái trùng điệp đ g n g lại lòng bàn chân khí huyết phun trào hiện hiện bên trong ngựa phủ lập tức chân phải nâng lên rơi xuống khí huyết tạo dựng một cái khác đạo giáp ngựa phủ hai phủ lực lượng bộc phát để thân hình hắn như bay tránh đi một thối này cái kia nhân thân cự cô đùi phải đập xuống đất từng khối tảng đá xanh bị chấn động đến nhao n h a u p h á thoái khói bùi tràn ngập đồng thời lúc trước cái kia bị trần thực dùng liên tiếp ngũ nhạc chân hình đổ chấn áp nhân thân cự cô rốt cục chấn vỡ từng tò núi lớn t r ầ n thực nhất nghiệm thành phủ trước mặt hiện ra một tấm tốn phong phủ gió tùy thân hình mà động để hắn như là trong gió phiêu linh lá rụng lại thêm chân đạp bắt đầu thất tinh bộ hắn lại có thể thời gian ngắn trên không trung đi cái kêu nhân thân cự cô bàn tay còn chưa tiếp xúc đến t r ầ n thực t r ầ n thực cũng đã bị nó bàn tay mang theo gió lớn thổi đi mặt khác hai cái nhân thân cự cô liên tục tiến công lại không thể thương hắn mảy may chỉ cần tốn phong phủ tác dụng còn tại bọn chúng tiến công cũng chỉ có thể đem t r ầ n thực một lần lại một lần thổi ra q u y ề n cước của mình toàn bộ không cách nào rơi vào trên người hắn chân thực người trên không trung các loại thủ hỏa phụ lôi phủ lần lượt xuất phát nhưng mà ba tôn nhân thân cự cô công kích cực kỳ mãnh liệt để hắn phủ các loại không cách nào công kích đến đối phương đột nhiên ba tôn nhân thân cự cô lần lượt dừng lại đứng tại chỗ không n ú c đ í c h đúng vào lúc này trần thực tốn phong phủ uy lực hao hết trần thực trên không trung bước nhanh đi lại mấy bước nhẹ nhàng rơi vào khu phố phía bên phải trên nóc nhà giờ phút này khống chế ba tôn nhân thân cự cô ba cái nhân đầu cô tả diêu hữu hoảng giống như là say rượu đồng dạng ngã trái ngã phải trần thực bên cạnh chính là bên trong một cái nhân đầu cô thân cao chỉ có một thứ bảy tám tay chân lẹo giống như là nhịn không được đầu to một n đầu đầu h con n côn trùng ngồi tại nhân đầu cô trong sọ não chính say sưa ngon lành ăn đầu g ố c nó mọc ra rất nhiều chân đốt rất nhiều cái chân trước mặt bốn cặp chân giống như là tay có bàn tay chỉ là nhỏ bé không gì sánh được vừa mới chính là nó chui vào nhân đầu cô trong đại não ăn hết nhân đầu cô đầu góc đồng thời quay trúng quanh sọ não gặp một vòng để sọ não có thể nhấc lên nó ước chừng là cảm thấy bên trong im lìm đến hoảng cho nên sốc lên nhân đầu cô sọ não não chủng p h u lục tạo vật bảo giám bên trong đứng hàng đệ thất phẩm tạo vật vừa mới từ nóc nhà lăn xuống tới nhân đầu cô trong sọ não cũng có một con côn trùng chui ra ngoài say sưa ngon lành ăn nhân đầu cô sọ não não chủng mặc dù rất nhỏ yếu chỉ ở cựu phẩm p h u tạo vật trong đứng hàng đệ thất phẩm uy lực kém xa quỷ trạch nhưng là chỉ cần vận dụng thỏa đáng liền có thể thu đến suất kỳ chế thắng hiệu quả cái này ba tôn nhân thân cự cô đại não chính là ba cái nhân đầu cô đột nhiên chỉ nghe suy suy tiếng vang truyền đến chỉ gặp cái kêu ba tôn nhân thân cự cô nắp dù vỡ ra hướng ra phía ngoài phun ra nồng đ n m bảo tử đầu người nấm lớn phảng phất giả phi tốc khâu bại xuống tới kể sắt đất ngã xuống hóa thành từng bãi từng bãi hát thủy chân thực vội vàng cho mình thêm vào một đạo tịnh trần phủ miễn cho nhiễm phải những bảo tử này người rất không tệ cái thứ ba nhân đầu cô giờ phút này đầu cũng bị nao trùng t ầ p mặc lại đột nhiên ngẩng đầu lên hướng trần thực xem ra trên mặt kỳ dị dáng tươi cười tiểu hữu ngươi rất không tệ căn cơ của ngươi ứng biến pháp lực đều mười phần hoàn mỹ ngươi rất có hy vọng trở thành ta linh đ ồ n g cái k i ê u nhân đầu cô cũng đột nhiên khô quát xuống tới hóa thành hát thủy ba cái não trùng vẫn chưa thỏa mãn còn muốn tìm kiếm đầu góc ăn đột nhiên ba đạo kiếm khí bay tới đem cái này ba cái nào trùng chém thành hai nửa trần thực đứng tại trên nóc nhà kiếm chỉ năm tay cái t i ê ba đạo kiếm khí cũng tự tiêu tán ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa đại hương k h ổ u trúc thiền sư thật đã hóa thành ma chủng rồi hả trong lòng của hắn yên lặng nói nếu như hắn đã hóa thành ma chủng vì sao còn muốn tìm kiếm chuyển thế linh đ ồ n g vô trần h o a thượng không phải hắn sớm đã dự định tốt chuyển thế linh đ ồ n g a nếu là hắn không có tan làm ma chủng làm ra mảnh này ma vực hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống đột nhiên tế lên kim đan kim đan từ đỉnh đầu t i ê n môn bay ra đi vào trước người hắn vùng đan điển trần thực nếm thử dựa theo nhân thân cự cô biện pháp đấm ra một quyền kim đan cũng từ đan điển chỗ sông lên phía trên lên đi vào dưới nách chuyển biến dọc theo cánh tay sông về trước c h ư ơ n một trăm sáu mươi từ khu phố một phía này ù ù nhấp nô thẳng đến một chỗ khác trần thực một quyền này đánh ra lôi ông chấn động hai bên s o n g cửa sổ phần phật rung động đại báo quốc t ử kim thân chiến đấu p h á p môn quả nhiên lợi hại vẹn vẹn một cái kim đ a n vận dụng kỹ xảo liền có thể để cho ta quyền cước uy lực tăng lên mấy lần trần thực p h u n ra một n g ụ m trọc khí mắt lộ ra tinh quang thật muốn gặp một lần hoàn chỉnh trượng lục kim thân chiến đấu p h á p môn đại hưng thiền tự tuần phủ phí thiên chính hạ t ổ n g binh mã đề hình đám người đi tới bên ngoài chùa phí ì n e thiên chính quát n tháo một tiếng cùng châu địa thư đột nhiên bay lên sau một khắc cùng châu sáu mươi bảy huyện quận địa lý đồ trên không trung tự động ghép lại hình thành hoàn chỉnh cùng châu địa lý đồ sáu mươi bảy huyện quận sơn hà hồ nước từng cái thôn trang cung phụng thần t h ị ở địa lý trên đồ lần lượt sáng lên đám người riêng phần mình quát tháo một tiếng pháp lực t u ơ n ra tế lên bảo vật này nhưng gặp cùng châu địa thư mang theo lớn lao lực lượng hướng đại hương thiền tự đẻ xuống giờ khắc này kim quang dung chuyển toàn bộ ma vực thậm chí tùy theo mà ba động kịch liệt cùng châu thành bên trong cơ hồ tất cả người sống sót đều phát giác được c ố này chấn động kịch liệt riêng phần mình kinh nghi bất định nhìn về phía đại hương thiền tự phương hướng phí thiên chính hạ tổng binh mấy người cũng là lần đầu kích phát địa thư vi lực lúc trước bọn hắn còn có chút sợ hai tại khổ trúc thiền sư vi danh hiện tại địa thư vi lực xuất phát lòng tin của bọn hắn lại ngóc đầu trở lại năm đó chân vương đem tây mưu tấn châu sơn hà địa lý đồ đưa vào phần mộ đằng sau không có địa lý đồ liền đã mất đi đối với tất cả thôn các trấn thống trị cũng vô pháp quản hạt các huyện quận cho nên nội các sai người đo đ ạ t thiên hạ vẽ sông núi địa lý tạo địa thư năm mươi sách đem năm mươi tỉnh địa lý cùng thôn trấn mẹn g ô i toàn bộ đặt vào đồ sách bên trong bảo vật này giao cho các tỉnh tuần phủ đảm bảo đã có thể quản hạt các huyện quận huyện lệnh cũng có thể chế ước tất cả thôn trấn mẹn g ô i tuần phủ có rất ít vận dụng địa thư cơ hội nếu không có bất đắc dĩ phí thiên chính mấy người cũng sẽ không đem địa thư tế lên trong chùa tôn kia đầu biến thành đầu nấm kim thân đại phật đưa tay nên tiếp địa thư vừa anh t r ứ n g mắt không gì sánh được kim quang từ nơi đó xuất phát tựa như đại hương tiền tự bên trong dâng lên một vần g mặt trời Tiếp theo, hết thể tất thiền tự người, chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh lờ mở, trong lúc nhất thời khó thích Cái kia màu vàng Phật thủ bắt lấy địa thư địa thư kéo kẹt nốt. Động, động thiên mặt mới đại người, Cái kia người liều phía Phí nhìn hương chỉ mảnh khó hứng. không chính kéo ảm cả cảm đạm mở, màu mạng địa địa địa động, động đỏ xuống. rung rung vàng bọn lên Vừa về lấy lúc sắc lờ lây khỏe miệng cũng có máu chảy ra riêng phần mình diện mục dữ tợn lúc này từng tôn đầu nấm cự nhân từ trong miếu đi ra ở giữa là một tôn nhân đầu cô đầu người chính là khổ trúc thiền sư diện mục đám người khỏe mắt nhảy lên kịch liệt phí thiên chính đưa ra tay thế lên vạn hồ tiên lập tức hơn vạn tôn âm thần từ trong cờ bay ra nào về phía những cây nấm này đầu cự nhân A-di-đạ quang phía niệm tiếng niệm Phật, trong miếu một tôn đại Phật hiện hiện, Phật môn kim chi đầu độc vạn Phật Phật, Phật Phật Nhân trong một tôn trượng môn bốn cô r i ê n g phần mình phi thân mà đi một đám đầu nấm tăng nhân đứng ở tà hữu thủ hộ đại hương thiên tự nhân đầu cô cũng không truy kích mà là trở về trong chùa khống chế đầu nấm đại phật c h ấ n áp địa thư cười nói đồ nhi ngoan vi sư lại phát hiện một cái linh động tư chất của hắn so ngươi còn muốn xuất sắc chúc mừng sư phụ vô trần hòa thượng sắc mặt kính cẩn ngồi ở trong h tám cái k i u nhân đầu cô cười nói một hạt bụi nhỏ chiếu một thế giới một sát na ngậm một vĩnh hằng người sinh tại hạt bụi nhỏ bên trong giống như phụ du cả đời chỉ ở trong chốc lát đồ nhi ngươi có biết như thế nào mới có thể làm đến vĩnh hằng vô trần hòa thượng không người nói đệ tử không biết cái kêu nhân đầu cô đồng bền đứng lên cười nói đó chính là lại tìm một sát na một sát na kết nối một cái khác sát na không ngừng kéo dài xuống dưới chính là v ĩ n h hẳn g nó phi thân lên trốn đi thật xa ta đi tìm trong nháy mắt tiếp theo vô trần hòa thượng nhẹ nhàng thở ra toàn thân mồ hôi rơi như mưa vừa mới hắn thật sợ hãi tới cực điểm hắn thật cho là mình sẽ biến thành k h ổ u trúc bất quá bây giờ xem ra k h ổ u trúc tìm được thích hợp hơn linh động so ta tư chất còn tốt người đến cùng là ai trong lòng của hắn không hiểu trong thành đầu nấm cự nhân càng ngày càng nhiều chân thực nhìn thấy rất nhiều đầu nấm cự nhân tại bốn chỗ bắt tu sĩ bắt được về sau liền đem bọn hắn chứa vào từng cái trong lồng treo ở bên hông hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cây nấm này đầu đột nhiên hắn nhìn thấy một đôi đục đô đô lỗ thai dọc tại một đường phố khác trên không trong lòng vui mừng là được chủ ngọc thiên thành tà hóa sao hóa thành con thọ lỗ thai cũng không có lâu dài t r ầ n thực nhảy lên một cái nhảy đến trên nóc nhà cười nói ngọc đường chủ cái kia nhục đô đô khổng lồ con thỏ nghe được thanh âm của hắn liền muốn đào tẩu t r ầ n thực vội và nói g n nương nương tu vi hao hết ngươi nếu là chạy hồng sơn đường tất cả mọi người phải chết cái k i a tà khí xâm xâm con thỏ d ừ n g bước lại hai tay che mặt không dám cùng hắn chính diện tương đối t r ầ n thực cười nói đường chủ ta cái gì tà t ù y chưa thấy qua nắm tay buông xuống cái k i a con thỏ quái nhân đem hai tay buông xuống t r ầ n thực nhìn thấy hai cái thật dài dang thỏ trong lòng máy động cái này hoàn toàn chính xác chưa thấy qua đúng vào lúc này cái tia con thỏ quái nhân thể p h á c càng ngày càng nhỏ thân thể cũng tại phục hồi như cũ rất nhanh liền từ cao lớn q u á i nhân biến thành bình thường thân thể khôi phục ngày xưa dung mạo ngọc thiên thành vừa mừng vừa sợ không rõ vì sao tự thân tà khí lại bị chấn áp lại chỉ nghe cọc u c ộ c tiếng bước chân từ phía sau hắn chuyển đến chân thực nhìn xem phía sau hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi ngọc thiên thành vội vàng xoay người chỉ gặp một vị lao tăng bộ dáng người nấm hướng bên này đi tới linh đồng chỉ mong ngươi có thể thừa nhận được lão nạp nguyên thần lao tăng kia nhân đầu cô lộ ra nụ cười quỷ dị hưu một tiếng hóa thành một đạo lưu quang ngọc thiên thành kinh hô đưa tay đi bắt lại bắt cái lỗ Chỉ gặp đạo lưu quang kia chui vào trần thực tâm, biến mất không còn tam tích.、Trần、thực cứng không không thể gặp quang nguyên trứng động đạo địa, đậy. tại vào to lưu kia tam trần biến Trần mi tâm, mắt mắt, sau một lúc lâu một đạo lưu quang từ trần thực trong mi tâm bay ra bịch một tiếng nện ở trên đường phố lăn lông lốc đâm vào trên vách tường đối diện bức tường k i a ầm vang sụp đổ đợi cho hết thể đều kết thúc ngọc thiên thành nhìn lại chỉ gặp lao tăng nhân đầu cô không biết bị thứ gì đánh cho mặt mũi bầm dập lao tăng tia nhân đầu cô xoay người bò lên ngay cả khúc mấy ngụm huyết dịch màu vàng phá không bay đi linh đồng ngươi tại trong thức hải cất giấu thứ gì thanh âm của nó xa xa chuyển đến trong thanh âm mang theo hoảng s ợ 161, thứ hai tuyển. trong, trong ư một lúc lâu loại này dị dạng cảm giác mới dần dần biến mất khẩu trúc thiền sư là đoạt xá hắn mà đến tiến vào trong thức hải của hắn liền lại chật vật không chịu nổi chạy đến giống như là bị đánh một trận hốt hoảng đào tẩu để hắn cảm thấy mình trong thức hải chỉ sợ xác thực có gì đó cổ quái lúc này ngọc thiên thành kêu lên một tiếng đau đớn k h ô n g chế không n ổ i thể nội tà tính huyết nhục phát sinh thân bất do kỳ lại hóa thành một cái nhục đô đô cường tráng thỏa nhân lúc trước có khổ trúc chân áp tà khí hiện tại khổ trúc đào tẩu trong cơ thể hắn tà khí áp chế không n ổ i lại lần nữa hóa thành tà túy hắn thần trí ngơ ngơ ngác ngác khó mà k h ô n g chế tà tính nội giận gầm lên một tiếng hướng trần thực một quyền đánh đến mắt thấy liền muốn đem trần thực đ á n h thành bánh thịt đột nhiên trần thực cao giọng nói ngọc đường chủ ngọc thiên thành bị cái này một c u họng tỉnh lại khôi phục một tia lý trí vội vàng thu quyền có chút hoảng s ợ nhìn xem chính mình hai tay quắt to một tiế quay người liền muốn đào tẩu chân thực lớn tiếng nói ngươi nếu là đi không người bảo hộ hồng sơn nương n ư ơ n g hồng sơn nương nương chẳng mấy chốc sẽ bị người ăn hết hồng sơn đường cũng sẽ sụp đổ tất cả p h ù sư đều sẽ chết ngọc thiên thành dừng bước lại thanh em lanh lảnh gặp người nói ta xấu tà tính nguy hiểm hắn khó mà k h ô n g chế miệng lưỡi nói rất chậm không sao chân thực có thể nghe hiểu hắn ý tứ người nói ngươi bây giờ biến thành lần này bộ dáng không ai có thể nhận ra ngươi là ngọc thiên thành ngươi yên tâm ta có biện pháp khống chế ngươi tà tính ngươi đi theo bên cạnh ta ta mang ngươi trở về hồng tráng con thỏ nghe vậy nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau hắn thỉnh thoảng tà tính phát tác đưa tay liền muốn đi bóp trần thực cổ nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn mại xuống tới trần thực đi ở phía trước tự nhủ kỳ quái khổ c h ú c nếu là thật sự ma biến hắn như thế nào bảo tồn bản thân ý thức hắn nếu là ma biến lấy tự thân là ma chủng trong ngày đằng sau biến thành ma hắn hoàn toàn không cần thiết đoạt xá ta đoạt xá ta còn cần lại tu luyện từ đầu nơi nào có hóa thành ma tới thông khoái ngọc đương chủ ngươi nói đúng hay không hùng tráng con thỏ khó mà khống chế tà tính hai tay đã đi tới hắn phần gáy ngay vậy lập tức tỉnh táo lại vội vàng thu tay lại trần thực phảng phất giống như chưa phát giác l ầ m b ầ m nói khổ thiên ma biến lẽ ra là chịu được ánh trăng chiếu g ọ i khống chế không nổi ma tính đem vương viên t r ă m g i ả m hóa thành ma vực hiến tế t r ă m g i ả m chúng sinh thành toàn ma đạo làm tẩm bổ ma chủng chất dinh dưỡng thúc đẩy ma chủng sinh trưởng là ma lúc này hắn không có lý trí như thế nào lại ý đồ đoạt xa ta hắn hoàn toàn không cần thiết đoạt xa ta ngọc đường chủ phía sau hắn hùng tráng con thỏ diện mục dữ tợn mở cái miệng rộng chuẩn bị cắn một cái rơi đầu của hắn nghe được ngọc đường chủ ba chữ lại tỉnh táo lại vội vàng ngậm miệng lại trần thực dừng bước lại suy đoán nói ngươi nói có khả năng hay không khổ trúc thiền sư cũng không ma biến hùng tráng con thỏ khoe miệng c h ả y nước bọn ánh mắt đỏ như máu túi đầu nhìn xem hắn lắp bắt nói ma nấm nó r u ộ i ra đại thủ sờ lên trần thực đầu phảng phất đây là một đ o ạ cây nấm trần thực ngơ ngẩn nói ý của ngươi là nói ma biến không phải hắn ma biến một người khác hoàn toàn hùng tráng con thỏ nguyên bản định trực tiếp vặn xuống trần thực đầu liền giống vặn xuống đầu nấm đồng dạng nhưng nghe đến lời này không khỏi ngơ ngẩn h ắ n không phải ý tứ này a ngươi nói rất có đạo lý trần thực trọng trọng gật đầu nói thế nhân đều coi là khổ trúc ma biến nhưng nếu như ma biến không phải khổ trúc mà là khổ trúc chấn áp một cái ma đâu ngọc đương chủ người quá thông minh hùng tráng con thọ tại tán dương âm thanh bên trong dần dần mê thất bản thân kinh ngạc nói ta thông minh đúng người quá thông minh trần thực tinh thần p h â n chấn c ư ờ i ha ha nói nếu ta là k h ổ trúc đại báo quốc tự đắc đạo cao tăng ta phát giác được lục thể của ta đã giả tuổi thọ hao hết ta không muốn chết ta có biện pháp có thể còn sót tại thế như vậy ta có cần hay không đâu ta sẽ dùng k h ổ trúc cũng sẽ dùng k h ổ trúc nếu là không quan tâm sinh tử như vậy hắn thọ nguyên vừa đến liền theo âm sai đi âm gian thế nhưng là hắn lại dùng kim thân phong tỏa sinh cơ phật quang che đậy âm sai sống đến hơn một trăm ba mươi tuổi nói rõ khẩu trúc vì sống sót biết dùng hết tất cả biện pháp hắn hưng phấn đến tăng tốc bước chân một bên suy tư vừa nói lúc này hắn phát giác càng ngày càng khó lấy tránh thoát âm sai l ù g bát hắn có luân hồi chuyển thế thủ đoạn đó chính là lựa chọn một cái thể xác mới đoạt xá ngọc đ ư ơ n g chủ ngươi cảm thấy hắn nên như thế nào mới có thể lựa chọn ra tốt nhất đời sau nhục thân hùng tráng con thỏ mơ mơ màng màng nói tú tài đúng tú tài thi cử chính là trận này kỳ thi mùa thu trần thức con mắt lóe sáng tinh tinh đối với ngọc thiên thành càng nội phục khen ngọc đường chủ n g ư ơ i t ả hóa sau còn có thể có như thế kinh người sức quan sát n g ư ơ i khôi phục bình thường lúc tài trí cao bao nhiêu ta cũng không dám muốn hắn giơ ngón tay cái lên nói cho nên ngươi là đường chủ ta chỉ có thể là giáo đầu ta so ngươi kém rất nhiều hùng tráng con thỏ hai cái lỗ thai bị tao đến b à bừng nó đều nói rồi cái gì chính nó đều nghe không rõ trần thực tiếp tục nói tú tài thi cử chính là t u y ể n bạn ra ưu tú nhất thể s á t địa phương nhất là cùng châu tỉnh k h ổ u trúc thiền sư ngay từ đầu mục tiêu là tân hương tỉnh nhưng là tân hương tỉnh tuần phụ cùng một đám đại quan ý chí đại nghĩa đi theo chân vương cưới đại minh bảo thuyền đi hoa hạ thần châu triều đình lâm thời thay đổi chủ ý để tân hương tỉnh tú tài đi cùng châu tỉnh tham gia kỳ thi mùa thu t â n hương tỉnh tại sao lại trở thành khổ c h ú c mục tiêu đâu hùng tráng con thọ lại bị tà tính khống chế chạy nước bọn vớt ve trần thực đầu s i ngốc ngây ngốc cười nói ngươi đúng trần thực thẳng tắp lồng ngực cười nói chính là ta khổ c h ú c ngay từ đầu mục tiêu chính là ta cái này năm mươi tỉnh đệ nhất hải tú tài hùng tráng con thọ bị hắn giật nảy mình vội vàng thu tay lại trần thực cười nói đương nhiên trừ ta ra hắn còn có mục tiêu thứ hai đó chính là đồng dạng cực kỳ xuất sắc lý thiên thanh ngọc đương chủ ngươi có biết vì sao h khẩu trúc t thiền sư nghe nói tân hương hiện ra cái nhất phẩm thần thai chạy tới lúc phát hiện thẩm vũ sinh đã bị lý gia thu h o ạ c được hắn hẳn là có chút thất vọng nhưng để hắn vui vậy là tân hương còn có cái lý thiên thanh đồng dạng cũng là nhất phẩm thần thai bất quá lý thiên thanh hay là so ta kém một chút như vậy nhi cho nên đập vào vị thứ hai hùng tráng con thỏ đối với hắn mất đi hưng thú như thế tự luyến cây nấm hương vị chưa hẳn ngon miệng c h â n thực nói ta lời này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói khổ trúc thiền sư sư đổ hai người ngay từ đầu mục tiêu chính là lý thiên thanh cho nên mới sẽ cùng hắn cùng thuyền tới cùng châu không ngờ lên thuyền về sau mới phát hiện thuyền câu người c h è o thuyền là âm sai bởi vậy không dám động thủ đến cùng châu về sau lý thiên thanh đi để học quan trên danh nghĩa đi vào thành đông dịch sở bọn hắn cũng đi nơi đó trên danh nghĩa đi thành đông dịch sở nghỉ ngơi cái này không khỏi quá xảo hợp càng trùng hợp chính là đêm đó ta cũng tại dịch sở nghỉ ngơi trần thực phun ra một n g ụ m c h ọ c khí nói hai cái như vậy siêu q u ầ n bạt t ụ y thiếu niên lại tập hợp một chỗ thế là khổ c h ú c thiền sư đ ê m đó l i ề n chết đã chết rất đ ộ t n ộ t nhưng đều là hắn mưu đồ tốt bọn hắn đi vào hồng sơn đường ngoài tổng đàn hồng sơn đường bên trong đã tụ tập không ít phụ sư ngơ ngác nhìn trần thực mang theo một cái không lông con thỏ lớn đi đến con thỏ kia cao hơn hai triệu ư hùng tráng không gì sánh được bắp thịt cả người hô cục ánh mắt đỏ như máu giang thỏ vừa dài lại s ắ p bén tả khí lẫm nhiên như thế tà túy để một đám phụ sư không khỏi khẩn trưng lên từng tấm đùa vàng lạc yên vô tức từ trong tay á o trần ra t Trước hồng sơn đường vốn là trừ tà phủ sư nơi tụ tập tà ma này lại dám đưa tới cửa quả nhiên là lao thọ tinh t h ắ c cổ c h á n sống h ù n g tráng con thọ phát giác được vị trí càng khẩn trương yên tâm mọi người nhận ngươi không ra chân thực nhỏ giọng an ủi đường chủ n g ư ơ i trở về á hạt đồng tử vỗ cánh bay tới v u i sướng kêu lên sáu hồng sơn đường trong ngoài lặng ngắt như tờ lý thiên thanh nghe h ỏ i đi tới nhìn thấy hùng tráng con thọ kinh ngạc nói tiểu thập ngươi tìm được ngọc đường chủ rồi hắn còn tà hóa đây hồng sơn đường trên dưới vô luận phủ sư hay là giáo đầu hương chủ giờ phút này đều đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng chỉ gặp hùng tráng con thỏ đưa lưng về phía bọn hắn nặng nề g h rộng lớn phía sau lưng lộ ra cực kỳ đáng tin t r ầ n thực thì ngồi ở một bên cùng nó xì xào bàn tán vừa mới chúng ta còn chưa nói xong ta đem suy đoán của ta đều nói ra ngươi xem một chút đúng hay không t r ầ n thực ánh mắt chớp động nói k h ổ c h ú c g i ả chết để đám người coi là ma biến là thi thể của hắn kỳ thật thì là hắn chấn áp một cái ma bị hắn lặng lẽ phóng thích năm đó đại báo quốc tự cung phụng kim thân bồ tát chấn áp rất nhiều ma lấy khẩu t ú c địa vị c h ố n tới một cái ma cũng không tính rất khó đợi cho ma biến hoàn thành nơi này tất cả mọi người chết rồi chỉ còn lại có hắn một cái hùng tráng con thỏ hai tay chống cằm huyết hồng trong mắt không được chuyển động thỉnh thoảng nhìn trộm t r ầ n thực một chút mắt lộ ra h u n g quang tiểu tử này rõ ràng nói ai cũng không nhận ra chính mình hiện tại ai cũng nhận ra chính mình một quen của mình đập xuống hắn khẳng định sẽ bị nện đến máu thịt bé m é t chân thực tiếp tục nói khi đó chân tướng là cái gì còn không phải do hắn tới nói k h ổ u trúc thanh danh có thể bảo toàn hắn cũng có thể sống thêm một thế còn tôn kia ma có lẽ chết ở những người khác vây quét bên trong có lẽ chết ở thiên ngoại chân thần nhìn chăm chú phía dưới cùng hắn có liên hắn mỉm cười nói nói không chừng hắn đoạt xá đằng sau xuất thủ chứ ma thắng được một phen mỹ danh hùng tráng con thỏ nắm chặt n ắ m đấm nghiến răng nghiến lợi nói giết nó muốn nói giết ngươi nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói ra hai chữ lắp ba lắp bắp hỏi nói không được trần thực hai tay khoanh đặt ở sau đầu ngửa mặt nằm xuống lo l ắ n g nói ta đích sắc muốn giết hắn giết hắn liền có thể nghiệm chứng suy đoán của ta ánh mắt của hắn c h ấ p động cười nói bất quá ở trước đó ta trước giúp ngươi luyện hóa ngươi tả tính hùng tráng con thỏ đang muốn một quyền nện t r ư ớ hắn nghe vậy vội và ngừng trần thực ngồi dậy cười nói ngươi tế ra nguyên thần hùng tráng con t h ỏ tế lên chính mình nguyên thần cũng là một con t h ỏ trong tay cầm đột nhiên trong miếu nhỏ q u a n g mang loại lên đem con t h ỏ thu nhập trong miếu trần thực thôi động công pháp chính khí lưu truyền dần dần luyện hóa ngọc thiên thành trong nguyên thần t ạ tính ngọc thiên thành nguyên thần ngồi tại trên bàn thờ chỉ cảm thấy tự thân t ạ khí càng ngày càng ít thần trí cùng tâm tính cũng dần dần khôi phục bình thường đa tạ tú tài hắn thấp giọng nói trần thực nói ngươi tại ta trong bàn thờ ở lâu mấy ngày ta đưa ngươi tự thân tà tính hoa đi về phần thân thể ngươi tà tính ta liền không có biện pháp ngọc thiên thành lại lần nữa cảm ơn trần thực lập tức đứng dậy lấy ra tiểu đao hướng hắp q a đi đến h ả o huynh đệ mượn điểm huyết hắn nào tới trước lập tức một hồi náo loạn k h ổ u trúc nhân đầu cô trở lại đại hưng ơ thiên tự ngã ngồi tại đầu nấm kim thân đại phật dưới thân ngay cả khục mấy ngụm kim huyết sắc mặt tâm tình bất định quá mạnh thực sự quá mạnh ai có thể nghĩ tới trong thức hải của hắn cất giấu nhiều như vậy tà ma nhân đầu cô đứng lên sắc mặt tâm trầm hắn hay là khó mà quên vừa mới hắn nhìn thấy một màn kia từng tôn tà ma giấu ở trong bóng tối suýt nữa đem hắn xé nát hắn thậm chí còn chứng kiến một đầu t h ư n g đạo thông hướng âm gian con đường con đường kia cuối cùng là một tôn không gì sánh được vĩ nạn âm gian quỷ thần Mà tại âm tại d ư phụ trong hát cám chuyển đến vua trần hòa thượng thanh nhâm có chút khiết đảm lần này khổ trúc thiền sư không có đoạt xá thành công hơn nữa còn phụ thường chẳng phải là nói hắn mục tiêu kế tiếp chính là chính mình v ô trần hòa thượng hướng trong góc â m u rụ rụt nhân đầu cô đỉnh lấy khổ trúc t i ề n sư đầu cười nói đồ nhi ngoan ngươi còn thiếu một chút nhi còn kém một chút vị sư năm đó học quan thiên hạ tài nghệ chấn áp quần hùng Thu hoạch được nhất phẩm thần thai bên trong luôn luôn trên, trên nhìn nhìn h u ma vực không t phẩm có ban ngày đêm tối phân chia chỉ có kim quang xông vào mây xanh bên trên đem bùi chiếu sáng như là thải hà hào quang chiếu giỏi để cùng châu thành nhan sắc rực rỡ lộng lẫy bất chi bất giác ma biến đã qua năm ngày hồng sơn đường bên trong đám người riêng phần mình bận rộn có tại liên hệ vẽ tỉnh trần phụ có vẽ bồ chú chuẩn bị đi dân gian g đi săn c á lớn lộ hương chủ xuất lĩnh một bộ phận phụ sư đi ra ngoài bây giờ trong thành cực kỳ h u n g hiểm khắp nơi đều làm ọ c ra đầu nấm tự nhân lộ hương chủ dẫn người đi ra ngoài chuẩn bị tìm kiếm thất lạc ở bên ngoài hồng sơn đường phụ sư hồng sơn đường bên trong chỉ có hơn năm mươi vị phụ sư ngay cả tổng số người một nửa đều không có nghĩ đến không phải chết ở bên ngoài chính là bị vây ở bên ngoài tiêu hương chủ mang theo mấy người chuẩn bị đi dân gian g t r ầ n thực không có việc gì ngay tại ngồi xổm ở cầu tự bắt bọ chết lý thiên thanh ngồi tại bên cửa sổ đọc sách hạt đồng tử hưởng thụ hương hỏa hồng sơn nương nương leo đến hùng tráng thỏ trên đầu y đổ cầm lên thai thỏ l ô thai thỏ run lên không để cho nàng bắt hết thẻ đều cực kỳ bình thường đúng lúc này hương hỏa lượn lờ hương khí đột nhiên tính lại run run l ô thai thỏ cũng dừng lại hùng tráng con thỏ đang nhanh chóng thu nhỏ hồng sơn nương nương vội vàng bắt lấy miễn l ô thai miễn cho đến rơi xuống lại phát hiện hùng tráng con thỏ biến thành ngọc thiên thành chính mình chính nằm ngoài ngọc thiên thành trên đầu gắt gao hao ở l ô thai của hắn tiêu hương chủ nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài chân treo tại ngưỡ cửa xắp ngã sấp xuống lộ hương chủ ở ngoài cửa nghiên thân hướng về sau nhìn trên mặt lộ ra cởi trên nôi đau của người khác t h ầ n s á c đám người cứng lại ở đó không thể động đậy chỉ gặp một cái đỉnh lấy khổ trúc thiền sư nhân đầu cô hướng bên này đi tới nhẹ nhàng nhảy lên nhẹ qua bậc cửa thẳng đi vào phía trước cửa sổ đọc sách lý thiên thanh trước mặt thứ hai chi tuyển cũng là không tệ cái tiêu nhân đầu cô hưu một tiếng chui vào lý thiên thanh mi tâm lúc này đám người lại có thể động đậy ngọc thiên thành lại lần nữa hóa thành hùng tráng con thỏ lỗ thai càng ngày càng dài tiêu hương chủ bị bậc cửa trượt chân quằn xuống đất lý thiên thanh khuôn mặt đang vặn v ẹ biến hóa biến thân phủ bị phá hóa thành trần thực bộ dáng cùng một thời gian ngay tại cho hát qua bắt bỏ c h ế t t r ầ n thực như mũi tên rời cùng chạy tới trong tay từng tấm phong cấm phủ bắt đầu bắn ra lóa mắt thần quang thật dây một chồng phong cấm phủ toàn bộ đắp lên t r ầ n thực trên mỹ tâm t r ầ n thực vỗ bản đứng dậy thiền sư thiễn ngươi lên đường chương một trăm sáu mươi hai thủ tử có đạo viện mấy ngày nay t r ầ n thực lấy lý thiên thanh diện mục sinh hoạt thường ngày mà lý thiên thanh thì là lấy bộ mặt của hắn sinh hoạt hai người y phục dạy trang sức đều đổi một lần mục đích đúng là để khổ trúc thiền sư lại lần nữa xuống tay với chân thực hai người sử dụng biến thân phủ cũng là một loại tương đối thường gặp phụ lục phụ lục đạo pháp có cùng nguồn gốc môn này phụ lục cùng tạo x ú c thuật có mấy phần tương tự p h ù này cần dùng biến thân đối tượng quần áo sợi tóc đốt thành cho bụi sau đó cùng chu xa máu chó đen hỗn hợp mại thành mực vẽ bữa lúc trước tiên phải ở bên trái vẽ ra biến thân đối tượng ngũ quan phía bên phải là phụ lục cấu tạo phía trên là thái ớt s á c lệnh ở giữa là nguyên thần cung hai bên là cựu h u hoàng tuyển phía dưới là ngày sinh thắng để cùng tục danh tế p h ù l ú c trong miệng đọc thầm thái ớt luân hồi chú giả tá lực lượng luân hồi tồn tưởng biến thân đối tượng tướng mạo đợi cho phụ lục uy lực phát tác liền có thể biến thành đối phương bộ biến thành đối phương bộ dáng về sau nếu là không hiểu được giải thích như thế nào liền không cách nào biến trở về nguyên lai、like、hình dạng giải pháp cũng là đơn giản chính là dùng nước tiểu đồng tử dội ở trên người liền có thể giải khai nhưng khổ trúc thiền sư thực sự quá mạnh chui vào trần thực thất hại một khắc này liền đem p h ù này lực lượng phá vỡ để trần thực khôi phục diện mục thật sự lý thiên thanh vừa mới tại trần thực mi tâm g á n lên phong cấm phủ liền gặp trần thực cái chán phi tốc p h ồ n g lên phản phất trong sọ não của hắn có một người đỉnh lấy hắn mi tâm làn ra ra bên ngoài trốn cái này mặt người mắt càng lúc càng lớn dần dần có trần thực to bằng cái đầu như vậy ngũ quăn cũng càng ngày càng rõ ràng chính là khổ trúc thiền sư bộ dáng hồng sơn nương nương cùng hùng tráng con t h ỏ giật này mình hồng sơn nương nương từ con t h ỏ trên đ ầ u nhảy xuống phi tốc chạy tới q u ắ c còn có phong cấm phủ à. lý thiên thanh chân tay luôn uống mấy ngày nay cậu t ử đều bị lấy máu lấy chết ngất mấy lần chỉ vẽ lên nhiều như vậy chân thực lần này vẽ phong cấm phủ dùng chính là hát qua máu hát qua huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh bởi vậy hắn vẽ ra mỗi một tờ phong cấm phủ đều là ẩn chứa cực lớn phong ấn chi lực nhưng mà khổ trúc t i ề n sư dù sao cũng là đại thừa cảnh tồn tại cho dù chuẩn bị thật dạy một sấp phong cấm phủ cũng không phong được hắ trần thực o n mi tâm dưới làn da hiện ra một cái khớp xương gậy cho xương thủ trưởng ẩn ký từ khổ trúc sau đầu trộm tới sau này hướng về phía trước chế trụ đầu của hắn tại trần thực cái chán dưới làn da có thể thấy rõ ràng bàn tay này đốt ngón tay hồng sơn nương nương lý thiên thanh h u n g tráng con thỏ tính cả mặt khác hồng sơn đường hương chủ giáo đầu cùng phụ sư đều thấy được một màn này đám người nhất thời ngây người không dám p ụ cận cái tay kia không giống nhân thủ k h ổ c h ú c bị cái tay kia từ phía sau chế trụ đầu dùng sức kéo đi chân thực cái chán nâng lên r a thịt phi tốc co vào khôi phục bình thường chân thực vội vàng hỏi k h ổ c h ú c thiền sư bị nhốt rồi à? có phải hay không bị nhốt rồi đám người ngơ ngác nhìn hắn như là nhìn xem một cái không thể nào hiểu được tạ túy chân thực nghĩ hoặc tìm kiếm tấm gương đối với gương mặt chiếu chiếu hay là như lúc trước như vậy anh tuấn cũng không khác biệt lý thiên thanh vội vàng ho khan một cái nói tiểu thập không sao khẩu t ú c t i ề n sư đã bị nhốt rồi khả năng hắn chờ một chút nói khả năng không sống nổi đám người nao h nhao, nhao cười nói không sao không sao tản tất cả giải tán tiêu hương chủ đứng lên cũng nói đ ừ n g vây quanh ở nơi này nên làm gì làm cái đó tú tài giáo đầu thể nội hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái đồ vật đám người lướt nhau giữ im lặng nhao nhao tán đi ngọc thiên thành biến thành hùng tráng con thỏ cũng cảm thấy chính mình mặc dù rất tà môn nhưng còn lâu mới có được trần thực tà môn một cái đại thừa cảnh tồn tại cứ như vậy c h ế ta t đám người chỉ cảm thấy có chút khó tin nhất là ngọc thiên thành ngọc được chủ trong lòng càng là trấn kinh đến tột đỉnh hắn về việc tu hành thiên phú cực cao chuyên cần cổ luyện lại thêm tu luyện là hồng sơn nương nương công pháp bước lên bị tà hóa nguy hiểm lúc này mới tu luyện tới hóa thần kỳ bên trong cảnh giới thứ ba hóa thần cảnh nếu như hắn tiến thêm một bước về phía trước chính là hóa thần kỳ cảnh giới thứ tư thần hàn g cảnh thần hàn g cảnh đại viên mãn về sau liền có thể tiến vào luyện thần kỳ luyện thần kỳ đồng dạng có bốn cái cảnh giới luyện hưu hợp thể tam thi luyện thần luyện thần kỳ phía sau thì là hoàn hư kỳ hoàn hư kỳ bốn cái cảnh giới cảnh giới phân biệt là hoàn hư đại thựa độ kiếp phi thăng cảnh giới đại thựa đứng hàng hoàn hư kỳ đệ nhị cảnh hắn cùng khổ trúc cảnh giới còn cách t h ầ n hàng luyện hư hợp thể tam thi luyện thần hoàn hư sáu đại cảnh giới này mỗi một cảnh giới đều là một đạo lệch trời không thể vượt qua l ệ c h t r ờ i một chỗ khác nhân căn vốn không pháp ước đoán cảnh giới tiếp theo h ảo diệu mà giữa bọn hắn có sáu đạo lệch trời ngọc thiên thành không có dựa vào thế phiệt vũ trồng một mình tu luyện tới hóa thần cảnh thiên tư siêu q u ầ n bạc tụy nhưng tu luyện tới đại thừa cảnh hắn ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ không có thế phiệt nội tình không có đại báo quốc tự dạng này truyền thừa cổ xưa liền xem như có được thông thiên tài hoa cũng không có khả năng tu luyện tới đại thừa cảnh nhưng mà bây giờ dạng này một vị đại thừa cảnh đại cao thủ tồn tại trong truyền thuyết càng như thế tùy tiện chết tại trần thực trong thức hải loại sự tình này nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng coi như ngọc thiên thành tận mắt nhìn đến hắn cũng sẽ không tin tưởng nếu như khổ trúc thật chết tại tú tài trong thức hải như vậy tú tài trong thức hải đến cùng cất giấu thứ gì trong lòng của hắn yên lặng nói nơi xa xa bà bà trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ lẩm bẩm nói khổ trúc loại tồn tại này tiến vào tiểu thập thức hải lại cũng không thể đi ra lao trần đầu thật tại trông coi âm gian thông đạo a tiểu thập thể nội chỉ sợ chạy vào đi một tôn diêm la vương a những người khác đối với khổ trúc thiền sư cũng không hiểu rõ coi là chỉ là một cái lao hòa thượng nhưng là x a bà bà lại là nghe khổ trúc thiền sư các loại thế hệ trước truyền thuyết lớn lên có thể nghĩ khổ trúc bị trần thực a m t o á n chết tại trần thực trong thức hải đối với nàng sung kích lớn bao nhiêu bên người nàng chính là đại hán dâu q u a y nón cùng thanh dương cũng là một mặt t r ấ n kinh khổ trúc thiền sư đại thừa cảnh truyền thuyết bị một tên m a o đầu tiểu tử a m t o á n chết ở chỗ này cho dù là bọn hắn tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không thể nào tin nổi thanh dương cái cầm dâu dê run run lẩm bẩm nói may mắn lúc trước các ngươi khuyên nhủ ta nếu không ta liền tiến vào hắn thức、hải. hiện tại chỉ sợ ngay cả sườn dê đều bị người cầm lấy đi chơi lúc trước hát sơn mãi mãi báo ngộng bị trần thực an rơi về sau hắn liền cũng nghĩ tiến vào trần thực trong ngộng cảnh tìm kiếm đường lại bị đại hán dâu quay nón ngăn lại hắn không khỏi một trận hoảng sợ bà bà các ngươi nói khổ c h ú c là lần đầu tiên chuyển thế a đại hán dâu quay nón đột nhiên nói sa bà bà nao nao ý của ngươi là ta cảm thấy khổ c h ú c khả năng không phải lần đầu tiên chuyển thế đại hán dâu quay nón suy t ư nói hắn đi vào cùng châu thành lập tức tử vong sau khi chết liền xuất phát mà biến để biến dị cây nấm đi dò xét từng cái người tuổi trẻ tư chất bản lĩnh cùng đ n g bi một bộ này làm xuống đến xe nhẹ đường quen nếu là lần thứ nhất làm sao lại như vậy thành thạo chương một trăm sáu mươi hai thanh dương tỉnh n ộ nếu là lúc trước hắn chuyển thế qua một lần vậy liền nói t h ô n g được bất quá hắn là phật môn cao tăng nếu là lúc trước đã làm nói tất nhiên sẽ lưu lại vết tích chỉ cần t r a một chút lịch đại ma biến liền có thể tìm được hắn ở kiếp trước dấu vết để lại sa bà bà nói hắn hơn một trăm ba mươi tuổi lần trước chuyển thế chỉ sợ là hơn một trăm năm trước sự t ì n h hơn một trăm năm trước hắn đến cùng là ai điều khiển trận nào ma biến ai có thể nói rõ chỉ sợ chỉ có tây kinh mới có phương diện này ghi chép nàng nâng lên tây kinh trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu khổ trúc làm thế nào biết tiểu thập cùng lý thiên thanh tại cùng châu hắn làm thế nào biết lý thiên thanh có được nhất phẩm thần thai hắn một cái lao hòa thượng bên người chỉ có người đệ tử không có người nói cho hắn biết hắn có thể biết lý thiên thanh thần thai là nhất phẩm thần thai có thể biết tiểu thập đi vào cùng châu thành tham gia kỳ thi mùa thu có phải hay không là tây kinh bên kia có người nói cho hắn biết những này nàng nghĩ đến càng nhiều tạo vật tiểu ngũ đi tây kinh chắc chắn sẽ không nhàn rỗi tây kinh lúc này có người nói cho khổ trúc cùng châu có thích hợp chuyển thế linh đồng đến cùng muốn làm cái gì là bán cho khổ trúc một cái nhân tình hay là mượn khổ trúc sản xuất mà biến đem tạo vật tiểu ngũ dẫn đi hay là sợ sệt tạo vật tiểu ngũ t r a được trên đầu của hắn mượn khổ trúc c h i thủ cùng tạo vật tiểu ngũ liều mạng để bọn hắn lưỡng bại câu thương tây kinh nước thật sự là quá sâu trong nội tâm nàng yên lặng nói khó trách năm đó trần dần đô muốn rời khỏi tây kinh đáng tiếc khổ trúc đã chết nếu là hắn không chết hoặc là hồn phách vẫn còn còn có thể hỏi thăm hắn đến cùng là ai cho hắn những tin tức này nói không chừng liền có thể cha được năm đó cướp đi tiểu thập thần thai người là ai đại hán dâu quay nón đánh gãy suy nghĩ của nàng nói hơn một trăm n ă m trước cũng chưa hẳn là k h ổ u trúc lần thứ nhất chuyển thế nói không chừng trước đó hắn đã chuyển thế hai lần ba lần thậm chí bốn lần năm lần thế nhưng là liền xem như loại tồn tại này cũng v u a ở một đứa bé trong tay hắn nói đến đây hay là khó có thể tin bây giờ không có k h ổ u trúc thiền sư cái kêu ma liền dễ dàng đối phó nhiều thanh dương dò hỏi bây giờ nên chúng ta xuất thủ a sa bà bà không còn suy nghĩ lung tung cười nói không tới phiên chúng ta t á n nhân tập hội sắp đến trong thành này cất giấu không ít t á n nhân chỉ sợ có không ít người để mắt tới cái này ma đâu bọn ta chỉ cần chằm chằm tốt tiểu thập coi như cám ơn trời đất hồng sơn đường tổng đàn trần thực mặc dù phát giác được hồng sơn nương nương đám người t h ầ n sắc khác thường nhưng không có suy nghĩ nhiều lần trước khổ trúc thiền sư đoạt xá hắn lúc thủ t h ư ơ n g để hắn ý thức đến mặc kệ trong thức hải của hắn cất g i ấ u thứ gì cũng có thể làm bị thương khổ trúc đồ vật cho nên hắn ca nguyện mạo hiểm thử một lần diệt trừ khổ trúc thiền sư mặc dù không thể phá trừ ma vực nhưng thấp nhất bài trừ ma vực độ khó thấp xuống rất nhiều hắn buông xuống tấm gương đi vào ngoài phòng n g m đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy bầu trời hay là cùng lúc trước một dạng không có bất kỳ cái gì cải Hán trông về phía xa đại hương t h i ề n tự nơi đó kim quan g ngút trời động chiếu bầu trời bụi hình thành v â n khí bị chiếu dọi đến như là thải h ạ ma vực vẫn như cũ cũng không vì khổ trúc t i ề n sư bị nhốt m à như vậy t r ố n bụi ta dự đoán không có sai trần thực ánh mắt chất động hướng lý thiên thanh nói khổ trúc cũng không phải là ma chủng chân chính ma chủng còn tại thiền tự bên trong lý thiên thanh c a o mày nói ma vực vẫn còn cái này cũng t r â u thành chính là một cái lợi ngục hay là lại không ngừng có người tử vong không phá trừ ma vực sợ rằng chúng ta có thể chống nổi ma biến trăng này cũng vô pháp tại chân thần nhìn soi mói chạy trốn hắn nói bổ sung ngươi không cần trông cậy vào tây kinh phái người đến đây cứu viện từ nơi này đến tây kinh đường xá xa xôi tạo vật tiểu ngũ tại tây kinh làm loạn tây kinh điều không ra nhân thủ đợi đến tây kinh lắng lại tiểu ngũ đằng sau chỉ sợ người nơi này đều chết sạch chân thực cũng rất có lòng tin nói ta cảm thấy ma vực trèo trống không được bao lâu ngươi đ ừ n g quên tán nhân tập hội liền ở ngoài cùng châu thành hoành công sơn vũ lĩnh bây giờ hội nghị chưa bắt đầu nhưng đã có không ít tán nhân đi đầu một bước tiến về vũ lĩnh nói không chừng bọn ta trong thành cũng không ít tán nhân bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết lý tiên h thanh vẫn còn có chút lo lắng nói tán nhân thực lực chưa chắc so p h i tuần phụ bọn người càng cao minh hơn bọn hắn cũng chưa chắc có thể diện trừ cái này ma trùng đằng sau mấy ngày trong thành người sống càng ngày càng ít không ít người bị bùi cảm nhiễm biến thành h à n h t ẩ u cây nấm trong thành khắp nơi đều là phòng ở giống như cao lớn cây nấm đang du đãng thực lực mạnh mẽ gặp được người sống liền chủ động xuất k í c h đem người bắt được nhét vào trong lồng không ít người bị mang đến đại hưng t h i ê n tự đằng sau liền gặp càng nhiều ma cô cự nhân đi vào trong thành du ã n g hồng sơn đường nhân thủ cũng dần dần ít đi rất nhiều không ít phù sư mặc dù học x o n g tịnh trần p h ù chỉ cần không bị ma cô cự nhân bắt đi liền sẽ không bị cảm nhiễm nhưng bây giờ ra ngoài một chuyến trở nên cực kỳ gian nan không để ý liền sẽ bị những này ma cô cự nhân bắt giết càng thêm nguy hiểm hay là người ma cô cự nhân kích cỡ quá lớn xa xa liền có thể phát hiện cẩn thận một chút liền có thể tránh đi nhưng người có thể bố trí bẫy dập đánh lén thiết mồi nhử vây công hạ độc c h ờ một chút thủ đoạn trong thành thậm chí còn có nghe đồn an đồ vật không đủ có ít người đã bắt đầu ăn người hôm nay không có thu hoạch tiêu hương chủ tay không trở về có chút thủ dũ dân gian bên trong một con cá đều không có những cái tia thành tinh ngư quái không biết chạy đi nơi nào có phủ sư đói đến đầu choáng váng nhìn một chút huyết thái thuế bị người vỗ một cái thấp giọng nói đó là hồng sơn nương nương sau đó vừa nhìn về phía hùng tráng con thỏ vẫn là bị người vỗ một cái đó là bọn ta đường chủ t ừ n g đôi đói đến đỏ lên con mắt nhìn về phía hắc qua lập tức đám người lại c h u y ể n khai ánh mắt giống như là không nhìn thấy hắc qua đồng dạng có thể ăn cây nấm a có người thấp giọng nói đó là người a có thể đường chủ đều ăn đường chủ là con thỏ con thỏ ăn cây nấm thiên kinh địa nghĩa trần thực nghe bọn hắn mà nói đột nhiên đứng lên nói ta đi tìm đồ ăn hắc qua ngươi theo ta cùng một chỗ hắc qua đứng dậy lung lay cái đôi u cất bước đuổi theo hắn lý thiên thanh vội và nói g n tiểu thập ta đi chung với ngươi trần thực gật đầu hai người một chó đi ra hồng sơn đường tổng đàn thiên thanh đói không trần thực hỏi lý thiên thanh gật đầu có gật đầu trắng nhịp tim cũng rất nhanh trần thực nhấc nhấc quẩn nắm thật chặt đ a i lưng nói ta cũng thế lý thiên thanh nói lộ hương chủ lần trước lấy được ngư quái đầu cá nấu hai lần lần thứ hai đông lạnh thành cá đông lạnh ăn không đỉnh đói lần thứ ba liền không có nấu r a cá đông lạnh ta liền lắm điều xương cá lộ hương chủ cho ta đầu một bàn tay m a n g ta phung phí của trời hắn có chút hủy khuất nói hắn nhặt ta phun ra xương cá ngai nát ăn hết nói dạng này mới không lãng phí tiểu thập ngươi có thể tìm tới ăn sao ta quá đói lần trước ta bồ tát mà biến bọn hắn còn có thể săn đuổi dị thú lỡ đói lại tích chữ rất nhiều đồ ăn nhưng lần này chỉ có dân gian g mới có dị thú căn bản không đủ ăn dân gian g bên trong ngư quái khẳng định không ít sở dĩ tìm không thấy khẳng định là bị tào lão hội dân gian ngộ mộ giấu đi trần thực suy nó nói chúng ta đi tào lão lão nơi đó còn có thể tìm tới đồ ăn mang theo hát qua đi hát qua có thể giúp chúng ta hắn lượm đi ở phía trước hát qua một chút nói cậu tử có thể thay đổi chúng ta nhận biết như vậy nhất định có thể thay đổi tào lão hội người nhận biết chúng ta đi tào lão hội trực tiếp chuyển đồ ăn liền đi hát qua làm được ca hát qua đói đến rung chân h ư u k h í vô lực kêu một tiếng t r â n thực cười nói hát qua nói bao tại trên người nó lý thiên thanh ngay tại suy đoán hát qua lời nói là có ý gì đột nhiên hát qua dừng bước lại cảnh giác nhìn về phía phía trước khu phố góc rẽ chân thực lập tức kim đan xuất h i ế u trầm giọng nói phía trước là vị bằng hữu nào ra đi lý thiên thanh cũng lập tức chuẩn bị tốt kim đan cùng pháp thuật tùy thời chuẩn bị xuất kích đã thấy phía trước góc đường chậm rãi đi ra một bóng người một cái tuổi trẻ hòa thượng trên mặt dáng t ư ơ i cười hai tay hợp thành chữ thập hướng hai người c h à o cười t ủ n g tìm nói hai vị đồng môn sư phụ ta đến đoạt xá các ngươi hẳn là đã chết tại hai vị tri thủ rồi chứ một trăm sáu mươi ba chó hòa thượng tuổi trẻ chính là vô trần nho nhã lễ độ rất khó để cho người ta đối với hắn sinh ra không tốt cảm nhận trong ánh mắt của hắn lại khó nén vẻ hưng vấn đồng thời còn có khiết đảm ú n g túng hiển nhiên đối với k h ẩ trúc sinh tử cực kỳ coi trọng hai đầu gối của hắn hơi cong nếu là trần thực cùng lý thiên thanh trả lời có biến hắn liền có hai loại lựa chọn quỳ xuống hoặc là đào tẩu trần thực trong lòng khẽ nhúc ních tiến lên trước một bước quắp n g h i ệ t đổ nhìn thấy vi sư còn không lễ bái vô trần hòa thượng sắc mặt t r ắ n g bệnh hai chân mềm lún g phù phu một tiếng lựa chọn quỳ xuống thằng đến hắn đầu gối chạm đất lúc này mới t ì n h ngộ thấp giọng nợ nụ cười tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn dần dần đinh thái như cóc hồn nhiên không để ý tới tiếng cười khả năng trêu chọc đến ma cô cự nhân sư phụ đoạt xá các ngươi cuối cùng vẫn là thuyền lận trong hương sự hưng phấn của hắn không che giấu nữa quỳ trên mặt đất cười cười liền lệ rơi lầy mặt ta sống ta rốt cuộc sống mệnh của ta rốt cuộc giữ tại trong tay của ta hắn cười ha ha những năm gần đây ta nơm nớp lo sợ như dấm trên băng mỏng ta ngay cả đi ngủ đều không nỡ e sợ cho ngày nào rốt cuộc tình không đến rốt cuộc mệnh của ta là của ta cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi hắn hướng trần thực cùng lý thiên thanh bành bành dập đầu mấy cái v a n g tiếng trần thực vội vàng tránh đi không muốn t h ụ hắn đại lễ nói khẩu trúc muốn đoạt xá chúng ta chúng ta mới thiết kế đem hắn chu sát cũng không phải là muốn cứu ngươi lý thiên thanh không đành lỏng nói vô trần sư h u n h nén bi thương đại hỷ đại bi có tổn thương đạo tâm dễ dàng tâm thần thất thủ bị ma tính xâm lấn vô trần hòa thượng bái tại trên mặt đất gào khóc ta mười hai tuổi tham gia thi huyện thi đậu tú tài bị sư phụ thu làm đồ đệ ta mừng rỡ như điên khổ trúc thiền sư là bực nào tồn tại có thể trở thành đệ tử của hắn ta thật sự là đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận hắn khóc đến cái mũi nổi lên một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng hai người khóc kể lệ đến hắn chùa miếu ta mới phát hiện nguyên lai thiền sư thu không chỉ ta một người đệ tử cùng ta cùng một chỗ bái nhập môn hạ tú tài vậy mà nhiều đến trăm người sư phụ ở bên ngoài có chính mình chùa miếu ta cùng những cái tia tú tài liền sinh hoạt tại nơi đó ngăn cách với lời ta nghĩ thầm ta chỉ cần bỏ ra gấp trăm lần cố gắng theo sư huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng để sư phụ chú ý tới ta trần thực lôi kéo lý thiên thanh ống tay á o chép miệng lý thiên thanh nhìn thấy rất nhiều ma cô cự nhân hướng bên này đi tới trong lòng nghiêm nghị vô trần hòa thượng khóc sức m ư ớ c sư phụ truyền thụ cho chúng ta đại luân minh vương kim cưng ơ chú để cho chúng ta tu hành đợi cho một năm sau ta cùng sư huynh đệ đều có một chút thành t i ệ u sư phụ đem chúng ta ném đến trấn ma tháp trong huyết cảnh ngày n à y thí luyện trấn ma tháp huyết cảnh là một mảnh ma đạo lĩnh vực ta vốn cho rằng chỉ là một trận thí luyện thẳng đến cùng ta phải tốt vô tâm sư huynh đầu. bị một cái móng vớt bóp nổ tung lý thiên thanh lập tức cùng trần thực cùng một chỗ vòng qua vô trần tại ma cô cự nhân vây kín trước bước nhanh rời đi phía sau bọn họ chuyển đến vô trần hòa thượng tiếng khóc lóc ngày bình thường cùng ta giao hảo sư minh đệ t ừ n g cái bị ma vượt bên trong ma đầu mở ngược một bụng có bị vặn mất rồi đầu có ruột bị móc ra tại trên cổ g ừ m chết có bị tháo thành thắng khối mang lên đ ế n hội ta cực sợ ta thế mới biết trận thí luyện này có bao nhiêu tàn khốc trần thực cùng lý thiên thanh đã xông ra ma cô cự nhân vây kín hai người một chó quay đầu nhìn lại chỉ gặp từng tôn ma cô cự nhân từ bốn con đường đi tới hướng cùng một cái phương hướng hội tụ vô trần hòa thượng chỉ sợ khó thoát kiếp này lý thiên thanh nói trần thực nói đói bụng lâu như vậy chúng ta không có thể lực độc thủ càng không có thể lực cứu người lý thiên thanh gật đầu bọn hắn nhất định phải tiết kiệm thể năng không xuất thủ cứu vô trần là lựa chọn tốt nhất vê anh đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến lôi âm quần quận chấn động để cho hai người kim đan rung động không đ g ớ t phảng phất lôi đỉnh là tại bọn hắn bên thai nổ tung trần thực cùng lý thiên thanh vội vàng quay đầu chỉ gặp vô trần hòa thượng sau lưng hiện ra một tôn trượng lục kim thân đại phật vô trần đấm ra một quyền tôn kêu kim thân đại phật cũng đi theo đấm ra một quyền đánh ra quần quần lôi đem một tôn ma cô cự nhân đầu đánh xuyên qua trần thực cùng lý thiên thanh trừng tóm mắt vô trần hòa thượng quanh thân kim quang lập lòe xoay người vọt lên đùi phải đá ra, kim thân đại phật đi theo hắn xoay người đùi phải hô một tiếng quét vào ma cô cự nhân nắp dù bên trên một thối này đ à o qua nắp dù bị cự lực xinh xinh quét bay ra ngoài tôn kia ma cô cự nhân không có nắp dù thân thể không đầu lay động p h ủ p h ủ ngã xuống đất vô trần trên không chung c ấ c bước kêu lên ta liền riết ta chỉ có so những ma vực trong viễn cảnh sống sót hắn đã bể một cái nhân đầu c â đầu dơ lên một tôn ma cô cự nhân đem đối phương vung lên nện ở một cái khác ma cô cự nhân trên thân hắn n h ấ c chân dâm b ạ o trên mặt đất một đôi nhãn tình cô hoành thân đụng bay vọt tới ma cô cự nhân trên không trung liên tục d ậ m chân chạy lên phía trước hai tay cắm vào đối phương ngực đem cái kia ma cô cự nhân xinh xinh xém ở ai cũng mơ tưởng cướp đi tính mạng của ta vô trần h ò a thượng g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y lại quay người g i ế t trở lại thanh em p h ẫ n n ộ t r ầ n thực cùng lý thiên thanh nhìn thấy trẻ tuổi hoa thượng mấy cái lên xuống liền đem tất cả ma cô cự nhân hết thể đánh zh không khỏi trong lòng máy đậu vô trần thực lực cực kỳ cao minh lý thiên thanh nghi ngờ nói vì sao khổ trúc thiền sư không có tuyển hắn trần thực suy đ o a n nói chẳng lẽ là khổ trúc cảm thấy chúng ta so với hắn tốt hơn hai người không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng hướng tạo lão hội tổng đàn tiền đến vô trần hòa thượng đứng tại trường phong nhai trung ương sắc mặt không hề bận tâm vẫn như cũ đắm chìm tại trong hồi ức lần thứ nhất thí luyện hắn cùng với những cái khác hơn mười sư huynh đệ còn sống sót mặt khác hơn chín mươi người đồng đều chết tại thí luyện bên trong khổ trúc thiền sư c ư ờ i đuối bọn hắn nói bọn hắn đều rất không tệ là hạt giống tốt về phần những cái tia chết mất tiểu hòa thượng chẳng qua là thân xác thối tha không có tuệ căn vô duyên phật pháp không cách nào trở thành linh đồng nhưng bọn hắn khác biệt bọn hắn sống sót liền khoảng cách trở thành phật linh đồng tiến thêm một bước một năm sau còn có trận thứ hai thí luyện khổ trúc thiền sư nói cùng cái k i a hơn mười sư huynh đệ càng thêm cố gắng tu hành không dám có bất kỳ lười biếng lười biếng liền không cách nào sống sót hắn chuyên cần khổ luyện c h i kim cũng động đậy đào tẩu suy nghĩ bất quá có sư huynh đệ đã phó trừ vô thực tiễn có ba cái sư huynh đệ vụn trộm đào tẩu đằng sau mấy ngày đều không có nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn vô trần rất là vui vẻ cho là bọn họ chạy thoát chuyện này cổ vu hắn thẳng đến có một ngày, k h ổ u trúc thiền sư lấy tự thân lớn lao pháp lực hiện ra phật môn địa ngục nhưng gặp cái kêu ba cái sư h u y n h đệ trong địa ngục lên núi đao xuống vạc dầu thê thảm không gì sánh được từ đó về sau liền không có người động đậy đào vong chủ ý năm thứ hai thí luyện bốn người còn sống sót vô trần cùng với những cái khác ba người quan hệ cực d a i hai bên cùng ủng hộ lúc này mới tại trong thí luyện may mắn còn sống sót năm thứ ba thí luyện hai người còn sống sót một người khác tên là vô lạc cùng hắn giao tình tốt nhất năm thứ tư thí luyện sân thí luyện bên trong không có bất kỳ cái gì mà cũng không phải viễn cảnh ma vực chỉ có vô trần cùng vô lạc hai người vô trần cùng vô lạc đều hiểu tới sư phụ không cần hai vị linh đồng đi theo hắn thành phật có thể thành phật linh đồng chỉ có một người trận này tàn khốc trong chiến đấu vô trần cuối cùng may mắn còn sống sót hắn đi ra sân thí luyện khổ trúc thiền sư mỉm cười cho hắn p h ụ thêm linh đồng tăng y hỉa vô trần ngươi không hổ là vi sư chọn chúng người ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ thành phật khổ trúc thiền sư cười nói hắn đi theo khổ trúc thiền sư tu hành vào nam ra bắc kiến thức rất nhiều kỳ nhân dị sĩ cũng nghe qua cùng trải qua rất nhiều màu sắc sặc sỡ sự tình khổ trúc thiền sư đối với hắn rất là yêu thích truyền thụ cho hắn công pháp và thuật pháp đều là tốt nhất không có bất kỳ cái gì tàn tư Trước tu ta ngươi chỉ có Linh luyện đồng, cùng khi ô công n nhau nào g khác chút pháp, m ớ có thể cùng chúc nói. thể ta hoàn mỹ phù hợp, trở thành ta, trở thành Phật. Khổ chúc thiền hoàn phù hợp, Khổ mỹ Khi sư đó hắn hay là thiếu niên thăng nhân không do sư phụ trong lời nói hàng nghĩa về sau hắn mới dần dần minh bạch cái gì gọi là trở thành ta trở thành phật hắn muốn chạy trốn nhưng cũng biết tiên h điệu to lớn không chỗ có thể trốn hắn một mực đi theo khổ trúc thiền sư nhìn xem thiền sư càng ngày càng già nhưng cổ quá i là thiền sư một mực không có đem hắn cái này linh đồng đoạt xá về sau hắn nghe được khổ trúc thiền sư đề cập tới một cái hải tú tài nói là cái kia hải tú tài mới là tốt nhất linh đ ồ n g khổ c h ú c thiền sư càng ngày càng già còn tại đau khổ tìm kiếm so vô trần tốt hơn linh đ ồ n g hắn có chút may mắn cũng có chút đố kỵ chính mình là từ trong núi thây biển máu r ế t ra tới ngay cả bằng hưu tốt nhất cũng chết tại trong tay mình dựa vào cái gì chính mình không phải tốt nhất thằng đến lần này khổ c h ú c thiền sư đạt được đến từ tây kinh tin tức lập tức mang theo hắn khởi hành chạy tới cùng châu t r ầ n thực chính là sư phụ nhớ mãi không quên hải tú tại a vô trần nhìn về phía trần thực rời đi phương hướng thấp giọng nói hắn giống như cũng không có cái gì đặc biệt ước chừng bị lột hết ra vô thượng thần thần m ấ trần tại đám người. Thân hình hắn loay lên, biến mất không còn tâm tích. người. biến đám hình hắn lên, không còn loay thủ ự c cùng l tào lão hội tổng đàn môn hộ chính là bốn cái kim đan cảnh tu sĩ nhìn thấy cầu tử cùng cầu tử sau lưng hai người lồng ngực ưỡn đến căng thẳng đợi cho hai người một chó tiến vào tổng đàn bốn vị này tu sĩ vẫn là không dám lãnh đạo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu biểu hiện tốt một chút thăng quan thêm bổng về phần vì sao nghĩ như vậy bọn hắn liền không biết trần thực cùng lý thiên thanh đi theo hắc qua một đường xâm nhập tào lão hội tổng đàn nhưng gặp trong viện có các loại ngư lòng pho tượng còn có áo đen mặt đen lao thái thái pho tượng lao thái thái trên thân quấn quanh lấy màu đen sinh vật hình rồng hưng ơ hỏa rất là thịnh vượng tào lão hội tổng đàn tương đối lớn liên thông dân gian trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thanh trần thực cùng lý thiên thanh đi theo h á c qua đi vào bếp sau trong bếp sau người đến người đi hơn mười đầu bếp chính khí thế ngất trời nung món ngon trần thực cùng lý thiên thanh cùng đầu bếp bọn họ thuần thục chào hỏi chứ ăn no ăn nê hai người ăn đến bụng tròn p h hát qua cũng ăn được cái bụng kề sắt đất cuối cùng thỏa mãn xuống tới trần thực sau khi thấy chủ trong viện bày biện một t trên án đại để đó một đầu dài đến mấy trượng cá lớn lúc này liếc nhau hai người đi qua đem cá lớn nâng lên liền đi ra phía ngoài lúc này chỉ nghe một thanh â m nói các ngươi là người phương nào muốn đem con cá này khiêng đến nơi nào đi trần thực trong lòng giật mình chỉ gặp tào l a o hội đàn chủ tào vân thâm cùng hơn mười người đi đến sắc mặt khó coi nhìn xem trần thực cùng lý thiên thanh tào vân thâm bên người hơn mười người kia vậy mà đều là cùng châu thành đại quan t u â n phủ phí thiên chính đô chuyển vận diêm ti sứ thôi vĩnh trí để hình mã vi công tổng binh hạ sơ lễ trà mã ti sứ cố bình an v ừ a m ớ i bếp sau nhiều người như vậy nấu cơm làm đồ ăn nguyên lai là tào vân thâm mở tiệc chiêu đại những đại q u a n này trong lòng của hắn âm thầm k ê u khổ nhiều cường giả như vậy lấy hát qua thực lực có thể che đậy bọn hắn sao hát qua khẩn trương v n phần nhìn qua phí tuần phủ bọn người đem hết khả năng cải biến ý nghĩ của bọn hắn cùng nhận biết nếu là che đậy không được chỉ sợ trần thực cùng lý thiên thanh lập tức liền sẽ bị những đại quan này xử lý cao thủ nhiều lắm muốn đồng thời che đậy bọn hắn bãi như lên trời hát qua từng nếm thử che đậy hai ba cao thủ nhận biết đã rất là cố hết sức nhưng cùng lúc che đậy hơn mười cao thủ vậy liền cực kỳ vất vả trần thực không người nói thuộc hạ nhận được mệnh lệnh muốn đem con cá lớn này đưa đến tiền v i ệ n đi đi thôi đi thôi tào vân thâm cười ha hả khua tay nói trần thực cùng lý thiên thanh dơ cao cả lớn đi ra ngoài đột nhiên nghiêm tổng đốc lộ ra vẻ hoài nghi nói chậm đã không phải tại bếp sau nấu cơm à? vì sao đưa đến tiền viện trần thực cùng lý thiên thanh dừng bước lại nhìn về phía h á c qua h á c qua kiệt lực ảnh hưởng nghiêm tổng đốc nhận biết nghiêm tổng đốc vẻ mặt hốt hoảng một chút cười nói thì ra là thế các ngươi đi thôi trần thực cùng lý thiên thanh không nói gì hắn lại giống như là nghe được hai người giải thích hai người vội vàng đi ra bếp sau ta mệt qua mỏi có phí thiên t o t lực, m chính đuổi thanh r n t t âm chuyển m đến nói dân gian mô mỗ có thể ăn a trần thực chừng to mắt dân gian mô mỗ là t à o lão hội cung phụng thần linh t à o lão hội có thể tại dân gian đặt chân dựa vào là chính là dân gian mô mỗ phí thiên chính vậy mà đề nghị ăn hết dân gian mô mỗ trần thực cùng lý thiên thanh trong lòng máy động lý thiên thanh phát giác được trần thực thả chấm bước chân vội vàng đệ thấp tiếng nói thúc giục nói tiểu thập đi mau trần thực lắc đầu dứt khoát dừng lại nói cái này hơn mười vị đại nhân đến tào lão hội không phải an tiệc mà là bức thoái vị ngay trước một chút tào lão hội đối phó thế nào lý thiên thanh đành phải dừng lại hai người nghiêng thai lắng nghe t ạ o vân thâm thanh â m từ bếp sau phương hướng chuyển đến năn nỉ nói các vị đại nhân mộ m ộ là một đầu lý long tu luyện hơn ngàn năm nàng lao nhân gia tu hành không dễ à. tiểu nhân khi còn bé tại bờ sông không có đồ ăn nhanh chết đói thời điểm chính là mộ m ộ nổi lên mặt nước đưa cho ta trong nước thủy sản thôn chúng ta hàng năm đều c u n g phụ mộ m ộ mộ m ộ chính là chúng ta mẹ nuôi chúng ta thần linh t a o đương chủ các ngươi tạo lão hội là p h ụ nha đến đỡ ngươi đừng quên phí thiên chính phí tuần phụ thanh em chuyển đến nói ta đến đỡ các ngươi cầm giữ thủy vật cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt thay ngăn cản bao nhiêu thai Bây giờ, n tào vân thâm trầm c mặc sau một lúc lâu nói các vị đại nhân nói đúng lắm tào mô nhất định sẽ dâng ra mô mô thờ các vị đại nhân nhấm nháp tiếng bước chân truyền đến đám người hướng bên này đi tới chân thực cùng lý thiên thanh vội vàng nâng lên cả lớn đang muốn rời đi đột nhiên t à o vân thâm thanh â m vang dội không gì sánh được chấn người màng nhị ông ông tác hưởng mộ mộ đi mau các huynh đệ mau mở ra miệng cống và n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến chân thực quay đầu nhìn lại nhưng gặp từng tòa phòng ốc chia năm xẻ bảy t à o vân thâm miệng phun màu tươi hướng bên này đập tới vành một tiếng đập xuống đất xương cốt đứt gãy thoái cốt tên cặn bã đâm rách trước ngực xuyên qua trái tim mộ mộ đi mau hắn cố gắng chống lên thân thể muốn đứng lên lại tại lúc này một chân dẫm tại trên đầu của hắn đem hắn dẫm đến nằm rạp trên mặt đất ví thiên chính sắc mặt sắc mặt giận dữ đem tạo v thế mà phản bội ta ánh mắt của hắn âm lãnh hướng trần thực cùng lý thiên thanh quét tới hát qua vội vàng đi vào trần thực trước người nhìn thẳng hắn phí thiên chính rời đi ánh mắt quay người đi đến cười nói chư vị con chó này đã bị xử tử chúng ta đi ăn tiệc đồ ăn đã tốt c h ư một trăm sáu mươi bốn báo ân phí thiên chính rời đi trần thực cùng lý thiên thanh nhìn xem trên mặt đất tào vân thâm thi thể không nói gì vừa mới phí thiên chính một cước kia đã đem tào vân thâm đầu dâm đến vỡ ra ó c chảy đầy đất tào vân thâm trừng trong mắt nhìn dưới mặt đất chỉ là đã không có khí tức người này tại cùng châu thành cũng coi là tiêu hùng hắn vốn là nông thôn tú tài về sau chúng cử vào thành có công danh nhưng đợi sáu bảy năm triều đình một mực không có bổ nhiệm một năm kia mưa to sông hỏng không ít thuyền đánh cá chết không ít người t à o vân thâm mời đến dân giang mô mỗ thành lập t à o lão hội t à o lão hội trong tay hắn lớn mạnh cùng diêm lão hội thiên mỗ hội cùng hồng sơn đường chống lại t à o vân thâm k é o léo mạnh vì gạo bạo vì tiền du t ẩ u tại một mươi ba thế ra ở giữa như cá g ặ p nước nhưng đó là thời kỳ thái bình bây giờ ma biến trật tự sụp đổ hắn coi như mạnh vì gạo bạo vì tiền cũng vô pháp sinh tồn chân thực cùng lý thiên thanh k h i ê n cá lớn tiếp tục hướng đi ra ngoài đột nhiên tàu lao hội trong tổng đàn truyền đến hùng vĩ tiếng vang trần thực quay đầu nhìn lại chỉ gặp lũ lụt gào thét mà lên hướng không trung phóng đi trong nước là một đầu đầu đã hóa r ồ n g cá chép đen cá chép đen trên đầu n g ồ i một cái nhiều vấn đầu lao hầu chống một cây so với chính mình còn phải cao hơn rất nhiều cả trượng khống chế lũ lụt phóng tới dân giang. Đó chính Đó là dân giang sống bởi Bản đen, mô mô. một thể chép là đầu được quá cá vì dân h tính, sông ngư mà bị bờ sông ngư dân tôn làm mô là mô. dân gian ngô mẫu nguyên b ả n bị t u y ể n cô cha con đạ thường cũng biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc y đổ trốn về dân gian g phí thiên chính hạ sơ lễ các loại đại quan không có để ý nàng mặc cho nàng trốn vào trong sông đám người tiếp tục tọa hạ nhấm nháp mỹ vị món ngon tự có rất nhiều gia thần cùng bộ hạ tiến đến đuổi theo dân gian ngô mẫu chỉ là việc nhỏ còn không cần bọn hắn động thủ vừa mới đánh giết tào vân thâm chủ yếu vẫn là tào vân thâm là phí thiên chính đến đỡ lên chó chó không nghe lời chủ nhân tự nhiên muốn đánh chết nếu không phí thiên chính ngay cả động thủ giết chết tào vân thâm hứng thú đều không có về phần dân gian ngô mẫu đào tẩu giao cho bọn thủ hạ đi làm là đủ. trần thực cùng lý thiên thanh khiêng cá lớn đi ra tạo lão hội tổng đàn hai người dọc theo dân gian hướng phía dưới đi đến một đường trầm mặc sau một lúc lâu lý thiên thanh đánh vỡ trầm mặc nói trong ma vực ma biến vẫn còn tiếp tục rất nhiều người đều nhận ma ảnh hưởng những đại quan này dù là tu thành nguyên thần tu luyện tới thần hằng luyện hư hoàn cảnh cũng khó tránh khỏi nhận ma biến ảnh hưởng sinh sôi lệ khí thiên thanh ngươi làm gì hướng trên mặt bọn họ thiếp vàng trần thực lắc đầu nói người ta cũng tương tự ở trong ma vực vì sao trong lòng không có sinh sôi ma tính lý thiên thanh thở dài cười khổ nói thiểu thập đây là chúng ta thế phiệt trên mặt tầng cuối cùng r a mặt ngươi làm gì bóc lúc này nước sông tăng gọn la hậu kia đứng tại cá chép đen đỉnh đầu huy động vải trượng nhấc lên trận trận nước sông lũ lụt ngập trời ẩm vang rung động n à o về phía các đại thế gia mang tới c a o thủ đột nhiên từng đạo định thủy phu bay ra nhiều đến mây t r ă m tấm ngập trời lũ lụt lại bị định trên không trung nước sông cũng bị định trụ không còn lưu động trên dưới một trăm cái tướng sĩ phi tốc vào tới diễn phần mình rơi vào trên mặt sông dẫm lên mặt sông xông về phía trước lý thiên thanh dò xét một phen thấp giọng nói cùng châu dựa vào bờ biển vì đề phòng trong biển ma quái đăng nhập xây sáu cái vệ sở nuôi rất nhiều biên quân trần thực đối với biên quân cũng không hiểu rõ nhưng cũng đã được nghe nói đồng hương tú tài thi không trúng cử người liền đi tham gia biên quân c h ấ n thủ vệ sở mặc dù lương tháng không ít nhưng thường thường không có mấy tháng liền sẽ có huyện nha phái nha dịch đến đây cho t ú t à i trong nhà ba lựa bạc pham la cầm tới cái này ba lựa bạc thế tử đều khóc đến lê hoa đ á i vũ trần thực nguyên bản hâm mộ các nàng có thể cầm tới ba lựa bạc về sau mới biết là các nàng nam nhân tại vệ sở chế i n tử cái kia ba lựa bạc là trợ cấp dùng những n à y biên quân cực kỳ dũng mãnh một bên đạp sông chạy vội một bên các loại pháp thuật hướng dưới mặt sông ra sức du động dân gian mộ mô công tới đột nhiên lại có rất nhiều biên quân vọt tới trên mặt sông nhóm lửa từng cái nhồi vào thuốc nổ lớn chừng quà đấm viên đạn nhập vào trong nước đáy nước lập tức chuyển đến từng đợt lôi mình lại có rất nhiều biên quân vung lên đại truy đại phụ các loại vũ khí hạ nặng mặt ngoài cũng là các loại phù lục hoa văn nhao nhao hướng trong nước nện xuống bên bờ còn có mấy chục cái biên quân nhóm lửa tam nhãn h ò a súng xuống, xuống hơi hướng trong sông du động dân gian g m ộ mộ, mộ v ọ o tới dân gian g m ộ mộ hương hỏa cực thịnh pháp lực hùng hồn khó lường xoa、so、hóa thần kỳ tu sĩ cũng có hơn chứ không kém nhưng ở trên dưới một trăm vị biên quân trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý bị đánh đến mình đầy thương tích c h â n thực cùng lý tiên h thanh âm thầm kinh hãi quân đội đấu pháp cùng giữa các tu sĩ chiến đấu hoàn toàn không giống biên quân các loại vũ khí súng lửa phụ lục liên miên liên miên tế lên thời điểm dù là tu vi cảnh giới siêu việt bọn hắn rất nhiều cũng sẽ bị bọn hắn đánh chết tu sĩ như thế nào mới có thể phá quân đội công phạt? trần thực trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy bất giác nhớ tới tiêu vương tôn đối mặt thần cơ doanh pháo kích tình hình tiêu vương tôn luyện hai cái phi kiếm trường kiếm hộ thể nên đón những cái k i a u anh tới hỏa lực đoạn kiếm bay đi chém giết đ ị c h nhân như vậy nếu như là chính mình như thế nào đối mặt quân đội công kích trần thực cẩn thận nghĩ nghĩ lại thúc thủ vô sách hai người khiêng cá lớn tiếp tục hướng hồng sơn đường phương hướng tiến đến rời xa dân gian g dân gian g bên trên chuyển đến tiếng họ hét cùng tiếng la rết dần dần đi xa đột nhiên trần thực dừng bước lại cười nói thiên thanh ngươi trước mang theo con cá lớn này về hồng sân đường lý thiên thanh trong lòng giật mình m i n hát bạch tâm ý của hắn, lập tức chờ hắn, tâm một ý nói, ngươi lập l đợi một lát, ta đi tiếp Trần thực đi ngươi. ứng Không cần. Lớn, người nói, về, không qua người đi theo thiên thanh trở về bảo đảm hắn an toàn hát qua kêu một tiếng lý thiên thanh nâng lên c á lớn nâng q u á đỉnh đầu lập tức chạy tới hồng sơn đường tổng đàn trần thực thì đến đến bên đường một chỗ dinh thự tiến vào gia đình này phong bếp nắm lên một cái bắt xứ hắn một tay nâng lên bắt xứ đẩy chen hướng lên trên một tay khắc bóp lấy kiếm quyết một bên hướng bờ sông đi đến một bên nói lẩm bẩm đáy chén dần dần hiện ra một cái kỳ dị phù lục hoa văn ở giữa là con cá trên dưới trái phải theo thứ tự là đông nam tây bắc tứ hải long vương lòng văn cùng tục danh cái này phù tên là chiêu ngư phủ là người câu cá thường xuyên sẽ cầu phủ trần thực đi theo da ra, ra đi bán p h ù lúc có chút thường xuyên câu không đến cá câu cá lão liền sẽ trông mong xin ra ra vẽ mấy tấm chiêu ngư phủ cho bọn hắn loại phù lục này không có tác dụng lớn gì nhưng là hết lần này tới lần khác bán rất tốt trần thực đầu ngón tay tại bát hạ chỉ chỉ vẽ, vẽ tại bát x ứ này bốn phía vẽ ra thao thiết văn hình thành một cái thao thiết thôn thiên phủ cấu tạo đợi cho phủ lục vẽ xong hắn đã đi tới dân giang bên cạnh. nơi xa hạ la anh xuất lĩnh biên quân còn tại vây công dân giang mộ mỗ mặt sông đã bị nhiễm đến huyết hồng bất quá bởi vì định thủy phủ nguyên nhân nước sông đ ứ n g im trần thực bên này nước sông coi như thanh tịnh hắn mưng b á t s ứ đi vào bờ sông ngồi sổn người xuống tay nâng đậy chén chậm rãi đem b á t s ứ chìm vào dưới mặt sông trần thực trong miệng đọc thầm chiêu cá chú sau một lúc lâu đột nhiên nơi xa chuyển đến k i n h hô cá chép đen kia không thấy nhanh tìm kiếm nàng bị trọng thương trốn không thoát một đầu tiểu hắc ngư bơi vào trần thực trong bát trần thực nâng lên bát đi đến bờ sông hướng hồng sơn đường đi đến trên mặt sông loạn cả một đoàn b i ê n quân tướng sĩ nhao nhao tìm khắp từ phía từ đầu đến cuối không có tìm được dân gian g mộ mộ hạ lạc Trước Trần thực bưng bác, cẩn thận từng ly từng tí, tướng sĩ gào thét từ bên cạnh hắn tín lên, một người dừng bước lại, nhìn một chút trần thực bác, chỉ gặp trong bát một bát thanh thủy, đáy chén in một hát vật khác. Biên quân kia rời đi. Trần thực trong bất bất một rời bưng người bước ngư, bước đường bác, cẩn có cái cạnh bác, chỉ chén cũng khác. chân chậm, chi giác đầu biên quân bên hắn lên, dừng nhìn in không những Biên quân không nhanh không gào gặp giảm đáy ly lại, mấy kia đi. đi vài sĩ địa, trần thực dừng bước lại theo tiếng nhìn lại hạ la anh đứng trên không t r ú n g ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn bốn phía truyền đến lường lượt tiếng bước chân riêng phần mình nhận nấp trần thực trên thân bất giác hiện ra một t ú m t ú m nổi da gà trong lòng giật mình có mười bốn cán súng lửa đã nhắm chuẩn mi tâm của ta thái dương cổ họng trái tim hậu t â m hai chân cùng đan điện còn có một người nhắm chuẩn sau gãy của ta nơi đó là bàn thờ hiện hiện chỗ mà hạ la anh đứng tại chỗ cao hoàn toàn có thể quan sát đỉnh đầu của hắn tín n ô n nơi này là thiên môn kim đan ra vào chi điện h ữ n g n à y biên quân tướng sĩ đem hắn vây nuốt vào bên trong trần thực tinh thần c ư ờ n g đại cảm ứng cực kỳ nhạy cảm rõ ràng cảm thấy được những cao thủ này tại nhìn chăm chú thân thể của mình bộ vị nhưng súng lửa bắn ra viên đạn tốc độ cực nhanh chỉ sợ không kịp tranh né trần thực không người nói nguyên lai、like、là hạ đại nhân hạ đại nhân có gì chỉ giáo hạ la anh theo dõi hắn cái bắt trong tay nói đánh n á t nó trần thực ngạc nhiên nói chén nước này là ta gọi cho lao nương lao nương ta bị bệnh liệt giường hạ la anh sắc mặt tâm trầm thanh â m chưa phát giác lớn mấy phần ta nói đánh n g t nó trần thực cắn răng dùng sức cầm chén ném vụt hắn cứ việc rơi rất là dùng sức nhưng là dùng sức x à o r ư ợ u đáy chén chưa phá phá vỡ là bên liên giới bốn phía sát khí thoáng thu liễm trần thực phát giác được vài đôi ánh mắt từ sau hót của hắn cùng trái tim rời đi nhưng là mặt khác vài đôi ánh mắt nhưng không có di động hạ la anh đang muốn rời đi đột nhiên liếc thấy đáy chén h ắ t ngư hình dạng vẫn như cũ hoàn chỉnh không khỏi s á t mặt biến hóa quắp giết hắn hắn ra lệnh một tiếng súng lửa tiếng vang lên mang theo lôi đ ỉ n h chi lực phun ra ngoài từng k h ỏ viên đạn gào thét mà tới trực kích trần thực trần thực dưới chân phát lực thân hình quay quần mà lên người giữa không trung liền đã chân đ ạ bắt đầu trên không trung lưỡ ngang phóng tới cái thứ nhất biến quân. Đột nhiên, hắn bên ngoài thân kim quan g phun trào một ngụm chung lớn phi tốc hình thành cùng một thời gian phía trước hắn bên i quân kia trong tay súng lửa học súng lôi hỏa loại lên lôi âm nổ t u n g đánh xuyên kim t r u n g thẳng tới trần thực mặt kim trung phủ vừa mới hình thành liền tự phá nát chung lớn tan r ã trần thực phi tốc lui lại đạo thứ hai bắt quái hộ thân lục đã hình thành nhưng mà đạo hỏa quan kia hay là xuyên qua hộ thân lục trùng điểm phong tỏa đánh chúng trần thực mi tâm trần thực đầu lâu nửa ra sau thân thể hướng về sau bay lên một tiếng ầm vang đâm vào ngoài mấy trượng trên một bức tường đem bức tường kia va sụt trần thực xoay người nửa quy trên mặt đất khoe miệng chảy máu hắn màu đen kim đan xuất hiện tại mỹ t â m tại bước mặt cuối cùng hắn tế lên kim đan ngăn lại súng lửa bắn ra viên đạn viên này viên đạn chỉ kém một đường liền có thể đem hắn đầu đánh xuyên đây là hắn lần thứ nhất đón đỡ súng đạn không nghĩ tới uy lực vậy mà kinh khủng như thế kim đan hữu hình mà không chất ngoại vật không thể gây tổn thương cho vật này do tu sĩ khí huyết cấu thành pháp thuật có thể xuyên qua phụ lục không cách nào tác dụng trên đó thậm chí một ch coi như đánh trúng kim đan cũng chỉ là từ trong đó xuyên qua có chút bảo vật thậm chí căn bản là không có cách kháng trụ kim đan lực t r ư ờ n g nhưng mà trần thực màu đen kim đan đón lấy viên này viên đạn lại suýt nữa bị tạc đến vỡ v ụ n ra kim đan e ngại lôi đỉnh bên trên có thể phạt thần bên dưới có thể t r ú quỷ mà thuốc nổ thì là dược vương tôn tư mạc phát minh chất chứa lôi đỉnh chi lực đại minh súng đạn vô địch thiên hạ súng lửa một cách này suýt nữa muốn trần thực mệnh đột nhiên trần thực lại phát giác được bị người khóa chặt cảm giác lập tức thả người hướng một bên nhảy ra người trên không trung đột nhiên đệ lại đầu tường xoay người qua tường tránh tại dưới tường túi thấp chạy vội b à ảnh phía sau hắn vách tường bị một thương đánh xuyên vách tường sập nửa bên cọc cọc tiếng bước chân từ ngoài tường chuyển đến một cây trường thương xoay tròn lấy hướng về phía trước đâm ra đâm vào vách tường mũi thương lắp một cái vách tường chia năm xẻ bảy trần thực thân hình bại lộ lấy tay bắt thương trong lòng bàn tay hiện hiện định thân phủ hắn vừa mới bắt lấy thân thương định thân phủ uy lực cũng từ bắn ra đem cái kia thương bình định trụ đột nhiên một bên có truy binh vung lên đại truy đại truy mặt ngoài l à c ấn các loại các loại lực sĩ phủ phụ lục bắn ra lực lượng trong chớp mắt tăng lên mấy chục lần hướng trần thực nện xuống trần thực đọc thương tay cầm đại thương trên thân thương các loại phụ lục lập tức k í c h phát nên tiếp nện xuống đại truy cái kia truy binh mấy chục lần lực lượng đập xuống đại truy bị hắn một thương b ú t lên mũi thương thuận thế bung lỏng đâm xuyên cổ họng trần thực rút thương đôi thương đâm vào sau lưng thương binh lồng ngực vành vành vành từng đạo lôi quang nổ tung trần thực chỉ cảm thấy ba viên viên đạn thẳng đến cổ họng của mình trái tim cùng đan điển mà đến lúc này cầm trong tay đại thương. dùng sức run run ý đổ lấy cái này trải qua p h ụ lục cường hóa đại thương đ ố i kháng súng lửa bắn ra viên đạn đúng thân thương nổ tung thân thương lạc ấn p h ụ lục vỡ vụn trần thực hai tay hổ khẩu bạo liệt hướng về sau ngã đi đồng thời lại phát giác được phía sau hắn hậu tâm cái óp đều bị khóa trả và ảnh b à ảnh tiếng súng vang lên như lôi đình l ă n xuống buôn tập trần thực hậu tâm cái óp trần thực người giữa không trung chính bản thân không do mình hướng về sau đánh tới đông nhiên cắm chặn rằng thôi động bắt đầu thất luyện chân đạp giao quang khai dương ngọc hành thiên quyền thiên cơ thiên tuyển thiên xu trên không trung chuyển hướng lại chuyển hướng hắn nghe được tiếng sấm vang rền sát sao h ó t của hắn gào thét mã qua một thân mồ hôi lạnh tại hắn lực lượng cuối cùng thời điểm trần thực lại phát giác được chính mình hai chân bắp đùi g a n điền trái tim đều bị khóa chặt hiện tại hắn lực mới chưa sinh vô lực tiến thêm một bước tránh đi những ngày súng lửa công kích b à n h b à n h b à n h tiếng sấm vang lên ánh lửa trở hiện ba viên viên đạn gào thét mã tới trần thực kêu to thôi động tí ngọ chạm tạc kiếm từng đạo vô hình kiếm khí vụ vụ rung động không quan tâm nên tiếp a n h tới viên đạn về phần có thể hay không đánh trúng viên đạn hắn chỉ có thể đánh cược một e o kiếm khí đánh trúng viên thứ nhất viên đạn viên đạn nổ tung kiếm khí đánh trúng viên thứ hai viên đạn viên đạn nổ tung kiếm khí cùng viên thứ ba viên đạn sắt qua không trúng viên đạn kia đã đi vào trần thực trái tim hạ la anh từ không trung chậm rãi đi xuống ánh mắt rơi vào bị trần thực ném vụn b á t xứ bên trên ánh mắt của hắn c h ă m chú khóa chặt đ á y chén hắc ngư chậm rãi vươn tay cùng một thời gian cương phong đập vào mặt một cái vàng n óng ánh bàn tay nô ra ngăn tại trần thực trái tim chỗ viên đạn đánh trúng bàn tay kia bàn tay kia trong lòng vậy mà hiện hiện kỳ quang đem viên đạn ngăn trở viên đạn bên trong dấu dếm thuốc nổ nổ tung tiếng sấm nh liệt hỏa thiếu đốt lại không thể làm bị thương kim thủ mảy may vô trần hòa thượng trùng điệp một nắm đem nổ tung lôi hỏa nắm ở trong lòng bàn tay sau một khắc kim thân bộc phát đi vào hạ la anh trước người đấm ra một q u y ề n hạ la anh xử trí không kịp đề phòng đưa tay đón đỡ một kích này cánh tay răng rắp đứt gãy đồng thời nguyên anh tế lên kinh ngạc nói đại luân minh vương kim cưng ơ chú vô trần hòa thượng thôi động kim thân hai người chém giết gần người hạ la anh ý đồ kéo dài khoảng cách nhưng bị vô trần tới gần như thế nơi nào có cơ hội kéo ra vùn nào giống như ngã xuống Chỉ nghe l ố t bốt một trận xương cốt đứt gãy thanh â m chuyển đến đột nhiên hai người tách ra hạ la anh đứng tại chỗ toàn thân xương cốt cùng nhau vỡ nát như là một khối một tôn sát thần vô trần hòa thượng kim thân đón đỡ liên tiếp súng lửa bánh kích xông đến những cái kia súng lửa tay trước mặt hòa thượng này nhảy vọt như bay đem những này bên i quân hết thể giết chết như là tú tài ta b á o ân hắn cười ha ha giống như là hết xanh lớn đủng dạng thả người vọt lên liên tục nhảy vọt mà đi hiện tại ta không nợ ngươi đường giang hồ xa tương lai gặp lại trần thực đối với v ô trần hòa thượng cảm nhận không tốt đẹp gì hòa thượng này rất thế tục kẻ đính hót đối với thế gia xuất thân lý thiên thanh rất có cấp bậc lễ nghĩa đối với bình dân bách tính liền hờ hứng lạnh lẽo nhưng là v ô trần hòa thượng đang hắn trong lúc nguy cấp xuất thủ cứu báo đáp ân tình của hắn cũng làm cho trần thực nhìn thấy v ô trần b ỡ đỡ bên ngoài một mặt khác ân đoán rõ ràng là vì trợ phu trần thực thầm khen một tiếng nhặt lên trên đất đ ầ chén đ ầ chén còn có một mũ nước miễn cưỡng bao trùm dưới đáy dân gian mô mỗ ta mang ngươi rời đi trần thực tay n â n chén bệ lạc yên vô tức rời đi nơi đây hắn sau khi đi rất nhiều biên quân tướng sĩ vội vàng chạy đến nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể trong lòng giật mình đợi nhìn thấy tham tướng hạ la anh thi thể càng là quá sợ hai hạ la anh c h ử là tham tướng bên ngoài hay là tổng binh hạ sơ lễ c h i tử hắn chết ở chỗ này hạ tổng binh chỉ sợ muốn động lôi đ ỉ n h c h i nộ mà lại càng chết là dân gian g mô mỗ không thấy tung tích đây chính là mười ba thế gia khẩu phần lương thực cầm xuống dân gian g mô mỗ có thể cho mười ba thế gia ăn rất nhiều ngày ném đi dân gian g mô mỗ các lao g i a kia chỉ sợ sẽ động lôi đình tri nộ chết rất nhiều người sau một lúc lâu du kích tướng quân phòng giữ lập tức bẩm lên tổng binh đại nhân du kích tướng quân quay người rời đi hạ tổng binh ngay tại an tiệc trong đưa tiệc đám người nao nhau mời rượu cười cười nói nói du kích tướng quân vội vàng đi tới đưa lô thai nói vài câu hạ tổng binh sắc mặt đột biến không lo được cấp bậc lễ nghĩa cuốn quýt đứng dậy vội vàng mà đi trên bàn rượu các đại nhân khác thấy thế cũng nao nhau đặt chén rượu xuống đi theo mọi người đi tới hạ la anh trước thi thể sắc mặt tâm t r ầ m đại luân minh vương kim q u a n chú hạ tổng binh xem xét hạ la anh thi thể chậm rãi ngồi thẳng lên nhìn về phía đại hương thiền tự phương hướng chậm giọng nói đại báo quốc tự p h á p m ô n đương thời cấp cao nhất kim thân p h á p m ô n trong lòng mọi người nghiêm nghị k h ổ trúc thiền sư đã ma hóa chẳng lẽ từ thiền tự chạy vừa đi ra giết người nếu là k h ổ trúc không cần độc thủ bọn hắn thầm nghĩ k h ổ trúc một ánh mắt quét tới hạ la anh chỉ sợ liền biến thành tây nấm không có dân gian mô m ẫ sau này mấy ngày ăn cái gì nghiêm tổng đốc khen nhũ mày ngay tại suy tư hồng sơn lương đủ một mươi ba thế ra ăn bao nhiêu ngày? đột nhiên nhìn thấy mấy cái tướng sĩ đang điên cuồng vào đầu giống như d a đầu r ấ t ngứa nghiêm tổng đốc gặp bọn họ vào đầu chính mình cũng cảm thấy d a đầu ngứa bỗng nhiên mấy tướng sĩ kia trên đầu chuyển đến ba ba ba thanh âm vậy mà từ đỉnh đầu bọn họ chui ra liên tiếp cây nấm nhỏ những tướng sĩ kia kêu, kêu sợ hãi vội vàng đi nhổ cây nấm lại đem d a đầu cũng kéo xuống đến một khối mò me bọn hắn bị cảm nhiễm trương tuần án kinh hô không nói lời gì liền một trưởng bộ ra, lòng bàn tay phun ra l i ệ t hỏa đem mấy tướng sĩ kia luyện thành cho tàn n g i ê m tổng đốc chỉ cảm thấy đầu mình ngứa khó nhịn lại cưỡng ép nhịn xuống vào đầu xúc động nói hạ đại nhân, đau bu ta còn có việc về trước đi một chuyến hắn vội vàng rời đi đợi đi đến góc rẽ lúc này mới đưa tay vào đầu lại bắt được một cây cây nấm nhỏ nghiêm tổng đốc sắc mặt biến hóa lặng lẽ đem cây nấm rút ra lúc này dân gian g bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào nghiêm tổng đốc đi qua lại là biên quân đang đổi u g i ế t những cái kia trên đầu mọc cây nấm người nghiêm tổng đốc trong lòng t h ỉ n h thịt nảy loạn t h ầ m nghĩ ta bị cảm nhiễm chẳng lẽ các đại nhân khác liền không có bị cảm nhiễm bọn hắn nói không chừng cũng bị lây nhiễm nhưng v ụ n trộm nhổ xòng trên đầu cây nấm hắn trở lại nghiêm phủ đi đến hành lang bên trong chuyển cánh mặt liền nghe tiế chỉ gặp nghiêm phủ bên ngoài mấy cái g i a thần cùng nha hoàn q u ỷ trên mặt đất trước mặt là cái hố to bên cạnh chất đ ố n g đất bên cạnh có người dám chạm chuyện gì xảy ra nghiêm tổng đốc do hỏi quản sự vội vàng đ á p lời hồi lao ra mấy người bọn hắn bị cảm nhiễm trên đầu mọc t â y nấm đại phu nhân nói muốn chém miễn cho cảm nhiễm những người khác chỉ nghe ra lệnh một tiếng những n à y g i a thần nha hoàn đầu rơi vào trong hố thi thể hướng về phía trước bụi nào cũng cắm nhập trong hố quản sự phất tay đem đất đẩy vào trong hố đem thi thể vùi lấp nghiêm tổng đốc sắc mặt nghiêm trọng về hậu viện gặp đại phu nhân đại phu nhân ngay tại trang điểm Nghiêm tổng đốc cách cửa sổ nhìn thoáng qua phu nhân phong vận vẫn còn đối với tấm gương lặng lẽ từ giữa b ù i tóc rút ra một cây thật nhỏ cây nấm. Nghiêm tổng đốc ho khan một cái đại phu nhân cuốn q u y ế t đem cây kia cây nấm ném đến trong góc cười nói lao ra trở về rồi đúng vậy trở về. Nghiêm tổng đốc cười nói nên tiếp phu nhân sẽ có hay không có người đem trên đầu cây nấm hái xuống xào lấy ăn trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu không biết có độc hay không nếu như ăn chính mình mọc ra cây nấm tự sản tự ăn có thể còn sống xót ta ma biến ngày thứ mười sáu ngay cả nghiêm tổng đốc dạng này thần hàng cảnh giới đại cao thủ cũng bị ma biến ảnh hưởng có cây nấm h o a s u thế một bên khác trần thực bưng c h é n bể phi tốc chạy tới hồng sơn đường một đường tránh đi các loại to to nhỏ nhỏ cây nấm mau tới đến hồng sơn đ ư ờ n g lúc hắn mới chấm tính lại thả chậm bước chân lúc này một cái thanh âm lười biếng chuyển vào trong thai của hắn lao ra xin thương xót bố thí một chút đi trần thực kinh ngạc nhìn sang chỉ gặp một cái lao ăn m ả n ngồi phía bên trái môn hộ trên thềm đá dựa vào bên cửa tay quả bưng cái chén bể một tay khắc cầm đuổi cho cây gậy hướng phía trần thực run lấy chén bể têu lên đó trần thực trong tay cũng bưng c h é n bể lao ăn mày kia nhìn một chút hắn c h é n bể so với chính mình bắt còn muốn phá mấy phần ngược lại là ngạc nhiên cười nói ngươi chính là trần thực lao ăn mày hướng trần công tử lấy điểm bồ thí trần thực lòng sinh cảnh giác nâng lên chén bể bàn tay ngón trỏ đối với đáy chén thao thiết văn nói tiền bối nhận ra ta không biết tiền bối muốn lấy thứ gì hắn ngón trỏ đặt tại thao thiết thôn thiên phủ miệng lớn chỗ tùy thời có thể lấy lao đi thao thiết thôn thiên phủ đem dân sơn mộ mộ phóng xuất ra lao ăn mày kia run lên chế bể cười nói muốn lấy trần công tử t r ầ n thực chỉ cảm thấy đất trời bốn phía cũng đi theo lào ăn m ả y chén bể lay động sắc mặt đột biến lập tức xóa đi thao thiết thôn thiên phủ miệng lớn trong tay hắn trong chén bể lũ l ộ t xoay tròn lấy gào t h é t tuân ra dân gian g mộ mỗ ngồi đang xoay tròn trên nước vung lên q u ả i trượng đập t ầ m ẩm hướng lao ăn m ả y đầu dân gian g mộ mỗ biến mất t r ầ n thực nhìn thấy mình ngồi ở một đầu màu đen cá lớn trên đầu bên cạnh chính là trụ quải côn dân gian g mộ mỗ là cái trên đầu c u ố n vải trắng lao thái bà cá lớn k i a là cá chép đen thân thể đầu của rồng ở trong biển du động bốn phía gợn sóng rất gốc một trận tiếp lấy một trận sóng biển đập vào cá chép đ t r ầ n thực bốn phía nhìn lại chỉ gặp mặt biển nhìn không thấy bờ không nhìn thấy cuối cùng lúc này trên bầu trời hiện ra một tấm gương mặt to lớn đem bầu trời vân khí chống bốn phía tảng ra chính là lao a n mày kia diện mục t h ủ y hòa đã luyện khởi tử hoàn sinh ngũ hồ tán nhân hoàn toàn chính xác lợi hại lao a n mày kia nhìn về phía trên mặt biển t r ầ n thực lộ ra hài lòng dáng tươi cười nói đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu không nghĩ tới tại trận này ma biến bên trong còn có thu hoạch ngoài ý mới chân thực trong lòng cảm giác nặng n ề cao giọng nói tiền bối là tán nhân ta cũng là tán nhân tất cả mọi người là tán nhân tiền bối lúc này một tiếng chó sủa t h u y ể n đến chương một trăm sáu mươi lăm lao ăn mày kia kinh ngạc chỉ gặp một con hắc cầu từ trong hồng sơn đường thoát ra hướng về phía hắn chính là một trận mánh liệt chó sủa con chó này không tầm thường l ạ i ý đồ cải biến ta nhận biết lao ăn mày kinh ngạc không thôi nhìn xem hắc qua khen rất lâu chưa từng ăn qua thì chó đêm nay liền ăn một bữa tốt ngọc thiên thành lý thiên thanh lộ hương chủ tiêu hương chủ cùng một đám phụ sư giáo đầu từ trong hồng sơn đường xung ra chuẩn bị đi tiếp ứng chân thực mọi người thấy hắc hoa đối với lão a n mày sủa ấy ngỏi trong lòng đều là kinh ngạc lão a n mày cũng lơ đ ế m run lên đuổi chó dùng gậy trúc đem hắc hoa đuổi đến một bên ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười dội ra c h é n bể cười nói các vị lao ra thưởng miếng ăn à. lý thiên thanh nói lao nhân ra chờ một chút hắn vội vàng trở về hồng sơn đường cắt khối thịt cá để vào trong bát lão ăn mày kia kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn cười nói ngươi ngược lại là người tốt nghệ tình n g u y ê một mảnh thiệt tâm liền tha các người tính mệnh hắn hướng đại hưng tiền tự phương hướng đi đến. lo lắng nói thu thủy hỏa đã luyện thi giải tiên nghiên cứu ra trường sinh bất tử hảo diệu đợi cho mặt khác tán nhân diệt trừ ma này lần này tán nhân tập hội ta liền có rất nhiều đề tài nói chuyện h á c qua bỗng nhiên vồ lên trên đi cắn lao ăn mày kia ố n g quần lao ăn mày gậy chúc nhẹ nhàng g ư ờ i ra h á c qua một tiếng hét thảm ngã xuống t r ư ợ n g bên ngoài lý thiên thanh bọn người thấy thế lập tức nào h tới trước ngọc tiên h thành biến thành hùng tráng con thọ sông lên phía trước nhất hồng sơn nương nương đứng tại đầu vai của hắn tiểu cô nương hồng y kêu lên đánh chết ăn mày thối tha lao ăn mày kia cười nói、like、ngươi không biết điều nói đi run lên chém bể đám người trời đất quay cuồng phù phù phù phù riêng phần mình rơi vào trong nước chân thực đứng tại dân gian g m ỗ mỗ bản thể đỉnh đầu ngựa đầu nhìn trời chỉ gặp từng cái bóng người từ trên trời giàn xuống rơi vào biển cả vội vàng tôi động con cá lớn này phi tốc bơi tới trước mặt mọi người đem bọn hắn cứu đi lên đám người kinh nghi bất định lý thiên thanh cao giọng nói tiền bối ta cũng là tán nhân mọi người cùng là giang hồ đồng đạo sao không mở một mặt lưới chân thực đánh g a y hắn lắc đầu nói tán nhân làm việc không nói thiệt ác chỉ nói tùy tâm sử dụng hết thể thế tục đạo đức lễ nghĩa liêm sỉ đều trói buộc không được hắn lao ăn mày kia thanh âm truyền đến c ư ờ i ha ha nói chần thực l ờ i này của người không sai thiện ác thị phi lễ nghi đạo đức chỉ là thế nhân áp đặt cho cường giả trói buộc chúng ta tán nhân luôn luôn tự do tự tại truy cầu tự do tự tại đại đạo sao lại những vật này trói buộc đám người không thể làm gì lao ăn mày nâng c h é n bể chống gậy trúc c ư ờ i ha hả đi hướng đại hương thiện tự đến khu phố góc rẽ đối diện đâm vào một cái lao thái bà trên thân lao thái bà kia bị hắn đụng cái lảo đảo cười nói ăn mày khí lực không nhỏ lao ăn mày cũng bị đâm đến nguyên thần chấn động nguyên thần hưu một tiếng phá thể mà ra bị đụng bay ra cùng châu thành lao ăn mày trong lòng giật mình nhục thân vắn v vẻ Thấy thái rõ lao i bà, k nhưng n g ạ i n u y ê n lai vào thái lúc, lúc này phía trước cựu vĩ chỉ lên trời nhẹ nhàng v g ũ động lao ăn mày nguyên thần lập tức ngã vào cựu thiên bên trong nhất trọng trọng thiên tại trước mặt triển khai lao ăn mày nguyên thần lao vùn vụt khoảnh khắc và dặm nhưng cũng vô pháp từ cựu trọng thiên bên trong chạy ra lao t h á i bà người có giúp đỡ lao ăn mày lập tức lay động c h á n bể không n g ờ bát vừa mới lay động còn chưa tới kịp đem xa bà bà thu nhập trong bát đột nhiên trong khi đâm nghiêng một cái so với người còn cao thanh dương vào tới hai cái bén nhọn sắc bén sừng dê đâm vào lao ăn mày trên lưng lao ăn mày bị đụng bay ra ngoài người giữa không t r u n g quay đầu nhìn lại chỉ gặp cái k i a thanh dương trên không t r u n g phi nước đ ạ i vậy mà đuổi kịp chính mình hai con dê sừng dùng sức vẩy một cái liền đem hắn thân hình sạc khởi ném lên bầu trời trong lòng hắn máy động là ngũ h ồ tán nhân hai cái phôi chủng minh đệ ám toàn ta xa bà bà tiếp được rơi xuống cháy b miễn cho rất bể thanh dương cùng đại hán dâu quay nón tiến tới g ó c mặt thăm dò hướng trong chén nhìn một chút sa bà bà cuốn quít tại hai người trên đầu tất cả gõ một cái ra hiệu bọn hắn không cần lên tiếng ba người lặng lẽ thối lui sa bà bà x a x a phất phất tay chén bể kia đột nhiên lật nghiêng trong b á t một vũng thanh thủy chảy ra trong bát chân thực bọn người bỗng nhiên chỉ cảm thấy biển cả như muốn tả nước biển cũng điên cùng s ó i mòn dân gian mộ mộ cũng không vững vàng thân hình đi theo tuân ra nước biển đổ xuống mà ra trước mắt mọi người hoa một cái liền gặp gào thép nước biển đột nhiên khô cạn đám người tính cả một đầu màu đen đại lý long cùng lúc xuất hiện tại trên đường phố t r ư ợ t mấy trục trượng mới khó khăn lắm dừng lại đám người kinh nghi bất định ngọc thiên thành biến thành con thỏ lớn nhảy dựng lên một cốc đá bay chén bể chén bể kia đang đang rung động ý nhưng vẫn như cũ hoàng trình không có pha thoái đ ỗ n g nhiên chén bể bay lên biến mất không còn tăm tích trần thực liền vội vàng đứng lên v ọ tới t một bên trong phòng tìm tới một cái b á t xứ phi t ố c vẽ ra thao thiết thôn thiên phủ tiếp một bát nước hướng dân ra mộ mộ chiếu chiếu dân ra ngô m mỗ trên mặt đất không cách nào thở dốc m ọ ra miệng rộng mắt thấy liền muốn ngạt thở bị hắn thu nhập trong bát lập tức hóa thành một đầu tiểu hát ngư du động tới lui trần thực thở phào một cái hát qua tiến đến bên cạnh hắn, lặng lẽ trần thực nhẹ nhàng gật đầu nói nhỏ hẳn là sa bà bà xuất thủ ta nghe được gọi là ăn mày kêu một tiếng x a lao t h á i bà kỳ quái sa bà bà cũng không phải mẹ nuôi ta làm sao cũng cùng đi theo đến cùng châu rồi hắn có chút n g h i hoặc bất quá tán nhân tập hội sắp đến lao ăn mày này là tán nhân chỉ sợ trong thành còn có mặt khác tán nhân đoán chừng sẽ nhịn không được hướng ma chủng kia xuất thủ trần thực t h ở phào một cái thầm nghĩ ma vực nhất định sẽ bị phá đi chúng ta muốn làm chính là tại ma vực bị phá trước đó sống sót bất quá trong lòng của hắn có chút hoang mang vì sao những tán nhân này nhìn cũng không quá giống như là người tốt chẳng lẽ ra ra cũng không phải người tốt hắn thầm nghĩ lao ăn mày ở giữa không t r u n g quay cuồng nhập vào một mảnh cây nấm rừng cây lúc này cựu thiên t ắ n đi hắn nguyên thần gào thét mà đến chui vào thân thể lao ăn mày xoay người mà lên trong tay trống trơn cả giận nói ta bắt đầu h ô n trướng ngay cả lao ăn mày bắt đều đoạt trước mặt hắn kim thân đại phật đứng dậy đỉnh đầu to lớn dù nấm ở trên cao nhìn xuống dù nấm phía dưới đột nhiên ba ba rung động mọc ra từng cái con mắt nhìn xuống hắn lao ăn mày nuốt một ngụm nước bọt hầu kết gian nan nhấp đô lẩm bẩm nói chương một trăm sáu mươi sáu mạnh ngoại hạng ma này bị đại báo quốc tự hòa thượng mỗi ngày đối với niệm phật kinh nghiệm đến cho váng lao ăn mày tức giận lách mình tránh đi kim thân đại phật công kích quắp ngươi vốn là ma n h i ệ m cái gì phật kinh trèo lên cái gì cực lạc hắn gậy trúc vung ra gậy trúc đột nhiên hóa thành một đầu thanh long trên không trung xuyên thẳng qua đem kim thân đại phật đạp xuống tráng kiện chân khóa lại lao ăn mày dùng sức kéo đi cái t i ê u to lớn vô cùng kim thân đại phật lại bị hắn kéo đến thân hình liệt siêu kim thân đại phật lập tức ổn định thân hình một quyền đợt tới lao ăn mày sau l ư n g hiện ra nguy nga nguyên thần kích cỡ cùng cái t i ê u kim thân đại phật cao không sai biệt cho làm lớn đưa tay lên tiếp lao ăn mày đồng thời lui lại một bước thân thể cùng nguyên thần tiếp xúc một sana nhục thân tăng vọt sau một khắc thân thể của hắn liền cùng nguyên thần đồng dạng lớn nhỏ gân khu dữ tợn nguyên thần chính là thần lực tạo thành nhục thân là huyết nhục chi khu cả hai tương dung s huyết n ụ c chi khu lại hướng nguyên thần thần lực thân thể chuyển biến ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi hào rượu đại hưng tiền tự có chút chấn động một chút lập tức từng tòa cung điện chia năm xe bảy lửa nóng gió lốc quét sạch bốn phương tám hướng lúc trước những tăng nhân k ê u biến thành ma cô cự nhân cũng tại kinh khủng trong gió lốc bốc hơi đến sạch sẽ lao ăn mày khoe miệng chảy máu sắc mặt đỏ lên hắn lọt vào xa bà bà v à chạm nguyên thần ngạnh kháng thanh dương hai lần va chạm vẫn như cũ bình yên vô sự tuy nói xa bà bà thanh dương cũng không giết người chi ý nhưng ra tay hay là không nhẹ hắn không có thủ thường có thể thấy được tu vi của hắn là bực nào cường hình nhưng mà vẹn vẹn cùng kim thân đại phật ma c h ủ n g này đối kháng một cái hắn liền bị thương tôn này ma c h ủ n g có chút mạnh ngoại hạng lao ăn mày kêu g ê n chỉ gặp kim thân đại phật linh xảo không gì sánh được xoay người một chân quét tới liền giống như là cộng công đầu đụng bất chu sơn mang theo lớn lao cảm giác gáp bách tập đến lao ăn mày trong tay gậy chúc hoàn toàn hóa thành thanh long bò bám ở trên người điều động một thân thần lực nên tiếp một k í c h này sa bà bà mang theo một con cựu một con hồ ly trốn ở chân núi quan sát từ đằng xa nhìn thấy một màn này không khỏi trong lòng giật mình ăn mày thối tha mạnh như vậy trảm tam thi đi có thể cùng ma trùng đối kháng chính diện sa bà bà kinh hai nói hắn hơn phân nửa đã tại luyện thần cảnh so với chúng ta cảnh giới còn cao trạm tam thi lại gọi trừ âm thần sau khi tu luyện thành nguyên thần thuần dương gọi dương thần coi như tại ngày mưa rông xuất hành cũng không cần lo lắng bị lôi đình đánh trúng thanh dương cũng đang nhìn lấm lét nói ma chủng kia thân thể là khổ trúc kim thân đại thừa cảnh kim thân an mày thối tha khẳng định đánh không lại có thể đón lấy một hai chiêu không có bị đánh chết đã rất đáng g ừ n g rồi kim thân đại phật nhục thân quá mạnh đi con đường cũng là cận chiến chém giết pháp môn một q u ê n một chân liền đánh cho lão an mày liên tục bị thương hồ ly hóa thành đại hán dâu quán ó n chém ầ m trong tay c bể quăng lên, nói, chén bay ể n chỉ cần tới r ả l xoay tròn lấy hướng kim thân đại phật đẻ xuống chén bể càng lúc càng lớn trong khoảnh khắc lại so đại hương tiền tự chỗ đỉnh núi còn muốn khổng lồ rất nhiều lần trong bát coi là thật giống như cất giấu một vùng biện rộng đồng dạo Vẹn vẹn sa bà bà thanh dương cùng đại hán dâu quay nón sắc mặt nghiêm trọng khổ trúc thiền sư bị tiểu thập an toàn tuy tiện chui vào tiểu thập bi tâm chết chưa hết tội nhưng khổ trúc lưu lại chính mình thi thể không đầu lấy thân là chủng vung trồng da ma liền phi thường không tầm thường sa bà bà nói khổ c h ú c là cảnh giới đại thừa tồn tại đương thời tu sĩ mạnh mẽ nhất mà lại tu luyện là kim thân hắn lấy kim thân là ma chủng ai còn có thể đánh được thanh dương nói ma chủng này còn tại trưởng thành bên trong nó ma vực đem bao phủ thiên địa vạn vật ma hóa lớn mạnh ma đạo đợi cho trăm dặm c h i địa đều ma hóa nó liền có thể trưởng thành là chân chính ma thần lao thái bà kéo đến thời gian càng lâu nó liền càng khó đối phó đợi cho nó thành ma đến bao nhiêu t á n nhân chỉ sợ đều không đủ nó giết đại hán dâu quai nó nói nó như thành ma liền chỉ có thiên ngoại chân thần nhìn chăm chú mới có thể gạt bỏ năm đó hoa hạ thần châu hòa thượng con kim thân b ồ t á t viễn độ trùng dương đi vào tây nhu tân châu mượn kim thân b ồ t á t chi lực l u y ệ n ma đem những cái kia ma chấn áp tại đại báo quốc tự trải qua những năm này phật pháp độ hóa ma sớm đã kém xa trước đây muốn thành ma thần liền chỉ cần ma hóa thế gian sinh linh hấp thu thế gian ma đạo bình thường ma vật lấy lao ăn mày thực lực đủ để ứng phó nhưng khổ c h ú c hết lần này tới lần khác đem tôn này ma chấn áp tại chính mình kim thân bên trong khổ c h ú c vừa chết kim thân thành ma một bộ phận trong lúc vô hình để ma thực lực lớn mạnh rất nhiều lần dẫn đến lao ăn mày không phải là đối thủ sa bà bà ánh mắt chất động nói trong thành mặt khác tán nhân thấy cảnh này có thể hay không xuất thủ bọn hắn nếu là xuất thủ liền không dành nhằm vào tiểu thập thanh dương khẩu khí lúc trước trần dần đô mang theo trần thực tiến đến bái phòng bọn hắn để bọn hắn làm trần thực mẹ nuôi bọn hắn sợ phiền p h ứ c càng sợ trần thực mất khống chế phản p h ệ bọn hắn thế là n h a u n h a u cự tuyệt ai có thể nghĩ không có làm mẹ nuôi làm sự tình lại so mẹ nuôi còn nhiều hơn khi nào có thể trở lại tân hương tiếp tục làm ta ông nhà giàu đại hán dâu quay nón lẩm bẩm nói ta hoài niệm ta ở trong núi làm tà túy thời gian thanh dương nói cùng châu thành bên trong bách hương các trà lâu nhân viên phục vụ cùng t r ư ở n g quỹ đã sớm hóa thành t cá nhân nhưng tầng cao nhất bên trong thế mà còn có người uống trà trong lầu c ắ t chuyển đến trầm thấp tiếng t ỷ bà t h a n h âm nhẹ nhàng hoa lê phu nhân t ỷ bà tung bay ở không trung không người tự động từng tiếng đêm hay đinh đinh pha t r à ngon mang theo bằng đá trên ấm t r à trước trước là hoa lê phu nhân đối diện người áo xanh châm t r à sau đó là hoa lê phu nhân châm t r à người áo xanh kia thì ra t ỷ bà nhìn ngoài cửa sổ hoàn toàn có thể nhìn thấy đại hương tiền tự tình hình đem lão ăn mày đánh với kim thân đại phật một trận thu vào trong mắt ăn mày phải ăn thiệt t h i Người áo xanh lộ ra dáng tươi áo ra lộ chương ư ờ i t á i d s một trăm sáu mươi sáu hoa lê phu nhân cười nói đa tạ nhạc sư tiên sinh chỉ điểm nhạc sư áo xanh lắc đầu nói ngươi có thiên phú nên đi đường này ta chỉ bất quá để cho ngươi thiếu đi một đoạn đường quanh co mà thôi ánh mắt của hắn chất động nói ngũ hồ tán nhân chết rồi nhưng ngũ hồ tán nhân hay là thành công người chết lại thật có thể phục sinh hoa lê phu nhân gặp hắn t h ầ n sắc cười nói tiên sinh nếu là đối thủy h ỏ a đã luyện cảm thấy hứng thú ta cũng có thể vì tiên sinh l à m ra nhạc sư áo xanh nói ta đối với thủy h ỏ a đã luyện môn công pháp này hoàn toàn chính xác có hứng thú nhưng càng làm cho ta cảm thấy hứng thú chính là lại có người thật có thể chết tám năm còn có thể phục đinh đinh biết hắn nói người là chân thực trong lòng không khỏi khẩn trương hoa lê phu nhân trên mặt dáng tới cười nói ma này uy hiếp càng lớn nếu là nó đã có thành tựu bằng khổ trúc tiền sư kim thân nó đủ để quét ngang hết t h ạ tiên h sinh phải chăng hẳn là trước đối phó ma này nhạc sư áo xanh nói ta đối với nó không hứng thú hoa lê phu nhân u ố n g trà tán nhân thường thường đều là bằng hứng thú làm việc có một số việc cho dù là chính xác sự t ì n h không có hứng thú cho dù có chỗ tốt cực lớn bọn hắn cũng sẽ không đi làm có một số việc rõ ràng là chuyện sai muốn mang tiếng xấu nhưng chỉ cần hứng thú bọn hắn liền sẽ tràn đầy phấn khởi đi làm coi như thế giới bị d i ệ t bọn hắn cũng đầy không quan tâm tán nhân chính là như vậy một đám người nhạc sư áo xanh đột nhiên nhìn về phía nơi xa hé mắt nói còn có mấy vị cố nhân cũng đến bọn hắn là tại quan sát trận chiến này hay là quan sát còn sống thi giải t i ê n hoa lê phu nhân hướng bên kia nhìn lại không nhìn thấy cái gì chỗ kỳ lạ cũng không có cảm thấy được dị thường khí tức trong lòng nghiêm nghị nhạc sư tiên sinh tu vi hay là trên t a xa nàng vừa nghĩ đến nơi này chỉ gặp một chiếc xe ngựa phong trần m ệ t m ỏ i từ dưới lầu chạy qua trong xe kéo ngồi một vị dung mạo nam tử tuấn mỹ tựa hồ cảm thấy được ánh mắt của bọn hắn ngựa đầu nhìn về phía này tiêu vương tôn hắn cũng đến xem ra hắn tựa như là từ ngoài thành chạy tới nơi này rõ ràng là ma vực hắn còn dám tìm đến lá gan không nhỏ hoa lê phu nhân nao nao lòng có cảm khái nói khẽ đơn ư giản k m trên mai danh nhận tiếp tôi xe ngựa chạy qua tiêu vương tôn cũng không lên lầu mà là đi vào một nhà khách sạn tiểu nhị trong khách sạn cùng trưởng quỹ cũng đều hóa thành thành nhân trong tiệm người cũng đều biến thành tảng đá không có người trong tiệm tiêu vương tôn đi vào sân khấu lấy ra túi tiền từ bên trong nhặt lên một khối bạc vụn đặt ở trên quầy nói trưởng quỹ một gian phòng trên ở ba ngày hắn lại lấy ra một khối b ạ c vụ ném đến nhân viên phục vụ trong ngực nói làm phiền đem xe của ta ngừng đến hậu viện ngựa của ta có khâu bao no ban đêm phải thêm một trận không có khả năng bị đói hắn đi vào trên lầu gian phòng b u n g xuống hành lý đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn hoàn toàn có thể nhìn thấy đại hương thiền tự chiến đấu hắn yên lặng nhìn xem cũng không lên tiếng những ngày gần đây hắn bị kim hồng anh truy sát đầu tiên là chạy trốn tới linh nam lại chạy trốn tới tây kinh thật vất vả hất ra kim hồng anh đúng lúc gặp cùng châu ma vực xuất phát thế là chủ động chui vào ma vực mừng rỡ thanh t ị n h trong thành có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong lòng của hắn yên lặng nói khách sạn bụt phía chuyên đến sàn sạt tiếng bước chân cách đó không xa nóc phòng xuất hiện một cái q u á i nhân khỉ lớn một dạng ngồi xổm ở trên nóc nhà hai cái lô thai phi t ố c biển lớn hai to gây h o ạ hướng tiêu vương tôn phòng khách cẩn thận lắng nghe mà tại cái khác phương vị còn có sáu bảy thiên tính sứ đồ cũng ở bên thai lắng nghe trong phòng khách động tĩnh tiêu vương tôn sớm thành thói quen n h ữ này g n ánh mắt chỉ là có chút quét qua liền từ thu hồi từ nhỏ thời điểm lên bên cạnh hắn liền có rất nhiều thiên tính sứ đồ nghe len hắn hắn từ đây trở nên trầm mặc ít nói chỉ có hất ra thiên tính sứ đồ thời điểm nói mới nhiều một ít trần thực bọn người trở lại hồng sơn đường hồng sơn nương nương vội vàng bừng tới một cái chậu nước trần thực lấy một chút hắc qua máu tại chậu nước mặt sau vẽ lên thao thiết thôn thiên phủ lại đánh tới một chậu nước đem dân giang mổ mổ để vào trong chậu nước ngôi cái k i a hắc lý long tại nho nhỏ trong chậu nước du động trên đầu lại có một tên lão hậu trụ quải trượng từ từ bay lên rơi xuống đất hướng trần thực nói cảm ơn đa tạ tiểu ca n h i cứu nếu không lão thân chỉ sợ muốn táng thân người bụng trần thực còn đợi nói chuyện hồng sơn nương nương nhỏ giọng hỏi tú tài là chuẩn bị ăn nàng a trần thực lắc đầu hồng sơn nương, nương tiếp hận thở dài lúc trước có đắc tội ch la hậu vội vàng hướng tiểu cô nương hồng ý b ồ i tội hồng sơn nương nương là cái sảng khoái tính tình cười nói lúc trước bọn ngươi cùng hắn người đánh qua ta ta không mang thủ bởi vì ta cũng đánh qua ngươi nàng đem ngày xưa cựu hận bỏ xuống ngồi s ồ m ở bồn một bên đi đùa dân gian ngộ ngộ chân thân chân thực nói chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi mô mô không cần chú ý dân gian g m n m ộ nói tào đường chủ đâu hắn t r ô n tới không có chân thực lắc đầu dân gian ngộ ngồi tại hành lang trên băng ghế đá suy nghĩ xuất h ầ n đột nhiên rơi l ạ nói hắn còn nhỏ thời điểm thường xuyên đi trong nước chơi bơi lội lặn xuống nước bắt cá hắn nhiều lần suýt nữa chết đ u ố i ta đem hắn nâng lên đưa đến bên bờ nhìn xem cha mẹ hắn đem hắn mang về về sau cha mẹ hắn mang theo hắn trở về hướng trong nước vùng ăn dập đầu thắp hương để hắn bái ta là mẹ nuôi những cái k i a ăn ta đều không t h í c h ăn nàng giống như là một cái người già nói liên miên lại n g à i nói chuyện cũ ta nhìn hắn từ từ lớn lên hắn thi đậu tú tài vui vẻ muốn mạng đi bờ sông nói với ta hắn thi đậu vốn là trong huyện thứ nhất nhưng bởi vì một cái đại quan nhi tử cũng thi tú tài đem hắn thứ nhất dồn xuống đi ta cũng thay hắn cao hứng về sau hắn cưới vợ dẫn thê tử đi bờ sông gặp ta ta không thích nữ tự kia nhưng hắn nữa thích là được về sau hắn trúng cử càng vui vẻ hơn thế nhưng là từ từ trên mặt hắn liền không có dáng tươi cười hắn đã chờ rất nhiều năm triều đình một mực không có bổ nhiệm hắn năm đó phát lũ lụt chết đ ố i rất nhiều người hắn quyết định thành lập t à o lão hội đi tỉnh thành ta nói với hắn chúng ta là nông thôn không thuộc về trong thành nàng nói đến đây nước mắt rơi như mưa hắn không nghe ta nhất định phải đi nói nam tử hắn muốn xông ra một phen sự nghiệp hồng sơn nương nương ngồi s ổ m ở bên người nàng nhẹ dọn an ủi nàng vỗ phía sau lưng nàng trần thực hướng lý thiên thanh nói thiên thanh bọn ta trúng cử đằng sau cũng sẽ bị để đó trần thực nhãn i tình h sáng lên nói có thể thử một lần ngọc thiên thành lúc này mang tới một cái khác chậu nước trần thực lại lấy một chút hát qua máu tại bồn sau vé bừa hồng sơn nương nương chân thân là huyết thái t u ế núi thịt đồng dạng trần thực lộ ra chậu nước đ i ề u vận khí huyết thôi phát phù lục nhưng gặp chậu nước lơ lửng treo tại huyết thái t u ế phía trên mặt sau phù lục hào quan g tỏa sáng hướng về huyết thái t u ế chiếu đi chỉ gặp huyết thái t u ế càng ngày càng nhỏ cuối cùng bị t r ù m tại chậu nước dưới trần thực đem chậu nước lật lên huyết thái t u ế l ặ n g lặng nằm tại trong chậu nước đám người nhìn trận mắt h ố t m ồ n đột nhiên ngọc thiên thành nói tú tài từ xưa phủ pháp không phân biệt phù lục chính là pháp thuật ngươi ngay cả bậc này phù lục đều hiểu được như vậy ngươi có thể đem nó xem như pháp thuật thi Không khỏi chưa hắn Phú Pháp một Thể.、Ngọc、Thiên Thành hắn cho ngây người, tưởng tượng con đường, rộng Đồng Nguyên Vốn Ngọc ngây người, giờ gặp trải trước Trước một mặt Một đầu qua bao ra. ở lúc à vàng mình nói nói, sai, vội vàng nói, ta là giã ta ngay lộ, t là cả tú tài đều không ó trước h chưa hẳn liền đúng. Lời tuy như vậy, nhưng hắn lại là Hồng Sơn đường đường Chủ, Phụ i nói liền Lời lại Đại đầu, đúng. Đường Đường tuy ta t Sơn Lục Lúc Sư. là vậy, lộ hương chủ được chứng kiến trần thực phụ lục tạo nghệ về sau liền từng nói trong đường huynh đệ trần thực có thể hàng vị thứ hai mà vị thứ nhất chính là cái này ngay cả tú tài đều không có thi đậu ngọc đường chủ về sau kiến thức đến trần thực hoa dạng trồng chất phù lục lộ hương chủ liền không tiếp tục nói qua lời này ngọc thiên thành đại lão thô một cái không có thi đậu tú tài theo lẽ thường tới nói căn bản không có làm phù sư khả năng nhưng hắn lại dựa vào một bản tàn khuyết không đầy đủ phù lục thống biên vô sự tự thông trở thành phù sư bên trong cấp cao nhất cao thủ hắn rất nhiều phù lục không biết thi triển tự học phù lục cũng có rất nhiều bỏ suất cùng sơ hở nhưng là ánh mắt cực cao hắn là cái người bị chậm trễ nếu là có danh sư chỉ đạo có cao thâm công pháp thành cự của hắn tuyệt sẽ không vẹn vẹn như thế trần thực suy nghĩ xuất thần lâm vào minh tư khổ tưởng bên trong từ khi hai năm trước hắn tử trong tử vong tỉnh lại liền đi theo gia g i a học vẽ các loại phù lục t r i ể n đồ án học văn biết chữ hắn n â n bút liền có thể vẽ ra các loại phù lục thậm chí tại không có thần thai tình h u n g dưới điều vận khí huyết vẽ ra các loại phù lục đồng thời có được không ít uy lực nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem phù lục xem như pháp thuật đến thi triển phù lục cùng pháp thuật có rõ ràng giới hạn phù lục cần vật dẫn cần thuần dương chi huyết cần bút mực cần phù sư t i ề m vận tâm thần bảo tồn nhất nhiệm câu thông thần linh mới có thể vẽ ra có lực lượng khác biệt phù lục tu luyện tới cảnh giới cao thâm phụ sư có thể không cần bút mực máu chó đen chu sa vừa vàng những vật này lấy khí huyết của mình làm vật trung gian câu thông thần linh chống giống v ẽ b ù a thậm chí có thể nhất niệm thành phủ mà pháp thuật lại là tại trong bàn thờ thành hình tụ khí lấy thi pháp để khí huyết tại kiếm quyết cùng ý niệm khống chế bên giới hóa thành pháp thuật thôi phát sau có lấy uy lực kinh người cả hai đang thi triển lúc hoàn toàn khác biệt nhưng là thao thiết thôn thiên phủ chẳng lẽ liền không thể trở thành pháp thuật không đi vé bừa chỉ là lấy ý niệm đi điều động tự thân khí huyết tại khí huyết vận hành đi vào trong bàn thờ hóa thành tham ăn thôn thiên phủ có hay không có thể hóa thành pháp thuật nếu là có thể mà nói ngũ nhạc chân hình đồ phải chăng cũng có thể trực tiếp thi triển đơn giản nhất hòa phù thủy phù lôi phù phải chăng cũng có thể từ trong bàn thờ phát ra trên bùa đào môn thần phải chăng chính là cùng loại đại luân minh vương kim thân kim quang chú giáp mã phù thần hành phù phải chăng có thể hóa thành ngự phong quyết đ à n g thân thuật biến thân phù phải chăng có thể để cho mình bóp cái pháp quyết liền có thể biến thành khác biệt hình thái còn có cái kia phù lục tạo vật bảo giám bên trong ghi lại các loại tạo vật phù nếu là cũng có thể hóa thành pháp thuật chính mình có phải hay không liền có thể hóa thành khiên ti trùng bay lên không có hay không có thể hóa thành não trùng chui vào đại nao của người khác bên trong điều khiển người khác thân thể có hay không có thể trở thành tạo vật thiên cơ có được phủ thần lực lượng thậm chí có thể trở thành tạo vật tiểu ngũ chân thực kinh ngạc đứng ở nơi đó khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh vỡ phù lục cùng pháp thuật bình t h ư ớ n g đám người t h ấ y thế không có quái nhiều hắn hồng sơn nương nương t ò m ò nhìn trong chậu chính mình chân thân lấy ra hai cây lúa gậy thân thể của mình b ỗ n nhiên la o lên hướng dân giang mộ mô nói ngươi nhìn Ta dùng đuôi đâm trong a bà bà nội tâm t nàng chậu thầm nghĩ trong chậu chính là ngươi chân thân ngươi là thần tướng ngươi chân thân bị hao tổn thần tướng cũng sẽ thụ tổn hại dân gian bà bà hay là nhẫn mại tính tình nói nếu là có người lúc này lấy đao cắt xuống ngươi một miếng thịt ngươi thần tướng liền sẽ tại đồng dạng vị trí thiếu mực khối thượng như nói tại nơi này cắt mực khối nàng từ hồng sơn nương nương trong tay tiếp nhận một tay b ú a tại trong chậu huyết thái thuế trên thân khoa tay một chút nói đầu của ngươi liền sẽ tương ứng thiếu một khối tựa như là bị cắt đứt đồng dạng ở chỗ này cắt một khối ngươi toàn bộ đầu đã không thấy tăm hơi hồng sơn nương nương giờ mới hiểu được tới vội vàng ôm lấy nở rộ chính mình chân thân chậu rửa mặt é sợ cho bị người đ ậ t đi ngọc thiên thành triệu tập mấy vị hương chủ thương nghị nói nương nương lưu tại tổng đàn mục tiêu quá lớn bây giờ có thể ẩn thân tại trong chậu nước thuận tiện chúng ta chuyển di chúng ta lập tức chia ra hành động đem nương, nương cùng dân giang bà bà mang rời khỏi tổng đàn đem các nàng giấu đi miễn cho bị người khác tìm được. tiêu hương chủ do hỏi giấu đến nơi nào ngọc thiên thành ánh mắt c h ấ p động nói ta mục tiêu q u á lớn ngược lại là các người thuận tiện ẩn nút ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn chỉ gặp cái này hùng tráng con thỏ cao hơn hai t r ư ợ n g toàn thân là thịt khẳng định là của người khác mục tiêu thứ nhất t â y nấm hầm con thỏ càng có tư vị đàn chủ khẳng định hấp dẫn người một vị phù sư mới nói được nơi này đầu bị người vỗ một cái lộ hương chủ hỏi như vậy ai mang đi nương nương cùng dân gian bà bà đám người trầm ngâm không quyết mục tiêu nhỏ thực lực không đủ thực lực mạnh mục tiêu cũng lớn lúc này hô hô tiếng gió c u y ể n đến sóng nhiệt bức người đám người theo tiếng nhìn lại chỉ gặp trần thực sau đầu nổi trôi một tòa miếu nhỏ nương theo lấy thiếu niên này kiếm quyết chỉ về phía trước liền có một đạo hỏa cầu từ trong miếu nhỏ bay ra thẳng tới xa hơn ba t r ư ợ n g hỏa cầu đến ngoài ba t r ư ợ n g bay một tiếng nổ t u n g trong khoảnh khắc bành trướng đến phương viên hơn t r ư ợ n g nguyên m ô n g khí lãng suýt nữa đem bên cạnh hương đường nóc nhà tung bay pháp thuật tốt đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay trần thực lại mặt mà ủ mày trau ngồi trồm hổm trên mặt đất khổ sở suy nghĩ đột nhiên nhảy lên một cái lại là một đạo hỏa cầu bay ra lần này hỏa cầu chỉ có chừng đầu ngón tay trong khoảnh khắc bay ra hơn m tuy lực đột r c nhiên những cái kêu họa cầu nho nhỏ quay trùng quanh trần thực bao quanh bay múa theo hắn bàn tay mã động trần thực một trưởng vỗ ra họa câu tiện tay mã động trưởng lực lúc phân luân ra họa câu cũng tự bạo mở đem trước mặt một tòa núi dạ nổ vỡ nát lộ hương chủ vừa sợ vừa giận hủy đi ta tổng đàn hắn đông nhiên đứng vậy Trên bờ vai chương một cái trăm h sáu mươi bảy tú tài giáo đầu đem hỏa phụ diễn biến thành pháp thuật hoàn toàn chính xác lợi hại rất nhiều lộ hương chủ từ đáy lòng khen loại pháp thuật này thi triển ra một cái không bằng hỏa phụ nhưng thi triển tốc độ nhanh rất nhiều hỏa cầu tập hợp một chỗ uy lực ngược lại càng mạnh hắn mới nói được nơi này chỉ gặp trần thực chiêu pháp đột nhiên thay đổi diễn biến thành thủy p h ù một đạo tia nước nhỏ từ nhỏ trong miễu bay ra tựa như một đạo thủy lòng theo động tác tay của hắn kiếm quyết m à động trong gào thét thủy thế càng lúc càng lớn b à n h trướng có tiếng tựa như một đạo dòng sông theo thân thể của hắn mạng múa lúc trước trần thực hòa pháp cương mạnh ba đạo mà thủy pháp tắc là hiển thị do trưởng lực hùng hồn cùng hay thay đổi lộ hương chủ nhìn thấy ngọc thiên thành ánh mắt một mực trên người trần thực nói đường chủ hắn động tĩnh quá lớn không thích hợp mang đi nương nương cùng mỗ ngọc tiên thành nhẹ nhàng trần thực ý đồ đem p h ù lục chuyển hóa làm pháp thuật pháp thuật động tĩnh rất lớn khí huyết ba động cũng là kinh người muốn che giấu cao thủ thực sự quá khó khăn đột nhiên trần thực dưới chân nóng lửa chân đạp hỏa diễm mà đi ý phục dày bị điểm lấy hắc qua cuốn quít bưng một c h ậ u nước r ộ i đi qua r ộ i tắt trần thực trên người lửa đám người còn chưa kịp phản ứng cậu tự liền dê lửa tất cả mọi người thở phào một cái trần thực lòng bàn chân sinh ra lũ lụt ý đồ chân đạp gợn sóng mà đi nhưng mà bốn phía thủy thế càng ngày càng cao trần giáo đầu pháp thuật mất khống chế chìm vào trong nước suýt nữa chính mình đem chính mình chết mới hắc qua nhảy xuống nước một đường bơi chó, đem trần giáo đầu cứu ra. pháp t h u ậ t lực lượng tiêu tán lũ lụt biến mất ngọc thiên thành nhãn tình sáng lên nói tú tài giáo đầu không đáng tin cậy nhưng cậu t ử đáng tin cậy dân gian g bà bà cùng lương lương đều giao cho bọn hắn chúng ta tới phân tán trong thành đại quan lực chú ý để bọn hắn thoát thân lộ hương chủ trần trờ nói đem lương lương an nguy t h ắ t ở một con chó trên thân đường chủ là ta điên rồi hay là ngươi điên rồi ngọc thiên thành để đầu bếp đi chia cắt thịt cá một người mang đi một khối hơn hai mươi cân thịt cá làm cho này mấy ngày khẩu phần lương thực nói lộ huynh đệ ngươi những ngày này phải trăng phát g i c được tú tài nhà cậu từ không bình thường lộ hương chủ nghi ngờ nói chỗ nào không bình thường rõ ràng rất bình thường a cậu tử xuống nước cứu chủ nhân rất bình thường cậu tử dập lửa cứu chủ nhân cũng rất bình thường ngọc thiên thành nói ta cũng cảm thấy nó rất bình thường nhưng là mặt khác cậu tử làm như thế ngươi cảm thấy bình thường không bình thường mặt khác cậu tử làm như thế đương nhiên là tạ túy lộ hương chủ quá quyết nói ngọc thiên thành nghe đến đó cười nói như vậy nương nương cùng mỗ mỗ liền giao cho tú tài ta cảm thấy có hát q u a tải nương nương cùng mỗ mỗ nhất định sống được so với chúng ta thời gian dài đầu bếp đem cá lớn chia các h o à n tất t r ầ n thực cùng lý thiên thanh mỗi người chia một khối thịt cá ngọc thiên thành nhìn một chút hát qua sai người đa phần cho bọn hắn một khối thịt cá chấm giọng nói chư quân tổng đàn mục tiêu quá lớn chúng ta chia mười nhóm nhân mã chia thành tốt nhỏ phân tán đến các nơi nhớ kỹ ma vực biên giới không thể đi phủ nha cùng các vị đại quan nhà không thể tới gần đại hương tiền tự không thể đi trốn đi lẫn mất càng kín càng tốt rời xa đám người tránh đi cây nấm đám người nhao nhao rời đi thiên thanh huynh đệ hát qua huynh đệ nương nương cùng mẫu phải làm phiền các ngươi ngọc tiên h thành trịnh trọng việc hướng lý thiên thanh cùng h á c qua xá dài tới đất nói lần này ma biến nếu là có thể sống sót sẽ cùng chư vị nâng cốc n g u y n hoan lý thiên thanh hoàn lễ thẳng lên thân eo lúc đã thấy h á c qua chân trước ô n quyển xá dài tới đất lại cũng đi theo hoàn lễ về phần chân thực thì ngơ ngác xuất thần tựa hồ mới vừa rồi bị chính mình pháp thuật mất khống chế chìm đến đầu góc có chút không dễ dùng lắm ngọc tiên h thành rời đi lý thiên thanh gặp hồng sơn nương nương cùng dân ra ngộ mộ r i ê n phần mình bưng một cái trậu đứng ở một bên không biết làm sao vội và nói các ngươi trước tiên đem bồn đặt ở trong xe hát q a nhấp trảo vỗ, vỗ xe、go. xe gỗ răng rắc một tiếng mở ra miệng to như chậu máu lưới dài tán loạn lý thiên thanh giật nảy mình vào bên trong nhìn một chút nhưng gặp trong xe hồng quang một mảnh huyết nhục núp ních không biết sâu bao nhiêu hồng sơn nương nương cùng dân răng mỗ mộ riêng phần mình đem b u ồ n để vào trong xe hai người hưu một tiếng chui vào riêng phần mình chân thân biến mất không thấy gì nữa xe gỗ n g ậ p miệng lại lại là phổ thông xe gỗ bộ dáng lý thiên thanh lấy lại bình tĩnh đang muốn khởi hành đã thấy hắc o a nhảy đến trong xe lật ra trần thực tiểu đao cho mình tới một đao sau đó dùng máu của mình mãi chu xa mãi xong đằng sau liên bắt đầu miêu tả trên xe gỗ phủ lục hình dáng lý thiên thanh thấy nó cẩn thận tỉ mỉ nói thầm một tiếng hộ thẹn cũng tới trước miêu tả đứng lên một người một chó miêu tả một lần hắc qua lên xe lấy ra la bản hướng lý thiên thanh gông một cúng họng lý thiên thanh tỉnh ngộ vội vàng leo đến trên xe hắc qua ba ba gặp nhà mình phân đến ba khối thịt cá còn không có cầm lên xe vội vàng nhảy đi xuống đem ba khối thịt cá đánh tới trên xe tất kỹ lý thiên thanh mặt đỏ tới mang thai vội vàng giúp đỡ trần thực si ngốc ngây ngốc ngồi trong xe không biết suy nghĩ cái gì hắc qua kêu một tiếng xe gỗ khởi động tại la bản khống chế bên dưới lái ra hồng sơn đường tổng đàn đồng thời bị kinh động còn có trong thành những người khác nhất là bụng đói kêu vang đám người nhìn thấy như thế một cái con thỏ lớn càng làm mừng rỡ như điên nhao nhao hướng ngọc thiên thành đuổi theo có hắn hấp dẫn người khác ánh mắt chân thực một đoàn người liền thuận lợi xuất hành xe gỗ hướng ngoài thành chạy tới đột nhiên trong thành t h u y ể n đến một tiếng ẩm vang tiếng vang lý thiên thanh quay đầu nhìn lại nhưng gặp một tôn kim thân đại phật xuất hiện ở trong thành kích cỡ so trong thành đại bộ phận kiến trúc còn cao hơn chỉ so với vọng nguyệt lâu thấp một chút vọng nguyệt lâu là trong thành cao nhất lâu vũ tổng cộng có thất trọng tại đệ thất trọng có quan tinh n à i ngày bình thường rất là náo nhiệt kim thân đại phật rơi vào vọng nguyệt lâu bên cạnh m ặ c dù thấp một chút nhưng dù nấm lại so vọng nguyệt lâu còn muốn khổng lồ cái kia kim thân đại phật phảng phất đầu đội mũ rộng đ à n h đấm ra một quyền phản âm đại tác phảng phất có trăm ngàn cái lao hòa thượng cùng một chỗ thục kinh vọng nguyệt lâu bên cạnh chính là thừa tuyên bố chính ty nhamôn giờ phút này bị lao ăn mày hoạ đem cái k i a kim thân đại phật dẫn tới thừa tuyên bố chính xứ đến từ cao gia tên là cao thương hải cũng là một vị tu luyện tới thần hàng cảnh cao thủ cao thương hải cũng biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc nếu là không thể ngăn lại ma đầu này chính mình thân g i a tính mệnh cùng gia quyến già trẻ chỉ sợ đều phải tán g thân ở đây hắn thôi động cao g i a tổ truyền tuyệt học văn tương chính khí quyết nguyên thần bay ra đại bút như c h u y ê n lấy thiên địa làm trăng giấy lấy chính khí làm bút mực bốn phía kim văn hiện hiện viết hoa lệ văn trường thẳng hướng kim thân đại phật lý thiên thanh sa sa thấy cảnh này tâm chỉ thần diêu khen cao gia tốt công pháp hắn lời còn chưa dứt cao thương hải nguyên thần liền bị kim thân đại phật một thanh năm lấy khoảnh khắc luyện hóa hóa thành một cái đầu nấm cự nhân lý thiên thanh trong lòng giật mình cao thương hải còn đợi đào thoát đột nhiên kim thân đại phật nhấc chân một đòn nặng nề đỉnh đầu đầu nấm bốn phía phun ra áo t r o n g như làm à u sắc rực rỡ khí lưu cao thương hải đầu bay lên trong cổ sinh ra một cái cự đại dù nấm đồng thời thân thể cũng tại liên tiếp t ă n g vọn nước vỡ ra thịt hóa thành một tôn ma cô cự nhân đầu của hắn con mắt cũng từ hóa thành khác biệt tới nấm cùng một thời gian cao ra trên dưới từng cái tu sĩ nhao nhao dị biến đầu bị đỉnh chóc ra bay ra rơi xuống đất hóa thành nhân đầu cô thế â n thể t h gia khác à n n h đầu nguyên mắt mọc c ra bản định chạy đến cứu viện cao gia không ngờ còn chưa đi vào cao gia trên dưới cũng đã hóa thành cây nấm căn bản không thể nào đi cứu trừ cao gia còn có mười hai thế gia lại thêm t h ấ n thủ thái giám sầm học phú cũng coi là cao thủ nhưng cho dù các đại thế gia liên thủ cũng xa không phải kim thân đại phật đối thủ hạ tổng binh cùng tưởng phó tổng binh xuất lĩnh biên quân dự định vây công kim thân đại phật biên quân đối kháng bình thường tu sĩ thuận b u ồ n xuôi gió nhưng đối mặt kim thân đại phật bực này ma t r ủ n g còn chưa tới gần liền nao n h a u hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ cây nấm bồng bênh ở trên bầu trời cùng với những cái khác cây nấm tụ hợp hạ tổng binh t ư ợ n g phó tổng binh trốn được tính mệnh mang theo vợ con già trẻ chạy ra riêng phần mình phụ đệ bốn chỗ ẩn nút phí tuân phủ trương tuần án các loại đại quan cũng xuất lĩnh g a quyến gia thần hốt hoảng trốn đi tránh đi kim thân đại phật lùm bắt vòng tròn lớn bên trong cây nấm càng ngày càng nhiều những cây nấm này mọc ra thân người thể phách to lớn nhất là nguyên thần hình thành cây nấm càng l à khắp cả người thần quang lượn lở rất là thần thánh mà những cái kia theo bọn chúng trên thân rơi xuống con mắt đầu hình thành cây nấm thường thường tương đối nhỏ vô luận lớn nhỏ bọn chúng đều dáng vẻ trang nghiêm như là từng tôn đắc đạo to to nhỏ nhỏ bồ tát la hán tôn Giả, tỷ khâu tỷ khâu nhi kim thân đại phật phảng phất chính là phật đà cảnh tượng này liền tựa như trong phật kinh miêu tả cực l ạ thế giới phật tổ tọa trấn linh sơn cảnh tượng chỉ là tất cả phật bồ tát la hán mọi người hết thể đổi thành kỳ lạ cây nấm kim thân đại phật mang theo nó cực lạc thế giới vẫn tại trong thành du đ ả n g tìm kiếm mặt khác người sống hạ lạc bắt được sau liền lập tức luyện hóa để cho người ta biến thành cây nấm quy y chính mình so sánh trong thành hoảng sợ không chịu nổi một ngày lý thiên thanh liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều hắc ba lái xe chờ hắn cùng trần thực đi vào n g o à i thành chỉ gặp n g o à i thành có thạch nhân hình thành rừng rậm một chút nhìn không thấy cuối cùng khắp nơi đều là hóa đá nhân loại ma vực vừa mới bắt đầu lúc bộc phát trần thực liền thôi động thạch cơ nương nương đứng đầu hình thành q u thần lĩnh vực đem người bình thường hóa thành thạch nhân những này thạch nhân rất nhiều là khi đó chạy ra thành đám người còn có chút là ở tại ngoài thành mọi người lý thiên thanh tính toán xe chạy chặng đường từ ma vực trung tâm đến ma vực biên giới có khoảng cách năm mươi dặm tới gần biên giới lúc có hơn một dặm rộng mơ hồ mang nơi đó chính là ma vực hành lang gấp khúc khả năng xuất hiện địa phương nếu là chạy trốn tới nơi đó tiếp tục tiến lên liền có khả năng sẽ cuốn vào hành lang gấp khúc bên trong sau một khắc xuất hiện chính là tại ma vực mái vòm rơi xuống dưới mà ma vực mái vòm khắp nơi đều là áo choàng hình thành áng lây tiếp xúc liền sẽ bị ô nhiễm trong thành du đ n g cây n ô n lớn rất nhiều đều là chạy trốn tới ma vực biên giới lại bọn ị ma mà lang đưa hóa qua, Thanh vực về khúc Hác có hành thành thành. không khả hướng Thiên đến trong biến năng lại Lý gấp g đi trước. tu sĩ i lại hác qua ó i k hắn o ả n hương tiền trần g cách có Hác đại giảm. hướng tự một giảm là ba dừng tìm dân gian g bên cạnh một thôn trang trong thôn trang đã không có người sống chỉ còn lại có một chút thạch nhân còn có chút thạch gà vịt đá các loại da cầm r a s u ố t xe gỗ vào thôn lý thiên thanh thanh lý ra một gia đình đem cái này hộ thạch nhân rời ra ngoài lúc này mới mời ra hồng sơn nương nương cùng dân gian mỗ mỗ dân gian ngô mô, mô kinh ngạc do xét b ố n phía nói nơi này là tào vân thâm đứa bé kia quê quán nàng không khỏi nhìn vật nhớ người lúc trước tào vân thâm hay là cái tiểu hài từ thời điểm liền thường xuyên chạy đến ngoài thôn dân gian g bờ sông leo đến bên bờ trên cây liễu d à i nhìn xuống bên bờ sông mọi người khua chiêng gót r ố n g đốt pháo điểm hương đàn vẩy rượu nhẹ cầu phúc múa rất là vui chơi hương hỏa l ư ợ n lờ nhi đồng lúc tào vân thâm nhìn thấy rộng lớn mặt sông một cái to lớn màu đen cá chép lẳng ở trong nước nhìn xem trên bờ đám người nàng là to lớn như thế giống như là g i ấ u ở trong nước đảo nhỏ thế nhưng là, đứa bé kia đã không có ở đây hát qua đi nấu cơm lý thiên thanh đi trợ thủ hỗ trợ lò nấu rượu ban đêm ăn cá kho trần thực thì giống như làm mộng du đồng dạng một mình đi vào ngoài thôn vẫn mất hồn mất vĩa nghĩ đến p h ụ lục cùng pháp thuật h ắ n ở trong hồng sơn đường thí nghiệm đơn giản nhất hỏa phù cùng thủy p h ụ lúc phát hiện từ p h ụ lục đến pháp thuật cũng không hoà n mỹ dễ dàng mất khống chế pháp thuật của hắn chỉ là đơn giản từ mặt phẳng trạng thái p h ụ lục hóa thành lập thể pháp thuật từ mặt phẳng đến lập thể biến số quá nhiều cần điều khiển đồ vật cũng nhiều mất khống chế là đương nhiên nhưng là cùng nhân chiến đấu lúc nếu như mất khống chế vậy liền nguy hiểm hắn nhất định phải thuần thục nắm giữ những pháp thuật này hắn biết một lần một lần luyện tập vô dụng cần có nhất rèn luyện là đầu góc của mình hắn tại trong não luyện tập pháp thuật một lần một lần lối suy nghĩ hoàn thiện pháp thuật cái này không chỉ là học tập đồng dạng cũng là sáng tạo vận dụng qua thật lâu c h â n thực quấn lên ố n g q u ầ n khởi dày đi vào bờ sông hắn hai chân giẫm ở trong nước cản thụ trong sông dòng nước động tĩnh đột nhiên hắn n ú n người nhảy lên hướng trong sông nhảy tới bước chân hắn rơi vào trên mặt sông một đoá bọt nước hướng lên dâng lên hoàn toàn rơi vào dưới chân của hắn trần thực chân đạp bọn nước bọn nước đem hắn thân hình nâng lên để hắn tại trên mặt sông hành tẩu chạy vội hắn thả người bước lên mạnh mẽ như là ngư lòng mặt nước cũng đi theo hắn bước lên chỉ là cũng không lâu lắm hắn liền khống chế không nổi dòng nước phù phù ngã vào trong nước trần thực một lần lại một lần bơi lên bờ dốc lòng suy tư một phen lại lần nữa vào nước dân gian ngỗ m i trống so với chính mình cũng còn cao hơn rất nhiều quảng trượng đứng tại bờ sông kinh ngạc nhìn một màn này lại là một cái bờ sông thiếu niên như năm đó tào vân thâm thiên phú của hắn cũng là cực cao thế nhưng là hắn sẽ giống tào vân thâm như vậy bị thành thị quyền lực tài phú mê hoặc c nàng thấp giọng nói nàng chân thân từ trong chậu nước n ả y ra lặng yên vô tức chui vào dân gian trần thực tại trên mặt sông hành tẩu cảm nhận được nước lực lượng tại dưới chân lưu động một cái đảo nhỏ giống như khổng lồ cá chép đen đang giúp hắn quen thuộc thủy tính giúp hắn uốn nắn trong pháp thuật sai lầm mỗi khi hắn lúc rơi xuống liền vừa có bọt nước dâng lên nước giống như là một hắn khác theo hắn nhảy múa trần thực nhất lên động tĩnh càng lúc càng lớn sóng lớn theo hắn tâm ý lưu động vòng xoáy quay trùng quanh hắn xoay tròn hắn đợi tay sóng nước tiện tay mà đi hắn cắt xuống mặt sông tách ra hắn ở trên sông t r ầ n thực một lần lại một lần ố n nắn trong pháp t h u ậ t sai lầm trong lúc bất trợt phảng phất cái nào đó quan ải bị đạ thông chỉ cảm thấy nước giống như là có sinh mệnh theo chính mình c h u n g hô hấp t r ầ n hắn lướt sóng hoa mà đi một đ ó a bọt nước đem hắn đưa lên bên bờ đầu sóng cao hai triệu sáu bảy nâng thân hình của hắn một đường tiến lên đi vào cửa thôn lúc này mới tiêu tán đây cũng không phải là dân gian ngỗ mộ trợ hắn mà là chính hắn thi triển pháp thuật ở trên lục địa ngự thủy hành cầu t r ầ n thực gieo họ một tiếng hát qua đốt tốt đồ ăn lý thiên thanh g a thôn dự định gọi chân thực ăn cơm nghe được cái này âm thanh g e o họ đang muốn mở miệng liền gặp chân thực chân đạp một đ t ố chương độ cực n a kia n h trên trên Đạo b một trăm sáu mươi tám nhanh như vậy liền ngộ ra được thủy pháp lý thiên thanh đọc thuộc lòng lý ra điện tàng các loại công pháp thầm nghĩ hán bộ pháp thuật này có chút giống là bích hải thương lãng quyết thế nhưng là hắn dám khẳng định trần thực tuyệt đối chưa từng học qua thậm chí không có nhìn qua bích hải thương lãng quyết bởi vì bích hải thương lãng quyết cần phải có cố định công pháp mới có thể thi triển không có công pháp chỉ biết là pháp thuật liền không cách nào luyện hành bích hải thương lãng quyết mặc dù không phải cấp cao nhất pháp thuật nhưng nắm giữ tại lý d a trong tay tuyệt không có khả năng chuyển đi trần thực vậy mà có thể từ trong phụ lục tìm hiểu ra cùng loại bích hải thương lãng quyết pháp thuật quả thực làm hắn sợ hay thán p h ụ nương theo lấy một đạo sóng lớn lên không đem trần thực đưa đến cao mấy trượng công chúng đột nhiên sóng lớn tán đi phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng trần thực rơi xuống từ trên không tay áo tung b sắp rơi vào mặt đất lúc đột nhiên ánh lửa b ỗ n g hiện dưới chân hắn nóng hôi hổi lại chân đạp đại h ỏ a cầu tại sắp rơi xuống đất trong ném mắt gào thét mà qua lý thiên thanh trận mắt hốc mồm chỉ gặp trần thực hai chân dẫm lên h ỏ a diễm giữa khu rừng xuyên thẳng qua linh xảo như bay yến ném rừng trên dưới tung bay nhẹ nhàng đến t c điểm chân hỏa viêm diễm công bên trong pháp t h u ậ t lý thiên thanh trong lòng giật mình chân hỏa viêm diễm công là mã ra một môn công pháp tuy không phải tốt nhất công pháp nhưng cũng không thể chuyển ra ngoài chỉ có đối với mã gia có công người mới có thể chuyển thụ môn công pháp này mà truyền thụ cho thần thông cũng thường thường chỉ là trao tặng bộ phận thần thông, sẽ không toàn giáo. chân thực pháp thuật cùng chân hỏa viêm d i ễ m công pháp thuật rất giống phản phất ruột thịt cùng mẹ sinh ra t r â n thực giống như là trong lúc bất trợ khai thiếu thi triển qua hỏa hệ pháp thuật đằng sau liền lập tức điều động một hệ pháp thuật lý thiên thanh lập tức nhìn thấy phí gia vạn một khô vinh quyết bóng dáng hắn thi triển thổ hệ pháp thuật lúc lý thiên thanh lại nhìn thấy từ gia hoàng thổ đại cổ huyền công bên trong c ó tương tự pháp thuật về phần kim hệ pháp thuật t r â n thực ngược lại biến hóa càng nhiều nhất là lấy kiếm khí làm chủ các loại vô hình kiếm khí hạ bút thành văn lý thiên thanh từ hắn thi triển các loại kỳ lạ trong kiếm khí nhìn thấy các đại thế việt cất giữ rất nhiều chủ kiếm quyết bóng tại ừ khai đại hợp h đại trạm ầ người thức, đến tinh tế tỉ mỉ như mưa tiêu t như đến n mỉ mưa ư ơ kiếm quyết, cái Tại quyết, đều cần có đều có. gì g n khác xem ra chân thực trong pháp thuật các loại kiếm khí đều có dáng rất ngắn to to nhỏ nhỏ t h ô m ả n h nhanh chậm quá mức lộn xộn nhưng ở trong mắt lý thiên thanh chân thực đã được đến kim hệ pháp thuật tăng vội đến một bước này ngược lại không còn câu n g ệ tại chiếu pháp mà cường điệu tại vật dụng Thế đại tộc cất giữ 5 loại công pháp thần thông, từ th pháp không phải là từ hòa phù, gia giữ công đại loại là, là sẽ cứ việc đơn giản muốn chân chính nắm giữ lại cũng không dễ dàng mà trần thực hiện nhiên là từ trong năm loại phù lục này lĩnh ngộ ra cùng năm đó khai sáng năm loại công pháp tiền bối một dạng đồ vật lý thiên thanh trong lòng chưa phát giác sinh ra một c ố ghen tị thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là hài tú tài chân chính trình độ hắn phát giác được c ố này ghen tị không khỏi bật cười thầm nghĩ ta đấu kỵ những thứ này làm gì hắn cần vô sự tự thông một mình đi nghiên cứu phù cùng pháp bên trong chỗ tương thông ta thì xuất sinh từ thế gia đại tộc muốn học loại nào liền học loại nào chưa hẳn liền so với h ắ n kém trần thực năm loại pháp thuật thi triển một lần các loại kiếm khí tắn đi lúc rơi xuống đất ống tay h á o l ắ c một cái ý đồ thôi động thao thiết thôn thiên pháp ống tay h á o mở rộng tựa như thao thiết miệng lớn thôn phệ hết thảy phía trước hắn một gốc hai người mới có thể ôm hết đại thụ ngăn trở dang d ắ c một tiếng chặn ngang bẻ gãy tắn cây hôm ộ t tiếng bị cuốn lên hướng hắn trong tay h á o rơi đi đồng thời mặt đất rung động đại thụ gốc cây cũng từ chấn động n ổ tật gốc mang theo nặng nghề bùn đất cùng từng đạo dài đến mấy trượng sợi dễ cùng một chỗ hướng hắn trong tay náo bay đi lý thiên thanh trận mắt hốc m t á n g cây t i ê m nện trên người trần thực đem hắn nện té xuống đất tiếp lấy gốc cây bay tới ngồi trên người trần thực lý thiên thanh vội vàng nào h tới trước cứu người thật vất vả đào ra bùn đất đem người cứu ra, thăm dò hơi thở còn có khí lúc này mới yên tâm tiểu thập trước chớ luyện hát qua gọi bọn ta ăn cơm đâu hắn nhớ tới chính sự vội nói trần thực diện mạo đều là đất đầu ngược lại là thanh tình rất nhiều tinh thần dị thường phấn khởi hấp tấp nói thiên thanh ta cảm thấy thao thiết t h ư ờ n phấn khởi hấp tấp nói thiên thanh thi ta vừa mới thi triển thời điểm chính là khí huyết theo không kịp lúc này mới bị trôn đợi ta khí huyết dư giả liền có thể thi triển ra lý thiên thanh cười nói người là sát cơm là thép không ăn một bữa tâm hốt hoảng tranh thủ thời gian ăn cơm hai người trở lại trong thôn hát qua ngồi trên ghế đọc sách bắt chéo hai chân nhìn thấy bọn hắn trở về trần thực một thân là đất để sách xuống không vui kêu một tiếng trần thực vội vàng đi múc nước thanh tẩy bùn đất trên người lý thiên thanh tiến đến trước mặt nhìn xem cậu tử nhìn chính là cái gì trên sách một đống chữ như gà tới sẽ còn động dù hắn học phú ngũ xa cũng là hai mắt đen thui ngay cả cậu tử đều chăm chỉ như vậy tiểu thập càng là liệu mạng tu hành ta nếu là không cố gắng về sau cũng chỉ có thể cùng hồng sơn nương nương cùng nhau ăn cơm trong lòng của hắn thầm nghĩ bên cạnh hồng y tiểu nữ hài bưng bát một mình ngồi xồm ở góc tường ăn cơm dân gian g bà bà không thích ăn cá không có lên bàn bọn hắn ngày đêm chuyên cần khổ luyện thời gian ngược lại là qua thật nhanh bất chi bất g i á c liền lại là hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua ngay hôm đó trần thực ngay tại thôi động thiên hoàng c h i cùng rèn luyện màu đen kim đan đột nhiên n g ơ n g ẩ n vừa mừng vừa sợ nói ta có danh tự thiên thanh nương nương mỗ mỗ ta nhớ được ta gọi tên là gì hắn liên thanh g e o họ kích động không thôi một h ngày này cùng châu thành bên trong truyền đến một tiếng ẩm vang tiếng vang tôn tiêu kim thân đại phật t m vàng tọa hạng không còn truy kích mặt khác người sống sót dưới thân thể của nó sinh ra từng đầu gần như trong suốt màu trắng sợi nấm chân khuẩn đâm vào trong lòng đất hướng lòng đất không ngừng làm tràn mà tại sau đầu của nó cây nấm cự luân cũng không đang xoay tròn từng tôn giống như bồ tát la hàn tôn người ma cô cự nhân diên phần mình ngồi xếp bằng trong miệng tụng miệm phật kinh p h n âm đại đ i tác, n h thái n h g c Kim t h â ngày đại phật đầu Phật trên, t nấm bên n ừ cái cửa viên viên h n nhiên phản từng cái to lớn ống Những n g đột phất to khói. Phúc! cái mở ra, à ống khói hướng lên phun ra từng đạo màu xám trắng khí lưu bị đại phật kim quang chiếu rọi chiếu rọi ra thất thải lộng lấy nhan sắc gốc này kim thân cây nâm lớn giống như thành t h ủ c sa bà bà mang theo thanh dương đại hán dâu quay nón xa xa nhìn quanh lộ ra vẻ nghi hoặc nói trăm ngày thành ma theo lý tới nói cần một trăm ngày nó mới có thể diễn biến thành ma hiện tại thời gian chưa tới một nửa nó làm sao lại thành t h ụ đại hán dâu quay nón lo lắng nói để cho ta càng thêm lo lắng là trừ lao ăn mày bị chúng ta làm cho xuất thủ một lần mặt khác tán nhân đến nay chưa từng xuất thủ qua bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ dẫn xuất nhiều loạn lớn a không bọn hắn không sợ thanh dương nói bọn hắn đang chờ đợi ma chủng này thành t h ụ biến thành ma bọn hắn muốn làm con ma chơi đùa chương một trăm sáu mươi chín phong thần dân giang long vương sa bà bà cùng đại hán dâu quay nón trong lòng nghiêm nghị làm con ma chơi đùa bọn gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chơi thoát đại hán dâu quay nón trần trờ nói nếu như chờ đến ma chủng này thành t h ụ bọn hắn phát hiện không cách nào thu phục ma này chẳng phải là muốn chết rất nhiều tán nhân Tán Thanh một chút ta Trần nhân sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này à? Dương lạnh lùng nói, suy nghĩ một chút bằng hưu của chúng ta trần Dân hưu sẽ suy làm loại à? của đại ô người liền biết tán nhân phong. gì biết cái là tắt đ hán dâu quay nón hồi ức trần dần đô hành động năm đó cùng bọn hắn cùng một chỗ sông sáo thiên hạ thời điểm hoàn toàn chính xác dẫn xuất không ít nhiều loại lớn lao thái bà mặc dù cũng là tán nhân nhưng liền ôn hòa rất nhiều trong lòng của hắn thầm nghĩ bất quá lập tức nghĩ đến s a bà bà đối với chết đi nhi tử chấp nhất hắn liền phủ định ý nghĩ này xa bà bà vì tìm về nhi tử hưng á c h có thể làm ra bất cứ chuyện gì trong trả lâu nhạc sư áo xanh nhìn về phía ngồi xuống kim thân đại phật mắt lộ ra dị sắc nói khẽ ma chủng sớm năm mươi ngày thành thục đại khái là bởi vì nó năm đó đã thành thục qua một lần h ắ n chỉ là năm đó đại minh tướng sĩ lần thứ nhất đổ bộ tây n ư u tân châu lúc đại báo quốc tự hòa thượng c h ấ n áp chín mươi chín tôn ma thần bây giờ kim thân đại phật chỉ là năm đó chín mươi chín tôn ma thần một trong ma thần này bị c h ấ n áp về sau đã trải qua mấy ngàn năm phật pháp luyện độ đã bị thật to suy yếu bởi vậy có thể bị khổ trúc thiền sư thu nhập thể nội c h ấ n áp nó đã có một lần trở thành ma thần kinh nghiệm lần thứ hai ma hóa tốc độ khẳng định so bình thường trăm ngày ma biến càng nhanh hoa lê phu nhân cười nói nhạc sư tiên sinh đối với nó có ý tưởng nhạc sư áo xanh nói đại báo quốc tự hòa thượng đối với ngày nào đó đêm đọc phật kinh để nó cũng nhiễm phật tính trở nên ma bất ma phật không phật khẳng định có không ít người đối với nó có ý tưởng ta chưa hẳn có thể đắc thủ ánh mắt của hắn rơi vào tôn đại phật này trước ngực nói l ụ c thân của nó là khổ trúc l ụ c thân khổ trúc tu luyện đại luân minh vương kim q u a n g chú sớm đã luyện đến tuyệt đỉnh cảnh giới bộ thân thể này mặc dù không có đầu nhưng cũng đủ để n ạ o thị thiên hạ có thể cùng hắn đối đầu người không nhiều nhưng mà khổ trúc kim thân đã từng bị người phá qua lưu lại sơ hở cùng một thời gian trong thành còn có không ít người nhìn chăm chú lên tôn này kim thân đại phật tiêu vương tôn lao sạch lấy trường kiếm của mình bá lao kiếm thì như là một cái vui sướng chim chóc quay t h u n g quanh hắn bay múa ma trùng sớm thành thục cũng có thể là bởi vì ma này biết trong ngày ma biến sẽ dẫn tới chân thần nhìn chăm chú nó không muốn hôi phi yên diệt cho nên sớm thành t h ủ tiêu vương tôn l a u sạch trường kiếm để ở m ộ t bên lại lao đỏ kiếm thấp giọng nói nói không chừng nó còn phát giác được trong thành có uy hiếp khác thì như nói t á nhân n vì tự vệ nó không thể không sớm xuất thế các ngươi nói phải chăng có này khả năng hai kiếm bay chung quanh hắn bay múa đinh linh linh rung động lao ăn mày nghe được trên lầu chuyển tới kiếm minh phun ra một ngụm trọc khí khập khánh đi ra hắn bị kim thân đại phật trọng thương hoa thủy đông dẫn đem đại phật dẫn tới cao già phụ cận lúc này mới chạy ra tính mệnh mấy ngày nay một mực tại dưỡng thương thương thế tốt mấy phần trên lầu kiếm khí thật là sắc bén lão ăn mày thấp giọng nói một mình tiêu vương tôn so mười năm trước mạnh hơn người trẻ tuổi tốc độ tiến bộ chính là nhanh đáng tiếc đại thừa cảnh chính là tuyệt đ ỉ n h hắn lại gặp được mấy cái tán nhân không có tới gần có đôi khi tán nhân so ma còn nguy hiểm hơn hiện tại hắn có thương tích trong người không nên cùng những người này chạm mặt ma này cũng càng ngày càng có ý tứ thế mà sớm năm mươi ngày thành thục lão ăn mày nhìn về phía kim thân đại phật thầm nghĩ ma chủng cùng ma phật chỉ sợ không ít người đều muốn nghiên cứu một chút hiểu rõ ma nguyên lý trong thành quan viên mang theo gia quyến trốn đông châu tây nhưng tán nhân thân ở ma vực lại như cùng ở tại trong nhà mình đ ồ n g dạng thản nhiên tự đ ắ c không để ý trong không khí bảo tử càng lúc càng nồng nặc từng đôi mắt rơi vào đại phật trên thân càng ngày càng gừng h ự n kim thân đại phật liên tục hướng ra phía ngoài phun ra hai ngày bảo tử để cùng châu thành trong ngoài tràn ngập bảo tử không khí biến thành màu sắc rực rỡ có chút ô u chọc trốn ở bất kỳ địa phương nào trừ phi không hô hấp nếu không đều sẽ hút tới không ít bảo tử bây giờ có thể còn sống xuống mọi người thường thường đều là tu sĩ bên trong cao thủ bình thường tu sĩ không phải chết đói chính là biến thành tây nấm nhưng cho dù là cao thủ giờ phút này cũng cảm thấy hết hầu cùng phế hoạ tay phản phất có rất nhiều thật nhỏ đồ vật tại cổ họng của mình bên trong mọc dễ nảy mầm chậm dại sinh t r ư ở n g hay là phổi của mình bên trong cũng dài quá rất nhiều vật nhỏ đem phổi của mình làm cho âm ố ầm ớt nhịn không được luôn luôn muốn ho khan khúc lấy khúc lấy liền từ trong miệng p h u n ra một đoạn đầu nấm trắng nó nà n rất nhiều người lấy kim đan hoặc là nguyên anh chiếu dọi quanh thân đem những cây nấm kia lợi chết nhưng có chút b à o tử theo hô hấp chui vào trong mạch máu chui vào trong trái tim ở trái tim bên trong mọc dễ liền không tốt lợi trừ còn có chút sẽ chui vào hạ thể chui vào trong xương thủy từ từ sinh trường có thì sẽ chui thì t sẽ vào o r nếu g trong lỗ mũi, trong trường, trong động. lỗ lỗ là lấn mũi, mắt mắt mà thai, tại dưới sinh từ từ Hoặc chen chuyển n hốc phía khó đầu. là sinh trưởng tại trong đồng tử lại hoặc là sinh trưởng ở trong đầu sẽ cho ngươi chế tạo rất nhiều ảo giác hình ảnh để cho người ta không phân rõ ma huyễn cùng hiện thực gần nhất trong thành nhiều hơn rất nhiều nổi điên đám người thường thường là các đại thế gia tử đệ cùng gia quyến bọn hắn bị cây nấm ký sinh sinh ra ảo giác vừa khóc lại cười hi hi nhồi náo bởi vậy bị tộc nhân vứt bỏ loại người này thường thường sống không được bao lâu thời gian rất nhiều người lầm lầu bầu nói chuyện liền sẽ trong lúc bất trợt đầu từ trên cổ nhảy xuống kêu lên ta rốt cục đạt được đại tự tại sau đó cái hót bên dưới liền mọc ra chân nắm chân chạy nhanh chóng kêu lên mau theo ta cùng một chỗ leo lên cực lạc thế giới mà thân thể không đầu liền sẽ từ trong cổ mọc ra so đầu còn muốn rất nhiều dù nắm nhi đi theo chạy bọn chúng chạy đến kim thân đại phật bên cạnh dùng cả tay chân leo đến đại phật trên thân thả người nhảy lên liền sẽ phiêu đạn g đứng lên thăng lên không trùng dung nhập cây nấm tự luân ta lên tây tiên bọn chúng hi hi ha ha kêu lên trong thành không ngừng có người bởi vì ma hóa bị tộc nhân bỏ xuống gia nhập cây nấm tự luân bây giờ đại phật cắm dễ không ra đi lại đám người may mắn còn sống sót liền từ ẩn nút đi ra đem miệng mũi c h e đến cực kỳ chặt chẽ không ngừng hướng bịt lỗ mũi bày lên suối nước tìm kiếm đồ ăn nhưng thường thường không phòng được trên làn da bọn hắn thường thường đi tới đi tới trên làn da ba ba rung động cây nấm từ làn da trong lỗ chân lông trôi ra ngay từ đầu còn có người sẽ không sợ người khác làm phiền nhổ hoặc là dùng kim đan nguyên anh luyện hóa những cây nấm này hoặc là b ạ o tử nhưng về sau phiền liền r ứ t khoát tùy ý bọn chúng mọc ra loạn thế này vì một mình ăn giết người kỳ mệnh cũng không nói chơi thúng chi trên thân mọc nấm ha ha ha chính ta mọc ra cây nấm chính mình ăn không coi là ăn người、rồi. có người điên cuồng lấy cười nói trong thành người sống càng ngày càng ít cũng không ít người chịu không được cái này kinh khủng cảm giác c áp bách giật ra che mặt khắt lụa một bên miệng lớn hô hấp một bên kêu la chạy hướng kim thân đại phận kêu lên coi như bị cây nấm đ ồ n g hóa cái kêu lại có làm sao cây nấm cực lạc thế giới chẳng lẽ cũng không phải là cực lạc thế giới ha ha ha phấp đầu người rời khỏi thân thể bay lên không trung ta được đến đại tự tại đầu người trên không trung biến thành tây nấm kêu lên ha ha ha nương tử đi lên nhanh một chút nơi này thật khoái hoạt chương một trăm sáu mươi chín biến thành nhân đầu cô nam tử hướng còn sống vợ con kêu lên ta cảm thấy những người khác tư tưởng cùng ý thức bên cạnh ta có thật nhiều người bọn hắn đều là người sống sơ sơ chúng ta lẫn nhau kết nối chúng ta lẫn nhau chia sẻ chúng ta ngồi tại trong một mảnh k i m quang đây chính là cực lạc đại phật tọa hạ ngày thứ ba đột nhiên đại phật sau đầu cây nấm cự luôn bên trong to to nhỏ nhỏ cây nấm bắt đầu khô héo hư thối những cái kêu bị khốn tại cây nấm cực lạc thế giới đầu người bọn họ phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương bọn chúng một bên kêu một bên hư thối trên thân thối giữa địa phương chạy xuống màu đen nước từ cây nấm trong cự luân chạy xuôi xuống tới rơi trên mặt đất hình thành một đạo dòng sông màu đen bọn hắn cố gắng d â y rũa ý đồ tránh thoát cây nấm cự luân nhưng đ ộ n g một cái trên thân liền có khối lớn khối lớn màu đen hư thối vật chất rơi xuống rất nhanh bọn hắn liền quá xấu lộ ra bài ạ cốt vẫn còn không được chết càng thêm đáng sợ chính là bọn hắn tư tưởng ý thức tương thông t h ư n g khổ đồng dạng từ những người Ma t r ù ngoài bắt đầu hấp thu chất đầu hấp dinh dưỡng. Nhạc dưỡng. sư á xanh vỗ nhẹ nhẹ vỗ lấy b thành ra cái trần tựa t hồ kêu thực này c lý thiên thanh cùng hát qua mặc dù có tịnh trần phù hộ thể không có bị ma hóa nhưng cũng đói đến ngực dán đến lưng nhìn cái gì đều là thức ăn hình dạng bọn hắn phân đến những cá kia thịt đã ăn xong chỉ là trong ruộng hoa màu cá lội trong nước trong núi tẩu thú cũng hết thể bị hóa đá cho dù tân hương háo tử cũng không thể đảo thoát hóa đá vận mệnh trần thực đói đến hốt hoảng tìm kiếm bốn phương đ ồ ăn đ à o sâu ba thước đ à o khoai lang thật vất vả đ à o ra một khối cũng đã biến thành cục đ á cứng trần thực tức g i ậ n đến đối với tảng đá khoai lang đánh ba quyền lý thiên thanh hữu khí vô lực nói tiết kiệm một chút khí lực xuống chút nữa đ à o đ à o nói không chừng liền có thể đảo được một cái không có bị hóa đá hai người trên mặt xanh sao hai mắt xanh lét khoai lang khắp nơi đều là hóa đá khoai lang hương đi ở bên trong hơi không chú ý liền sẽ bị trượt chân c ắ t thương rất không t i ệ n trần thực cùng lý thiên thanh lại đi tới mép nước ý đổ thủ một con ngư quái tuy nói nơi này bị m a hóa nhưng là dân gian g thượng hạ du tương thông nói không chừng liền có cái nào ngư yêu không có mắt bơi tới trong ma vực hai người trông mong trông nửa ngày không có đồ đần ngư quái chui ra ngoài trần thực thở dài thẳng lên thân eo lý thiên thanh tại mép nước nhặt được cái lớn chừng quả đấm ốc ruộng nói trở về để hát qua nấu một chút nói không chừng có thể uống điểm ăn mặc canh võ ốc ruộng là tảng đá trần thực nói lý thiên thanh vẫn không có ném đi hai người trở lại thôn trần thực đột nhiên ngơ ngẩn đ ố n g nhiên quát to một tiếng nhảy đến xe gỗ bên trong tìm kiếm đồ vật sau một lúc lâu rốt cuộc tìm được bị ném tại d ư ơ n g sách trong góc tây vương ngọc tỷ ta có biện pháp lấy tới ăn trần thực bưng lấy tây vương ngọc tỷ liên thân ngọc tỷ mấy cái nước nợ nói chúng ta được cứu thiên thanh chúng ta có ăn lý thiên thanh cầm vỏ ốc ruộng ngay tại năn n ỉ cầu tự đốt một nồi ốc ruộng canh đến ăn hát qua rất là xem t h ư ờ n g nói cho hắn biết cái đồ chơi này là tảng đá ăn không được trần thực bưng lên nở rộ dân gian ngộ mỗ trậu rửa mặt liền chạy một đường đi vào dân gian bên cạnh ăn không được hồng sơn nương nương vội vàng theo ở phía sau nện bước chân ngắn nhỏ cố gắng đuổi theo hắn hét lên tú tài ăn không được à. có thể thịt kho tàu à. trần thực đem trong chậu rửa mặt hắc lý long r ộ i ra lý long nhảy lên một cái nhảy vào trong sông đột nhiên sóng cả mách liệt một hòn đảo nhỏ giống như khổng lồ cá chép đen chầm rãi nổi lên mặt nước đầu dòng thân cá một thân hắt lân dân gian g m ô mỗ chủ quả côn đứng tại hắc lý long trên đầu nói trần tú tài có gì phân phó trần thực đưa tay tây vương ngọc tỷ phiêu khởi trầm giọng nói dân gian mỗ mỗ hôm nay ta phong ngươi làm dân gian long vương Quản lý dân gian g ngô mô đạt được phong sắc trong lòng giật mình trong đầu lập tức hiện ra một hai trăm linh dặm dân gian c ư ơ n g vực trong con sông lớn này hết thẻ đường thủy sinh vật rõ mồn một trước mắt không chỉ có như vậy những cái kia trong nước ngư yêu thủy quái độc tính cũng toàn bộ tại nàng trong lòng bàn tay nàng vừa mừng vừa sợ trải qua thời gian dài nàng một mực là dân gian g trong thủy vực một cái tà túy h mặc dù bị người trong thôn cung phụng là mẹ nuôi nhưng bị những người khác gặp hay là kêu đánh kêu giết mà lại trong dân gian g này cũng không chỉ nàng một cái tà túy h còn có mặt khác yêu tả thực lực cũng cực kỳ cường đại nhưng là trần thực phong nàng là dân gian g long vương nàng chỉ cảm thấy chính mình khí tức cùng dân gian g tương liên nước sông chi bằng điều động chỉ sợ mặt khác yêu tả căn bản không phải nàng đúng dân gian g m ỗ mũ vội vàng v ã ô n g xuống q á i trượng tại trên đầu dòng lễ bãi xuống tới nói tạ ơn chủ thượng phong thưởng trần t h ư ợ n ó i đứng lên đi nhanh làm ăn chút gì tôn phát chỉ dân gian g mỗ mỗ đứng dậy nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy tới điểm ngư hoạch trong lúc bất chợt ý thức liền cùng dân gian g bên trong con cá tương liên nàng nao nao chủ thượng cực kỳ lợi hại ta thật trở thành long vương hồng sơn nương nương lý thiên thanh cùng hát qua đuổi theo liền gặp dân gian g bên trong trong lúc bất chợt liền có cá phù phù phù, phù, phù hướng h trên bờ nhảy đám người vừa mừng vừa sợ vội vàng bắt cá một lát sau bọn hắn khiêng cá lớn về thôn nhóm lửa nấu cơm rất nhanh bọn hắn liền ăn đến bụng tròn vo ngã trồng vó nằm hồng sơn nương nương là người đặt ở trần thực trên bụng nhìn xem hắn con mắt loe sáng tinh tứ tài ng Lẽ vô vô trần thực. ngoài thôn thiên mẫu đầu trôi lơ lửng trên công chúng dùng sức hít hà không khí kêu lên có mùi thơm cá nơi này có người sống còn có ăn chân thực trong lòng giật mình vội vàng đứng dậy thiên mẫu hội người mau tránh đứng lên thiên mẫu hội đường chủ võ đạo chính thanh em chuyển đến phí đại nhân nghiêm đại nhân bọn hắn có ăn tiếng bước chân chuyển đến phi tóc tiếp cận võ đạo chính xuất l í n h sáu bảy thiên mỗ hội giáo đầu cùng hương chủ xâm nhập trần thực bọn người ở sân nhỏ tìm kiếm một tuần không có phát hiện bất luận kẻ nào chỉ thấy trần thực bọn người ăn thừa lưu lại chén rĩa cùng xương cá hay là ấm áp bọn hắn không đi xa võ đạo chính kêu lên nhanh tìm kiếm đám người lập tức tìm khắp từ phía thiên mỗ đầu khổng lồ bay lên không trung kêu lên ta ngửi được dân giang m ộ mỗ mùi thanh t u ầ n phủ phí thiên chính tổng binh hạ sơ lễ các loại c ù n g châu thành đại quan đi đến thiên mỗ hội đường chủ võ đạo chính vội vàng đem trên bàn chén rĩa quét đến một bên cười làm lành nói các vị đại nhân mời ngồi một cái võ ốc ruộ lăn vòng. mấy từng từng Vỏ chương một n g trăm n t h bảy mươi đại quan cái mông lý thiên thanh cẩn thận từng ly từng tí hướng vỏ ốc ruộng nội bộ đi đến chỉ gặp vỏ ốc ruộng bên trong coi như rộng rãi rộng nhất chỗ có khoảng hai triệu ư cao cũng có hai triệu nhiều đi vào bên trong hơn m ộ ư ơ i bước liền càng ngày càng nhỏ chuyển một chỗ ngặt liền chỉ có khoảng một t r ư ợ n g lại chuyển hai cái quang miễn cưỡng có thể chứa được một người trần thực thao thiết thôn thiên pháp cũng không phải là đem người thu nhỏ trên thực tế b ị pháp này tác dụng người h o ặ c vật không có biến hóa chút nào biến hóa nhưng thật ra là pháp thuật vật dẫn nếu như pháp thuật này là tác dụng tại chậu nước bên trên chậu nước nội bộ không gian liền sẽ trở nên không gì sánh được rộng lớn tác dụng tại chính mình tay háo bên trên tay háo liền giống như một cái cự đại không gì sánh được túi trần thực đem pháp thuật này tác dụng tại vỏ ức ruộn bên trên vỏ ức ruộn không có đổi lớn nhưng nội bộ không gian biến lớn để b ọ、no、thêm n điểm cây n n Pháp thuật nấm khí đặt ở trong canh có thể ăn nhiều một chút giống như là tuần phụ phí thiên chính thanh âm người bên ngoài cũng đều chia một ít mà trong võ ức chân thực cùng lý thiên thanh l i ế t nhau những người này hiển nhiên đã đói chết mặc dù là bọn hắn bọn người ăn để thừa nhưng vẫn là hâm n ó n g ăn chân thực nháy mắt mấy cái thầm nghĩ bọn hắn ăn cây nấm đến cùng là cây nấm hay là từ trên thân người mọc ra cây nấm hắn nghe thanh ấm bên ngoài đi vào trong thôn trang người ước chừng t r ă m số trừ năm ngày đang cùng mấy cái thiên mỗ hội hương chủ giáo đầu bên ngoài những người khác phần lớn là mười hai thế gia đại nhân g cũng ư như ờ i coi vậy, là rất đ tâm nhắc đến trong cổ họng e sợ cho hắn phạm sai lầm bị người phát hiện trong viện người đến người đi nếu là một mực lưu tại trong vỏ ốc mới là nguy hiểm rất dễ dàng bị người dâm lên trần thực không nhìn thấy bên ngoài chỉ có thể chậm rãi đi lên phía trước y đổ đi đến bên tường đến bên tường tương đối âm u sẽ rất khó bị người phát giác kỳ quái không có tìm được những người kia lúc này võ đạo chính thanh â m truyền đến bọn hắn khẳng định không có chạy xa nếu là chạy đi mà nói tất nhiên không thể gạt được tiên mỗ phí thiên chính hỏi vẫn là không có tìm được huyết thái tuế a không có chẳng những huyết thái tuế không thấy dân gian mẫu cũng không thấy võ đạo chính nói còn có con t h ỏ kia cũng không có bắt lấy chân t h ứ c nghe vậy thầm nghĩ ngọc đường chủ không có bị bắt lấy đây cũng là một tin tức tốt bất quá ngọc đường chủ thịt cá chỉ sợ sớm đã đã ăn xong hắn là thế nào sống sót hắn đột nhiên nghĩ đến ngọc thiên thành có thể ăn cây n â m sinh tồn thoáng yên tâm võ đạo chính ngươi lại đi tìm xem nhìn xem có hay không còn có thể tìm tới ăn cái gì tổng đốc nghiêm cự u linh thanh â m truyền đến nói lúc trước ở chỗ này người có thể ăn vào cá nói do dân gian bên trong còn có cá ngươi đi tìm mấy cái thủy tính tốt đi bờ sông vớt một chút cá đúng võ đạo chính vội vàng đi ra ngoài trần thực cố gắng hướng góc tường đi đến lúc này phí thiên chính thanh â m chuyển đến nói võ đạo chính nên xử lý như thế nào trần thực n g ơ n g ẩn thiên mỗi hội đường chủ võ đạo chính không phải hầu hạ những quan lão gia này sao làm sao trong lúc bất chợt liền nói đến xử lý như thế nào rồi phí thiên chính thở dài nói võ đạo chính ngược lại là trung thành tuyệt đối thế nhưng là nhất định phải xử lý sạch hắn kim thân đại phật đã cắm r ễ hấp thu mặt khác cây n ấ m chất dinh dưỡng ma biến sắp kết thúc ma biến sau khi kết thúc triều đình chắc chắn sẽ phái người đến cùng châu điều tra ngay bình thường bọn hắn không đến điều tra cùng châu chỗ nào đều tốt đến một lần điều tra cùng châu chỗ nào cũng không tốt trong lòng mọi người nghiêm nghị cùng châu là điều dạng gì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng ngày xưa bọn hắn những n à y nhà thế thiệt đại quan trông coi cùng châu một mẫu ba phần đất này dung túng tiên mỗ hội tào lá o hội diêm lá o hội các loại b a n phái dẫn đến cùng châu tập tục bại hoại khắp nơi đều là hãm hại lừa gạt địa phương khác luyện một mặt vạn hồn phiên thì cũng thôi đi cùng châu có thể luyện ba bốn mặt những n à y vạn hồn phiên chính là những cái tia chết tại nông trường tú tài hồn phách luận chế mà thành trong n à y thường triều đình căn bản sẽ không phái người đến cha cùng châu nhưng ma biến kết thúc nhất định sẽ phái người đến đây khi đó mọi người cái mông đều không sạch sẽ lấy ngày thường hành động nhất định đều muốn đi cửa chợ bán thức ăn đi một lần đô chỉ huy sứ dương quý nói phí đại nhân nói đúng kim thân đại phật thành t h ủ ma biến kết thúc chúng ta mười ba thế gia trừ cao g i a toàn quân bị d i ệ t bên ngoài những người khác có thể còn sống sót tại triều đình đến cha trước đó bọn ta chỉ cần đem cái mông lau sạch sẽ cái mông xoa không sạch sẽ đều phải chết trương tuần án lo lắng nói thiên m ộ hội là không sạch sẽ cái mông tào l a o hội cũng thế còn có diêm lão hội đồng dạng cũng là không sạch sẽ cái mông cũng muốn lau sạch sẽ đề hình mã đại nhân nói hồng sơn đường đâu hồng sơn đường ngày bình thường nhưng không có làm ác tương phản hồng sơn đường thay chúng ta duy trì trật tự bốn chỗ diệt trừ tà túy h lần này ma biến trước giờ bọn hắn xuất lực cũng không nhỏ sâm thái dám gật đầu nói hồng sơn đường có thể lưu lại cũng là công lao của chúng ta hai vị đại nhân sai tưởng phó tổng binh cười lạnh nói hồng sơn đường cũng là không sạch sẽ cái mông hồng sơn đường hàng năm hiếu kính cho chư vị bạc cũng không ít đến lúc đó triều đình đến t r a tùy tiện một người khai ra đến tất cả mọi người muốn xảy ra chuyện đại minh vương pháp tham ô sáu mươi lượng bạc liền muốn đeo đầu thì chúng chư vị tham bao nhiêu chư vị tâm lý năm chắc chư vị đại nhân r i ê n g phần mình sắc mặt có chút không nhịn được sâm thái dám cười nói bây giờ ai còn không có t h a g q u a tưởng phó tổng binh nói vương pháp chính là như vậy lần này ma biến nhất định phải có người đến gánh chịu tội danh nhất định phải có người đến có nổi phí thiên chính nói chuyện này vậy cứ thế quyết định thiên mỗi hội muốn xóa đi tào lão hội diêm lão hội cũng muốn xóa đi hồng sơn đường cũng không thể ngoại lệ sâm đại nhân mã đại nhân các ngươi nghĩ sao hai người r i ê n g phần mình đ ú i đầu tuần phủ đại nhân nói đúng lắm quyết định như vậy đi trần thực dấu ở trong v õ trong lòng không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi chi ý thầm nghĩ v õ đạo chính cùng thiên mố còn đang vì những n à y lao ra bận trước bận sau thật tình không biết sớm đã bị người b á n sạch sẽ bất quá ma biến thật phải kết thúc rồi hả còn có một chút tổng đốc nghiêm cựu linh nói ma biến cái nổi này ai đến góng đại báo quốc tự cũng không tốt trêu cho ca đám người riêng phần mình trầm m ặ t xuống đại báo quốc tự phật môn thánh địa cao thủ nhiều như mây khổ trúc thiền sư chỉ là trong đó cao thủ mạnh nhất một trong nếu là vạch trần t r â n tướng nói chính là khổ trúc thiền sư ma biến chỉ sợ đại báo quốc tự trả thù cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận những đại quân này ngay bình thường nhìn cao cao tại thượng không nghĩ tới sự đáo lâm đầu các loại xoắn suýt sợ đầu sợ đôi trần thực trong bất chi bất giác đã chuyển đến bên tường cẩn thận từng ly từng tí thuận góc tường c ổ n g thoát nước ra bên ngoài chuyển nếu không liền nói là tán nhân làm trong viện truyền đến trà mã thi cố đại nhân thanh â m dù sao những tán nhân này ngày bình thường làm đủ cho xấu không quan tâm lại nhiều ra một cái bêu danh là cực kỳ cực đám người nhao nhao vỗ tay cười nói trần thực đi ra c ổ n g thoát nước đột nhiên dưới chân không còn vỏ ốc đảo quanh từ góc tường té xuống trần thực trong lòng giật mình không dám động đậy trong viện cao thủ thực sự quá nhiều phí thiên chính hạ sơ lễ nghiêm cựu linh bọn người là các đại thế gia bên trong h à o thủ tu luyện tới thần hàng luyện hư cảnh giới tồn tại nếu là bọn họ đột nhiên bại lộ h ạ qua chưa hẳn có thể giữ được bọn hắn c h ư n một trăm bảy mươi hắn nghe được trong viện truyền đến mấy cái tiếng bước chân h ư ớ n g ngoài viện đi tới không khỏi một trái tim n h ấ c đến trong cổ họng đúng lúc này một đứa bé con nhặt lên trên đất vỏ úc đối với mình lỗ thai giống như là đang nghe xoắn úc bên trong tiếng gió hắn là một tiểu nam hải hẳn là tương đối được xử ái có thể còn sống đến bây giờ nghĩ đến trong nhà đại nhân phí hết không ít tâm tư h ắ qua lập tức chạy đến úc ruộn cửa vào đối với tiểu nam hải kia lô thai xì xào bà n tán tiểu nam hải kia cởi khanh k h á c h lên nắm lấy vỏ ốc bay về phía trước chạy nghiêm hạo không muốn đi xa nghiêm c ử u linh thanh â m chuyển đến tiểu nam hải kia lên tiếng sau một lúc lâu hát qua lại đang trong vỏ ốc xì xào bà n tán tiểu nam hải nghiêm n g ô mang theo vỏ ốc đi vào cửa thôn đem vỏ ốc bông u xuống quay người lại chạy về thôn trần thực nhẹ nhàng thở ra từ trong vỏ ốc đi ra hắn phóng ra vỏ ốc sắt na thân thể từ giống như con kiến nhỏ bé đột nhiên khôi phục bình thường lý thiên thanh hồng sơn lương, lương hát qua cùng xe gỗ cũng lần lượt đi ra vỏ ốc diễn phần mình khôi phục như lúc ban、đầu. không khỏi trần ấ lấy m làm kỳ lạ. Cái kia tên là nghiêm hạo, tiểu nam xem tắc tên tiểu hắn, Cái lạ. là lộ kỳ kia hài xa xa nhìn xem bọn hạo a tựa vẻ tò mò, tựa hồ đ thực hướng hắn phất phất tay lập tức thôi động xe gỗ rời đi nơi đây nhất định phải tìm được dân gian g mẫu m ố cùng ngọc đường chủ trần thực thầm nghĩ những quan viên này qua sông đoạn cầu nhất định phải nói cho bọn hắn sớm làm phòng bị xe gỗ chạy nhanh đến dân gian một bên đã thấy thiên m ẫ ngay tại trong sông gây sòng gió mở cái miệng rộng lươi dài bay múa hướng trong sông cá lớn bay tới con cá lớn kia chính là dân gian mẫu m ẫ Võ với đạo chính cùng những mặt khác ba vị hương chủ riêng phần mình thôi động nguyên anh nguyên anh xuyên qua tầng tầng sóng nước hướng dân gian mộ mộ đánh tới chân thực thay thế không cần nghĩ ngợi lập tức phi thân sông lên phía trước quắt tốc chiến tốc thắng hồng sơn nương nương so với hắn xông đến càng nhanh gào thét một tiếng liền vọt tới phía trước nhất một trưởng khắc ở võ đạo chính hậu tâm võ đạo chính thổ huyết bị đánh đến bay ngược m à đi còn chưa rơi xuống liền bị dân gian g m ộ m ộ quải trượng quét vào trên thân hắn nghe được chính mình sương sần đứt gậy thanh â m g i a n g giác g i a n g d á c rất là thanh thúy hướng về sau đập tới đồng thời liền gặp hồng sơn nương nương cùng dân gian g m ộ m ộ lúc lên lúc xuống tấn công thiên m ộ bay một tiếng thiên m ộ cái chắn lõm lập tức thần tướng bị đánh ra dân gian ngộ mỗ chân thân từ trong sông phi thân lên vung v ẫ cái đuôi to lớn phiến tại thiên mỗ trên khuôn mặt hồng sơn nương nương trùng điệp m ộ t kích đánh vào thiên mộ thần tướng bên trên đưa nàng thần tướng đánh cho nổ tung trần thực cùng lý thiên thanh thì chạy về phía cái kia ba cái hương chủ hai người riêng phần mình tế lên kim đan trần thực dưới chân đột nhiên sóng nước dâng lên tốc độ tăng nhiều trong chớp mắt đã đi tới một người trong đó sau lưng người kia là tân tấn thải sinh đường hương chủ tên là bàn g chân giờ phút này tế lên nguyên anh tấn công dân giang mỗ nguyên anh không kịp trở về thủ trần thực cũng đã chấp sau lưng nhưng hắn dù sao cảnh giới cao hơn trần thực ra rất nhiều trần thực kim đan là màu đen chỉ là kim đan tứ chuyển khoảng cách kim đan cự chuyển còn kém ngũ chuyển chớ nói chi là từ kim đan đến nguyên anh còn có cái bay vọt về chết bởi vậy hắn không để ý chút nào hắn sau đầu bàn thờ bay ra thần thai kết kiếm quyết liền muốn một đạo thuật pháp đem trần thực chém giết trần thực một trưởng vô tới thật nhanh pháp thuật của hắn còn chưa tới k ị p bộ p h á t trần thực bàn tay đã khắc ở hậu tâm của hắn trưởng lực xuất phát mấy chục đạo thật nhỏ hỏa cầu xâm nhập trong cơ thể của hắn b à n h bàng chân thân thể nổ tung chia năm xẻ bảy trần thực không ngừng bước chân đạp sóng lớn phóng lên tận trời run run ống tay áo tay áo giản trong khoảnh khắc trở nên huấn viên đem một cái khác tạo xúc đường hương chủ thân hình kéo đến bay lên trên lên. người k i a ứng biến t ư ợ c nhanh lập tức triệu hồi nguyên anh thân thể của hắn bị thao thiết thôn t i ê n pháp kéo đến hướng trần thực trong tay h áo rơi đi nguyên anh lại gáo thét bay tới đâm thẳng trần thực mi tâm nguyên anh nhanh trần thực c à n g nhanh sau đầu trong miếu nhỏ từng đạo kiếm khí điên cuồng bắn ra trong khoảnh khắc tạo suốt đường hương chủ thân thể liền thùng trăm ngàn lỗ hắn nguyên anh mất khống chế sắt trần thực gương mặt bay ra tẩm vang nổ tung mặt sông lập tức bị tạc đến nhấc lên một đợt cao tới hơn mười triệu sóng lớn một bên khác lý thiên thanh quanh thân khắp cả người ngọc l â n đem một vị khác ông tê dại đường hương chủ rét đến mình đẩy tẩy vị tia hương chủ cũng lập tức triệu hồi nguyên anh nguyên anh ngay tại trở về trên đường trần thực đã kiếm chỉ khẽ động trên cựu thiên tiếng sấm cuồn cuộn vị tia hương chủ trong lòng giật mình đang muốn tránh né lôi đình đột nhiên cái cổ mắt lạnh tiếp lấy đầu bay lên hắn thất thần như vậy một cái trước mắt liền bị lý thiên thanh nắm lấy cơ hội một đạo ngọc luân bay ra chặt đứt cổ đi mau trần thực cao giọng nói hồng sơn nương nương cùng dân gian g m ộ mộ phi tốc đánh tới dân gian g m ộ mộ chân thân chở bọn hắn ở trong nước gào thét mà đi xe gỗ ở bên kia không người tự động điên cùng chạy cùng một thời gian trong thôn trang phi thiên chính hạ sơ lễ nghiêm cựu linh các loại cùng châu đại quan nhao nhao đằng không mà lên ở trên cao nhìn xuống hướng bên này trông lại đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu phí thiên chính cười ha h a nói dân gian g m ộ m ộ cùng hồng sơn nương nương vậy mà đều ở chỗ này xem ra chúng ta có thể ăn rất lâu trần thực trong lòng khẩn trương và phần từ xa nhìn lại chỉ gặp những n à y cùng châu đại quan trên thân trên mặt trên đầu vậy mà mọc ra to to nhỏ nhỏ cây nấm hồn nhiên không phải từ trước cúng dùng cùng phăng lưu đúng vào lúc này cùng châu thành bên trong đột nhiên chuyển đến giống như thiên băng địa liệt tiếng vang trần thực vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng gặp đứng sừng s kim thân đại phật sau đầu đạo kia đỉnh thiên lập địa cây nấm cự luân lúc này ngay tại sụp đổ tiếng vang ầm ầm kia chính là cây nấm cực lạc thế giới sụp đổ phát ra tiếng vang ma biến là được rồi t r ầ n thực chừng tóm mắt phí thiên chính bọn người không lo được bắt lấy t r ầ n thực vội vàng cũng hướng cùng châu thành nhìn lại sắc mặt âm tình bất định cây nấm cự luân đổ sụp cho thấy kim thân đại phật đã đem chất dinh dưỡng hấp thu song tất ma trùng c h i t để trưởng thành là ma trên bầu trời chiếu dọi không nghĩ kim quang cũng ảm đạm xuống ma vực lực lượng tại dần dần tiêu tán ma vực tại biến mất võ đạo chính ho ra máu chật vật không chịu nổi phi thân lên. đầu i vào p tiên h c là khẩu bọn tâm mấy trúc mô Phí thiền sư từ trong thi sinh ma sau đó là ma biến số ngày biến ngắn bây giờ ma biến biến mất chỉ còn lại có kim thân đại phật còn tọa trấn ở trong thành mang một cái to lớn đầu nấm n h ạ c sư áo xanh nhìn về phía tôn kia kim thân đại phật lộ ra vẻ kiên rẻ cho dù là hắn cũng không dám t ù y tiện t r e o chọc một tôn thành t h ủ ma ma trùng mọc dễ nảy mầm hấp thu hết hết thể chất dinh dưỡng ma đã thành trong thành từng cái tán nhân ánh mắt cũng đều rơi vào tôn này kim thân đại phật trên thân ánh mắt sốt ruột một tôn thành t h ủ ma đối bọn hắn tới nói cũng là vật hiếm có đáng giá cất giữ nghiên cứu chỉ là ai cũng không có nói trước xuất thủ lúc này xuất thủ dễ dàng trở thành mục tiêu công kích lọt vào người khác vây công tán nhân không có lãnh tụ không có thủ lĩnh chỉ là một đám ôm giống nhau lý niệm người thiện ác thị phi không trọng yếu quy củ cũng không trọng yếu tùy tâm sở d ụ n g thẳng thắn mà làm bởi vậy tán nhân ở giữa cũng thường có chiến đấu phát sinh thậm chí tán nhân ở giữa nội đấu có chỗ t ử thương sự t ì n h cũng thường có phát sinh hiện tại ai cũng không muốn trở thành bị vây công người kia nhất là muốn đối mặt một tôn ma cùng chúng tán nhân vây công trên mặt đất tản mát cây nấm cự luân đã triệt để hư t ố i hóa thành hát thủy rất nhiều rất nhiều người xương đầu trồng chất cùng một chỗ núi nhỏ đ ồ n dạng từ con mắt lỗ mũi trong mồm còn tại ảo ạ t chạy hát thủy đúng lúc này đột nhiên tôn kia kim thân đại phật đầu nấm lại cũng có hắt thủy chảy xuống lướt qua đại phật thân thể tiếp theo nắp dù tiếp theo chỉ con mắt to lớn lăn xuống đến rơi xuống một chỗ l ă n đến chỗ nào đều là kim thân đại phật đầu nấm vậy mà cũng bắt đầu hư tối sụp đổ đ ổ sụp n h ạ c sư áo xanh đông nhiên v ũ b ằ n g trà đông nhiên đứng dậy chứng to mắt hướng kim thân đại phật nhìn lại lộ ra vẻ không thể tin được hoa lê phu nhân cũng tới đến bên cửa sổ không thể tin nhìn về phía tôn kia ngay tại mục nát sụp đổ đại phật bọn hắn biết tôn đại phật này trên thân nhất định xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa nhưng là kiên k��t tại mặt khác một bên khác lão a n mày tiêu vương tôn rất nhiều tán nhân cũng ngơ ngác nhìn một màn này có chút khó có thể tin nhưng tương tự kiên g kỵ tại mặt khác tán nhân đột nhiên một cái thanh dương ngửa đầu nhẹ nhàng nện bước móng dẫm tại khu phố trên p h i ế n đá phát ra cọc cọc tiếng vang thẳng đi vào tôn k i u kim thân đại phật trước nhạc sư áo xanh nắm thật chặt quyền tiến lên trước một bước lại không biết nghĩ tới điều gì không có đ ộ n g thủ ngũ hồ tán nhân phôi trùng huynh đệ hắn phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt có chút không vui nhớ tới năm đó bị ngũ hồ tán nhân khi nhục thời gian mặt khác tán nhân cũng nhận ra cái này thanh dương riêng phần mình sắc mặt khó coi ngũ hồ tán nhân bốn chỗ làm áp thời điểm thanh dương cùng cựu vĩ hồ thường xuyên đi theo hắn phía sau cái mông đi ra không có ở hiện trường phát hiện án không ít tán nhân đều từng bị bọn hắn g i a o h ơ n qua có đôi khi còn có mặt khác hai cái á c nhân người khác bịa cùng người nuôi h ó n g cũng sẽ xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện tràng có tán nhân sống sót mang thủ nhưng không dám động thủ có tán nhân liền không có vận tốt như vậy bị ca năm cái đánh cho một mệnh ô、oh、hô、oh. cũng có người xưng bọn hắn làm áp bá tổ năm người ngũ hồ tán nhân tuy nói chết rồi nhưng lưu lại bốn huynh đệ đều là cực kỳ khó đối phó hạng người nhạc sư áo xanh thấp giọng nói con dê lẳng lơ xuất hiện ba người khác hẳn là cũng giấu ở phụ cận a cái kia thanh dương đi vào kim thân đại phật bên người đột nhiên t r ồ n người lên hai cái móng trước chống n ạ n h nhìn chung quanh một tuần cười nói chư vị ta không phải t á n nhân ta không có các ngươi những cái kia cố kỵ ta giúp các ngươi nhìn xem các ngươi không nên đánh ta g i ấ u ở cách đó không xa đại hán dâu q u a y nón khẩn trương đến nắm chặt n ắ m đấm nhỏ giọng kêu lên tiểu lang đệ tử ngươi đừng chọc lửa thanh dương thân thể n h o á một cái trở nên càng ngày càng cao lớn đứng lên cùng kim thân đại phật cao không sai biệt cho lắm nô ra lợi trào giống như móng trước tại kim thân đại phật h u y ệ t đàn trung sơ hở chỗ nhẹ nhàng thọc nó không đâm còn tốt đâm một cái liền gây phiền thoái thanh dương móng vuốt sắp bén đâm một chút kim thân đại phật trên thân liền thêm ra một lô thù lớn thanh dương n g â y người chỉ gặp tôn kia kim thân đại phật giống như là thổi đầy khí nước tiểu heo thao giờ phút này bị x u y ê n phá liền phun ra ngoài trận trận mùi hôi chi khí thanh dương vội vàng lui lại không ngờ kim thân đại phật thân thể vĩ nạn lại giống như là tiết khí t ố i ra dần dần khô quát xuống tới biến cố này để ở đây tất cả mọi người đoán trước không đến nhạc sư áo xanh vội vàng từ cửa sổ bay ra một đ thân hình của hắn liền xuất hiện tại kim thân đại phật trước người cùng lúc đó tiêu vương tôn lão a n mày cũng riêng phần mình chạy về phía kim thân đại phật đợi cho bọn hắn đi vào trước mặt đã thấy bốn phía trong ngõ nhỏ cùng trên đường phố nhiều hơn hơn mười thân ảnh hoặc là quen thuộc hoặc là lạ lẫm đều là ẩn nút ở trong cùng châu thành tám nhân có chút tồn tại so nhạc sư áo xanh còn cường đại hơn không kém gì thời kỳ đ ỉ n h phong khổ t r ú c tiến sư hành tẩu thời điểm mang đến lớn lao cảm giác áp bách còn có một người thư sinh c ó dương sách trong dương sách lại ngồi một cái đồng tử lão ăn mày nhìn thấy đồng tử này sắc mặt hoảng sợ lặng lẽ lui lại một bước mọi người đi tới kim thân đại phật trước. chỉ gặp tôn đại phật này thể nội mùi hôi chi khí đã chạy hơn phân nửa mùi thối còn tại phún ra ngoài đại phật đã lung la lung lay người ngồi không vững hình đầu nấm cũng bị cơn gió thổi đến bốn phía l o ạ n đổ bọn hắn thuận kim thân đại phật trước ngực lỗ rách nhìn lại chỉ gặp tôn đại phật này n ụ c thân đã t r ố n g không chỉ còn lại có một chút màu trắng trong suốt sợi nấm chân khuẩn mà những này sợi nấm chân khuẩn hướng đi đúng là thẳng tới lòng đất chúng ta bị lựa gạt trong g ư ơ n g sách đồng từ sắc mặt châm xuống bỗng đi đúng là thẳng tới lòng đất chúng ta bị lựa gạt trong giương sách đồng từ sắc mặt chấm xuống bị sợi nấm chân khuẩn xem như chất dinh dưỡng ăn đến không còn một mảnh chỉ còn lại có khẩu trúc thiền sư ra người nhạc sư áo xanh con ngón đúng ra tranh một tiếng một đạo tiếng đàn truyền ra kim thân đại phật lập tức bị hất bay chỉ gặp kim thân đại phật tọa hạ địa phương khắp nơi đều là sợi nấm chân khuẩn từng cây sợi nấm chân khuẩn kết nối với đại địa đâm vào lòng đất hình thành một cái sợi nấm chân khuẩn thông đạo đầu thông đạo này thẳng tới sâu trong lòng đất bên trong có gió chuyển đến hô hô rung động bước lên từng tia từng tia ý lạnh đám người sắc mạt tâm trầm có gió mà nói liền mang ý nghĩa có lối nhạc sư áo xanh cơ cơ ống tay áo một đạo tiếng đàn bắn vào sợi nấm chân khuẩn thông đạo tiếp lấy lòng đất chuyển đến tiếng đàn âm luật du dương trong lòng đất ghé qua rất nhanh liền tới đến dưới đất vài dặm sâu cạn tiếng đàn kêu hóa thành cung thương giác trưng vũ các loại âm phủ trong lòng đất vài dặm chỗ sâu phi tốc hướng nơi xa p h ó n g đi đi vào hơn mười dặm bên ngoài đột nhiên hướng lên dâng lên đang nơi xa cùng châu thành tây dân g i a n một bên đột nhiên một chỗ địa phế bị mình mồng tiếng đàn sông mở tiếng đàn vận chuyển chỉ gặp một t i ê n nữ đánh đàn phiêu đẳng trên không chúng phiêu nhiên như tiên nhạc sư áo xanh tán đ á m người sắc m ặ t đều có c h ú t khó coi. y mươi 171. hoa lê phu nhân mặt mày hớn hở hướng bên cạnh đinh đinh nói nhỏ kim thân đại phật cũng không phải là ma bản thể kỳ thật cũng là ma chất dinh dưỡng tôn này ma lừa gạt tất cả mọi người để cho người ta coi là đại phật mới là bản thể của nó nó lại âm thầm đem đại phật hút khô lặng lẽ thoát thân một người chúng ta những tán nhân này tự cho là thông minh tuyệt đỉnh nhất định có thể nắm tôn này ma không ngờ lại là lấy giò trúc mà múc nước đinh đinh hỏi nó chân thân sẽ chạy đi nơi đâu một tôn ma chạy ra ngoài chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn tiểu nha đầu lo lắng không có chút nào hoa lê phu nhân hưng p h ấ n sức lực hoa lê phu nhân cười nói cái này không biết lúc này ma vực tán đi nó muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó ai có thể nhìn tấu nó đinh đinh càng thêm lo lắng hoa lê phu nhân đỉnh đỉnh đầu vai của nàng cười nói một cái không thành thục ma mà thôi tính không được cái gì nó nếu là thành thục còn có chút phiền phức nhưng nó nóng lòng thoát thân cũng không triệt để đem cái này phương viên t r ă m dặm hóa thành ma vực cũng chưa từng triệt để hấp thu trong ma vực ma đạo nó không lộ ra chân thân còn tốt nếu là hiện lộ chân thân khẳng định sẽ bị người bắt đi thanh âm của nàng không lớn giờ phút này bốn phía cũng rất là an tĩnh tất cả tán nhân đều đang nghe nàng lời nói nó bị đại báo quốc tự c h ấ n áp luyện hóa mấy ngàn năm đã biến thông minh rất nhiều biết muốn tránh đi thiên ngoại chân thần ánh mắt biết trong nhân thế hiểm ác cũng biết tại thành thục trước đó có rất nhiều nhân vật lợi hại có thể đối phó chính mình hoa lê phu nhân thản như nói n nó còn chưa thành thục bởi vậy biết hành tàu tại nhân thế hấp thu trong nhân thế ma tính để cho mình triệt để thành ma đây đối với ma t ớ i nói chưa chắc không phải một loại tu hành không thể nói trước nó cũng có thể trở thành tán nhân đinh đinh nháy mắt mấy cái một cái hất lên nhân loại túi g i truy cầu ma đạo hành tàu ở nhân thế ma nó lại biến thành bộ dán gì nàng không khỏi mơ màng rất nhiều tán nhân nao nhao tán đi đ u ổ i bắt c á i kia chưa thành thục ma thanh dương thì đem k h ổ u trúc thiền sư túi ra cuốn lại đâm thành một bó cười nói còn có thể luyện bảo đinh đinh tò mò nhìn con dê này hoa lê phu nhân cũng rất là cảnh giác nói nhỏ cách n ó xa một chút mấy người bọn hắn huynh đệ đều không phải là người tốt thanh dương nhìn thấy nàng đem phật bị kẹp ở dưới nách cười nói nguyên lai là đệm vội rất nhiều thời gian không thấy hoa lê phu nhân bị hắn t ẹ n đến gương mặt đỏ bừng p h t tay áo rời đi đinh đinh vội vàng đuổi theo thầm nghĩ phu nhân quả nhiên cùng trần công tử ra ra có một chân như vậy công tử chẳng phải là muốn gọi phu nhân là tiểu n ã i mãi đúng công tử đi nơi nào thanh dương mang theo phật bì nhanh chóng đi vào đại hán dâu quay nón bên người đem phật bì giao cho hắn nói tiểu lượng bọn ta xem như được chỗ tốt lớn nhất cái này phật bì khó l ư ợ n g có thể luyện thành pháp bảo đáng tiếc thiếu đi đầu bà bà đâu đại hán dâu quay nón tiếp nhận phật bì nói đi tìm tiểu thập một bên khác trần thực đứng tại dân gian g m ộ m ộ trên đầu gào thét tiến lên thẳng đến cùng châu thành mà đi quắt hắc qua có thể quay dày những cường giả này ý thật ca hắc qua quay đầu nhìn lại n đúng vào lúc này trần thực sa sa nhìn thấy bên bờ đứng đấy hai bóng người một cái là vô trần hòa thượng một cái khác lại là cái thiếu nữ tuổi trẻ thanh tú động lòng người đứng tại vô trần bên cạnh trên đầu mang theo thanh sa quan hoàn toàn có thể che kín dung mạo vô trần hòa thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực xa xa hướng trần thực trào trần thực trong lúc vội vàng hoàn lễ chỉ thấy gió mà thổi qua phát động thiếu nữ kia trên mặt lụa mọc xanh trần thực nhìn thoáng qua tâm thần đại c h ấ n như mỗi ngày người chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch đập l o ạ n trên đời làm sao lại có đẹp mắt như vậy nữ h à i nhi thiếu nữ kia nhàn nhạc cười đưa tay xoa xoa vô trần hòa thượng sáng ngời chán giống như là đang s á t lao phía trên cho bụi trần thực thu hồi ánh mắt tiếp tục đặc mệnh vô trần hòa thượng cũng thu hồi ánh mắt sắc mặt nghiêm nghị nói sư thúc chúng ta đi thôi thiếu nữ cười nói đã ngươi gọi ta sư thúc như vậy ngươi liền không hẳn phải chết sư, phụ ngươi gọi khổ chúc, như vậy sư thúc ta phải gọi cái gì mới tốt ta cũng không muốn khổ cắp cáp vô trần hòa thượng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nhìn nàng nói sư thúc ta là văn bối há có thể cho sư thúc lấy tên chết xác ta thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói các ngươi bọn này còn lựa chọc mỗi ngày ở trước mặt ta tụng niệm phật pháp chính mình lại đẩy mình lệch ra tâm nhãn hoa nghiêm kinh bên trong nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn b ọ c nước như lộ cũng như điện ứng tác như là xem cũng được ta liền tất cả lấy một chữ cùng các ngươi phật kinh ngược lại gọi là ứng như mộng ứng như mộng nói đi đi miễn cho bị người khác đ ổ i theo có chút giá hỏa ta nhưng đánh bất quá vô trần hòa thượng đang phía trước dẫn đường nhưng kỳ thực là bị ma nữ này b ứ c hiếp không dám không đi về phần đi về phương nào hắn cũng không biết nhưng trong đầu luôn có một cái ý thức tại ảnh hưởng chính mình nói cho hắn biết hẳn là hướng đi nơi đâu vô trần vừa mới thiếu niên kia là ai ứng như mộng g i ó hỏi chân thực một cái đi thi tú tài vô trần hòa thượng không dám giấu diêm nói hắn chết tại mười năm trước năm đó từng danh khắp thiên hạ năm mươi tỉnh thứ nhất đạt được chân thần ban thưởng vô thượng trước thay có hải tú tại xương hảo lần này sư phụ chính là chạy hắn mà đến thêm chút khảo nghiệm liền dự định để hắn làm chuyển thế linh đồng hắn vô cùng nguy hiểm ứng như mậu nói khẽ muốn rời xa hắn trong cơ thể hắn cất giấu làm ta cũng sợ hai đồ vật vô trần hòa thượng nao nao quay đầu nhìn về phía trần thực thân ảnh đi xa nghi ngờ nói hai tú tài vô cùng nguy hiểm ứng như mậu nói sư phụ ngươi khẳng định bị trong cơ thể hắn đổ vật ăn vô trần hòa thượng chừng tóm ắ t hắn mặc dù suy đoán ra khổ trúc thiền sư là chết tại trần thực bọn người c h i thủ nhưng không biết trần thực bọn người là thế nào giết chết khổ trúc không nghĩ tới đúng là bị trần thực ăn hết ta vừa mới liếc qua bên cạnh hắn hắc cậu con chó kia cùng ta đối mặt là ý đồ vặn vẻo ý thức của ta ứng như mậu nói khẽ ta vốn là muốn cầm xuống nó. nhưng trong lúc lơ đáng thấy được trần thực thể nội đồ vật cảm giác sâu sắc sợ hãi vô trần hòa thượng ngơ ngác có thể làm cho tôn này vị thành niên ma cũng cảm giác được sợ hai đồ vật đến cùng sẽ là cái gì hô từng đạo pháp thuật mang theo hủy thiên d i ệ t địa ba động từ đám bọn hắn đỉnh đầu bay qua thẳng đến trần thực mà đi tiếp lấy p h i thiên chính hạ sơ lễ nghiêm cựu linh đám người thân ảnh bay qua trong đó một vị đại quan liếc thấy ứng như mộng cùng vô trần hai người đ ộ n g diệt khẩu tâm tư một đạo pháp thuật nện xuống tới những tên ngu xuẩn này thật nên trước tiên đem bọn hắn hấp thu hết ứng như mộng tiện tay vung lên ống tay h á o chương một trăm bảy mươi hai ký chủ tử vong cuối tháng cầu người phiếu dân gian mặt sông dân gian ngô mộ tại dưới nước xuyên thẳng qua phi tốc du động thân thể cao lớn thậm chí để mặt sông nâng lên hơn trượng tốc độ của nàng đã đến cực hạn nhưng ở nàng hậu phương từng đạo pháp thuật đuổi theo mà đến so với nàng tốc độ phải nhanh mấy lần phí thiên chính bọn người quyết tâm diệt khẩu đầu tiên muốn tiêu diệt chính là dân gian ngô mộ hồng sơn nương nương bực này mẹ nuôi lại diện đi tàu lão hội hồng sơn đường hết thệ bàn chúng trả cùng châu một cái thiên hạ thái bình bọn hắn liền có thể gối cao không lo bọn hắn là thần hàng cảnh luyện hư cảnh c ư ờ n g giả thần thông q u ả n g đ ạ i một đạo pháp thuật có thể trực kích ngoài trăm dặm uy lực kinh người diện đi dân gian g mỗ mỗ loại tồn tại này cũng bất quá là phất tay h á o ở giữa sự tình chân thực đứng tại dân gian g mỗ mỗ trên đầu q u a y đầu nhìn lại nhưng gặp lửa cháy h ừ n g hực c h e kín hắn tất cả ánh mắt chỉ còn lại có phô thiên cái địa đại hòa đánh tới mà tại ngọn lửa kia dưới mặt nước lại bắt đầu phi tốc bốc hơi cổ quái là nước sông cũng không x trong đầu hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu ta tại sinh tử tồn vọng trước mắt lại còn đang suy nghĩ những này có không có đạo này che kín trần thực tầm mắt đại hỏa chỉ là tưởng thủ rõ ràng tưởng phó tổng binh pháp thuật quỳnh đài tam biến bên trong trúc dung biến huyền hóa ra thần ma trúc dung g ó c áo chân chính pháp thuật cực kỳ khổng lồ lấy trần thực thị giác không cách nào nhìn thấy toàn cảnh mà tại trúc dung biến đằng sau còn có mặt khác hơn mười loại pháp thuật uy lực so trúc dung biến chỉ mạnh không yếu chỉ là trúc dung biến tốc độ nhanh nhất trước hết nhất đi vào dân gian mộ mộ sau lưng mắt thấy trúc dung biến liền muốn đem bọn hắn bao phủ đột nhiên cầu tử hướng về phía phía trước gâu gâu kêu to. trần thực vội vàng nhìn về phía trước nhưng gặp sa bà bà đứng ở phía trước trên mặt sông trong tay dẫn theo cái giọt t r ú c trần thực nhớ kỹ chiếc rổ này sa bà bà ngày bình thường nuôi gà gà đẻ trứng lời nói liền đem trứng gà đặt ở trong g i ọ sách đợi cho trứng gà chất đầy rổ tiểu lao thái bà liền sẽ vác lấy rổ đi gần nhất k i ể u loan chấn trên phiên chợ bán trứng gà một rổ trứng gà có thể đổi mấy chục đồng tiền đây là sa bà bà c h i ê u hồn bên ngoài số lượng không nhiều ngoài định mức thu nhập trần thực sở dĩ biết được như vậy rõ ràng là hắn đã từng ở tại sa bà bà nhà ăn đến sa bà bà đói đương nhiên trứng gà cũng không n n ít một lần bị từng đạo thần thông được thu vào trong giỏ trúc chấn động đến giỏ trúc lúc lớn lúc nhỏ đợi cho cuối cùng một đạo pháp thuật rơi vào trong rộ giỏ trúc phi tốc xoay tròn càng ngày càng nhỏ trở lại xa bà bà khựu tại chỗ các vị đại nhân hỏa khí lớn như vậy nhất định không ít thức đêm a có thể cho lão thân cái chút tình bọn xa bà bà nhìn xem bay tới phí thiên chính bọn người trong tay giỏ trúc tại trong nước sông nhẹ nhàng rung động liền gặp nước sông bay lên không thủy thế trên không trung hình thành cản khôn tuấn c h ấ n khảm ly cấn nói tám loại quẻ tượng dài ngắn không đồng nhất quẻ tượng to lớn vô cùng c h ậ m chậm chuyển động từ mặt sông trại rộng ra p h í thiên chính bọn người đang muốn xuyên qua đã thấy phía trước quẻ tượng đột nhiên thay đổi p h í thiên chính xuyên qua chính là quẻ khảm vừa mới xuyên qua một quẻ này tượng liền gặp bốn phía hồng thủy n g ậ p trời che phủ thiên địa giống như đ è xuống hắn đưa tay đôi cứng hồng thủy teo lên một tiếng đau đớn cái kêu đại hồng thủy so sông núi còn trầm trọng hơn lấy thực lực của hắn càng không có cách nào đối kháng khi thiên chính dứt khoát không đi đối kháng nhục thân vượt qua đại hồng thủy chân khí hình thành một cái cự đại cái lồng quần quận thủy thế lập tức đem hắn bao phủ hắn tại trong dòng nước siết công kích nhưng mà dòng lũ này vô cùng vô tận không biết trên dưới trái phải hạ sơ lễ tiến vào là quẹt tốn mắt thấy hắt phong đập vào mặt giống như là thời không dài quá lông đen đồng dạng thổi đến hắn suýt nữa cốt nhục t ă n g d ã vội vàng tế lên nguyên thần lại ngay cả người mang nguyên thần bị thổi làm lăn lông lốc không vững vàng thân hình nghiêm c ự linh tiến vào quẻ trấn mới vừa vào trong quẻ đã thấy thiên đ i ệ đột nhiên thay đổi trên bầu trời lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo như mưa bổ cờ phía trên là sừng châu tượng trưng cho u minh quái vật đầu châu thổ bá lá cờ hoa văn phức tạp thêu lên một đạo cựu khúc hoàng tuyền bốn lượn mà xuống hoàng tuyền mỗi một đạo công chỗ đều có một tòa cung điện đại biểu là thập điện diêm la điện thứ mười thì tại hoàng tuyền tầng dưới chóc nhất cờ này lay động vô số đầu lâu to lớn xuất hiện tại cờ về sau mỗi một khoả đầu lâu ước chừng năm thước máu me khắp người mang theo c u ầ n quần đoán khí hình thành pháp lực nghiêm cựu linh dùng sức huy động vạn hồn p h i ê n phần phật vô số huyết khô lâu đầu theo vạn hồn p h i ê n mà động bay về phía trước r a phun ra từng đạo ưu minh ma hỏa đem quẻ c h ấ n đốt xuyên c ư ờ i lạnh một tiếng chuyển đến phí thiên chính cũng vung vẩy một mặt vạn hồn p h i ê n giết ra q u ẻ khảm c ư ờ i lạnh nói thân gia tính mệnh há có chút tình bọn một bên khác hạ sơ lễ cũng tế lên một mặt vạn hồn p h i ê n giết ra quẹ tốn còn có trương tuần án cũng tế lên một mặt vạn hồn thiên giết ra quẹ cạn bốn người riêng phần mình huy động vạn hồn thiên đem xa bà bà bắt quái trận bị phá vỡ trương từ tưởng địch các loại đại quan thân hình hiện hiện ra xa bà bà trong lòng máy động những người này tu vi mặc dù không bằng nàng nhưng nhân số quá nhiều mà lại cái này bốn mặt vạn hồn phiên khó đối phó cùng châu bỏ bê quản lý những năm này người chết đông đảo hoán khí cực lớn dẫn đến rất nhiều người sau khi chết không có về âm gian trực tiếp được thu vào vạn hồn phiên bên trong vạn hồn phiên bên trong lệ quỷ càng ngày càng nhiều về sau liền lẫn nhau thốt vệ đến mức vạn hồn phiên uy lực càng ngày càng mạnh lại thêm chư vị đại quan ngày đêm tế luyện cờ này uy lực đã đạt tới trọng khí tiêu chuẩn đương nhiên so dương giác thiên linh đang hay là kém rất nhiều lao thái bà xen vào việc của người khác dương đại nhân các ngươi đi trước chúng ta trừng trị nàng phí thiên chính ra lệnh một tiếng đô chỉ huy sứ dương quy để họ c quan tử minh bọn người lập tức phi thân mà ra vượt qua xa bà bà hướng xa xa chẩn thực bọn người đánh tới xa bà bà ý đồ ngăn lại đám người vừa mới di động thân hình liền gặp một lần mặt vạn hồn phiên tế lên bốn mặt vạn hồn phiên trên không t r ú n g phiêu đáng âm hồn chi lực cường đại vô địch xa bà bà tức giận lao thân chính là tu luyện hồn phách ở trước mặt ta đậu vạn hồn phiên chính là mua dịu trước cửa lỗ ban nàng quát tháo một tiếng nguyên thần bay ra hóa thành đế nữ đột nhiên nhấc chân ở trên mặt nước trùng điệp trà đạp lập tức vô số chết tại trong nước sông thi cốt từ đáy nước nổi lên từng trồng bạch cốt tại trên mặt sông hình thành một tòa bạch cốt tế đản một đầu đường đá xanh trải rộng ra mặt sông đột nhiên thay đổi liên thông âm gian con sông lớn này đến âm gian chính là vong xuyên hà một bộ phận s a b ả bà trước người mặt sông là âm gian sau lưng mặt sông là dương g i a n tiểu lao thái bà một cước đạp âm gian một cước đạp dương gian mượn tới âm gian lực lượng thực lực tăng vọt nàng tùy tiện không muốn đặt chân âm gian bởi vì cựu ra quá nhiều nàng can thiệp sinh ử đã sớm đắc tội không biết bao nhiêu âm sai cùng âm gian quỷ thần bị bọn h ắ n nhớ chỉ cần chân đạp âm gian liền sẽ dẫn tới âm sai cùng quỷ thần truy sát giờ phút này lo lắng trần thực can nguy nàng cũng không lo được rất nhiều Phí thiên chính hạ sơ lễ bọn người bị kéo vào âm gian sắc mặt đột biến chỉ gặp bốn người trên thân huyết đ ụ c hoàn toàn không có hóa thành một bộ b ạ c h cốt chúng ta bị lao thái bà kéo vào âm gian bốn người trong lòng mặc dù bối rối nhưng vẫn là riêng phần mình thôi động vạn hồ t i ê n đột nhiên trong cờ vô số huyết khô lâu pháp lực bị sa bà bà g ư ơ n g tay vỗ một cái sẽ rách đi qua lao thái bà kia nguyên thần phản phất âm gian lư vạn hồn viên cũng vô pháp chống lại nhưng vào lúc này dân gian g trên mặt sông từng đạo ánh đèn hướng bên này chiều đến lại là phụ cận âm sai cảm thấy được cựu gia lại lần nữa bước vào âm gian chạy về đằng này sa bà bà phá vỡ bốn mặt vạn hồn p h i ê n vây công r ồ i bay ra nghệ lật phí thiên chính một cước đá vào hạ sơ lễ trái tim đầu ngón tay một chút tại trương tuần án tim gieo xuống một đoá hỏa liên hoa thân hình xoay tròn nửa vòng trong tay thêm ra một chiếc dương giác thiên linh đăng đứng tại lương dê tiểu nhân nhi mở to mắt đỉnh đầu toát ra hỏa diễm lập tức tăng gọt một đỉnh đầu t ắ t ra hỏa diễm lập tức tăng gọt một t i n g nghiêm cựu linh nguyên thần bị ánh đèn đánh trúng phá thể mà ra bay ngược mà đi trong khoảnh khắc bị đánh ra mấy trăm dặm chân một trăm bảy mươi hai s a bà bà thu hồi bước ra c h ấ n phải đường đá xanh d ầ m d ầ m hướng về sau thu hồi âm gian v o n g xuyên hà khu thuyền chạy tới âm sai hết thể biến mất không thấy gì nữa tiểu lao thái bà một tay nhấc đèn một tay nhấc cái giỏ thả người v ọ t lên phá không mà đi ví thiên chính bọn bốn người bị lưu tại âm gian v o n g xuyên hà bên trên trong lòng kinh hại và phần muốn truy kích xa bà bà lại không thể nào đổi lên nghiêm cựu linh vội vàng triệu hồi nguyên thần nguyên thần phi tốc hướng bên này bay tới nhưng âm gian âm phong hắn nguyên thần chỉ cảm thấy l ạ n h bớt không khỏi ngay cả đánh mấy cái dùng mình trong khoảnh khắc nguyên thần tu vi bị lột một thành nhiều chúng ta bị vây ở âm gian phí thiên chính s ắ c mặt âm chầm nói hắn lời còn chưa dứt đột nhiên một cỗ âm khí đập vào mặt chỉ nghe một cái thâm trầm thanh âm nói các ngươi tuổi thọ chưa hết cớ gì xung l o ạ n trở về cỗ âm khí kêu bổ nhào vào trên người bọn họ bốn người riêng phần mình quần quần lấy hướng về sau ngã đi căn bản ngăn không được đợi cho bốn người đứng vững thân hình đã thấy bốn phía bừng sáng hồn nhiên không giống âm gian cảnh tượng đúng là lại về tới dân gian bọn hắn lại khôi phục hết n ụ c chi khu vẫn chưa hết s dẫn dang ngô mỗi, mỗi chở trần thực một đường phi nhanh xông vào cùng châu thành hậu phương đô chỉ huy sứ dương quy để học quan tử minh các loại chín vị đại quan khí thế hùng hồ đánh tới đắng người đổi vào trong thành đột nhiên một cái màu đỏ thịt con thỏ lớn nhảy vọt như bay hứng bờ sông tiến đến dự định cứu viện trần thực mọi người trấn thủ thái giám sầm học phú thế thế lập tức phi thân lên nửa đường chặn đánh cái k i a hùng tráng con t h ỏ h á n tu vi cường hành đưa tay liền đem hùng tráng con t h ỏ đánh rơi xuống hai người rơi xuống đất bên cạnh mấy chục bước chính là dân giang sầm thái giám ngăn trở cái k i a hùng tráng con t h ỏ chạy về phía dân giang con đường để ép tiếng nói quát ngọc thiên thành dừng lại cho ta hùng tráng con t h ỏ vội vàng d ừ n g bước kinh nghi bất định sầm đại nhân nhận ra ta ngươi hóa thành cho chúng ta đều nhận ra ngươi sầm thái giám đem hắn kéo đến một bên phi tóc nói bây giờ các vị đại nhân muốn thanh trảng lưu lại đối kháng ma biến mỹ danh ngươi cùng hồng sơn đường là bọn hắn chỗ bẩn nhất định phải diệt trừ chúng ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót đi nhanh lên càng xa càng tốt rốt cuộc đường về cùng châu cái k i a hùng tráng con thỏ chính là ngọc thiên thành nghe vậy lắc đầu nói đa tạ sầm đại nhân nhưng ta không thể đi ta phải mang theo huynh đệ của ta cùng đi còn có hồng sơn nương nương ta cũng muốn mang đi sầm thái g dám một cước đem hắn đặt lăn cả giận nói ngươi mẹ nó lúc này không phải nói chuyện nghĩa khí thời điểm đừng để ta gặp lại ngươi nếu không chúng ta sẽ không giảng giao tỉnh nên thống hạ sát thủ hay là sẽ thống hạ sát thủ hắn hùng hùng hồ phi thân mà đi cắn răng nói Ta thông nếu là không cùng bọn hắn thông đồng là l à mắt bậy, xoay ta cũng phải chết. Chớ cùng tới.、Ngọc、thiên Thành tích, trước. ra phía tích, ra sức đuổi về phía cũng Chớ cùng Ngọc sức người lên, xông phải đuổi mà m về thấy dương đô chỉ huy sứ bọn người liền muốn đuổi kịp dân gian g bà bà đột nhiên thanh dương từ trong khi đâm nghiêng g i ế t ra đục trên người mã vi công đem mã đại nhân đâm đến lăn lông lốc nhập vào bờ sông một bên khác dân cư bên trong nhấc lên một mảnh bụi đất cùng gạch vỡ ngói nát thanh dương trồn người lên thân hình như gió vung t r ả o công hướng thôi vĩnh trí cố bình an bọn người đám người quát hợp lực cầm xuống con dê này thanh dương giết đến cao hứng đỉnh đầu một đôi mọc sừng bay ra như là hai cái lô nào xoay tròn bay múa hướng chín người liên tục chém xuống mà đổi thành một bên đại hán dâu quay nón từ mặt sông đi tới sau lưng trong hư không hiện ra chín đạo thông thiên đôi cáo có chút lay động đem dân gian g trước sau chặt đước hình thành một đạo lạc h trời bảo vệ dân gian g mố mỗ hồng sơn nương nương b ọ n người sa bà bà cũng vào lúc này đuổi theo thấy thế thở phào một cái cười nói cuối cùng tới kịp thời nàng vừa dứt lời đột nhiên nhìn thấy đại hán dâu quay nón phía sau kinh ngạc nói tiểu lượng tiểu thập đi nơi nào đại hán dâu quay nón cười nói ngay tại đầu kia hắc lý long trên lưng hắn quay đầu nhìn lại không khỏi hãi nhiên chỉ gặp dân giang mộ mộ trên l ư n g chỉ có hồng sơn nương n ư ơ n g hát qua lý thiên thanh trần thực không thấy bóng dáng đại hán dâu q u a y nón mồ hôi lạnh trên trán của cuộn rõ ràng mới vừa rồi còn ở hắn chỉ là chỉ c h ư ớ c mắt trần thực liền không thấy tung tích sa bà bà nhấc chân một đòn nặng nghề tay bấm kiếm chỉ một chỉ điểm ra quắp truy hồn không chung một đạo khói xanh giống như mũi tên b ắ n ra truy tung trần thực hồn p h á c h mà đi sa bà bà phi thân đổi theo đạo khói xanh kia quắp thanh dương người đến ngăn trở bọc hắn tiểu lượng người đi theo ta có thể tại ngươi không coi vào đâu cấp người hắn có nổi giận gầm i lên một tiếng hiện ra chân thân như dãy núi khổng lồ dê lớn một thân l i cực thịt chồn người lên mắt bắn bách quang mùi phun kim hỏa sừng sững ở trong dân giang nước sông vừa không có qua móng dê đến a cùng ngươi thanh ra ra làm một cuộc hắn phóng tới mười ba vị đại quan xa bà bà cùng hồ tiểu lượng một chước một sau phi tốc truy tung hơi khói kia chỉ gặp hơi khói ở trong cùng châu thành đội tới đổi lui rẽ trái lượt phải h i ệ n nhiên bắt đi trần thực người kia ở trong thành cũng tại trốn đông trốn tây tránh đi bọn hắn bắt đi tiểu thập đến cùng là ai đột nhiên tiếng kiếm reo chuyển đến bà lao eo nhỏ hai kiếm đội kịp hai người hồ tiểu lượng đang muốn đánh rất hai kiếm sa bà bà lắc đầu nói là tiêu vương tôn không có ác ý đại hán dâu quay nón hồ tiểu lượng nhìn lại chỉ gặp tiêu vương tôn bên trong cầm y bên ngoài áo b à o tím đầu đội từ kỳ quan nhảy vọt như bay cũng theo bọn hắn tiêu vương tôn cùng trần thực ở giữa cũng rất có nguồn gốc giờ phút này nhìn thấy trần thực gặp nạn lập tức đến đây cứu đúng vào lúc này phía trước khói xanh đột nhiên dừng lại tiếp lấy bột một tiếng tiêu tán s a bà bà dừng thân hình cứng tại tại chỗ đại hán dâu quay nón thuốc giục nói bà bà mau đuổi theo a s a bà bà trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẩm bẩm nói chết chết t i ể u thấp chết lão ăn mày mang theo trần thực ở trong thành phi tốc t r ố n chạy vừa mới chính là hắn lặng yên xuất thủ trúc trượng một chút liền đem trần thực bắt đi không ngờ xa bà bà phản ứng quá nhanh để hắn không kịp t h á t thân hai tú tài lão thái b khẳng định lúc này khí tuyệt bỏ mình trần thực đột nhiên mở to mắt ánh mắt kỳ dị nhìn qua hắn lão ăn mày ngơ ngẩn nghi ngờ nói ta một chỉ này liền xem như trạm tam thi dương thần cao thủ không chết cũng tàn p h ế vì sao không thể điểm chết n g ư ơ i hắn đang muốn lại lần nữa đậu thủ chỉ gặp trần thực nợ nụ cười ký chủ chết rồi ký chủ lao ăn mày không rõ hắn trong lời nói ý tứ trần thực gián ra một thoáng thân thể trong mắt lóe ra hương p h ấ n ánh sáng nói như vậy thân thể này rốt cuộc khốn không được ta rồi lao ăn mày đang muốn nói chuyện đột nhiên cổ đã bị trần thực chế trụ gian g g i á c cổ của hắn bẻ gãy đầu nghiêng tại một bên mỗi lần ta muốn đi ra lao già kia đều muốn đem ta đánh lại lần này ta xem a y dám trong ờ i g à thét, q u thành n ma khi hướng o ra ngoài, trong ả chỉ k h còn lại có từng cái cùng châu đại quan c u n g tám nhân tu sĩ nguyên thần hoặc là bàn thờ thần thai kim đan nguyên anh tán phát thần quang còn có từng đại o hán dâu quay nón nói đến đây đột nhiên nhìn thấy tiêu vương tôn có một loại săn mồi dục vọng loại dục vọng này hắn kiềm chế đã lâu từ khi tu luyện có thành tựu đằng sau hắn liền chưa từng có huyết h ự c bây giờ loại dục vọng này lại bị tỉnh lại bà bà ta có thu tính đại hán dâu quay nón cả kinh tiêu lên sa bà bà lập tức quay người hướng dân gian chạy đi phi tốc nói tiểu thập đã chết hồn phách đã rơi vào âm gian trong nhục thân của hắn có đồ vật đi ra ma tính n h u loạn người khác đạo tâm h á c qua nhanh đi tìm h á c qua tiêu vương tôn bước nhanh đuổi theo hắn trong lòng buồn b ự c tìm h á c qua là tìm người có h á c qua ý thứ a hắn lập tức tỉnh ngộ bà bà nghĩ đến nói chính là trần thực nhà đầu kia luôn luôn cười hếp mắt đại h á c cầu hắn từng tại trần thực nuôi trong nhà thương một thời gian thường xuyên có thể nhìn thấy con đại h á c cầu này cầu cầu tuy tuy rõ ràng rất kỳ quái lại làm cho người cảm giác rất bình thường dáng vẻ tìm hát qua làm cái gì hắn đuổi theo xa bà bà cùng đại hắn dâu quai nón trong lòng buồn b ự c bọn hắn đi vào dân gian phụ cận đại hán dâu quay nón xa xa nhìn thấy hồng sơn đường ngọc đường chủ lập tức hai mắt sung huyết con mắt trở nên đỏ như máu đông nhiên hiện ra thiên hồ chấn thân dịu d í t têu hướng ngọc thiên thành đánh tới têu lên con thỏ ta muốn ăn con thỏ ngọc thiên thành ngay tại bảo hộ hồng sơn nương nương dân gian mộ mộ bọn người rút lui nhìn thấy hắn nhào tới nhanh chân liền chạy nhảy vọt như bay đại hán dâu quay nón ở phía sau theo đội không bỏ tiêu vương tôn trong lòng giật mình hắn bị ma tính đã dẫn phát thu tính phía trước xa bà bà thanh em chuyển đến không cần để ý tới hắn tìm được chiếp hát qua bây giờ lý thiên thanh cùng h á c qua đều không tại dân gian g mộ mộ đình đầu không biết nơi nào đi tiêu vương tôn bước nhanh đuổi theo nói bà bà vì sao không cần truy hồn loại pháp thuật tìm kiếm h á c qua ta truy hồn loại pháp thuật khóa chặt không được con chó này sa bà bà phi tốc nhìn quanh nói nó huyết mạch kỳ lạ không phải một đầu chó thường trong huyết mạch có chút lực lượng tức tỉnh che giấu pháp thuật của ta tiểu n h a đầu h á c qua ở nơi nào hồng sơn nương nương nghe vậy chỉ hướng mặt sông một bên khác sa bà bà lập tức vượt sông đuổi theo dân gian trên mặt sông thanh dương còn tại cùng m ư ơ i ba cùng châu đại quan liều mạng đám người trong lúc vô hình đều bị ma tính ảnh hưởng xuất thủ không cố k ỹ nữa thanh dương hiện ra chân thân hai cái sừng dê khi thì nơi tay khi thì bay ra nơi tay tựa như hai thanh dài hơn mười t r ư ợ n g ngắn luôn lao đại khai đại hợp không gì không phá bay ra liền giống như bù mẹ dạng chậm đến chậm đi phạm vi bao phủ cực lớn đánh đâu thằng đó nhưng hắn tu vi lại cao hơn nhục thân mạnh hơn đối mặt m ộ ư ơ i ba vị cùng châu đại quan cũng có chút một cây chẳng c h ố n g vướng nhà những đại quan này nguy hiểm nhất chính là bốn mặt vạn hồn thiên vạn hồn thiên lay động cho dù là hắn cũng sẽ bị đánh bay sa b ả bà rơi xuống dân giang một bên khác phi tốc lướt qua phát hiện thanh dương không có cái gì trở ngại trong thời gian ngắn không đến mức bị m ộ ư ơ i ba vị cùng châu đại quan đánh chết thầm nghĩ tìm được hát hoa qua quan trọng nàng một hơi thổi ra nghiêm cựu linh đột nhiên chỉ cảm thấy liệt hòa đ ố t tâm nơi trái tim trung tâm vậy mà hiện ra một đoá hỏa liên hoa cháy hương h ự c nương theo lấy xa bà bà khẩu khí này h ỏ a thế càng thổi càng vượng dường như muốn đem trái tim của hắn đốt thành cho bụi nghiêm cựu linh ngay tại đối với thanh dương thống hạ sát thủ đột nhiên trái tim đau nhức kịch liệt nhớ tới tiểu lao thái bà kia đem bọn hắn kéo vào âm ra lúc bọn hắn biến thành bạch cốt trạch thái tiểu lao đằng sau âm sai đem bọn hắn đánh về dương gian n ụ c thân khôi phục hỏa liên hoa một mực không có gì động hắn vốn cho rằng hỏa liên hoa đã biến mất không nghĩ tới vào lúc này phát tác một chiêu thần thông liền muốn giết ta n a mơ m hắn nguyên thần trở về nguyên thần hai tay cắm vào thể nội bảo vệ trái tim chống cự hồng liên nghiệp hỏa nhưng vừa mới hỏa liên hoa phen kia thiêu đốt hay là đem hắn trọng thương nghiêm cựu linh chỉ cảm thấy chính mình hơi điều động khí huyết trái tim liền muốn nổ t u n g lúc này cắm chặn rằng lui ra khỏi chiến trường đi vào trên bờ điều động pháp lực của mình toàn lực ngăn chặn hỏa liên hoa trái tim của ngươi rất thú vị một tiếng cười khẽ chuyển đến nghiêm c ử u linh quay đầu nhìn lại nao nao lại là cái này không muốn mạng tiểu tú tài hướng hắn đi tới chính là trần thực ở trong mắt nghiêm c ử u linh chính là ngôi sao thai h o ạ nếu không có người này hồng sơn đường cùng thiên m ộ hội mâu thuẫn cũng sẽ không bộc phát nếu không có người này hồng sơn nương nương cùng dân rằng mộ mộ đã s ớ m chết tú tài này thế mà còn dám ngông nên đi tới quả nhiên là đọc xét ít không biết chữ chết có mấy cái bút họa à. hắn vừa nghĩ đến nơi này đông nhiên trần thực đã đi tới bên cạnh hắn cầm trong tay cái trái tim trái tim phía dưới chính là một đoá họa liên hoa nghiêm cựu linh ngẩn ngơ túi đầu hướng mình ngược nhìn lại lông ngực của hắn phá vỡ một cái động lớn ngay tại dì máu trái tim lại không cánh mà bay trần thực cười nói nghiệp hỏa h ư n g liên không tệ thần thông dương gian thế mà còn có người có thể tại trên hồn phách có kinh người như thế tạo nghệ đưa ta trái tim nghiêm cựu linh quắt to một tiếng đưa tay hướng trong tay hắn trái tim trộm tới trần thực trên mặt n g h i ề n ngẫm dáng tươi cười trong tay trái tim đột nhiên tại hỏa liên hoa bên trong đốt thành cho vẫn duy trì trái tim trạng thái trả lại ngươi hắn đem đốt thành cho trái tim nhét về nghiêm cựu linh gồm tim nghiêm cựu linh ho ra đầy máu tự biết tính mệnh đã tuyệt đột nhiên huy động vạn hồn tiên nhưng gặp vạn hồn tắc dụng hóa than ô ương ương che kín bầu trời hướng trần thực đánh tới trần thực hai mắt tỏa ánh sáng đột nhiên há miệng miệng lập tức trở nên vô cùng to lớn cái cằm đỉnh lấy mặt đất hai bên quay hàm một bên đè vào cạnh đường đi bên cạnh trên phòng ở đem phòng ở chen lấn kéo kẹt rung động một bên khác thì chen đến trên mặt sông hắn lên môi đi vào hơn mười triệu chỗ cao há miệng hút vào nhưng gặp vạn hồn phiên cái kia hàng vạn con huyết khô lâu bị hắn một hơi hút vào trong miệng chính là ăn kẹo đậu cũng không có như vậy vui mừng gian rắc trần thực ngậm miệng lại đầu khôi phục bình thường lớn nhỏ nghiêm cựu linh chống vạn hồn phiên vạn tất cả đều bị người thiếu niên trước mắt này ăn đến không còn một mảnh k i ệ n n à y c h ấ n thủ cụng châu thành trọng bảo cứ như vậy biến thành bạch bản một khối trước mắt hắn tối đen nhục thân tử vong trong nguyên thần tinh khí bắt đầu tiêu tán đồng thời bị một cỗ lớn lao lực lượng dẫn dắt rơi vào âm gian âm gian bên trong vừa mới đưa bọn hắn trở về dương gian âm sai kia dẫn theo một chiếc đèn đồng ánh đèn chiếu rọi mà đến tiếp dẫn hồn phách của hắn nhưng vào lúc này đột nhiên một đầu thật dài đầu lưới quăng vào âm gian bá một tiếng đem nghiêm cự linh nguyên thần quân quanh nghiêu linh hoảng sợ n u y n tuyệt kêu lên cứu ta lư dài kia đem hắn nguyên thần ké âm sai t h ấ y thế cũng là g i ậ n tí m ặ t dám c a n đ ả m phá hư âm dương lượng giới quy củ thật lớn mật chương một trăm bảy mươi ba hắn một đạo ánh đèn chiếu đi thấm nhuần dương gian cảnh tượng chỉ gặp trần thực mở ra miệng to như chậu máu đem nghiêm cựu linh nguyên thần một ngụm n u ố t vào ánh đèn c h i ế u đến muốn cứu nghiêm cựu linh không ngờ trần thực tiến lên trước một bước đầu hướng về phía trước nô ra hai con mắt mắt bắn ma quang cùng hắn ánh đèn so sánh vong xuyên hà bên trên chuyển đến một tiếng ẩm v a n g tiếng vang thuyền nhỏ bị chấn động đến bay ngược hơn mười dặm âm sai áo bào tung bay tóc dài bay múa hiện lộ ra như là mặt ngựa mã diện âm sai kinh nghi bất định dương gian có đang lẩn trốn ma thần sớm biết liền không đem bọn gia hỏa này chạy về dương gian tuân thủ quy củ ngược lại sẽ phá hư quy củ chân thực nuốt vào nghiêm cựu linh nguyên thần hung tính đại phát mở cái miệng rộng dùng sức khẽ h ớ p phí thiên chính bọn người trong tay vạn hồn phiên lại không vững vàng từng cái huyết khô lâu từ trong cờ phần phật bay ra hướng trong miệng hắn rơi đi trên mặt sông mười hai vị đại quan cùng thanh dương cũng là dừng chân không nổi chỉ cảm thấy nguyên thần bị một cỗ uỷ dị sức mạnh khó lường hút lại lôi kéo bọn hắn hướng bên bờ mà đi、Hô. ba mặt vạn hồn phiên tại ngắn ngủi một lát liền bị hút đi tất cả hoàn hồn nguyên bản ma khí xâm xâm lá cờ giờ phút này trở nên không nói ra được nhẹ nhàng k h o a n khoái cùng châu quan phủ tế luyện không biết bao nhiêu năm mới luyện thành cái này vài lần vạn hồn phiên lại đều bị phế bỏ uy lực không còn sót lại chút gì đám người sắc mặt hoảng sợ kiệt lực ngăn chặn thể nội dục dịch nguyên thần thanh dương nguyên bản tại cùng bọn hắn liều mạng, giờ phút này cũng không lo được liều, mạng liều chết đem nguyên bản khóa tại trong n ụ c thân vô cùng gian nan bước chân đối kháng hấp lực hướng phương hướng ngược nhau đi đến tu vi của hắn muốn so phí thiên chính hạ sơ lễ bọn người cao rất nhiều nếu không cũng không có khả năng cùng những n à y cùng châu đại quan đối kháng lâu như vậy nhưng vẫn như cũ cảm thấy mỗi đi ra một bước đều gian nan v ạ n phần liền giống như là con thái sơn tiến lên đột nhiên tu vi yếu nhất trả mã sứ cố bình an rốt cuộc không vững vàng thân hình thân bất do kỳ bay lên hướng trần thực bay đi hắn hoảng sợ muốn tuyệt bay đến trần thực trước người cắn răng thôi động pháp thuật dẫn động lôi đỉnh hướng trần thực đánh xuống trần thực chịu mấy chiêu pháp thuật không để ý cười nói ta không ăn huyết n ụ c hắn con ngón đúng ra cố bình an quanh thân quần áo nổ tùng huyết n ụ c tức đoạt chỉ còn lại có bạch cốt cùng nguyên thần trần thức k h á t t bạch cốt cũng từ bay đi chỉ còn lại có nguyên thần thế làm ở cái miệng rộng lưới dài vùng ra vong xuyên hà bên trên âm sai lại từ ánh đèn chiều đến động chiếu vào trần thực c ư ớ p đoạt cố bình an nguyên thần lần này đánh trần thực một trở tay không kịp đạo ánh đèn kia vậy mà đem cố bình an nguyên thần đoạt đi tiếp đón được âm gian trần thực tướng mạo hung ác, t i ê u lên nếu không có ta thật vất vả chạy ra âm gian nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn hắn hung tính đại phát xoay người vọt lên rơi vào tuần phủ phí thiên chính sau lưng tay như lợi chạo cắm vào phí thiên chính trong đầu suy một tiếng đem hắn nguyên thần từ ra thịt bên trong lôi ra nhắc vào trong miệm Phí trước h h n tuần án dương đô chỉ huy sứ bọn người ra sức thôi động pháp thuật thế lên pháp bảo ý đồ phản kháng nhưng từng cái lập không nổi thân hình hoặc là bị kéo đến chần thực bên người một chiêu đánh giết ăn hết nguyên thần hoặc là bị chần thực tiếp cận ăn hết nguyên thần trong khoảnh khắc trên mặt sông trần thực thân hình chất động quỷ mị đồng dạng tiếp lấy chính là mười hai vị đại quan thi thể lần lượt rơi xuống trong nước trấn thủ thái giám sầm học phú ý đồ đào thoát cũng không thể chạy ra vận rủi bị trần thực một phát bắt được nuốt nguyên thần mặt sông hoàn toàn yên tĩnh từng đôi mắt rơi vào trong sông đứng ở nơi đó trần thực trên thân hồng sơn nương nương cùng dân g i a ngộ n g mộ đứng tại hắc lý long trên đầu rồng hoảng sợ nhìn xem một mặt này thật sự là đồ tốt đồ tốt Bờ sông chuyển đến vỗ tay âm thanh, chỉ nghe một cái thanh đồng âm vang lên khen ngũ hồ tán nhân thật sự là không h o n g à khó trách có thể tại tán nhân bên trong sưng hùng nhiều năm như vậy không người dám can đảm trêu trọc hắn tại hắn tôn nhi thể nội để đó không tầm thường đồ vật một người thư sinh c ó dương sách dương sách ngồi một cái đồng tử thư sinh đi tới đồng tử kia vỗ tay liên tục tán thưởng cười nói một tôn thành thù ma ngũ hồ tán nhân từ nơi nào làm ra lại là làm sao đặt ở thi giải tiên thể nội trần thực xoay người mặt h ư ớ n g hắn liếm m ô i một cái cười nói vật nhỏ người đến xem thử chẳng phải sẽ biết vật nhỏ đồng tử kia cười khanh khách lên tưởng đến thanh em bé nhọn ngũ hồ tán nhân cũng không dám gọi ta thiên dương đồng tử vật nhỏ người dám cứ gọi t a v ậ t nhỏ hắn đột nhiên từ trong dương sách này ra lưu quang đồng dạng nào về phía t r ầ n thực tu vi của hắn hùng hồn không gì sánh được đã tu luyện tới nguyên thần hoàn hư hoàn cảnh chỉ thiếu chút nữa chính là đại thừa đại thừa cảnh giới này cả thế gian có chút không phải tùy tiện có thể đặt chân nhưng có thể tu luyện tới nguyên thần hoàn hư cũng là cực kỳ không tầm thường nguyên thần hoàn hư chỉ là nguyên thần hóa thành hư không đại cảnh tâm thần đều hóa p h á p thân đều quên nhập định chín năm nam tống hưu đạo chi sĩ lý đạo tinh k ế t nói cửu niên nhất định nói chính là nhập định chín năm luyện thành nguyên thần hoàn hư tu thành hư không đại cảnh đại minh năm đầu hữu đạo chi sĩ trương tam phong nói trăm năm đ ạ p phá hư không cùng thái hư đồng thể luyện thành hư không đại cảnh về sau đ ạ p phá hư không liền đến đại thừa nếu là chín năm không cách nào luyện thành hư không đại cảnh hoặc là không cách nào đ ạ p phá hư không còn có trăm năm cơ hội dùng trăm năm thời gian đến đ ạ p phá hư không mới có duyên tiến vào cảnh giới đại thừa nhưng đại bộ phận còn hư cảnh tu sĩ đều là bị vây ở trong cảnh giới này phần lớn người tu luyện tới cảnh giới này nói ít có năm mươi sáu mươi tuổi chín năm không cách nào đ ộ t phá thường thường không cách nào lại sống trăm năm tự nhiên mà vậy sẽ chết rồi thiên dương đồng tử lại là cái dị số hay là cái đồng tử cũng đã tu luyện tới nguyên thần hoàn hư cảnh giới coi như chín năm không cách nào đ ộ t phá hắn sống thêm trăm năm nghĩ đến cũng có thể làm được hai người vừa mới va chạm thiên dương đồng tử sắc mặt đ ổ i biến bay ngược mà đi b à n h bành bành liên tục đụng xuyên từng tòa phong lúc xuyên qua từng cái khu phố một tiếng ầm vang nện ở cùng châu thành trên tường khảm vào nặng nề trong vách tường khoe miệng của hắn chảy máu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mở to mắt nhìn lại nhưng gặp trần thực thân ảnh đột nhiên mơ hồ lại lần nữa rõ ràng lúc cũng đã đi vào trước mặt hắn tiểu đồng tử người sống ba thế trần thực lấy tay hướng hắn t r ộ n tới cười nói để cho ta nhìn xem ngơi cái này ba thế đều là người nào. bàn tay hắn vô xuống thiên dương đồng tử chỉ cảm thấy một thân tinh khí thần không bị k h ô n g chế t r ầ n thực lại dọc theo hồn phách của hắn quay lại hắn tam sinh b ệ n h hắn ba thế ký ức như là như đèn kéo quân chiếu rọi trên không trung thiên dương đồng tử sắc mặt trắng bệnh hắn c ó bi pháp một lần lại một lần c h u y ể n thế mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới vốn cho là không người có thể nhìn thấu chính mình nội tình không nghĩ tới tại giờ k h ắ c này bại lộ nhưng vào lúc này đột nhiên tiếng đàn văng lên nhạc sư áo xanh sừng sững trên không trung áo xanh phiêu đẳng ở trên cao nhìn xuống kích thích dây đàn đạo đạo âm luận hóa thành thiên nữ phiêu phiêu đẳng từ trên trời giang xu đem trần thực vây quanh pháp thuật đều luyện không rõ người còn chơi đàn trần thực một trưởng vô gia nhạc sư áo xanh lăn lông lốc đánh tới hướng không trung thiên dương đồng tử kêu lớn trong thành tất cả tán nhân nghe ma thần lợi hại nếu như mọi người từng người tự chiến sẽ chỉ mất mạng đồng loạt ra tay hắn vừa dứt lời không chung lần lượt từng bóng người chất động xuất hiện trần thực bốn phía trên đường phố còn không ngừng có tán nhân cất bước đi ra mười năm ly tán như một giấc c h i bao lại tụ họp đầu đường trả ma hùng một cái tử y tú sĩ cười ha ha cất cao giọng nói tại hạ đạo thiên thu mười năm trước từ biệt hôm nay gặp lại chưa từng nghĩ muốn đồng loạt ra tay c h ả ma hắn lời còn chưa dứt t r ầ n thực xuất hiện ở trước mặt hắn một t r ư ờ n g phiến trên mặt của hắn đạo thiên thu không kịp trốn tránh tiếp nhận một tắt này bị tắt đến cổ vật mẹo thân hình xoay tròn như con bay bay ra nệ ở bên ngoài mới giảm g i ế t t a liền g i ế t t a niệm cái gì thơ t r ầ n thực gắt một cái dám chó không tê bốn 0 ă chữ lại t r ư ờ n g cuối tháng a các h i n h đệ lật qua tài khoản còn có không có người phiếu. phiếu cùng châu thành bên ngoài vùng ven sông đi về hướng đông trăm dặm chỗ có một cái thôn trấn xây ở dân gian g bờ trái quế sơn bên trên gọi là quế sơn trấn ngay hôm đó một cái tuổi trẻ hòa thượng đi bộ đi tới bên người đi theo cái dáng người thức tha huyện c h u y ể n thiếu nữ trên mặt che mặt khuôn mặt tuấn tú như ẩn như hiện dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt đột nhiên cùng châu phương hướng chuyển đến hùng vi tiếng vang vô trần hòa thượng vội vàng quay đầu nhìn lại không khỏi trận mắt h ố t mồm chỉ gặp một cái cự đại màn trời màu đen từ cùng châu thành bên trong từ từ bay lên hướng ra phía ngoài trải rộng ra đem bốn phía bán kính trăm dặm chi địa toàn bộ bao phủ quả nhiên có n u ngốc động chân thực vị thành niên ma nữ ứng như mộng cười ha h may mắn chúng ta đi được nhanh nếu bị trong cơ thể hắn ma phát giác được mùi của ta chỉ sợ liền sẽ đi tìm đến đem ta ăn hết vô trần hòa thượng giật mình nói trần thực thể nội có ma ứng như mậu nói ta xem một chút một mảnh đen kịt trong hát cám có mấy trăm chiếc con mắt nhìn ta chằm chằm đi ra cái này hẳn là yếu nhất một cái càng đi bên trong liền càng là cường đại vô trần hòa thượng nghiêm nghị trong ma vực một mảnh đen kịt chỉ có cùng châu thành bên trong còn có ánh sáng đó là rất nhiều cao thủ nguyên thần bàn thờ thần thay cùng pháp thuật tản ra sáng lời thiên dương đồng tử nhạc sư áo xanh đạo thiên thu ba vị tán nhân liền riêng phần mình bị thương để trong thành tất cả tán nhân đều là trong lòng nghiêm nghị lúc này không trung có mười tán nhân trên mặt đất có mười hai tán nhân kế hai mươi hai người tán nhân tập hội ngay tại gần nhất mấy ngày bởi vậy rất nhiều tiến về hoành công sơn vụ lĩnh tán nhân tại hội nghị trước khi bắt đầu cũng sẽ ở c u n g châu đặt chân cũng có chút tán nhân sẽ trước một bước đến hoành công sơn tìm bằng hưu tham bạn mỗi người bọn họ tại khác biệt lĩnh vực đều có kinh người thành tích đồng thời lấy sự thành tựu của mình làm ngạo tỷ như nhạc sư áo xanh am hiểu âm luật xem âm luật là chất bảo so tính mệnh còn trọng yếu hơn trần thực n ụ c nhã hắn ngay cả pháp thuật đều luyện không rõ chơi đàn sống hổng thời gian đem hắn chọc gi tu sĩ áo tím đạo thiên thu tự cho là học vấn cao thâm trần thực lại nói hắn thơ dám c h ó không thể ư thiên dương đồng tử tự cho là không người có thể bắt lấy hắn nội t ì n h lấy hài đồng chi linh tu luyện tới hoàn hư cảnh vấn đỉnh đại thừa lại bị trần thực bắt tới ba thế quá khứ kiếp trước cùng trước kiếp trước kinh lịch như đèn kéo quân phóng xuất mất hết mặt mũi tán nhân bọn họ thường thường rất là chấp nhất nóng lòng thăm dò tây mưu tân châu bí mật nghiên cứu các loại đạo pháp thần t h ô n g bởi vì có trách nhiệm cho nên thành tựu nổi bật người thông minh luôn luôn tâm cao khí ngạo trong tính cách có các loại không đủ trần thực ma này phản phất có thể rõ ràng cảm thấy được đạo tâm bọn h tiến hành công kích để bọn hắn đạo tâm bị hao tổn phập phồng không yên trần thực ánh mắt quét về phía những tán nhân này lơ l ế n cười nói vừa mới xuất thế liền có thể gặp được các ngươi thật sự là tam sinh hữu hạnh thân hình của hắn đột nhiên mơ hồ sau một khắc xuất hiện tại hàn công vọng trước người giương tay vỗ một cái kéo một phát hàn công vọng nguyên thần chấn động lại bị hắn lôi ra thân thể trần thực mở cái miệng rộng liền muốn đem hàn công vọng đưa vào trong miệng đám người n g ử a đầu nhìn lại chỉ gặp trần thực đầu đột nhiên trở nên so thân thể lớn rất nhiều lần đừng nói nuốt vào hàn công vọng nguyên thần coi như đem bọn hắn hết thẻ nuốt vào cũng bất quá một ngụm sự tình thư không sinh lôi vô số lôi đỉnh từ quanh thân diễn sinh xoay t r ò n lấy hướng ra phía ngoài nở rộ khoảnh khắc vài mẫu lớn nhỏ quét vào trần thực trên thân cái tia lôi đỉnh là âm lôi bình thường lôi đỉnh gọi là dương lôi ẩn chứa vô kiên bất tồi dương khí t ố t phá hết t h ể vật tâm tả mà âm lôi thì là âm gian lôi đỉnh chất chứa chi âm chi khí phá hủy dương khí như dễ như t r ở bàn tay một tia chấp liền có thể tổn hại tính mạng người gọn người tu vi bình thường tu sĩ tu hành đều là đem thể nội âm khí luyện đến càng ít càng tốt kim đan nguyên anh nguyên thần ai cũng như vậy đợi cho nguyên thần tu thành thuật dương liền không sợ thiên lôi khi độ kiếp cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng nếu là bị âm lôi đánh trúng thiên tân vạn khổ rèn luyện thuần dương chi thể lập tức bị phá tu vi bị gọn có thể nói âm hiểm không gì sánh được hàn g công vọng chính là tại âm lôi bên trên có hơn người tạo nghệ âm lôi lướt qua đánh trần thực bên trong xốp giòn bên ngoài nhà sự thoải mái nói không nên lời hắn đem hàn công vọng nguyên thần đưa vào trong miệng hàn công vọng tu vi cường hành đã chém tam thi thần tu thành nguyên thần thuần dương lập tức nguyên thần trở nên vô cùng to lớn hai tay chống ở trần thực giang trên xác hai chân chống đỡ trần thực giang dưới xác ý đồ để hắn không cách nào nuốt chính mình mặt k h ắ c t á n nhân công kích đã đi vào trước mặt nhạc sư áo xanh âm luật giống như vô hình chi nhận cắt tại trần thực hậu tâm phát ra phốc phốc tiếng vang đem hắn quần áo cắt ra làn ra lại chỉ lộ ra mấy đạo tuyết trắng vết tích cũng không rách ra thiên dương đồng tử trưởng lực vào tới trần thực đưa tay ngăn cản thiên dương đồng tử lại lần nữa bay ngược mà đi trần thực đầu lươi c u ố n lấy hàn công vọng dùng sức hướng trong bụng túng đi răng trên răng d ư ớ i sắc dùng sức đẻ xuống đồng thời lật tay một tấn che xuống cùng tạo đạo nhân liệu mạ một cái không tự chủ được lui lại một bước tạo đạo nhân hét to nguyên thần sừng sững tại sau lưng hình thành hư không đại cảnh hư không đại cảnh bên trong c ó đạo môn độc tiên nhật nguyện song hành núi sông tú lệ cảnh sát như vẽ cái gọi là hư không đại cảnh tại đạo môn viết độc tiên tại p h ậ n môn viết cực lạc thế giới tu luyện tới bước này tu sĩ đã cùng thần tiên cung cấp nguyên thần hoàn hư luyện thành hư không đại cảnh hình thành động thiên phúc địa hoặc là tạo linh sơn đăng cực lạc tạo đạo nhân chính là hoàn hư cảnh tồn tại mặc dù không thể chín năm đ ạ p phá hư không tiến vào đại thừa cảnh nhưng công l ự c thâm hậu đến cực điểm so thiên dương đồng tử còn muốn hùng hồn rất nhiều trưởng thứ nhất bị chần thực đ ó lấy lập tức tiến lên trước một bước trưởng thứ hai l ậ lên rơi xuống hắn hư không đại cảnh bên trong đạo quang đại Phóng. toàn bộ động thiên phúc địa lực lượng đều bị điều động đánh xuống một đòn liền tương đương với một cái tiểu thế giới lực lượng áp xuống tới trần thực đón thêm một cách này thân thể đại c h ấ n lại lần nữa lui lại một bước t à o đạo nhân tiếng quát như sấm tiến thêm một bước lại là một trưởng l ậ t lên rơi xuống trần thực đón lấy trưởng thứ ba lui thêm bước nữa rốt cục đem hàng công vọng nguyên thần kéo vào trong bụng khen ngươi đem chính mình luyện đến rất là k i n h đạo t à o đạo nhân phun máu p h è p h è khí tức vẻ vải xuống tới hắn ba chiêu không thể làm bị thương trần thực mảy may chính mình lại bị chấn thương hắn ăn h à n công vọng đạo thiên thu kinh ngạt nói trần thực một chỉ điểm tới tào đạo nhân đưa tay đón lấy một chỉ này thân thể đại trấn quanh thân ma khí dâng trào như là n h ộ t trí đồng dạng bị trần thực ma khí rót vào thể nội đem hắn nguyên thần đánh ra nhục thân trần thực trong miệng lưới dài vung ra c u ố n lấy tào đạo nhân nguyên thần chuẩn bị đem hắn cũng cùng nhau nuốt vào s ư ơ n g bình công ngồi ngay ngắn ở không trung tuyết trắng d â u dài bay múa trên không trung run run hóa thành từng đầu màu trắng d a o long gào thét mà tới đem trần thực bao quanh c u ố n quanh chỉ lộ ra đầu trần thực cố gắng co lại đầu lưới ý đồ đem tào đạo nhân nguyên thần kéo vào trong miệng tào đạo nhân nguyên thần tứ chi chống đỡ cái mũi của hắn cùng cái cảm cố g sương bình công cười ha ha mắt bắn hai đạo kim quang chém về phía trần thực lộ ở bên ngoài đầu cười nói tào đạo hữu chớ hoảng nhìn ta chém hắn cái này hai đạo kim quang chính là canh kim chi khí không gì không phá tại trần thực chỗ cổ lượn quanh ba vòng trần thực cổ thấy máu đầu lại không đến rơi xuống không khỏi mặt lộ h ư n g quang hai mắt bắn ra hai đạo ma quang hướng sương bình công chiếu đi hắn mắt trái con ngươi phía bên phải nhìn mắt phải đồng từ phía bên trái nhìn hai đạo ma quang giao nhau mà qua suy một tiếng sương bình công tóc trắng xóa đầu từ cái cổ bay lên vị lao giả này thực lực mạnh mẽ vẫn như c ũ chưa chết không đầu thân thể lập tức phi thân lên đổi u kịp đầu lâu hai tay ôm đầu kêu lên thật là lợi hại trần thực trong mắt hai đạo ma quang đem hắn tròm râu bạc phơ biến thành màu trắng dao l o n g toàn bộ chặt đứt dùng sức thoáng dây r u ộ n đem c u ố n quanh ở trên người trắng dao l o n g đánh gãy đột nhiên thoát thân thẳng đến xương bình công mà đi kêu lên nhìn ngươi bao lâu chết xương bình công ôm đầu phi nước đại tàu đạo nhân nguyên thần còn nằm ngoài trần thực trên mặt bạch t u ộ c đồng dạng cố gắng đôi kháng trần thực đầu lưỡi lôi kéo chương một trăm bảy mươi b ố tàu đạo nhân chịu đựng viên sơn tán nhân dết tới đưa tay chỉ thiên, trên bầu trời vạn lôi lao nhanh. dọc theo hắn chỉ lực gào thét mà xuống bổ vào trần thực trên thân trần thực bị đánh đến đánh cái lảo đảo lách mình đi vào viên sơn tán nhân bên người thân hình xoay tròn đùi phải trùng điệp quét vào vị này tán nhân chỗ cổ viên sơn tán nhân như trong chóng bị quét bay ra ngoài người dơ không chúng chưa tới kịp ổn định thân hình trần thực đã đuổi kịp hắn nâng lên nắm tay nện ở trên đầu của hắn hai người từ trên trời giáng xuống một tiếng ẩm vang nện ở ngoài cùng châu thành chúng tán nhân vội vàng chạy vội như bay phi tốc đã tìm đến phượng phi hoa tế lên một cây kim trâm như thiểm điện đi vào trần thực hậu tâm kim trâm kia không phải pha vật chính là nàng du lịch thiên hạ、lúc. đi ngang qua một thôn trang thôn trang kia phát sinh một kiện tà dị sự t ì n h trong thôn có một cái giếng trong giếng đột nhiên tuân r a kim thủy vô luận người nào tới gần đều phấn thân phải cốt nàng ngồi tại bên cạnh giếng tinh luyện trong giếng kim khí đợi kim khí d i ệ t hết trong giếng xuất hiện một cây vàng óng ánh cây cột phượng phi hoa biết vật này chính là tiền sử chi bảo hôm nay hiện hiện định cùng mình hưu duyên thế là luyện kim trụ l à c trâm từ ngụm này kim trâm luyện thành đến nay vô luận pháp thuật gì bảo vật gì cho dù là đại báo quốc tự kim thân cũng sẽ bị tùy tiện phá vỡ truyền thuyết từng có người mượn nàng ngụm này kim trâm cùng k h ẩ trúc thiền s cuối cùng phá khổ trúc thiền sư đại luân minh vương kim q u a n g chú có thể thấy được lợi hại kim trâm đi vào trần thực sau lưng trần thực nhìn cũng không nhìn nó g n trỏ tay phải ngón giữa hướng về phía sau lưng kẹp đi vậy mà tại kim trâm nhập thể một cái trước mắt đem kim trâm kẹp lấy phượng phi hoa sắc mặt đỏ lên ra sức thôi động trâm này nhưng mà trần thực vân tay tia bất động phi hoa ta đến giúp ngươi một vị khắc tán nhân liễu tam thông quần áo phiêu đãng rơi ở bên người phượng phi hoa cùng nàng hợp lực thôi động kim trâm ta cũng tới tương trợ vị thứ ba tán nhân loan hạo chi đã tìm đến ba người s á bay tất cả bót kiếm chỉ sau lưng nguyên thần nguy nga xử sững rộng rãi vô biên thần quang ngút trời chiếu sáng h ắ tám cùng nhau thôi động ngụm này kim trâm kim trâm tây kim đặt ở trần thực hậu tâm suýt nữa đâm vào g i a thịt lực lượng khổng lồ vậy mà đem trần thực thân thể ép tới không ngừng hướng về phía trước đi vòng quanh lập không nổi thân hình xương bình công viên sơn ba người thiên dương đồng tử nhạc sư áo xanh rất nhiều tán nhân lập tức phân xét tả hữu trên b i giới cũng có từ phía sau xét đến riêng phần mình pháp thuật xuất phát hướng trần thực dễ tới mà tạo đạo nhân nguyên thần con nằm ngoài trần thực trên khuôn mặt cố gắng đối kháng đầu lưỡi của hắn trần thực đột nhiên xoay người vọt lên cánh tay vặn vẹo xoay tròn một tuần dựa theo người bình thường tới nói cánh tay xoay tròn ra góc độ này đã sớm cắt thành mấy tiết nhưng hắn lại vẫn cứ không ngại kim trâm đâm ra lập tức thất bại đợi cho kim trâm lại lần nữa bay trở về trần thực c o n ngón búng ra đinh một tiếng kim trâm q u y n h ư ớ n g gào thét mà đi này làm sao đánh phượng phi hoa loan hạo chi cùng l i ê u tam thông ba vị tán nhân thấy vậy một màn lòng sinh tuyệt vọng ngay cả kim trâm đều có thể tránh thoát đi không tránh thoát liền một chỉ bắt bay căn bản không có cách nào khác đánh chúng hắn đánh không chúng hắn chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này chỉ sợ chỉ có đại thừa cảnh mấy cái l a o q u á i vật xuất thủ mới có thể hàng phục ma này phượng phi hoa trong lòng tuyệt vọng mấy cái kia đại thừa cảnh l a o q u á i vật thần long thấy đầu mà không thấy đôi u chỉ ở hội nghị lúc ngẫu nhiên lộ diện ngày bình thường rất khó nhìn thấy nàng lần trước nhìn thấy trong đó hai người lúc hay là m ộ ư ơ i năm trước trần dần đô mang theo trần thực tham gia tán nhân tập hội kinh động đến phụ cận hai vị đại thừa cảnh l a o q u á i vật ra mặt cảnh cáo trần dần đô không nên gây chuyện trần thực tốc độ quá nhanh quỷ mị đồng đạm lách mình liền từ biến mất tại chỗ đợi cho thấy rõ thân hình của hắn cũng đã đi vào một vị tán nhân bên n g i mặt k h ắ c tán nhân chỉ có thể hỏa tốc cứu viện nếu không liền sẽ bị xử lý ăn hết ngắn ngủi mấy hơi thời gian hai mươi hai tán nhân liền có mười bảy người thụ thường một người đoàn thủ một người nguyên thần sắp cửa vào còn có một người mất mạng thiên dương đồng tử h ã i nhiên thầm nghĩ nửa canh giờ nhiều nhất nửa canh giờ là hắn có thể đem chúng ta hết thể xử lý bây giờ sinh cơ ở đâu hắn đột nhiên bỏ qua đám người bay đi nhưng trong nháy mắt kế tiếp liền từ thiên khung châu nga xuống trở lại cùng châu thành bên trong c h â n thực ma vực so vị thành niên man ữ ứng như mộng ma vực còn cương đại hơn cho dù là hắn tồn tại bực này cũng không trốn thoát được sa bà bà cùng tiêu vương tôn ở trong cùng châu thành bảy rẽ tám quẹo rốt cục lần theo lý thiên thanh hồn phách tìm được lý thiên thanh cùng hát qua chỉ gặp một người một chó mang theo một cỗ xe gỗ ngay tại trong thành trốn đông t r ố n tây tiểu thấp chết sa bà bà lớn tiếng nói lý thiên thanh thân thể đại trấn đ ỗ n g nhiên dừng bước lại trong mắt rừng rừng thất thanh nói cái gì điều đó không có khả năng hắn còn chưa nói xong hát qua t r ồ n người lên đem hắn chen đến một bên đi vào sa bà bà trước mặt tiếp tục hợp tác sa bà bà chân thành nói hát qua nghiêm túc nhẹ gật đầu tiểu vương tôn rơi xuống đất vố v u lý thiên thanh đầu vai rất có đồng cảm nói đ ừ n g mù thương tâm không phải tìm ngươi ngươi cùng ta một dạng lúc này còn không bằng một con chó sa bà bà không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chậu than chậu than đã sớm bị thiêu đến tối đen mặt ngoài đều là tham ấn trong chậu đổ đầy phù giấy vàng vẽ lấy chính là u minh các loại thần minh t ụ c danh cùng âm gian sông núi địa lý những ngày này ta dùng dương g i á c thiên linh đ ă n g chiếu giỏi âm gian đem u minh chia làm chín đại khu nặng vẽ địa lý đồ sa bà bà đem một quyện địa lý đồ trải r ộ n ra địa lý đồ nổi giữa không chúng dần dần hiện ra âm gian sông núi địa lý bằng giấy địa lý đồ dần dần giống như là hòa tan ở trong không khí chỉ còn lại có những n à y sông núi lục địa sa bà bà bàn tay nhẹ nhàng đẻ ép âm gian địa lý rơi trên mặt đất dài rộng đều có mười t r ư ợ n g nàng lấy ra trần thực xuyên qua ý phục hát qua đến trước mặt hít h à sa bà bà nhóm lửa chậu than nói ta theo đổi u hồn ngươi tới cứu người nàng lay động văn vương cổ theo tiếng c h ố n g cùng tiếng xào xạc nhưng gặp trong chậu than từng tấm t i ê u đốt đùa vàng phiêu đang đứng lên hỏa diệm hướng lên luồn lên cao cỡ một người trong lửa từng tấm đùa vàng càng ngày càng sáng tỏ hỏa diễm mặt sau hiện ra âm gian sân hạ sa bà bà cảm ứng trần thực hồn phách thôi động chậu than để chậu than tại âm g i à n sông núi trên địa lý di động đột nhiên ngầm đầu chính là chỗ này hát qua hát qua hô một tiếng thả người nhảy vào trong ngọn lửa sau khi hạ xuống nhưng gặp bốn phía một mảnh quỷ khí âm chầm âm ú v m bớt nó như là một tòa di động dây núi quanh thân giấy lên hừng hực địa ngục ma hỏa bốc lên khói đặc c u ậ t quật túi đầu tại trong đầm lấy h í t h à đột nhiên cất bước chạy vội tại trên đầm lấy nhanh chóng đi nước mắt cầu về phiếu chương một trăm bảy mươi lăm không dám cao thanh ngữ sợ kinh người trên trời trần thực tại trong vùng đầm lầy gian nan h à n h cầu bốn phía có rất nhiều cùng hắn một dạng đám người những người này nửa người lâm vào trong đầm lầy nhất định phải đem hết khả năng rút ra chân nửa ngày mới có thể đi ra một bước cách đó không xa có cái nam tử đi tới đi tới chân liền rơi vào trong đầm lầy hắn đưa tay đi vớt lục lọi nửa ngày mới tìm đến chân của mình sắp xếp gọn chân hắn tiếp tục đi tới trần thực cùng những n à y trong vùng đầm lầy đám người không biết đích đến của chuyến này là phương nào nhưng tất cả mọi người tại m ở mị tiến lên phảng phất có một thanh âm đang kêu gọi lấy bọn hắn chỉ dẫn lấy phương hướng bên cạnh vũng nước bên trong có màu lam nhạt hòa diễm không cẩn thận quan sát liền rất khó phát hiện t r â n thực nhìn thấy một vị phụ nhân bị loại này lam hỏa dính vào trên thân t h i ê u đốt phương tiện như là bước đèn phụ nhân chính là d ầ u tháp một bên t h i ê u đốt một bên thu nhỏ phụ nhân kia cũng không gọi đau thân thể càng ngày càng nhỏ cuối cùng tiêu h đốt sạch sẽ có thể là một loại có thể nhóm lửa linh hồn h ỏ a diễm t r â n thực thầm nghĩ có loại ngọn lửa màu xanh lam này địa phương thường thường mọc ra một đoá hoa màu trắng giống như hoa sen nhưng trừ màu trắng liền không còn gì khác nhan s ắ c cũng n g ư ờ i không thấy hương khí chân thực dọ xét bột phía trong lòng ả đạm ta chết đi lao ăn mày thực lực quá mạnh một chỉ điểm ra hắn liền chết đối mặt cảnh giới cỡ này tồn tại hết thảy phản kháng đều là phí công đây là hắn có ký ức đến nay lần thứ hai tử vong bất quá dựa theo sa bà bà nói đây cũng là chính mình lần thứ một ư ơ i một tử vong trước đó hắn đã chết mười lần lúc trước cái kêu mười lần đều là g i a g i a sa bà bà cùng hát qua bọn hắn xuất thủ đem chính mình từ âm g i a n cứu trở về g i a g i a chết rồi sa bà bà tại cùng những người khác liều mạng không có ai biết ta chết đi hắn s á t mặt t h m đạo trần thực thân bất do k ỷ đi theo cái tiệp như có như không kêu gọi tiến lên đồng dạng cũng gian nan rút chân lên chân từng bước từng bước đi ra ngoài hắn không cách nào đối kháng loại kêu gọi kia chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái tiêu màu l à m n h ạ t h ỏ a diễm miễn cho bị đốt thành cho bụi hắn thấy được một người quen nhãn tình sáng lên vội vàng nói v õ đạo chính v õ đường chủ ủy hồn trong đại quân có một người dáng người khôi ngô chính là thiên m ộ hội đường chủ võ đạo chính cũng tại trong đầm lầy hành đ ầ u chân thực nhìn thấy người quen không khỏi kích động và phần cố gắng hướng v õ đạo chính bên kia thì tới võ đạo chính lại thần sắc chất p h á c diện mạo đều làm á u đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ấ tượng người làm sao cũng đã chết chân thực rất là quen thuộc đưa tay sờ lên võ đạo chính đầu phát hiện sọ nao hắn bị người đánh cho lom sùm người nói trên đầu ngươi có tổn thương ngươi là bị người trục chết cái đầu của ngươi rất cao ta nếu là đập ngươi khẳng định đập không chúng ngươi là quỳ xuống thời điểm bị người trục chết ngươi không biết ta rồi ta trần thực ca hồng sơn đường tú tài giáo đầu trần thực các ngươi thiên m ộ hội t h ả i sinh đường miệng chính là ta diệt đi n g ư ơ i thật thanh cao trần thực tức giận quỷ này vậy mà không để ý tới mình võ đạo chính giống như là bị đập trong váng ngơ ngơ ngác ngác đi lên phía trước đại bộ phận quỷ hồn đều như hắn đồng dạng liền không có trần thực như vậy hoạt bắt quỷ đột nhiên không trung truyền đến kỳ lạ thanh âm giống như là có người tại niệm tụng t r u ngữ tiếp lấy bầu trời vỡ ra xuất hiện từng cái hình tròn cửa hang chân thực n g ử a đầu đã thấy những cửa động kia bên trong rủ xuống từng chiếc thuyền nhỏ thuyền nhỏ chỉ có dài sáu bảy thước hơn một thước rộng bị treo ở trên dây thừng từ từ rủ xuống tiếp theo trong những lỗ tròn kia n ô ra từng cái đầu là một chút nam hải nữ hải bọn hắn nhìn quanh một phen phát hiện không có nguy hiểm liền thuận từng cây dây thừng chậm rãi trượt xuống đến không dám phát ra cái gì tiếng vang l ạ g yên vô tức rơi vào trên những thuyền nhỏ kia thuyền nhỏ hoàn toàn có thể rung nạp một người thuyền trên có mái trèo bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong đầm lầy hoạt động mái tr tránh đi từng cái như trần thực đồng dạng quỷ hồn khống chế thuyền nhỏ chạy đến khắp nơi ngọn lửa màu xanh lam bên cạnh trần thực một bên gian nan tiến lên một bên nhìn quanh chỉ gặp có chút hải tử không cẩn thận chạm đến màu lam n h ạ t hòa diễm liền bị n h e n lửa hôn phách một chút thời gian liền h ô n phách đốt sạch trên thuyền chỉ còn lại có một bộ bạch quốt có chút ngự thuyền tránh đi hòa diễm chạy nhanh đến bạch liên bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí h á i xuống bạch liên mừng rỡ như liên liền thay đổi hướng đi vạch lên mái trèo đường cũ trở về bọn hắn là người dương gian trần thực tỉnh cho nên có thể chống cự âm gian âm khí xâm nhập có chút tu luyện hồn phách loại pháp thuật tu sĩ liên sẽ để thiếu niên nam nữ đi âm gian tìm kiếm bảo vật lúc trước xa bà bà vì tìm kiếm tam sinh t hạch liên để cho con của mình hướng thiên vũ tiến vào âm gian kết quả dẫn đến nhi tử một đi không trở lại có thể là cái nào đó gia đình giàu có hoặc là danh môn đại phái phái người tiến vào âm gian trộm hái bạch liên chân thực nhìn thấy một cái mười hai mười ba tuổi nữ h à i nhi t ử chính mình cách đó không xa trèo thuyền trải qua vội vàng lớn tiếng nói cô đương mau cứu ta cổ họng của hắn nóng bỏng hám i ệ u nói chuyện trong cổ họng phát ra thanh â m k h ẳ n g hạn như quỷ đang nói chuyện người sống nghe không hiểu mẫu cứu ta hắn hướng nữ hải nhi kia vươn tay nữ hải nhi hẳn là một cái nhà cùng khổ hải tử trên người y phục thô r i á p rách dưới trên đầu dùng dây lụa màu trắng ghim hai cái tóc để t r ỏ m ũ i tóc cái chán điểm một viên điểm đỏ vẽ ở mi tâm tiên h nhãn vị trí nàng bên hông treo một cái linh phủ là bằng giấy mặc dù nghe không hiểu chuyện ma quỷ nhưng gặp trần thực hướng nàng vươn tay giống như đang cầu cứu liền minh bạch trần thực ý tứ nàng thuyên nhỏ dừng ở một sợi dây thừng phía dưới vươn tay ý đồ giữ chặt t r ầ n thực đem hắn từ vũng lầy bên trong kéo lên thuyền chỉ là hai người còn có hai ba bước cách m ặ t khác trên thuyền nhỏ nam hải các nữ hải thấy thế nhao n h a u hướng nàng q u á tay t ra hiệu nàng không thể cứu quỷ hồn thừa dịp không người phát hiện mau mau rời đi tóc để trỏm đ u ù i tóc nữ hải nhi trần trở một tay bắt lấy dây thừng một tay khác n ô ra chờ đợi t r ầ n thực tới đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến chấn động tóc để trỏm đ u ù i tóc nữ hải sắc mặt đột biến đem bạch liên ném cho chân thực bắt lấy dây thừng dùng sức kéo rồi trong lỗ trọn lập tức có người kéo động dây thừng đưa n tóc để tròn bùi tóc nữ hải đẻ thấp tiếng nói nói ta lần sau khi đi tới cứu ngươi trần thực tiếp được bạch liên chỉ gặp nữ hải kia cùng thuyền nhỏ cùng một chỗ bị kéo vào trong lỗ trọn lỗ trọn khép kín biến mất không thấy gì nữa mặt khác trong lỗ trọn cũng có người đang dùng lực lôi kéo dây thừng đem những cái kia nam hải nữ hải kéo lên bầu trời đột nhiên một đứa bé bắt không được dây thừng p h ủ phù một tiếng ngay cả người mang thuyền nhỏ cùng một chỗ rơi vào trong đầm lầy phát ra phủ một tiếng v a n g lớn trong đầm lầy một đám quỷ hồn đột nhiên cùng nhau dừng lại không đúc n í c những cái kia ngay tại lôi kéo nam hải nữ hải dây thừ giống như là sắp phát sinh chuyện kinh khủng gì t r ầ n thực cũng ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi con mắt thật to giống như là màn trời vỡ ra đồng dạng hai con mắt mở ra trong mắt đảo quanh chuyển động tìm kiếm thanh âm nơi phát ra mà ngày sau màn buông xuống xuống tới dần dần hiện lộ ra một tấm gương mặt to lớn mặt xanh nanh vàng quỷ quái mọc r a thai nhọn quan sát xuống tới nhìn từ đằng xa cơ hồ g á n tại trên đầm lầy cái kia cự nhân quỷ quái vươn tay cầm bút lên cái kia ngã vào đầm lầy hai tử đưa vào trong miệng giống như là đang thưởng thức thế gian ít có mỹ vị cự nhân quỷ quái ăn hết đứa bé kia r ộ i ra đầu ngón tay một năm một mười đếm lấy trong đầm lầy bạch liên t r â n thực thấy thế vội vàng đem tóc để t r ọ n búi tóc nữ h ả i vức cho chính mình bạch liên nhét vào trong miệng dùng sức ngai nguyên lành nuốt xuống trong lòng t h ỉ n h thịch g ạ i loạn cự nhân quỷ quái đến một lát phát hiện ít đi rất nhiều phát ra một tiếng tức giận gà ghét chấn động đến trong đầm lầy một đám quỷ hồn cơ hồ hồn phi phách tán có chút quỷ hồn trực tiếp bị đánh chết đổ vào trong đầm lầy bị đầm lầy mất hết chân chết quỷ hồn nhiều địa phương sẽ hình thành một mảnh vũng nước màu lam nhạt hỏa diễm ở giữa thời gian dần qua liền có bạch liên lộ ra sừng nhọn trần thực nao nao trong đầm lầy quỷ hồn từ vong liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng biến thành nước tẩm bổ ù hoa sen nơi này là quỷ quái trại chăn nuôi trồng trọt bạch liên địa phương nơi này cùng truyền thuyết cổ xưa bên trong âm gian có khác biệt cực lớn tất cả tại trong đầm lầy quỷ hồn đều sẽ trở thành thờ bạch liên sinh trưởng chất dinh dưỡng cự nhân quỷ quái kia lại dần dần lên cao cùng bầu trời rung hợp lại cùng nhau biến mất thân hình nhắm mắt lại sau một lúc lâu tiếng ấy từ trên b trần thực chờ đợi một lát đã thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở quỷ quái kia vụn trộm mở to mắt trong mắt tại đạo kia trong k h ỏ e mắt lăn lông lốc nhấp nô len lén đánh giá nhà mình rụng nước miễn cho lại có người trộm cắp chính mình trồng trọt bạch liên lại qua một lát con mắt kia chậm r ã i khép kín trên bầu trời tiếng ấy dần dần lên từ từ rất nhỏ xuống tới quỷ quái kia hẳn là ngủ thiết đi trần thực lấy lại bình tĩnh liếc thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền nhỏ thế là nhấc chân hướng thuyền nhỏ đi đến lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều dễ như chở bàn tay liền có thể rút da lâm vào đầm lấy chân hắn ăn hết đoa kia bạch liên lớn mạnh hồn phách của hắn loại t i a như có như không kỳ dị kêu gọi đối với hắn lực hấp dẫn tựa hồ cũng hạ thấp rất nhiều bạch liên là đồ tốt trần thực leo đến trên thuyền nhỏ nhìn về phía trong vùng đầm lầy mặt khác bạch liên hắn huy động mái trèo thuyền nhỏ tại trên đầm lầy chạy hướng những bạch liên kia mà đi hắn đã biến thành quỷ hồn không sợ âm gian âm khí trần thực hái xuống một đoá hoa sen liền nguyên lành ăn quả nhiên chị cảm thấy hồn phách lại mạnh mấy phần hắn huy động thuyền nhỏ một đường ngắt lấy bạch liên một đường đến qua đi chị cảm thấy hồn phách càng ngày càng mạnh ngắn ng Hắn chỉ cảm trần h thân thể nhẹ nhàng không gì sánh ấ y tại t gì được, dẫm ê n đồng thực tiếp tục n g ắ t lấy ăn trên trăm đoá bạch liên về sau chỉ cảm thấy hồn phách vững chắc lại có nhục thân giống như cảm giác trong cơ thể hắn còn có một loại lực lượng kỳ lạ đang lưu chuyển nguồn lực lượng này là hồn phách lực lượng tu bổ hồn phách của hắn chỗ bị thương tẩm bổ lớn mạnh tinh thần cứ như vậy ăn hết ta chỉ sợ rất nhanh liền có thể ăn thành quỷ vương xông đến toàn thân nhưng duy chỉ có chỗ mi tâm c ó đồ vật gì ngăn trở hồn lực lưu động hai tay của hắn chống đỡ thuyền nhỏ m ạ n thuyền con túi người xuống tới hướng mặt nước chiếu chiếu chỉ gặp mặt nước chiếu dọi ra cái bóng của hắn mi tâm của hắn hướng vào phía trong xâm nhập đại nao ước t r ư ờ n g dài ba tấp vị trí bên trên có lít nha lít nhít p h ủ lục triện hình thành một cái thiên cung kết cấu ngàn vạn thần chỉ tọa chấn tại tòa kia p h ủ lục thiên cung bên trong giống như là đang chấn áp cái gì chân thực đang muốn nhìn kỹ đột nhiên nhìn thấy mặt nước cái bóng của mình hậu phương trên bầu trời đột nhiên mở ra một đạo kết quả tầm mắt quỷ quái tình chân thực d con mắt kêu màn dần dần mở ra không trung vẫn như c ũ truyền đến tiếng ấ y chỉ là tiếng ấ y thời gian dần trôi qua càng ngày càng vang dưới mi mắt chòng mắt không n ú c đ í c h phản vất tại nhìn chòng chọc vào trộm hái bạch liên tạp nhân trần thực hai tay cầm thật chặt mạng thuyền con hai cái bắp đùi cũng tại dần dần kéo căng đột nhiên quỷ quái k i a diện mục đột một đến chìm xuống dưới hàng giận d ữ hét trộm sen tạp tử trần thực không cần nghĩ ngợi gào thét xông về phía trước chân hắn đạp tâm phong không chạm đất mặt vừa xải bước ra chính là xa sáu bảy chợt gần lao nhanh gào thét trong chớp mắt chính là hai ba dằm địa phương tôn tiêu thân cao trăm ngàn trượng chân đạp ma diễm cầm trong tay xin thép đầu xin b ú ố lên từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa quay t r u n g quanh đầu xin bay múa nó một bước phóng ra liền đổi u kịp trần thực nâng xin liền hướng trần thực cắm tới quắp trộm ta bạch liên muốn ngươi biến thành phân chuồng mắt thấy trần thực liền muốn bị nó đâm chết đột nhiên ầm ầm thanh â m chuyển đến cự nhân quỷ quái xa xa nhìn thấy một tòa toàn thân khói đen b ú ố lên hắc hỏa d ậ y núi hướng mình chạy tới sau một khắc liền bị va vào trên người hướng về sau nga đi nó xoay người mà lên vung lên xin thép hướng quái vật khổng lồ kia cắm tới đột biến mất không thấy gì nữa v ọ tới t chính là hắc qua bức lui cự nhân quỷ quái liền lập tức phủ phục xuống tới cái đuôi lắc hô hô rung động đem bốn phía quỷ hồn quạt bay không biết bao nhiêu cưỡng lấy khuôn mặt tươi cười nghiêng đầu nhìn xem trần thực chờ đợi hắn leo đến trên lưng mình đi trần thực leo đến trên lưng của nó nói, hắc qua là xa bà bà để cho ngươi tới tìm ta hắc qua gật đầu chân đạp đầm lầy chạy vội như bay hướng về một mảnh đại h ỏ a chạy đi trần thực quay đầu nhìn về phía mảnh kia đủ loại bạch liên địa phương đầm lầy thầm nghĩ nơi này ngược lại là chỗ tốt phải đi lại lần sau đến trộm hắn nhớ tới cái kia g ném cho hắn bạch liên nữ hải thầm nghĩ ân tình này chỉ cần báo đáp trở về kỳ quái bọn hắn tại sao lại bốc lên nguy hiểm tính mạng xuống âm gian trộm bạch liên trộm bạch liên liền xem như ta như vậy tu sĩ cũng lúc nào cũng có thể chết mất thúng chi bọn hắn hắn có thể nhìn ra được trộm bạch liên thiếu niên nam nữ đều không có tu vi gì hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại âm gian coi như không chết nhiều xuống mấy chuyến âm gian liền sẽ bị âm khí ăn mòn độc thân cũng sẽ chết sống không được bao lâu đến mức muốn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đào trộm bạch liên a hắn có chút hoang mang Còn có thành a trong p á bá bá công sơn phượng hoàng lĩnh cửa bên tổng đàn liền ở chỗ này mấy cái nữ hải tập hợp một chỗ trong đó liền có cái kia gim tóc để chọn nữ hải nhi thật vất vả hái được một đoá hoàn hồn liên ngươi thế mà đưa cho một cái tiểu quỷ một cái cửa bên mập m ạ n phụ nhân nhấc chân đem nữ h à i tóc để chòm kia đạp lằn trên mặt đất dẫn theo roi hung h ă n g rút vài roi quắp ngươi còn muốn cứu một con quỷ trước cứu ngươi chính mình đi mấy người các ngươi không có hái được hoàn hồn liên ban đêm đừng nghĩ ăn cái gì đều mẹ hắn bị đói nữ h à i tóc để chòm kia co quắp tại trong góc tưởng một nữ h à i nhi tiến đến trước góc chân nàng từ trong ngực lấy ra một cái bánh tao lương nói tiểu đinh hương đây là ta tiết kiệm tới ngươi ăn đi lót giả một chút tiểu đinh hương lắc đầu ngươi ăn đi ta không đói bụng nàng đói bụng đến đủ cục vang thầm nghĩ lần sau đi âm gian hắ t phượng phi hoa n muốn ra. Trước lợi h h ư vậy, còn có triệu Cùng h hồi kim c h â m trần thực đã đi tới trước mặt bàn tay đặt tại trên mặt của nàng dưới chân phát lực bình di vài dặm đem nữ nhân này nhập vào tường thành bên trong phượng phi hoa khi tức tán loạn lại không sức đánh một trận khoe mắt nàng run run gian nan chuyển động con mắt chỉ gặp một lát ngắn ngủi này thiên dương đồng tử nhạc sư áo xanh đạo thiên thu loan hạo chi sương bình công viên sơn tán nhân các loại hơn hai mươi vị cao thủ giờ phút này hết thể nằm trên mặt đất thiên dương đồng tử một tay trong đất hai cái chân ở phía sau đạp ý đồ leo ra tên ma đầu này tầm mắt sương bình công thân thể không đầu quẳng xuống đất đầu lăn xuống đến trong khe cống ngầm m ặ t hướng xuống chìm ở nước bẩn bên trong trên đầu treo chút màu xanh lá rong thân thể không đầu của hắn còn tại hai tay sờ loạn ý đồ tìm tới đầu của mình nhạc sư áo xanh đàn đoạn mười ngón gay xương Là trần thực nắm chặt hai tay của hắn đem hắn hai tay m ư ờ i ngón một cây một cây bẻ gãy một bên bẻ một bên hỏi còn đạn a mà t à o đạo nhân nguyên thần hay là như lúc trước như vậy hai cánh tay chống đỡ trần thực lỗ mũi hai cái chân chống đỡ cái cằm của hắn trên lưng quấn lây giải lại linh hoạt đầu lưỡi ý đồ đem hắn kéo vào trong bụng t à o đạo nhân cố gắng đối kháng nhưng hai chân hai tay đều đang run rẩy hiển nhiên không kiên trì được bao lâu đã không có người có sức chiến đấu phượng phi hoa trong lòng tuyệt vọng bọn hắn những tán nhân này đã lấy hết toàn lực vẫn là bị tên ma đầu này đánh cho đánh tơi bời trần thực bắt lấy tạo đạo đạo đạo t à o đạo nhân sắc mặt tuyệt vọng ra sức d â y dùa, ý đồ từ trong tay hắn tránh thoát nhưng mà chỉ là vô dụng công các ngươi không cần lo lắng ta không ăn huyết đủ t r ầ n thực nhìn quanh một tuần chỉ thấy mọi người đều là đã nằm xuống trong lòng rất là hài lòng hé miệng chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực đột nhiên một thanh âm cười nói nho nhỏ ma đầu cũng dám gây song gió thanh âm này lúc đầu tại ngoài trăm dặm ma vượt c h u y ể n ra ngoài đến đợi cho câu nói này nói xong đã đến t r ầ n thực sau lưng tốc độ cực nhanh là cái áo bảo đỏ tay áo là ống phất tay áo liền hướng chân thực chụt xuống chân thực không cần nghĩ ngợi đưa tay ngăn cản lúc này một cái khác lao hầu thanh âm chuy cười nói ma đầu này không biết tuyển địa phương hết lần này tới lần khác tuyển ta tán nhân tập hội phụ cận chẳng phải là chịu chết một cái áo xám lao hầu xuất hiện k h ô gầy ngón tay hướng trần thực cái chán điểm tới phượng phi hoa mừng rỡ trong lòng là hàn thiên nhị lão hàn thiên nhị lao chính là tán nhân bên trong lao tiền bối là hai vị tu luyện tới cảnh giới đại thừa tồn tại cùng khẩu trúc thiền sư một dạng cảnh giới trong hai người lao tẩu gọi là hàn sơn lao hầu gọi là thiên khách cũng là mười năm trước trên tán nhân tập hội cảnh cáo trần dần đô không nên gây chuyện lao tiền bối phượng phi hoa bởi vì thấy được một mặt kia cho nên ký ức khắc sâu ngay cả trần dần đô cũng dám cảnh cá có thể thấy được thực lực là cường hoành c ỡ nào ba người va chạm trong nháy mắt đột nhiên trần thực nhục thân tăng vọt khoảnh khắc hóa thành trăm ngàn trượng cự nhân mặt xanh manh vàng diện mục dữ tợn hồn nhiên không giống bộ dáng thiếu niên giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt điện hàn sơn cười nói hợp thể cảnh liền có thể thi triển pháp thiên tượng địa mà thôi nói đi nhục thân cùng nguyên thần tương dung cũng hiện ra trăm ngàn trượng c h i thân gân khu dữ tợn q u ê n thân thần quang lượt lở bộ dáng cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều thiên khách là cái la hậu cùng nguyên thần tương dung lúc hóa thành khoảng ba mươi tuổi bộ dáng quần áo cũng theo đó mà biến hoa l ạ lại phong tình đây là nguyên thần cùng nhục thân tương hợp lúc thi triển thần thông tu luyện tới bọn hắn bực này tiêu chuẩn nguyên thần rộng rãi thường thường động một tí trăm ngàn trượng nguyên thần cùng nhục thân tương hợp hoặc là nhục thân b i ế n lớn hoặc là nguyên thần thu nhỏ người bình thường thường thường là nguyên thần thu nhỏ đến chiều theo nhục thân nhưng hết lần này tới lần khác có người đi ngược lại con đường cũ nhục thân biến lớn đến chiều theo nguyên thần bởi vậy, vậy liền sáng tạo ra pháp thiên tượng địa thần thông nhục thân b i ế n lớn lực lượng cũng theo đó mà bạo tăng bình thường pháp thuật đã không bằng bọn hắn lực lượng của thân thể ba cái thần ma giống như cự nhân chép giết chiêu chiêu lập ệ n h p hàn ư g thiên hoa b nhị ấ lao tu vi cao siêu hơn nhưng mà tuổi tác đã cao thân thể đã giả ngay từ đầu còn có thể đại chiếm thượng phong nhưng giao thủ hội hợp hơi nhiều liền thở hồng hộc có chút không đáng kể nhất là trần thực cùng bọn hắn lấy thương đội thương càng làm cho hai người nói thầm một tiếng khóc ổn hàn sơn đem trần thực vung lên nện xuống thân thể cao lớn cắt đứt dân dân gian đem dân ra một ngọn núi đại sợ thiên khách lập tức phi thân đánh tới hai tay kết ấ n khắc ở trần thực cái chán trần thực ngã trên mặt đất bị nàng một trường này đánh trúng đầu chẳng những không có nhập vào lòng đất ngược lại hô một tiếng thân thể g à o t h é t bay lên trên lên một bên bay lên không thân thể một bên thu nhỏ đợi đi vào không trùng đã khôi phục lúc đầu dáng người mà trên mặt đất lại còn có một cái trần thực đánh tới thiên khách mừng rỡ như đ i ê n lại bỗng nhiên khạc một búng máu khí huyết có chút suy bại nàng tuổi tác đã cao vừa mới vận dụng ấn pháp cực kỳ hao tổn khí huyết tên là hám ma thiên ấn lực phản chấn càng là cường hành đang đánh ra trần thực thể nội ma đồng thời còn đem chính nàng chấn thương ngã trên mặt đất cái kia trần thực chính là phụ thân trần thực ma nhìn thấy mình bị đánh ra trần thực thể nội lập tức gào thét mà lên hướng trần thực thân thể đuổi theo không ngờ hàn sơn đột nhiên tế lên một cái túi tơ h vàng túi bay lên không từ trong túi xuất phát ra vô lượng kim ánh sáng đem hắn thân hình khóa chặt hướng trong túi vải kéo trần thực lộ ra vẻ hoảng sợ thân thể ở trong kim quang không ngừng hóa thành từng đạo ma khí đen kịt bị nuốt vào túi thân thể cũng tại càng ngày càng nhỏ rất nhanh liền thu nhỏ đến thường nhân theo sát lấy h ư u một tiếng hoàn toàn rơi vào trong túi hàn sơn tán nhân vội vàng tiến lên đem túi tơ vàng cuốn một cái rút gấp đáp dây thừng đem túi khoa kín cười nói cuối cùng bắt được ngươi túi tơ vàng này tên là siêu thần đại là hàn thiên nhị lao luyện thành luyện ma chi bảo giỏi về thu ma ma vật vốn không chân chính nhục thân muốn làm hại nhân thế chỉ cần trước tiên tìm một nhục thân n h ậ p chủ nhục thân đằng sau mới có thể gây s ó n g gió nếu là không có nhục thân thực lực liền không lớn bằng lúc trước đây cũng là cần trước gieo ma chủng trong ngày ma biến nguyên nhân chỉ có ma hóa trăm dặm phương viên đem hết thể sinh mệnh hóa thành chính mình chất dinh dưỡng để ma chủng lớn mạnh mới có thể rèn đúc ma khu hóa thành chân chính ma lần này cùng châu ma biến ma nữ mượn khổ trúc thiền sư kim thân đến diện hóa ma khu cũng là bởi vì nàng vốn không có thân thể lại bởi vì sớm xuất thế cho nên vẫn là vị thành niên ma thiên khách tán nhân lại đang kịch liệt ho khan hàn sơn tán nhân trong lòng giật mình vội vàng đi vào trước mặt ân cần nói đạo hữu ngươi thường thế như thế nào chương một trăm bảy mươi sáu không chết được thiên khách tán nhân tán đi pháp thiên tượng địa thân thể khôi phục như thường thở dốc một hơi nói tuy nói bị thương nhẹ nhưng cũng may phong ấn ma này ma này không thể tầm thường so sánh c hàn í n h l t h à h hắn đã thành kiểu, muốn chế chủ hắn liền khó khăn. Hàn niên nếu muốn liền đại kiểu, đã ma, là bị có sơn tán nhân cười nói chỉ là một cái ma mà thôi coi như lại đến hai cái lấy chúng ta bản sự còn không phải tay đến c ầ m chưa đến còn chưa ra miệng hắn cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm từ không trung rơi xuống trần thực mắt thấy liền muốn quẳng thành thịt nát đột nhiên bỗng nhiên bỗng nhiên trên không trung túi đầu chậm rãi giang hai cánh tay trôi lơ lửng trên không trung một cỗ lớn lao k i ể m chế khí tức bốn phương tám hướng chạy rộng ra hàn sơn tán nhân k h ỏ mắt nhảy lên kịch liệt hai lần ngửa đầu nhìn xem bồng bềnh ở nơi đó chân thực cảm nhận được so vừa rồi ma kia còn kinh khủng hơn áp lực hai tú t à i thể nội còn có cái thứ hai ma hắn thất thanh nói hàn sơn cái miệng quạ đen của nhà ngươi thiên khách tán nhân sắc mặt hội bại ngay cả mắng hai câu ngửa đầu nhìn xem không trung trần thực lẩm bẩm nói muốn mặn giả lấy chúng ta thực lực nhiều nhất có thể lại phong ấn một cái nàng còn chưa nói xong trần thực cười ha ha nói rốt cục đến thế ta thế gian này nguyên lai đã không có ca o thủ chỉ có hai cái này lão tàn phế còn miễn cưỡng có thể đập vào mắt sớm biết như vậy ta làm gì trốn ở ký chủ thể nội hắn mắt lộ ra h ư n g quang nhìn về phía hàn thiên nhị lão hàn sơn Thiên huyết, tái khách riêng phần mình phồng lên khí huyết, chuẩn bị tái chiến. riêng lên Nhưng vào lúc này, lúc bị vào đột nhiên trần thực thể nội chuyển đến mi ộ t thanh khác, ma âm s n lần này đến phiên chính h là tâm a không ký phải chủ h ngươi. Đem ký chủ đục t n nhường lại. Sai, không phải là các ngươi, lại. là là Sai, phải ta các ớ i đ ú vỡ ra từng cái ma vật giống như là leo lên tại to lớn màu đỏ thịt trong cái khe cố gắng hướng ra phía ngoài bỏ đi từng cái khô lâu giống như lợi c h ả o cắm ở trên vách đá dựng đứng điên cồn g bỏ sát phía sau là từng tồn cổ quái giữ tận vặn b ẹ o thân thể mang theo làm cho người hít thở không thông ma khí ý đ ồ chạy ra t ò a vực sâu kia hàn sơn thiên khách trợn mắt hốc mồm trong lòng tuyệt vọng b ạ à phần những cái kia nhúc nhích ma vợt chính là dấu ở trần thực trong thức hải ma trần thực tử vong thức hải đã bị những n à y ma đánh ra một vết nứt vừa mới bọn hắn hàng phục ma kia chỉ sợ là dấu ở trần thực trong thức hải ma bên trong yếu nhất cái kia yếu nhất ngược lại dễ dàng nhất leo ra đi c h ứ cứ bộ thân thể này hàn thiên nhị lao thân thể run những người khác càng là tuyệt vọng một trận này không có cách nào khác đánh căn bản đánh không thắng liền xem như hai người bọn họ khôi phục lại thanh niên trai tráng thời điểm thể năng khí huyết khôi phục lại đình phong cũng không có khả năng đánh thắng bởi vì c h â n thực trong thức hải ma thực sự nhiều lắm hơn nữa còn có cường đại hơn ma còn đang chờ đợi leo ra thức hải cấp đ o ạ t bộ thân thể này hàn thiên nhị lão coi như toàn thân là sát lại có thể bị đánh mấy lần hai đây là mã thai hai cấp tạ túy thiên dương đồng tử ngơ ngác nhìn một màn này mất hết can đảm lẩm bẩm nói đây là muốn hủy diệt trong nhân thể a chân thần đúng còn có chân thần chân thần thấy được a còn không ho hủy đi cái này t h á i ách hắn ý thức hỗn loạn đã có chút bị điên mặc dù chân thần tại giám sát thế gian hết thảy nhưng chỉ có thể nhìn thấy t r ầ n thực không có khả năng phát giác được t r ầ n thực dị trạng bởi vậy cũng không có khả năng liền hạ xuống thần phạt đem t r ầ n thực phá hủy phượng phi hoa bọn người sắc mặt thảm đạm mặc dù chân thần hà phạt bọn hắn cũng sẽ chết nhưng bọn hắn đều cam tâm tình nguyện không thể để cho cái này thai đi ra ngoài đi ra ngoài chỉ sợ so đại báo quốc tự chấn ma tháp sụp đổ tạo thành hủy diện còn kinh cúng hơn hàn sơn liều mạng với hắn thiên khách tán nhân cắn răng run dậy nói bằng vào ta thân thể tàn đội nhân thế bình an Tốt. hàn sơn tán nhân quả quyết nói l i ề u mạ hai người đã có chịu chết chi ý nhìn nhau tâm ý tương thông lúc này liền muốn đằng không mà lên hướng trần thực đánh tới đột nhiên một cái tiểu lao thái bà phi tốc ra khỏi thành bưng một cái chậu than hướng bên này chạy tới trong chậu có lửa trong lửa từng mặt phụ lục vàng óng ánh văn tự phát ra q u a n mang vô dụng đều cho l ã a o thân tránh ra tiểu lao thái bà phi tốc chạy tới trong chậu hỏa diễm bá một tiếng vọt lên thật cao dù là hàn thiên nhị lao đã động chịu chết chi tâm nghe vậy cũng có chút tức giận ta hai người là vô dụng nguyên lai là xa bà bà tiểu cô nương này ngoài miệng không có giữ cửa chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta sa bà bà đối với hắn hai người làm như không thấy chậu than ném ra đánh tới hướng trần thực cái hót trần thực giờ phút này trong đầu trên trăm con ma tại tranh đoạt nhục thân đột nhiên trong đó một cái ma chiếm cứ thân thể đ ỗ n g nhiên quay đầu liền gặp chậu than kia đã tới trước mặt đột nhiên trong lửa một cái đại hắc cầu nhảy lên mà ra chó trên lưng ngồi một cái quỷ hồn thả người cùng trần thực đụng vào nhau À, chiếm cứ trần thực đ h ụ c thân cái kia ma phát ra kêu thê lương thảm thiết bị trần thực ý thức làm cho quanh thân ma khí không ngừng ra bên ngoài quần quận mặt khác ngay tại hướng ra phía ngoài bọ ma đột nhiên ng xiêu bà bà thần đại xa bà bà nghiêm nghị nói mẹ nó sưu thần đại đâu mở ra nhanh cho lão nương mở ra hàn sơn tán nhân thấy ngây người cũng quýt mở ra sưu thần đại xa bà bà dốc hết có khả năng đem cái kêu ma tùm ra một bên khác trần thực ý thức cũng đang cật lực bài xích ma này cuối cùng đem ma này hoàn toàn hao đi ra hàn sơn tán nhân thôi động s i ê u thần đại đem ma này thu nhập trong túi trong lòng tỉnh thịnh b ậ p loạn sa bà bà tiểu cô nương này thật hung tâm hắn nói lúc này thanh dương cùng hồ tiểu l ư ợ n g như bay chạy tới thanh dương trong tay còn cầm cái vàng lóng á n h túi chính là s i ê u thần đại hàn sơn tán nhân l ê y người thầm nghĩ nguyên lai nàng không phải tại hung ta nàng cái này s i ê u thần đại hay là p h ả n phất ta s i ê u thần đại sa bà bà thời gian trước gia nhập tán nhân từng cùng hắn học qua hồn phách loại đạo pháp gặp qua hắn sưu thần đại rất là hâm mộ thế là phỏng chế s i ê u thần đại vừa mới phen kia giống to nhưng thật ra là đối với thanh dương giống to không nghĩ tới bị hàn sơn tán nhân tưởng lầm là giống chính mình dọa cho phát sợ ta đã nói rồi ta đối với nàng có nửa sư tình nghĩa nàng sẽ không giống ta hàn sơn tán nhân mặc dù hiểu rõ ngọt mờn nhưng trong lòng vẫn là có chút khổ sở thầm nghĩ cuối tháng cuối cùng năm tiếng đồng hồ cầu nguyện phiếu t r ư ớ c 177, hai cấp ngày mùng ngày một tháng chín cầu nguyện phiếu x u ố n g bảng chân thực tỉnh táo lại thời điểm nhìn thấy xa bà bà ngay tại bên người nhịn không được lệ nóng doanh trọng ôm lấy cái này tiểu lao thái bà nước mắt tuột xuống bà bà ta bị người giết hắn nghẹn nào nói tốt tốt không sao sa bà bà vỗ phía sau lưng của hắn an ủi đợi cho hắn nói ra trong lòng ủ g khuất sa bà bà dò hỏi còn nhớ rõ là ai giết người à trần thực lau nước mắt là một cái lao ăn mày sa bà bà giận tí mặt c ư ờ i lạnh nói lao ăn mày tiền đồ thế mà ngay cả tiểu thập cũng dám động lao h ố n đàn kia ở đâu đại hán dâu q u a y nón đi vào bên người nàng đưa lỗ thai nói chết rồi ta tìm được thi thể của hắn bị vặn gãy cổ nguyên thần cũng bị cầm ra đến ăn hết sa bà bà nghe vậy ngược lại không tiện lại nói cái gì nói người chết là lớn nhập thổ vi an nguyễn hắn kiếp sau chỉ sợ không kiếp sau theo hai con ma được thu vào siêu thần đại ma vực cũng tự tiêu tán t r ầ n thực cảm xúc cũng dần dần ổn định lại đám người trở lại hồng sơn đường hàn sơn tán nhân cùng thiên khách tán nhân tại hồng sơn đường dưỡng thương nhưng mục đích chủ yếu hay là quan sát t r ầ n thực ánh mắt không rời t r ầ n thực tả hữu t r ầ n thực là cái đứa bé hiểu chuyện sống lại về sau ôm lò sửa ấm thân thể dần dần ấm áp lên liền lập tức cùng hồng sơn nương, nương cùng một chỗ tế lên đầu thách cơ giải trừ cùng châu hóa đá t r ạ thái đầu thách cơ tản mát ra lực lượng kỳ dị những nơi đi qua hết thể sinh cơ bừng mừng những cái kia bị hóa đá hoa hoa thảo thảo dẫn đầu khôi phục tiếp theo là t r ù n g cá cây cối cầm thú cuối cùng mới là nhân loại trong thành khắp nơi truyền đến một chút bối rối mọi người nhao nhao thăm dò được đấy chuyện gì xảy ra còn có người tìm kiếm vợ con già trẻ kêu la âm thanh một mảnh lần này ma biến trần thực cùng hồng sơn nương nương bởi vì tu vi không đủ cho nên hóa đá chỉ là người bình thường những tu sĩ kia đều không thể hóa đá bởi vậy tu sĩ thương vong rất nhiều nhưng người bình thường đại bộ phận còn sống sót đương nhiên bởi vì ma biến trong lúc đó trong thành lúc đó có chiến đấu phát sinh cũng có một bộ phận hóa đá đám người bị tác động đến bị nạ gây mất cánh tay chân cũng có người mạng. n vì vậy mà mất hồng ư trước người thường người thường n vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không biến ngày, bình phận bình còn sống. g giờ đây đã đều đại bây là lại là Mà tại chết h bất tất mất. bộ ma cả sẽ sơn nương nương lại lần nữa bị hao hết pháp lực trở nên huệ vải suy sụp về trong nhục thân nghỉ ngơi đi hóa đá cùng châu thành là bọn hắn làm hàn thiên nhị lão cực kỳ kinh ngạc liếc nhau bọn hắn tiến vào cùng châu thành về sau liền phát hiện nơi này hết thệ đều bị hóa đá thậm chí ngay cả chim thu trùng cá hoa cỏ kết cối đều biến thành tảng đá nhưng cổ quái là những n à y bị hóa đá s i linh bao con người cũng không tử vong mà là biến thành hóa đa sinh mệnh bọn hắn vốn cho rằng là ma hóa mang tới hậu quả không nghĩ tới trần thực lại là dùng loại biện pháp này bảo toàn trong thành này ngoại thành mấy trăm vạn người tính mệnh là một không tầm thường hải tử thiên khách tán nhân cảm khái nói mười năm trước hắn nếu là không chết mà nói năm nay tán nhân tập hội hắn chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang hàn sơn tán nhân nói khi đó trần thực thật phi phạm chỉ là đa trí mà gần giống yêu quái đi theo trần dần đô chưa chắc là chuyện tốt thiên khách tán nhân nhẹ nhàng gật đầu tán nhân bên trong có rất nhiều người cực đoan trần dần đô là trong đó nhất quá khích cái kia làm việc cực đoan không để ý hậu quả luôn luôn dẫn xuất rất nhiều phiền phức năm đó cái kia trần thực nếu là đi theo khi đó trần dần đô chỉ sợ là trần dần đô thứ hai thậm chí càng thêm nguy hiểm hiện tại trần thực liền tốt rất nhiều là cái trung thực hải tử điểm đạm nho nhã bất quá nhị lao nhớ tới trần thực trong đầu phong ấn cái kia trên dưới một trăm chỉ ma liền không khỏi ngay cả đánh mấy cái dùng mình cái này trung thực hải tử nếu như xảy ra chuyện tuyệt đối so với nội điền trần dần đô còn muốn hưu hiểm nương nương bỏ tu vi mà cứu người đây là đại nghĩa ta hai người nên kính hương hàn thiên nhị lao thương thế hơi tốt một chút liền tới đến hồng sơn nương, nương thần vị trước vì hồng sơn nương dâng một nén nhang hai bọn họ tu vi không thể coi thường nén nhang này cắm ở trong l ư n hương hồng sơn nương nương chỉ cảm thấy bất phàm chi lực điên cuồng vào tới một nén nhang đốt đi một nửa tu vi của nàng cũng đã toàn bộ khôi phục nhưng mà bất phàm chi lực còn tại không ngừng vào tới để nàng vừa mừng vừa sợ cô b u ý t tiếp tục hấp thu luyện hóa những này bất phàm chi lực lần này ma biến ngọc đường chủ không màng sống chết cứu hộ lê dân b á c h tính tại cùng châu quan viên mục nát tình hôn g dưới vẫn độc thân chống lại khiến cho người khâm phục hàn sơn tán nhân thương thế hơi nhẹ điều vận nguyên thần nguyên thần hai tay khép lại chụp vào trong đem ngọc thiên thành thể nội tả khí từng chút từng chút rút r ngọc thiên thành dần dần khôi phục diện mục thật sự vừa mừng vừa sợ vội vàng lễ bái hàn sơn tán nhân hai tay hư hơi nâng lên hắn để hắn không cách nào bài xuống cười nói ngươi có s í c h tử c h i tâm suýt nữa hoang phê thân này t à i hoa ngươi tu luyện công pháp tuy tốt nhưng nguy hại cũng lớn ngươi theo ta tu hành mấy năm tương lai thành tựu chưa hẳn so ta kém ngọc thiên thành đời này tu hành đều dựa vào tự mình tìm tòi gặp đền thế mà tu luyện tới h ó a thần cảnh nhưng cũng ăn không biết bao nhiêu khổ nghe vậy không khỏi lệ nóng danh trọng nói không ra lời hàn sơn tán nhân, nói, Chúng ta tán nhân rất ít thu lộ đệ chỉ truyền y bát Thu thiên đồ đệ liền sẽ có khủng i ế n bẹ p á phái, cái i thiên kiến gọi chi đại ngươi phải có thiên kiến phái, chính là cho chính mình chế chính chân Cho c khó tạo một trướng, trướng, tử mình khôn chính mình bình nhận không nên, dung. bẹ là đạo dòm vây đệ châu bách tính thời gian thấp nhất so trước kia tốt hơn rất nhiều cùng châu làm cho có danh tiếng quan viên đã chết không còn một mảnh đối với triều đỉnh tới nói chỉ sợ cũng là một kiện nhức đầu sự tình lại hơn phân nửa ngày hồ phỉ phỉ mang theo rất nhiều tú tài từ nơi khác chạy về cùng châu cùng t r ầ n thực gặp nhau t r ầ n thực vừa mừng vừa sợ hồ phỉ phỉ đắc ý nói những n à y tú tài một cái cũng không ít ta lợi hại a t r ầ n thực khâm phục không thôi nói các ngươi là như thế nào chạy thoát ngươi để cho ta lập tức dẫn bọn hắn đi ta liền làm theo mang theo bọn hắn chạy ra trăm dặm liền còn sống hồ phỉ phỉ cười nói chân thực trận mắt hốc mồm không thể không nói lao hổ ra cô nương vận khí thực sự quá tốt bọn hắn nếu là m u ộ n đi một khắc đồng hồ liền sẽ bị vây ở trong thành chỉ sợ tử thương vô số bất quá trở về cũng là vô dụng trần thực mặt mà thủ mày trao nói bây giờ trong thành quan viên đều đã chết biên quân cũng tử thương thảm trọng để học quan cũng bị người giết bọn ta lần này kỳ thi mùa thu chỉ sợ cũng thất bại hắn thở dài lần này tới cùng châu mục đích một là tán nhân tập hội hai là kỳ thi mùa thu đại khảo nhưng chủ yếu vẫn là kỳ thi mùa thu đại khảo không thi đậu cử nhân hồi hương hiếp đáp đồng hương hương thân cũng danh bất chính nôn bất thuận hàn sơn tán nhân tiến tới góp mặt cười nói liên quan tới các ngươi kỳ thi mùa thu đại khảo sự tỉnh la o hủ cũng có thể hỗ trợ trần thực nhãn tỉnh sáng lên liền vội vàng c o n g người xin hỏi tiền bối như thế nào hỗ trợ hàn sơn tán nhân vội vàng nâng hắn đứng lên nói cũng đ ừ n g dặn này chết sát ta ngươi chính là trần thực đúng không ngươi không biết mười năm trước ta còn gặp qua ngươi đây thiên khách tán nhân nói rút vào đúng vậy à khi đó ngươi cùng ra ra ngươi tại cùng một chỗ chúng ta đi đi qua cùng ngươi ra ra nói chuyện ta còn sờ lên đầu của ngươi hai tử bọn ta không phải ngoại nhân trần thực thẹn thùng hai vị tiền bối Ta về sau về c hàn sơn tán nhân cười nói ta hai người nguyên bản tại triều đình làm quan về sau không quen nhìn quan trường hành động lại vô lực cải biến cho nên từ quan mà đi lúc trước danh tự liền không còn sử dụng cái gọi là hàn sơn thổi sáo gọi xuân về thiên khách nhìn nhau nước m ắ tám đầy o Chúng cái hai thất thơ người liền trong ta từ tất bài lấy ý, l này à cả chữ, d a nhân hảo. Thiên khách h tán n nói chúng ta mặc dù rời đi triều đình nhưng ở trong triều đình còn có chút nhân mạch tú tài thi cử ba năm một lần các ngươi lần này làm trễ mãi liền muốn đợi thêm ba năm nhân sinh lại có mấy cái ba năm ta hai người dâng thư nội các xin mời nội các mấy vị đại quan cân nhắc một chút nhất định phải bọn hắn cho các ngươi một cái công đạo chân thực hồ phỉ phỉ bọn người vừa mừng vừa sợ liên tục không ngừng cảm ơn lý thiên thanh dù sao cũng là đến từ đại tộc nghe vậy có chút h ầ nghi nói nội các đại quan sẽ nghe à? hàn thiên nhị lão nhìn nhau cười một tiếng nói bọn hắn sẽ nghe hai người lúc này tự viết một p h ò n g xếp thành hạt giấy thổi ngụ khí hạt giấy đột nhiên vỗ cánh mà lên trên không trung hóa thành t i ê n hạt vỗ cánh mà đi so người gửi thư tốc độ phải nhanh rất nhiều lần trần thực thấy hai mắt tỏa ánh sáng tiến lên phía trước nói hai vị tiền bối tay này pháp thuật có thể hay không truyền thụ cho ta tương lai coi như thi không đậu cử nhân cũng có thể dựa vào thủ đoạn này nhiều cái nghề kiếm sống con đường hàn sơn tán nhân cười ha ha nói ngươi đem cái này xem như nghề kiếm sống thủ đoạn ta cái này rõ ràng là vạn dắm phi kiếm Hóa giấy l ta. Ta trần g thực ủ đoạn, l gặp hắn mặt lộ vẻ khó khăn lập tức hiểu ý từ trong túi tay áo lấy ra hai lựa bạc cười nói ta biết được đây là học phí nói đi nhét vào tay hắn hàn sơn tán nhân nắm hai lựa bạc không hiểu nhìn xem hắn trần thực gặp hắn sắp mặt liền biết mình cho ít cắn răng lại móc ra một lựa bạc nói Ta trong mấy ngày qua ngày mấy k hàn ô không n nhập hạng, tiền cũng không nhiều. g có h sơn tán nhân lúc đầu dự c định tự tuyệt bị thiên khách tán nhân đã mất ước truyền tâm nói hắn nếu là không vui dắt một tiếng chết rồi ngươi một mình đối mặt những ma đầu kia ta có thể không giúp ngươi hàn sơn tán nhân truyền â m nói nơi nào có không đáp ứng liền chết hồi nào lời tuy như vậy hắn hay là cười nói thôi được ta mấy ngày nay ở trong thành dưỡng thương chuyển cho các ngươi là được chân thực lý thiên thanh vừa mừng vừa sợ lý thiên thanh cười nói có tay này bản sự tương lai khẳng định không nói chết chân thực cười nói cho tiểu kim gửi thư t ì n h thuận tiện rất nhiều tiêu vương tôn ghé mắt nhìn tới hàn sơn tán nhân nghiêm mặt nói ta chiêu pháp thuật này cùng người gửi thư pháp thuật khác biệt người gửi thư pháp thuật là tâm thần bám vào trên giấy thi thuật giả tại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bị không được gió táp vừa xa mà ta một loại này pháp thuật chỉ buộc một sợi tâm thần một ngụm chân khi không tiêu tan thẳng tới ngoài vạn dặm vô luận phong lôi vô luận manh thú đều không có thể cản chiêu pháp thuật này nhìn như một loại nhưng thật ra là ba loại thứ nhất ngự tâm thần thứ hai hiểu biến hóa thứ ba thiên khách tán nhân lại đá hắn m ộ t cước hàn sơn tán nhân tình ngộ cười nói thứ ba không thể dạy hắn nói thầm một tiếng hung hiểm thứ ba chính là ngự kiếm thủ đoạn giết người nếu là dạy tiểu tử này học được còn thì thôi trong thức hải của hắn ở những ma đầu kia nếu là học được chỉ sợ ngoài vạn dặm nhất định có thể lấy đầu người là cho tiền ít rồi hả trần thực n h i hoặc nửa ngày sau hàn sơn tán nhân một tờ kia tin biến thành tiên hạc cũng đã bay đi vạn d i m xa đi vào tây kinh tiên hạc đang muốn v u cánh nhập tây kinh đột nhiên cổ bị một cái đại thủ nắm nắm tiên hạc cổ chính là tạo vật tiểu ngũ hàn sơn tán nhân một sợi tâm thần còn đợi dãy ruộng liền bị bóc nát cái kia tiên hạc không tự chủ được hiện ra nguyên hình hóa thành một trang giấy tạo vật tiểu ngũ triển khai tin đọc một lần nhãn tình sáng lên cười nói lao cha tại trong đầu hắn ẩ n giấu nhiều như vậy đồ tốt thật là khiến người hâm mộ nói đi hắn vẫn như c ũ đem trang giấy xếp thành hạt hình thổi m khí hạt giấy hóa thành tiên hạc vẫn như cũ vô cánh bay đi, tiến vào tây kinh. chỉ là tiên hạc bên trong sợi kia tâm thần đã không phải là hàn sơn tán nhân tâm thần văn hoa các bên trong trưng ơ phủ chính ngựa đầu đánh giá trên bầu trời một đám mây đám mây kia đã treo trên bầu trời tây kinh hai tháng thi vân một đ o ạ do thi thể tạo thành đám mây cứ như vậy bao phủ tây kinh hắn là tân tấn nội các thủ phụ đại học sĩ từ nghiêm tiện chi nghiêm các lao từ quan đằng sau hắn trăm phương ngàn kế rốt cục leo lên thủ phụ vị trí chỉ là không nghĩ tới vừa leo lên thủ phụ vị trí liền xuất hiện thi vân sự kiện hiện tại tây kinh trong ngoài lòng người bàng hoàng thậm chí có tin tức nói là hắn đảm nhiệm thủ phụ lúc này mới xuất hiện nhiều như vậy mất tích sự kiện hắn là giết thiên, mới có thể để cho thi tế thể hắn cho có để v âm thầm mài rằng đột nhiên một cái tiên hạt bay vào văn hóa cát tại trong c á t xoay tròn một vòng càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một cái hạt giấy nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn chương phủ chính mở ra giấy sắc mặt ngưng trọng sau một lúc lâu nội các tất cả đại quan toàn bộ đi vào văn hóa cát chương phủ chính đem hàn sơn tán nhân thư tín truyền đọc một lần các vị nội các học sĩ nhìn xong đằng sau cũng là sắc mặt ngưng trọng hơn một trăm tôn ma bị khóa ở hải tú tài trong đầu một vị đại quan lẩm bẩm nói cái này chỉ sợ đến thai cấp đi một vị khác đại quan không c a m lòng nói cùng châu đều bị hắn hô hô xong a hô hô xong tân hương huyện đi hô hô tân hương tỉnh hô hô xong tân hương tỉnh lại hô hô cùng châu lúc nào đến ta tây kinh hô hô nha kẻ này đang chém chưng ơ phủ chính s ắ c mặt nghiêm nghị nói cao đại nhân nói hay lắm kẻ này hoàn toàn chính xác đang chém vậy thì mời cao đại nhân đi cùng châu chu sát kẻ này cao đại nhân sắc mặt đỏ đen không nói thêm gì nữa chương phủ chính nói hàn sơn tán nhân xem ở ngày xưa thể diện gửi thư đ ế n đây khuyên bảo triều đình là có ý tốt chư vị hàn sơn tán nhân còn nâng lên cùng châu khoa cử sự t ì n h nói không có khả năng chậm trễ tú tài thi cử bằng vào ý kiến của ta liền theo hắn nói như vậy đám người không hiểu ý nghĩa chương phủ chính cười nói hai tú tài không phải cầu cử nhân a như vậy toàn bộ cùng châu sống s u ấ t tú tài liền cho bọn hắn ăn bài cái cử nhân thân phận hai tú tài nếu là còn phải lại thi tiến sĩ như vậy chúng ta liền để hắn trở thành tiến sĩ hắn chắp hai tay sau lưng lo lắng nói mười năm trước triều đình thiếu hắn hôm nay trả lại hắn chỉ cần hắn không tìm cái chết vậy liền đều thỏa mãn hắn hắn muốn thi cử liền để hắn trúng cử hắn muốn làm quan liền để hắn làm quan sự tình chẳng phải giải quyết hắn dừng một chút nói năm nay cùng châu giải nguyên chính là trần thử ngày mùng ngày một tháng chín lại là nguyệt phiếu bảng mấu chốt nhất thời kỳ các v i n h đệ cầu trong tay các vị giữ gốc nguyệt phiếu sông bảng a chương một trăm bảy mươi tám tám nhân tập hội xương bá vương cầu nguyệt phiếu làm như vậy không phải có hại triều đình mặt mũi cao đại nhân trần chờ nói lời vừa nói ra nội các, các vị đại nhân liên tục gật đầu quá hao tổn triều đình mặt mũi coi như trần thực là cái thai cấp tà túy h triều đình cũng không thể tùy tiện thỏa hiệp nếu như c h u y ế n đi triều đình mặt mũi đặt ở nơi nào trưng ơ phủ chính liếc cao đại nhân một chút như vậy liền do cao đại nhân đem mình đi t r i n h phạt tà túy h trần thực như thế nào cao đại nhân cười ha ha nghiêm mặt nói thủ phụ đại nhân nói đùa trần tú tài phong ấn trên trăm tôn ma đầu tại tự thân miễn cho những ma đầu này làm hại thế gian có công với, đại Giàng Sơn xã Tắc, có công với tây ngưu tân châu đông đảo chúng sinh há lại tà túy hắn có công hắn nên hưởng thủ phụ đại nhân lời nói ta không có gì nghị hắn lời vừa nói ra nội các chư vị đại quan nhao nhao cười nói cao đại nhân nói hay lắm ba nói hay lắm ba luận công hành thường vốn là t r i ề u đình phải làm đám người thương nghị đã định liền lại thương nghị cùng châu quan phủ bị tận diệt đằng sau tuần phủ tuần án tổng binh các loại chức vụ phân chia như thế nào việc quan hệ mười ba thế g i a lợi ích bọn hắn không khỏi lại là làm cho mặt đỏ tới mang h a i trưng ơ phủ chính trong lòng thầm than thủ phụ khó thực hiện đối với tiền thủ phụ đại thần nghiêm tiện chi có chút khâm phục thầm nghĩ hắn k é o léo có thể đem mười ba thế ra đều an bài đến thỏa đáng đích thật là một nhân tài ta không kiên trì nổi thời điểm nhất định phải mời hắn trở về trong lòng của hắn mặc dù không tình nguyện nhưng cũng biết tạo vật tiểu ngũ tại tây kinh dẫn xuất động tĩnh càng lúc càng lớn chính mình tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn tạo vật tiểu ngũ không hề giống trần dần đô như thế đến tây kinh liền đại khai s á t g i ớ i g i ế t đến lòng trời lở đất hắn càng giống là ma thần coi tây kinh là thành chính mình ma vực từng điểm từng điểm làm áp lực để tây kinh bên trong mọi người phát cùng n ổ i điên để mười ba thế gia không chịu nổi áp lực lúc lẫn nhau cắn xé cầu sinh thẳng đến bọn hắn chịu không được bàn giao chuyện hắn mới biết hắn so năm đó trần dần đô khó đối phó hơn trưng phủ chính ho năm đó tiên thiên đạo thai đến cùng rơi vào trong tay h a i nội các bên trong lặng ngắt như tờ tất cả đại quan đều là hai mặt nhìn nhau không có người lên tiếng chưng ơ phủ chính cười lạnh nhìn chung quanh một vòng hắn thật sâu hoài nghi tiên thiên đạo thai ngay tại mười ba thế g i a bên trong cùng châu thành hồng sơn đường hàn sơn tán nhân đem chính mình luyện tâm thần pháp môn truyền thụ cho trần thực cùng lý thiên thanh mang theo bọn hắn đi vào trong b u ồ n hoa chỉ vào trong b u ồ n hoa hồ điệp nói các ngươi trước đem tâm thần của mình phân ra một sợi đặt ở hồ điệp trên thân để hồ điệp mang theo các ngươi tâm thần phi hành gặp hồ điệp thấy theo hồ điệp phi hành một ngày bảo trí tâm thần không tiêu tan đợi cho khi nào các ngươi có thể khống chế hồ điệp phi hành phương hướng liền coi như tiểu thành trần thực cùng lý tiên h thanh y theo chỉ điểm của hắn tu hành diêm phần mình phân ra một sợi tâm thần thắt ở trong bùn hoa hồ điệp trên thân hồ điệp tại trong bùn hoa hái m ậ t hoa đợi ăn no rồi liền nhanh nhẹn mà lên theo hồ điệp bay múa tâm thần của bọn họ cũng theo hồ điệp thân ả n h trợt cao c h ợ t thấp được đưa tới nơi xa hồ điệp vũ cánh từ trong bùn hoa bay ra dọc theo khu phố góc tường phi hành dần dần càng ngày càng cao vượt qua đầu tường nóc nhà đi vào không trung cơn gió thổi tới hồ điệp trong gió nhảy múa hướng ngoài thành bay đi theo hồ điệp đi xa, đối với tâm thần của hai người khảo nghiệm liền càng ngày càng mạnh bọn hắn nhất định phải bảo trì tâm thần không tiêu tan đồng thời còn phải gìn giữ tâm thần tầm mắt có thể thấy rõ b ộ n phía đợi cho hai con hồ điệp bay ra khỏi thành trần thực cùng lý thiên thanh chỉ cảm thấy gắn bó tâm thần đã cực kỳ gian nan chớ nói chi là k h ô n g chế hồ điệp hướng bay bọn hắn tiếp tục kiên trì đã thấy ngoài thành cỏ xanh nhân nhân nước suối dốc rách h ế xanh ngồi x ồ m ở trong bụi cỏ phát ra cô h a cô h a tiếng tê ở ong mật lưu luyến bụi hoa còn có mẹo con ngồi xổm ở trong bụi cỏ hiếu kỳ hết nhìn đồng tới nhìn tây có một ít một mạc lại chân thực đồ vật là b giờ phút này lại bởi vì tâm thần hệ tại hồ điệp trên thân mà bị bọn hắn phát giác chân thực chỉ cảm thấy tâm thần đắm chìm xuống tới không suy nghĩ thêm nữa chính mình còn có thể kiên trì bao lâu mặc cho hồ điệp mang theo tâm thần của mình phi hành đi quan sát trong nhân thế này mỹ hảo hồ điệp mang theo tâm thần của hắn càng bay càng xa thời gian dần qua sắc trời dần dần lờ mờ hồ điệp nghỉ lại tại lá cây phía dưới từ, từ tiến ừ t vào mộng đẹp chân thực một sợi kia tâm thần thu hồi mở to mắt đứng dậy chỉ cảm thấy tâm thần của mình cường đại trước nay chưa từng có ta dụng tâm thần theo bấm bay lượn đem mình làm làm hồ điệp vì sao tâm thần không có bị hao tổn ngược lại, trở nên càng mạnh. hắn cực kỳ nghi hoặc hàn sơn tán nhân cười nói tu luyện tu luyện cái gọi là tu luyện không chỉ có tu còn muốn có luyện rất nhiều tu sĩ đều là lấy tu làm chủ coi là chỉ cần ngồi ở chỗ đó đánh cái ngồi nhập cái định vận chuyển mấy lần công pháp tăng lên tăng cao tu vi cũng đã rất giỏi nhưng chân chính học được bản sự hay là luyện ngươi đem chính mình xem như hồ điệp đi qua hồ điệp một ngày tâm thần tùy theo mà múa chính là luyện tâm thần của mình hoàn toàn quên mình luyện một ngày tâm thần tự nhiên sẽ tăng lên công lực chân thực g i ậ mình ngày thứ hai hắn vẫn như cũ đi vào bồn hoa hay là đem tâm thần của mình buộc tại một cái hồ điệp bên trên chỉ bất quá lần này hắn thử nghiệm lấy chính mình làm chủ khống chế hồ điệp hướng bay thời gian dần trôi qua hắn quên chính mình tồn tại cảm thấy mình chính là một cái hồ điệp uống hạt xương lưu luyến bùi hoa cùng với những cái khác hồ điệp cùng nhau đùa đợi cho vào đêm trần thực thu hồi tâm thần ngày thứ ba tâm thần của hắn bám vào một con chim sẻ trên thân theo chim sẻ bay lượn hắn cho là mình là tước gia nhập chim sẻ đội tham gia chim sẻ ở giữa ẩu đả đánh cho rất là thảm liệt ngày thứ tư trần thực hệ tâm thần tại một cái thương ứng phía trên bay lượn tại bầu trời quan sát đại đại hắn không chế thơ lưng phi hành càng ngày càng xa dần dần đạt tới ngoài trăm dặm bất quá khi hắn muốn bay càng xa tâm thần liền sẽ đột nhiên hoảng hốt một chút thu hồi thể nội trần thực thử mấy lần mỗi lần đều là kết quả này trong lòng biết trước mắt cực hạn của mình chính là trăm dặm c h i địa đành phải thôi hàn sơn tán nhân đến đây kiểm tra trần thực cùng lý thiên thanh thành quả lấy làm kinh hãi chỉ gặp hai thiếu niên này tại ngắn ngủi bốn ngày liền nắm giữ ngự tâm thần kỹ xảo tâm thần cũng so trước đó cường đại hơn nhiều đổi lại chính mình năm đó nhưng không có như vậy cấp tốc mà lại tâm thần của hai người khoảng cách đều đạt tới kim đan cảnh trăm dặm cực hạn kim đan cảnh tâm thần chỉ có thể thả c h ă m dặm mà hai cái kim đan tứ chuyển tiểu gia hỏa thế mà đều đạt đến cực hẳn này rất có thể theo tu vi tăng trưởng hai tiểu gia hỏa này đều sẽ đột phá cực hẳn này lý thiên thanh là nhất phẩm thần thai có thể nhanh như vậy học được là đương nhiên trần thực không có thần thai làm sao cũng có thể luyện đến lợi hại như vậy hắn cực kỳ không hiểu thần thai đối với tu hành cực kỳ trọng yếu càng tốt thần thái tốc độ tu luyện càng nhanh đối với tu vi tăng lên cũng càng lớn tu vi cũng càng tâm hậu pháp thuật y lực cũng càng mạnh bởi vì thần thai thì tương đương với một cái yếu hóa nguyên thần tại kim đan cảnh liền nắm giữ một cái nguyên thần có t、so、tiên, tiên đáng h tiếc hàn tốt l sơn tán nhân g thầm n thai, à than tu luyện h h như một tiếng hắn gọi gọi ngọc tiên thành nói tán nhân tập hội ngay tại ngày mai ngươi nếu theo ta tu hành như vậy lần này tán nhân tập hội ngươi cũng đi thăm ra ta cũng thuận tiện dạy bảo ngươi ngọc thiên thành x ứ n g phải thu thập hành trang chuẩn bị lên đường trần thực cùng lý thiên thanh cũng đi theo hắn đám người cùng một chỗ chạy tới hoành công sơn vũ lĩnh xa bà bà thanh dương cùng đại hán dâu q u a y nón lại biến mất vô t u n g không biết chạy đi nơi nào tiêu vương tôn thì điều khiển xe liễn không nhanh không chậm xuất phát cũng là tiến về vũ lĩnh về phần trong thành m ặ c khác t á nhân n đã sớm bọn hắn mấy ngày xuất phát bây giờ đã đến vũ lĩnh bên trên vũ lĩnh khoảng cách cùng châu thành không tính xa chỉ có hơn hai trăm dặm bất quá hoành công sơn kéo dài sáu bảy ngàn dặm đỉnh núi san sát liên tiếp lấy hơn hai mươi cái tỉnh một tại trong d ã núi chuẩn sắc tìm tới vũ lĩnh cũng không dễ、dàng. cũng may có hàn thiên nhị lao dẫn đường t r ầ n thực bọn người mùng năm tháng sáu xuất phát đến mùng sáu liền tới đến vũ lĩnh chương một trăm bảy mươi tám vũ lĩnh như kỳ danh bốn phía đều là trắng ngần sương ngủ chỉ có đỉnh núi lộ ra v ũ hải bị ánh mặt trời vàng trói chiếu rọi v ũ hải hiện ra kim quang đỉnh núi cũng lộ ra rất là trói mắt trên đường hàn sơn tán nhân dạy bảo bọn hắn như thế nào thông h i ể u biến hóa t r ầ n thực bởi vì có biến thân p h ù nội t ì n h học rất là đơn giản nhưng lý thiên thanh học liền tương đối cố hết sức đến vũ lĩnh chỉ gặp trên núi có rất nhiều cá nhân top năm top ba tập hợp một chỗ hoặc là giao lưu lạm phát hoặc là khoe khoang thần thông còn có người tinh thần trạng thái giống như là có chút không tốt lắm nói một mình tuyên truyền giảng giải lấy chính mình đạo pháp lý niệm bất quá nếu như dừng bước lại lắng nghe bọn hắn giảng liền sẽ h ã i nhiên những người này giảng thường thường là lợi hại đến cực điểm đạo pháp chỉ là quá thơ bảo cho người ta một loại h ồ u n ô n l o ạ n ngữ cảm giác nhận biết hàn thiên nhị lao tán nhân rất nhiều thỉnh thoảng có người tiến lên chào hỏi hàn thiên nhị lao đối phận rất cao gật đầu ứng đối Hai vị hữu, tán nhân tập hội tiểu vị tán tập là có trần thực u lấy đ ư xưng phải hai người tại hội nghị bên trên xuyên thẳng qua rất nhanh lý thiên thanh liền nghe được có người giảng giải thần thai vận luyện không khỏi nhãn tình sáng lên ngừng lại t r â n thực nghe một lát một vị tán nhân than tiếp nói ta dự định cho hắn tố kim thân để hắn nhặt lại tín ngưỡng khôi phục chân thân nhưng miếu vừa sửa chưa tốt liền bị một đạo thiên ngoại mà đến ánh lửa đánh nát ngay cả ngọn núi đều bị d ẹ đ i ê n một vị khắc tán nhân lắc đầu nói loại chuyện này tây n h u tân châu phát sinh quá nhiều lần chẳng có gì lạ trần thực ngừng chân r a ra đã từng dùng loại giọng nói này từng nói với hắn lời tương tự hai vị biết mụ tổ a trần thực hỏi thăm bọn họ trong đó một vị tán nhân nói là hoa hạ thần châu một vị c h ấ n thủ biện cả thần chỉ, ta tại một chỗ di tích cổ trên bích h ỏ a gặp qua trần thực vội vàng nói có chân dung của nàng a tán nhân kia lắc đầu nói ta khi đó đi vội vàng cũng không thắc ấn xuống tới bất quá ta trí nhớ không hỏng cũng có thể vẽ xuống đến cấp ngươi đà tạ sư minh tán nhân kia vẽ tranh đem tượng mụ tổ vẽ xuống trần thực tiếp nhận chân dung nao nao chỉ gặp cái này tượng mụ tổ cùng hồng sơn nương nương có mấy phần tương tự nhưng hồng sơn nương nương muốn trẻ tuổi rất nhiều t á n nhân tập hội về sau ta lại muốn đi một chuyến mụ tổ miếu trong lòng của hắn thầm nghĩ trần thực tại vụ lĩnh đi dạo phát giác được có không ít hai mắt ánh sáng tại nhìn chằm chằm hắn trong lòng của hắn buồn mực lần theo ánh mắt nhìn nhưng không có phát hiện người nào sau đó loại kia gấp chằm chằm cảm giác liền ngóc đầu trở lại để hắn có chút không thoải mái bất quá loại trong ánh mắt này cũng không có ác ý người nào đang len lén n h ì ta chẳng lẽ là xa bà bà bọn hắn hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên một thanh â m chuyển đến ngươi chính là hải tú tài ngũ hồ tán nhân cháu trai trần thực nhìn lại chỉ gặp một vị tuấn lãng công tử á o trắng hướng mình đi tới một thân phong thái chắc tuyệt mặt như ngọc đôi mắt như sao thân mang cử nhân đạo bảo đầu đội một đỉnh k i m quan lộ ra có chút phong lưu ta là trần thực các hạ là công tử á o trắng kia cười nói ta gọi nhậm hàng ngươi có thể gọi ta nhậm công tử trần thực gật đầu nói nhậm công tử có việc nhậm hàng hoa một tiếng mở ra qua xếp hơi r u n nhẹ giống như cười mà không phải cười nói mang ngọc có tội đạo lý hải tú tài hiểu không ngươi người mang thủy hỏa đã luyện quyết bị người luyện thành thi giải tiên có cáo vật là mang tội chỉ sợ sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghé tán nhân tập hội chính là mọi người chia sẻ sở học sở nội địa phương ngươi sao không đem thủy hỏa đã luyện quyết chuyển đi thoát khỏi người khác ngấp nghé hắn lập tức đem không ít tán nhân ánh mắt hấp dẫn tới từng đôi mắt rơi trên người t r ầ n thực tiếng bàn luận xôn xao chuyển đến n g u y ê n lai、like、hắn chính là hải tú tài nghe nói hắn khởi tử h o à n sinh ngũ hồ tán nhân đem hắn luyện thành thi giải tiên ngũ hồ tán nhân chết rồi chân thực có chút không vui nói ta có hay không muốn chuyển thủy hỏa đã luyện quyết là của ta sự tỉnh cùng các hạ không quan hệ. c á ha ha tài, tài không ạ đ bằng dạng này ta lính giáo một chút n g ư ơ i thủy hỏa đã luyện quyết nhìn xem thi giải tiền có bao nhiêu lợi hại n g ư ơ i lính giáo cái rắm một tiếng hài đồng giống như gầm thét chuyển đến nhậm hàng nghe vậy vừa sợ vừa giận hướng thanh âm kia nhìn lại chỉ gặp một người thư sinh cong dương sách đi tới trong dương sách ngồi một cái đồng tử mặt mũi bầm r ậ p giống như là bị người đánh qua thiên dương đồng tử nhậm hàng trong lòng máy động vội vắng nói thiên dương tiền bối ngươi cũng đối thủy hỏa đã luyện quyết động tâm động tới ngươi cái chân con bàn ó thiên dương đồng tử nổi giận đưa tay một tấn phủ xuống một tiếng ầm vang tiếng vang đem nhậm hàng nện té xuống đất nhậm hàng nằm trên mặt đất n g a mặt chỉ lên trời khí huyết tán loạn tu vi suýt nữa bị thiên dương đồng tử một bàn tay đánh phế bỏ trong lòng còn không biết chuyện gì xảy ra. thiên dương đồng tử từ trong d ư ơ n g sách bay lên rơi vào bên cạnh hắn nắm chặt cổ áo một quyền lại một quyền nện ở trên mặt của hắn q ắ p ngũ hồ tán nhân vừa mới qua đời ngươi liền nhớ muốn hại hắn cháu trai ngươi cũng xứng làm tán nhân ngươi cái này bất nhân bất nghĩa lao tử hôm nay đánh trò chính là ngươi nhầm hàng bị đánh đến mặt mũi bầm rập phản kháng không được lại tại lúc này nhạc sư áo xanh xông ra đám người hướng về nằm dưới đất n h ậ m hàng quyền đấm tức đá tức giận đến sắc mặt bỏ bừng cả giận nói ngũ hồ tán nhân là chúng ta tiền bối đối với ta tán nhân có lớn lao công lao ngươi muốn đối với hắn cháo trai ra tay ngươi hay là người hướng nhậm hàng dưới đúng quần đà tới cả giận ngay cả người đều không phải còn làm cái gì tán nhân sương bình công viên sơn tán nhân liêu tam thông t à o đạo nhân mười nhiều cái tán nhân cùng nhau tiến lên đối với nhậm hàng hành hung một trận nổi g i ậ n quát liên tục rất nhanh liền đem hắn đánh cho không thành hình người đám người mắng liệt liệt tàn ra nhậm hàng nằm trên mặt đất mình đầy thương tích áo rách quần manh mặt xương phụ thành đầu heo vô thần nhìn lên bầu trời thiên dương đồng tử leo về dương sách đột nhiên lại không biết nơi nào đến tính tình nhảy xuống dương sách tiến lên đối với hắn đá mạnh mấy cước lúc này mới xả giận tiểu h u n h đệ ngươi cứ việc yên tâm tại trận này tán nhân tập hội bên trên ai dám động đến ngươi chính là cùng ta thiên dương đồng tử đối nghịch thiên dương đồng tử vô ngược nói tao đạo nhân xương bình công mấy người cũng vô ngược nói chính là cùng chúng ta đối nghịch là không thể để cho ngũ hồ tán nhân ở dưới cựu tuyển cũng không nhắm mắt chúng ta chính là ngươi trên tán nhân tập hội chỗ dựa t r â n thực cảm động và phần vội vàng cảm ơn n ú t trong bóng tối xa bà bà thanh dương cùng đại hán dâu quay nón thấy cảnh này không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối thiên dương bọn hắn giống như so với chúng ta còn lo lắng tiểu thập an uy hôm nay chín p h ẩ h ô n đã đổi mới tháng chín ngày đầu tiên chương một trăm bảy mươi chín đưa ta lấy bạch liên chân thực đối với những này n h i ệ tâm t tán nhân có chút cảm động lúc buổi tối thiếu niên từ xe gỗ bên trong lấy ra ra ra linh vị đốt ba n é n hương trong lòng yên lặng nói ra ra ta tìm tới tán nhân tổ chức người nơi này đợi ta rất tốt nói chuyện cũng dễ nghe mặc dù ngẫu nhiên có người đối với ta không tốt nhưng bị những người khác đánh một trận về sau liền đối với ta rất tốt ra ra n g ư ơ i ở phía dưới vẫn khỏe chứ n g ư ơ i không cần nhớ mong ta hắn đem hương cắm ở linh vị trước tiểu hương lô bên trong lấy ra đệm chăn chải tốt dự định cứ như vậy ngủ ngoài trời h á c qua ngủ ở một bên lý thiên thanh không biết nơi nào đi h á c qua làm c ơ m của hắn hắn chưa có trở về ăn chân thực nằm xuống nhìn lên bầu trời cho dù là ban đêm vụ l i n h bên trên cũng sáng như ban ngày từng tôn thể phách khổng lồ nguyên thần tọa chân trên không trung chỉ có xa xa thiên địa lâm vào lờ mờ rất nhiều tán nhân cũng không nghỉ ngơi thâu đêm suốt sáng giao lưu chính mình mười năm này sở nộ đ ạ t được vụ l i n h trên không tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ hư không đại cảnh như là tầng tầng thiên cung rất là trói mắt những hư không đại cảnh kia bên trong có nhận nguyện tinh thần tản ra hào quang sáng tỏ tự thành một phương thiên、địa. chỉ có hoàn hư cảnh mới có thể tu thành hư không đại cảnh cảnh giới này đối với trần thực tới nói cao không thể chạm trên lệnh quá xa loại tồn tại này cho dù là tán nhân bên trong cũng là không nhiều địa vị cực kỳ t ô n cao cho dù là tán nhân nếu là có thể đạt được loại tồn tại này chỉ điểm cũng là mừng rỡ như liên cho rằng là tổ thượng đã tu luyện duyên phận mỗi một cái được mời tiến vào hư không đại cảnh tán nhân đều thụ s ủ n g n g ợ c kinh mang một loại c h i ề u thánh tâm thái đi vào trần thực lúc trước không biết hàn thiên nhị lao địa vị là bực nào cao thượng đợi nhìn thấy hoàn hư cảnh địa vị còn như vậy độ cao mới biết hai cái này không đáng chú ý lao giả là bực nào lợi hại hàn sơn tán nhân chỉ điểm khẳng định xa không chỉ ba lựa bạc hoàn hư cảnh tồn tại đều muốn lấy bị chỉ điểm của bọn hắn làm binh nếu hàn sơn tán nhân mạnh như vậy vì sao còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập giống như xương cốt còn gây mất tận mấy cái trần thực buồn b ự c không có người nói cho hắn biết chính mình sau khi chết chuyện gì xảy ra bởi vậy hắn cũng không biết hàn thiên nhị lao sở di chật vật như thế chính là bài hắn bác tạo ta vẫn là t r ư ớ c tu luyện hàn sơn tán nhân truyền thụ cho ta ngự tâm thần cùng hiệu biến hóa trước đem cái này hai môn pháp thuật rèn luyện lại nói trần thực cũng không phải là khinh thị những tán nhân này mà là hắn hai năm này đến nay một mực thụ gia ra, ra dạy、bảo. ra ra thuận miệng chỉ điểm một câu chỉ sợ đều là người bên ngoài đánh vỡ đầu cũng muốn cấp tới tu luyện bí quyết húng chi hắn các loại phủ lục trident h u ộ c nằm lòng lại từ trong phủ lục lĩnh nộ ra pháp thuật thần ả cảm o diệu, hội thuật chỉ thấy những tán nhân này, lĩnh hội pháp h tán t này thông cũng không có bao nhiêu thành tích thậm chí chưa hẳn so ra mà vượt chân vương mộ bên ngoài công pháp húng chi chân vương mộ bên trong hắn còn chưa từng đi qua ở trong đó còn có rất nhiều cấp bậc có thể so với thủy hỏa đãng luyện quyết công pháp hắn có học hay không tán nhân công pháp cũng không lo ngại ngược lại là hàn sơn tán nhân chỉ điểm ngự tâm thần hiểu biến hóa chân ó t ể cúng chuyển cho lục cùng ra ra thụ phụ vương mộ công pháp、so、sánh, đáng ra hắn nghiên mộ cứu. pháp so ra thực ngồi dậy mang tới một t r a n giấy g trồng chất thành hạt giấy nâng ở trong lòng bàn tay hắn nhắc lên một ngụm c h â n khí tại trong l ò n g ngực vận chuyển ba vòng một thủ trưởng khác dựng thẳng kiếm chỉ nương theo lấy chân khí phương ra kiếm chỉ điểm tại trên hạt giấy đầu ngón tay xuất phát ra biến hóa chi thuật hạt giấy kia vậy mà tại trên lòng bàn tay của hắn với cánh dần dần bay lên chân thực một sợi tâm thần treo ở trên hạt giấy lấy hạt giấy làm mắt lại cái gì cũng nhìn không thấy lúc này mới tỉnh ngộ ta quên cho hạt giấy vay r n g điểm mắt nông thôn có v ẽ rồng đ i ể m mắt truyền thuyết nói là v ẽ song rồng không có khả năng tùy tiện đ i ể m con mắt đ i ể m con mắt rồng liền sẽ từ trên họa bích bay ra hóa thành chân l o n g nương theo lấy lôi đỉnh phá bích mà đi vẹn vẹn gây ra hạt giấy còn không thể hoàn thành loại này kỳ diệu pháp thuật cần đốt con mắt mới có thể buộc lên một sợi tâm thần lúc thấy rõ bùn phía trần thực mang tới chu sa bút tại hạt giấy con mắt chỗ tất cả điểm một cái chấm đỏ hạt giấy bay lên h ắ n quả nhiên có thể mượn hạt giấy con mắt nhìn thấy cảnh tượng c u n g quanh nương theo lấy hạt giấy càng bay càng cao đông nhiên biến hóa thuật bắt đầu có tác dụng nhưng gặp hạt giấy càng lúc càng lớ thể nội sinh ra ngũ tạng lục phụ dần dần hóa thành một cái tiên hạc phát ra một tiếng cao vút hạt đ ề u cái này tiên hạc đã cùng chân thực tiên hạc cũng không khác biệt gì tiên hạc vỗ cánh phi hành xuyên thẳng qua tại biển mây cùng hư không đại cảnh ở giữa bay lượn tại từng tồn to lớn nguyên thần t à h ư u đ ỗ n g nhiên tiên hạc dương cánh lượt cao lọt vào mây xanh mây xanh bên ngoài ánh trăng hạ xuống chân thực rõ ràng cảm ứng được từng tia từng sợi t à khí theo ánh trăng xâm nhập tiên hạc thể nội bất quá loại biến hóa này cũng không m ã n liệt thời gian ngắn không cách nào làm cho tiên hạc biến thành tạc luôn cảm t hóa, không không hóa thần i u u k h y cảnh h h gì. c cao thủ pháp thuật phi hành hơn mười dặm cũng đã rất lợi hại cho dù là cùng châu thành đại quan như phí thiên chính hạ tổng binh mọi người bọn hắn pháp thuật phi hành trăm dặm cũng sẽ suy kiệt mà hiệu biến hóa đem chân khí cùng hạt giấy biến thành sống s i n h s i n h tiên hạc mượn tiên hạc chi thể bảo tồn chân khí liền có thể đem ngụm này chân khí bảo tồn thật lâu phía sau hẳn là còn có một loại biến hóa t r â n thực đột nhiên tỉnh n g ộ thầm nghĩ đem hiệu biến hóa loại pháp thuật này lịch phản lấy đến liền có thể để tiên hạc quay về hạt giấy cái kia chân khí cũng sẽ không tán như vậy nếu như lúc này chân khí hóa thành kiếm khí đâu trong lòng của hắn thình thịch bật đoạn đột nhiên nghĩ đến hàn sơn tán nhân không c o truyền cho hắn bọn họ đạo thứ ba pháp thuật nghĩ đến hẳn là n g h c h u y ể n biến hóa trở lại như cũ chất khí ngoài vạn dặm giết người không đúng là thần thông pháp h u ậ t cùng thần thông không giống với pháp h u ậ t là mượn dùng phụ lục triện đến thi chiến thuật thường thường là mượn tới lực lượng tỷ như phụ lục triện bên trên vẽ các loại thần ma đồ án cùng thần ma tục danh khác biệt pháp thuật chính là mượn khác biệt lực lượng của thần thần thông thì là người tu hành tự thân lực lượng trần thực nếu như thật có thể luyện thành loại pháp thuật này cũng có thể nói thành thần thông nửa pháp thuật nửa thần thông nếu như bay ra ngoài không phải hạt giấy mà là phi kiếm đâu trần thực đột nhiên nghĩ đến hạt giấy thông qua hiệu biến hóa loại pháp thuật này có thể hóa thành tiên hạc bay đi như vậy phi kiếm phải chăng cũng có thể hóa thành chi m bay trên không trung vũ cánh phi hành tiết kiệm chân khí đợi cho bay tới ngoài vào dặm chi m bay h ó a kiếm chém giết đối thủ môn pháp thuật thần thông này đáng sợ đến mực nào phó trách hàn sơn tán nhân nói tây kinh người nhìn thấy thư của hắn nhất định sẽ đáp ứng hắn tình cầu đây không phải tình cầu mà là huyết kỹ, là nói ta có thể ngoài vạn giảm lấy thủ cấp của ngươi dễ như t r ở bàn tay tu h vi ngươi không bằng ta chỉ có chờ chết chân thực trong lòng thầm khen hàn sơn tán nhân thật đại khí